đã là thứ 98 bên trong, lệnh Lệ Ngột Vân bọn hắn làm sao còn không mau truy a, bọn hắn cũng chênh lệnh không xa, nhanh nhất Cổ Tác Khí sông đi lên a, chỉ còn lại kia cuối cùng mười mấy quan, đổi ta ta liền liệu. Thời gian nhoáng một cái hơn một ngày về sau, khi Giang Thủ đột nhập trái lên 11 cầu thứ 98 bên trong, mắt thấy hắn liền muốn giết ra cầu đá, đoạt được cái thứ nhất phá quan người thành danh tốt đẹp, hậu phương rất nhanh vang lên từng đợt kinh hô, không ít người đều tại vì thế phát điên, còn có người đối tại hơn 80 bên trong chỗ sâu Lệ Ngột Vân cùng túc Hoại Sách hét lớn, vội vã không nhịn nổi Tốc dụng hai vị kia nhanh hợp lại, hợp lại một hơi lao ra, cũng may Giang Thủ trước đó cướp đi cái Thứ nhất phá quan người thanh danh tốt đẹp. Những cái kia hô quát người cũng không phải cùng Lệ Ngột Vân, tốt hoài sách quan hệ tốt, chỉ là Lệ Ngột Vân hai cái là tại một cái tinh hệ phạm vi đều là tài năng suất chúng nhất, từ mấy ngàn sinh mệnh tinh cầu bên trong chỗ hết tài năng mạnh nhất võ thánh một trong, hay là chủ vô sai. ép thần dưới trương thân truyền hoặc dòng dõi. Mặc kệ là thực lực hay là bối cảnh đều đủ để phục chúng, giang thủ chỉ là một cái bắt chuyện, cũng không có người biết tiểu tử này đến cùng là từ cái kia góc bên trong đột tới, mặc kệ là thực lực hay là bối cảnh đều không đủ kẻ dưới phục tùng, chí ít để ở đây quá nhiều người đều cảm thấy khứ phục cho nên từ lệ ngột vân hoặc là túc hoài sách đoạt được thứ nhất, bọn hắn sẽ không quá bị kích thích, nhưng nhìn xem một cái thực lực còn có thể không bằng bọn hắn đoạt được thứ nhất thanh danh tốt. đẹp, vậy liền quá phiền lòng. có lẽ có người sẽ nói đã qua hơn một ngày, giang thủ lần lượt đánh giết một cái bắt chuyển cựu chuyển khối lỗi, đến bây giờ đã giết hơn 90 cái, đã lần lượt hất gia mọi người, cái này chẳng lẽ không phải thực l? được chứng minh. loại này ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực giết tới hàng đầu sự tích còn chưa đủ lấy để những người thí luyện khác tâm phục. tốt à, coi như giang thủ lần lượt đội tiến vào kích thích lên từng cái võ thánh cùng hắn phân cao thấp, sau đó lần lượt bị bỏ lại, nhưng cho tới bây giờ cũng không có mấy cái đối giang thủ tâm phục. Tất cả mọi người không phải người ngu, ngoại giới những người đứng xem kia đều có thể nhìn ra được giang thủ mỗi lần đánh giết khối lỗi, mặc kệ là đánh giết bát truyền hay là tiểu truyền, hiệu suất đều thấp hơn bách thánh quan nội cái khác bất kỳ một cái nào. Cái này chỉ có thể nói rõ giang thủ tại đối mặt tám chín truyền khôi lỗi lúc thực lực chân chính chiến lực còn không bằng bên trên tắc lăng cùng võ thánh. Ngoại giới những người đứng xem kia đều thấy rõ ràng, trên cầu đá đông đảo thí luyện giả tự nhiên cũng sẽ không nhìn để lọt, cho nên mọi người tại đây cho dù đều bị giang thủ ra cũng không ai cảm thấy như song phương chân chính liều mạng tranh đấu, bọn hắn sẽ không bằng giang thủ. cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy như để bọn hắn cùng giang thủ công bằng một đôi đánh cược một lần giết, bọn hắn hẳn là đều có thể đè xuống tiểu tử kia. nhưng cũng không biết vì cái gì, tiểu tử kia đột tiến vào hiệu suất ổn định mau lẹ dọa người. cái này cũng là mọi người khi nhìn đến giang thủ sắp đột phá qua này lúc, mọi người hiểu ý gấp nguyên nhân. từng tiếng kinh hô bên trong, cũng chính là bên trên tắc lăng hô to kịch liệt nhất. thậm chí vị này nhìn chằm chằm giang thủ chém giết bóng lưng, đều kém chút nhìn mắt tư muốn nước, hắn làm sao cũng nghĩ không thông giang thủ vì sao lại đột đi vào một bước kia. Tiếng hô bên trong, ở vào 86 chỗ sâu Lệ Ngột Vân đột nhiên quay người, mang theo ưu uấn nhìn bên trên tắc răng một chút, mới bông dưng cắn răng một cái, xoát liền hướng tiến vào 87 bên trong sâu vị trí. Giờ khắc này Lệ Ngột Vân cũng coi là nổi giận đùng đùng, hướng tiến vào 87 bên trong sâu ngắn ngủi mười cái hô hấp liền giải quyết cản đường khối lỗi, hắn càng là tại đánh giết sau không ngừng nghỉ chút nào. Vánh liền hướng tiến vào 88 bên trong sâu vị trí, lại là 10 cái hô hấp không đến, Lệ Ngột Vân lần nữa đánh giết cản đường khối lỗi, nhanh chóng đột tiến vào 89 bên trong. Tất tất, một thấy cảnh này, Tại Lệ Ngột Vân cách đó không xa, Túc Hoài Sách lập tức nhìn nẹn học nhìn chân chối, cái này, Lệ Ngột Vân cái thằng này thật hợp lại rồi. Túc Hoài Sách mặt mũi tràn đầy nạc như lúc, càng hậu phương 25 bên trong sâu vị trí. Bên trên Tắc Lăng thì tâm hoa độ phóng, há miệng liền lớn tiếng khen hay bắt đầu. Ngược lại là cái khác càng nhiều người tại lúc này nhao nhao đốc, đều nhìn đột bay nhanh tiến vào Lệ Ngột Vân, một mặt sợ hai thán phục. Màng lớn tiếng thán phục bên trong, Lệ Ngột Vân đã đột tiến vào thứ 90 bên trong, giang thủ lại được vừa đánh giết thứ 98 cái khối lỗi chờ hắn theo vang động hướng về sau xem xét nhìn thấy cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong lệ ngột vân lại đột tiến vào nhiều như vậy chém giết hiệu suất bỗng nhiên trở nên tấn manh mấy lần không ngừng giang thủ cũng giật này mình thật hợp lại rồi đánh giết cựu chuyển khôi lỗi cũng nhanh như vậy hải nhân chi hơn giang thủ cũng anh hướng tiến vào 99 bên trong cùng phía trước khôi lỗi vừa mới xuất hiện giang thủ đều không có đi cảm ứng kia khôi lỗi khí cơ thể nội góp nhặt nịch thần quang ầm vang nở rộ một quang quét chúng khôi lỗi khôi lỗi một thân khí cơ cũng điên cuồng sụt giảm khí cơ giảm lớn về sau giang thủ lại một cảm ứng mới may mắn thở dài bắt đầu Cái này khôi lỗi lại là ngưng tụ thời không pháp tất theo điểm cùng lực nhanh lĩnh vực tuần hoàn gia hỏa. Vừa lúc là nhất khắc chế hắn khôi lỗi, nếu như hắn không thi triển dịch thần quang, cái này một cái khôi lỗi đủ để kéo dài hắn mấy trăm hô hấp, bất quá cùng lực thần quang quét ra về sau, khôi lỗi thời không pháp trực tiếp rơi xuống đến đại thành cấp lĩnh vực, lực nhanh theo điểm thì rơi xuống chí cương vừa thành hình lĩnh vực giai đoạn, một cái cựu chuyển khôi lỗi tại cái này một rưỡi ánh sáng thực lực sụt giảm đến 6 7 chuyển tà hữu. 6 7 truyền khôi lỗi đối mặt giang thủ. Thời không dị lực căn bản là không có cách trấn áp lúc này giang thủ, ngắn ngủi mấy hơi thở. Giang thủ trong tay thần thương liền bạo khởi từng tầng từng tầng tinh quang càn quét mà xuống, vừa đi vừa về đột thứ mấy hơi kia khôi lỗi mới vang một tiếng nổ tung. Giải quyết cái này khôi lỗi, cùng Giang thủ nhìn lại lúc mới phát hiện lệ Ngột Vân lại đột đi vào 92 bên trong. Vị kia hiệu suất rõ ràng còn tại tăng lên, vì cái gì? Vì cái gì lệ Ngột Vân tại ban đầu thời điểm, tại từ 53 bên trong lên cùng Giang thủ cạnh tranh lúc, chỉ là đột đi vào 60 bên trong liền dùng một hai cách giờ, hơn nữa còn bởi vì đột tiến vào quá gấp để cho mình thụ thương, không thể không dừng lại tinh dưỡng, bây giờ lại có thể tại ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp bên trong một đường quét ngang năm sáu cái khối lỗi. Cái này kỳ thật không có chút nào đáng giá ngoài ý muốn, hôm qua từ 53 bên trong đột tiến vào đến 60 bên trong, lệ ngột vân cũng đang liều, lần lượt tại cùng giang thủ cạnh tranh. Nhưng hắn là tại cạnh tranh đồng thời còn tận lực bảo trì để cho mình không tổn hao đánh giết khối lỗi, cho nên mới sẽ thời gian sử dụng 1 2 canh giờ. Coi như hắn tại 60 bên trong đình chỉ đột tiến vào bắt đầu tĩnh dưỡng lúc, cũng chỉ là vết thương nhỏ liền dừng lại tĩnh dưỡng, dù sao lúc này mới chỉ là đoạt máu thí luyện cửa thứ nhất, đằng sau còn có 9 quan đâu, không đề cập tới đằng sau quân, cửa thứ nhất này tiếp theo cũng còn có 40 khối lỗi, hắn đương nhiên phải tính toán tỉ mỉ, không thể đem thực lực toàn bộ bạo phát đi ra như hắn tại khẩn yếu quan đầu không để ý tổn thương, dù là liều mạng vết thương nhẹ mặc kệ, liều mạng hám hại đều mặc kệ cũng điên cuồng hơn đột tiến vào, tự nhiên có thể tăng lên hiệu suất, còn có một chút, giống như là loại này lương tự chủ thần cấp sư tôn tồn tại, chưa hẳn không có có một ít đặc biệt mà huyền diệu bảo mệnh bí võ, tỷ như Giang thủ đã từng đối thủ một mất một còn ứng vũ huyết. Ứng vũ huyết chỉ là một cái phong thần bắt chuyển đều tu luyện qua linh huyền thế tân loại kia cực phẩm bí võ, chín đại thế thân đầy đủ lúc đều có thể ngay cả tiếp theo thi triển đốt mệnh thần thông, kia nếu là Lệ Ngột Vân cũng tu luyện có cùng loại bí võ, trước kia là bởi vì nghĩ giữ lại áp chủ bài không muốn sử dụng không nghĩ lãng phí ở khôi lỗi TR. E. Newton. Hiện tại vì tranh đoạt thứ nhất đột nhiên một phát, không còn có thể tiếp những cái kia át chủ bài cùng đón sát thủ, tự nhiên còn có thể để hiệu suất bạo tăng. Cũng chính là như vậy trạng thái, Giang thủ cũng không lo được gần tàng lịch thần quang, nguyên bản hắn còn muốn lấy để cái này bí võ át chủ bài che giấu, vạn nhất tại quan ải cùng quan ải ở giữa gặp được cùng võ thanh chém giết lúc đang thi triển. Có thể nhìn đến lệ ngột vân liều lên, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lại từ từ cùng khôi lỗi lễ mệ. Dù sao lấy lệnh ngột vân hiện tại hiệu suất, như Giang Thủ hơi bị một cái khôi lỗi kéo dài 100 cái hô hấp, vị kia liền trực tiếp đả thông bách thanh quan, hắn cũng không thể để tân tân khổ khổ bảo trì lâu như vậy ưu thế tại tối hậu quan đầu thất bại trong căn tức. Một hơi sau thu tầm mắt lại, lách mình đột tiến vào 100 quan, trước mắt Phương lần nữa hiện ra một cái khôi lỗi lúc, Giang Thủ đạo thứ 2 nghịch thần quang cũng ngang nhiên bộc phát, mới xuất hiện khôi lỗi không phản ứng chút nào liền bị đánh trúng, lại là tại mấy hơi thở bên trong liền bị đánh chết, đánh chết cái thứ một khôi lỗi, cửa thứ nhất toàn bộ đả thông. Khi Giang Thủ lần nữa quay đầu cảm thấy cũng lần nữa cả kinh không nhẹ. Bởi vì giờ khắc này, Lệ Ngột Vân đã đứng tại thứ 95 quán, mà lại đánh giết thứ 95 quán khôi lỗi. Mấy hơi thở à, điều này nói rõ tên kia đánh giết hiệu suất lại tăng lên không ít, cơ hội lại liên tiếp miễu sát mấy cái cựu truyện khôi lỗi, nói rõ Lệ Ngột Vân thi triển các loại thủ đoạn át chủ bài so vừa rồi còn đáng sợ hơn. Bất quá đánh giết thứ 95 cái khôi lỗi sau, Lệ Ngột Vân nhưng không có lại đột tiến vào, chỉ là đứng tại 95 bên trong sâu vị trí mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn xem Giang Thủ. Không phải sao, Giang Thủ ngay cả cái thứ 100 khôi lỗi đều giết chết. Hắn hiện tại coi như tiếp tục liều xuống dưới, cũng không có khả năng lại vượt lên trước đoạt được thứ nhất. Tâm hắn dưới còn có chút hối hận, hối hận không nên xúc động. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn hắn mặc dù hung uy không cùng, nghiền ép thức đồ sắt chín cái cựu chuyển hối lỗi, nhưng quá trình bên trong hao tổn cũng là kinh người, nghĩ đến cái này bên trong, Lệ Ngột Vân lại hung dữ trừng hậu phương một chút, nếu không phải bên trên tắc lăng mấy tên kia một mực tại ổ ào, ổ ào bọn hắn nhanh cướp đoạt thứ nhất, hắn cũng sẽ không xúc động. Cái này dù sao chỉ là cửa thứ nhất, vì tranh đoạt cửa thứ nhất thứ nhất trả giá quá lớn đại giới căn bản không đáng, đằng sau còn có chức quan, mà lại quan hại cùng quan hại ở giữa thí luyện giả ở giữa liều mạng tranh đấu cũng là trọng đầu hí, ngươi muốn đánh giết bất kỳ một cái nào tiểu truyền, chỉ sợ đều muốn đánh đổi khá nhiều. Chính là bởi vì dạng này hôm qua lệ ngột vân bị giang thủ phản siêu, dù là bị kích thích thổ huyết lúc, hắn cũng quả quyết lựa chọn dừng lại tinh dưỡng, phải biết hắn chỉ là vết thương nhẹ. Nếu như khi đó hắn liền thi triển chỗ có át chủ bài một đường đuổi theo, mặc kệ chính mình là có bị thương hay không, vậy khẳng định có thể một đường đột bay manh tiến vào, đoạt tại giang thủ trước đó đoạt được thứ nhất. Nhưng ngày hôm qua thời điểm, hắn sói hay là đệ xuống xúc động, không ép cũng không được. Nếu là cửa thứ nhất liền hao tổn quá lớn, các loại át chủ bài hao tổn rơi. Còn bị thương, vậy hắn còn thế nào tại quan cùng quan ở giữa đánh giết cái khác võ thánh đột máu? Là ngoài định mức 10 giọt tinh huyết trọng yếu, hay là đánh giết cái khác võ thánh sau đạt được càng nhiều tinh huyết trọng yếu? Hiện tại tốt, vừa mới nhìn Giang thủ lập tức sẽ cướp đi thứ nhất, cảm thấy vốn là có quá nhiều không tâm lòng, lại thêm đằng sau một đám gia hỏa đánh chống reo họ cổ động, hắn mới hứng động, ngay từ đầu xúc động hơi phát lực, phát lực mấy lần sau càng ngày càng xúc động, thi triển thủ đoạn cũng càng ngày càng tinh cùng. Nhưng xúc động về sau hắn vẫn như cũ không có cướp được cái này thứ nhất. Sớm biết dạng này còn liệu cái gì a, không nhìn tốc hỏi sách còn tại 86 bên trong vị trí a. Vị kia đều không có xúc động, mà hắn lại lãng phí bộ phân đủ để diễn sát cửu truyền ác chủ bài, lãng phí ở khôi lỗi trên thân. Mà tại Lệ Ngột Vân lòng tràn đầy tà hỏa, vì chính mình nhất thời xúc động hối hận không ngã lúc, Giang Thủ thì thở dài nhẹ nhõm, thu tầm mắt lại sau lách mình liền rời đi cầu đá. Cơ hồ lúc đồng thời, tại toàn bộ thí luyện thiên địa bên trong cũng vang lên một đạo bình thản âm. Đệ nhất nhân phá trăm thánh quan, thời gian sử dụng một ngày lẻ bảy lúc, quan nội tất cả thí luyện giả chú ý, nên có thí luyện giả xuất hiện tại cửa thứ hai lúc, từ ngày đó lên, sau 10 ngày như vẫn có chưa tới người, trực tiếp phán định từ bỏ sau tiếp theo thí luyện, trục xuất thí luyện thiên địa. Cửa thứ hai mở ra thời gian, đã là cái thứ nhất xuất hiện tại cửa thứ hai Quan Nhải Võ Thánh sau khi đến ngày thứ mười. Bình thản âm vang lên lúc, đứng tại bách thánh quan ngoại, Giang thủ trước người cũng đột nhiên hiện hiện 13 giọt thần mạch tinh huyết, bất quá hắn thật không có ngay lập tức thu hồi tinh huyết, mà là bị vang ở bên tai tiếng nói kinh nhảy một cái, làm sao cái này đoạt máu thí luyện phá quan lúc còn có những này ngoài định mức hạn chế. Ngốc một hơi, Giang thủ mới đột nhiên đại hỉ, cuồng hỉ. Chương 474, khó, rất khó. Đoạt máu thí luyện còn có ngoài định mức hạn chế, mà tại Giang thủ cùng Võ Thánh tiến vào nơi tập luyện trước đó thủ hộ giả Khôi Lỗi cũng không có nói rõ cho nên Giang thủ lần đầu tiên nghe được điều kiện này thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đoạt máu thí luyện sẽ có cái này hạn chế quá bình thường, nếu không có cái này hạn chế mới có thể để thí luyện giả biến hỗn loạn. Nếu như không có cái này hạn chế, Giang thủ cũng không tham dự nửa đường chấm giết, mà là thẳng đến cửa ải tiếp theo. Kia chờ hắn sau khi đến, Lệ Ngật Vân, Túc Hoài Sách bọn người còn tại quan ải cùng quan ải ở giữa không ngừng săn giết cái khác võ thánh, giết hôn thiên ám địa, không vội mà đi cửa thứ hai, Giang thủ là chờ lấy người phía sau kế tiếp theo săn giết. San Diết đã nghiền đuổi tới cửa thứ hai sau cùng một chỗ bắt đầu thí luyện, hay là không cùng người phía sau trực tiếp phá quan? Nếu là hắn chờ đợi người phía sau cùng đủ thí luyện giả mới cùng một chỗ bắt đầu phá quan, cái này rõ ràng đối Giang thủ không công bằng. Nếu là hắn không cùng người phía sau sớm bắt đầu thí luyện, rõ ràng đối cái khác người không công bằng. Dù sao mỗi một quan thứ nhất đều có khen thưởng thêm, mọi người không cùng lúc bắt đầu thí luyện, có người nhấc lên mấy ngày liền bắt đầu phá quan, rõ ràng chiếm quá lớn tiên cơ, cái này còn nơi nào có công bằng có thể nói? Cùng hoặc là không cùng đều không công bằng, coi như không để cập tới công bằng thuyết pháp này, nói khen thưởng thêm đi khen thưởng thêm tiêu chuẩn là một quan bên trong 100 trăm giọt tinh huyết chia cho tham gia thí luyện nhân số, đoạt được lớn nhất số nguyên chính là thứ nhất về sau tất cả mọi người phá quan ban thưởng số lượng máu tươi, bọn người bày ra phân sau còn lại tinh huyết là đệ nhất nhân khen thưởng thêm. Tiện nếu như không có cái này hạn chế, vấn đề lại biến rối bời. Tỷ như giang thủ đến cửa thứ hai lúc, khỏi phải các cái khác người liền trực tiếp bắt đầu thí luyện, cũng không đi quản có công bằng hay không vấn đề. Hắn tại phá quan thời điểm mặt tất cả mọi người đang chém giết đi đường, phá đến một nửa phá quan người biến thành ba bốn cái, phá quan mà ra lúc, phá quan người biến thành bảy tám cái mà lại quan hải hậu phương còn có một nhóm người ngay tại chạy đến, lại có lẽ còn có người trốn đi chữa thương, một chữa thương mấy tháng. Người ta chuẩn bị chữa thương về sau lại phá quan. Kia tham dự phá quan thí luyện giả nhân số thường xuyên tại biến động. Đệ nhất nhân đoạt được tinh huyết lại thế nào tính toán? Vậy sẽ chỉ làm cho cả thí luyện trở nên hỗn loạn vô tự. Có cái này ngoài định mức hạn chế về sau, cái này một cái thí luyện liền trở nên ngắn gọn sáng tỏ. Chỉ cần có người đổi tới cửa thứ hai. Từ một khắc kia trở đi, sau tiếp theo tất cả mọi người nhất định phải tại trong 10 ngày đến, nếu không coi là thất bại. Cũng là từ một khắc kia trở đi, 10 ngày sau tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu thí luyện. Cái này liền ngăn chặn các loại lộn xộn phân tranh, Giang thủ tại nghe rõ cái này ngoài định mức điều kiện sau lại đột nhiên trở nên kinh hỉ cuồng hỉ, cũng chính vì hắn phát hiện điều kiện này đối với hắn quá có lợi. Hắn đều có thể lợi dụng điều kiện này, khỏi phải cùng những người khác chém giết, liền đả kích một bộ phân đối thủ bị trục xuất thí luyện thiên địa. Giang thủ đã phá quan mà ra, người phía sau bảy lại còn tại quan nội, những người kia cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi tới. Điểm này không xác định, thực lực tu vi cao đi ra nhanh, thực lực tu vi chênh lệch đi ra chậm. Nhưng liền xem như nhanh, nếu bọn họ còn muốn không tổn hao đi ra Chỉ ít cũng được dùng nửa ngày a. Thực lực tu vi thấp còn muốn không tổn hao đi ra, chỉ sợ 3 4 ngày cũng không đủ. Kia Giang thủ từ cái này bên trong đến cửa hải tiếp theo cần phải bao lâu? Giang thủ tiến vào trước khi đến, thủ hộ giả Khôi lối nói qua quan ải cùng quan ải ở giữa khoảng cách rất xa, loại kia khổng lồ khoảng cách chính là vì để thí luyện giả lẫn nhau chém giết đổ máu. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, phong thần cựu chuyển thực lực cũng muốn phi độn 1 20 ngày. Cái này 1 20 ngày là ước chừng số, dù sao cựu chuyển ở giữa tốc độ bay khác biệt cũng rất lớn. Lực lĩnh nội nhanh theo điểm cùng thời không tuần hoàn, tốc độ thường thường so lĩnh nội sinh tử, phá diệt tuần hoàn nhanh lại thêm tốc độ thần khí khác biệt, cho nên kia quan hải khoảng cách chính là tốc độ nhanh cựu chuyển 10 ngày có thể tới, tốc độ chậm 20 ngày. Nhưng đó là chỉ bình thường tiểu chuyện, chỉ là phi độn một hồi tu vi sẽ hao tổn, cần dừng lại an dưỡng cựu chuyển, chỉ là không cách nào thời thời khắc khắc bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ cựu chuyển. Đây đều là nhằm vào người bình thường đường xá. Giang thủ lại vẫn cứ không bình thường, hắn hoàn toàn khỏi phải cố kỵ hao tổn tu vi, có thể thời thời khắc khắc bảo trì đỉnh phong tốc độ. Hắn còn vốn là lực nhanh theo điểm nắm giữ người, nếu như Giang thủ thật liều mạng hướng cửa thứ 2 đi đường, hậu quả là cái gì? Đoán chừng một ngày tầm đó liền có thể đến cửa thứ 2 a. Đến lúc đó, lệ nút vân bọn người có lẽ vừa phá vỡ cửa thứ nhất. Bên trên tắc lăng cùng còn tại phá quan trên đường đi. Kia nếu là tại bọn hắn vang lên bên thai có người đến cửa thứ hai quan ải nhắc nhở, nhắc nhở từ một khắc kia trở đi, sau 10 ngày đến không được cửa thứ hai liền trực tiếp bị khu trục ra thí luyện thiên địa. Những người kia sẽ làm sao? Bọn hắn sẽ chỉ lại cũng không đoán hoài tới cái gì không tổn hao phá quan, sẽ chỉ lần lượt không tiếc tổn thương cùng khôi lỗi chầm giết, sau đó vừa ra quan, liền nhất định phải lại không tiếc tổn thương một đường cực nhanh chạy về cửa thứ hai, có bao nhiêu liều mạng phải liều mạng. Quá trình này bên trong cũng tất nhiên sẽ có người không kịp, trực tiếp bị khu trục ra thí luyện thiên địa. Liền xếp như những cái kia chạy đến, trừ mạnh nhất mấy cái đồ biến thái bên ngoài còn lại chỉ sợ cũng là vết thương trầm chất. Giang Thủ lại có thể lấy toàn thịnh chi tư đột phá cửa thứ hai, đến lúc đó đại bộ phận phân thí luyện giả còn tại cửa thứ hai an dưỡng thương thế, hắn liền lại đột phá quan ải, sau đó một đường phi độn đến cửa thứ ba, rất nhiều người bị thương thương thế còn không có khôi phục, cũng căn bản không có phá bao nhiêu cửa thứ hai nội dung, thí luyện cấm chế lại sẽ nhắc nhở lên hương cửa thứ ba đổi rồi. Dùng không được mấy lần, từng cái thí luyện giả tất nhiên sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương. Kéo lấy thân bị trọng thương cũng không kịp đến cửa ải tiếp theo, đến lúc đó thí luyện nhân số bạo giảm, giang thủ mỗi phá một quan đoạt được tinh huyết liền sẽ bạo tăng. Nói không chừng hắn cho dù khỏi phải rết chóc, cũng có thể được đầy đủ tinh huyết đâu. Đây chính là giang thủ mừng như điên nguyên nhân. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này về sau, giang thủ càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, tâm tình cũng càng ngày càng hưng phấn, dù là hắn cũng biết cái này cái phương thức có chút mẫm hiểm, đoán chừng muốn không được liền sẽ có quá nhiều vo thanh khi đối với hắn chửi rầm lên, hoặc là hận hắn hận muốn chết, nhưng vì thần mạch tinh huyết, giang thủ hay là rất nhanh hạ quyết tâm. Dựa vào tốc độ kém cùng thí luyện quy tắc, Từng cái bài trừ người cạnh tranh, tổng so để bọn hắn chết đang chém giết bên trong tốt hơn nhiều đi. Hạ quyết tâm sau giang thủ lập tức thu hồi trước người 13 dọa tinh huyết, vận chuyển mạnh nhất thân pháp liền hướng về mặt trời mọc phương hướng tiến đến, cái này thí luyện thiên địa rất lớn, cơ hội khôn cùng vô tận, mà lại là chia làm phương hướng nhiều cái phương hướng, bất quá thí luyện giả nghĩ từ cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, chỉ cần quyết định mặt trời mọc phương hướng phi độn, chờ ngươi đến cửa thứ hai quan hải lúc, liền có thể một chút quan sát được quan hải chỗ. Bởi vì cái này bên trong mỗi một quan quan hải đều giống như quật khởi ở trong thiên địa chặt đứt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Thật đúng là hắn, thật sự là kia tiểu tử cái thứ nhất phá quan đáng chết, không tầm thường A, một cái bắt chuyển ngạnh sinh sinh đè xuống tất cả cựu chuyện, chật chật. Giang thủ xuất quan về sau một đường hướng đông bay lượn lúc, thí luyện tiên địa bên ngoài, canh giữ ở cửa ra vào quan sát màn nước gợn sóng đông đảo người đứng xem cũng nhao nhao lại phát ra từng tiếng cảm khái. Tất cả mọi người tại vì giang thủ cái này lực lượng mới xuất hiện người mà sợ hai thán phục. đương nhiên, thời khắc này các loại tiếng nói bên trong mọi người ngựa khí đã không còn giống lúc đầu như thế tràn ngập khí thị, không gần một nửa cường giả thần cấp tại nói gì đó lúc, đôi mắt bên trong đã nhảy vọt lên một loại gọi là thưởng thức hòa diễm. Nốt mây tiểu tử này hưng động, chỉ là cửa thứ nhất đệ nhất nhân, hắn làm gì xúc động? đám người sợ hãi thán phục bên trong, mặc kệ những người khác tâm tư gì phản ứng, đứng tại màn nước hàng trước nhất thương lanh tùng ngược lại là cao mày mở miệng, ánh mắt cũng nhìn chậm chậm màn nước bên trong lệ ngột vân chỗ phương vị, đầy mắt bất đắc dĩ. vừa rồi hắn cũng thấy rõ lệ ngột vân tại sao cùng bán vọn, tự nhiên cũng biết vị sư đệ kia là hướng động, lãng phí bộ phân át chủ bại thủ đoạn lại không một điểm thực tế thu hoạch, nhìn nhìn lại người ta túc hoài sách, cỡ nào bốn bề yên tình à? Ha ha, bọn hắn dù sao còn trẻ, ta nhớ được lệ sư điện chỉ có hơn bốn tuổi a, tuổi nhỏ như thế bên trong, cuộc đời chín thành thời gian đều đang tu luyện, cũng không có trải qua quá nhiều ma luyện bị kích thích lúc thỉnh thoảng sẽ xúc động cũng không tính là gì. Theo Thương Lanh Tùng lời nói, cách đó không xa Túc hỏi Thiếu Mang cũng cười đáp lại. Đối với phổ thông trong thế tục nhân loại hoặc linh văn tộc đến nói, 40 tuổi đã là không nhỏ niên kỷ, đi vào trung niên, thời kỳ đó nhân loại hoặc linh văn tộc sớm trải qua vô số sự tình, sẽ không dễ dàng xúc động, nhưng hơn 40 tuổi ngươi liền có thể tu luyện tới phong thần cựu truyện, đến gần vô hạn bản thần. Dạng này thành công, đổi lấy cũng tuyệt đối là ngươi cả đời này hơn chín thành thời gian đều tại khổ tu, sẽ không kinh lịch quá nhiều ma luyện, sẽ xúc động thật không tính là gì. Bất quá nói là nói như vậy, Túc Hoài Thiếu mang cảm thấy vẫn còn có chút đắc ý, nhà hắn tiểu bối Túc Hoài sách thế nhưng là một mực tại cùng lệ một vân độ sức, cuối cùng tại cái này tâm tính ổn trọng phương diện cao hơn một bậc cũng là không sai. Thương Lanh Tùng cũng bật cười lớn, cười sau mới mở miệng nói, sự tình qua đi cũng cũng không cần phải so đo, ta ngược lại là rất mong đợi, không biết cái kia bắt chuyển tiểu tử còn có thể hay không còn sống đến cửa thứ hai. Một câu, không chỉ Túc Hoài Thiếu mang bị truyền di tâm thần, ánh mắt lộ ra thần thái suy tư, chính là tả hữu cái khác mấy trăm võ thánh, nửa cường giả thần cấp cũng đều nho nhau, nhau suy tư. Khó, rất khó. Kia tiểu tử biểu hiện như thế ôn nghiệt. Để nhiều thiên tài như vậy đều thụ to như vậy kích thích, mà cho dù hắn đi trước ra một hồi, từ giờ khắc này, như Lệ Ngột Vân bình tâm tĩnh khí sung kích cuối cùng mấy cái khôi lỗi, cũng nhiều nhất trễ hắn mấy canh giờ đi ra, mấy canh giờ, kia tiểu tử chiến lược chân chính cũng không bằng bắt chuyển tốc độ chỉ sợ cũng có hạn, vạn nhất bị Lệ Ngột Vân đuổi kịp, chết trưởng. Tuyệt không chỉ Lệ Ngột Vân một cái, cửa thứ nhất đến cửa thứ hai ở giữa dài như vậy khoảng cách, tốc độ nhanh cựu chuyển cũng muốn 10 ngày, tốc độ chậm càng muốn 20 ngày, kia tiểu tử có thể có bao nhanh. Cái này 1-20 ngày thời gian, mặc kệ hắn trên đường gặp lửa hay, chỉ sợ đều sẽ có lớn nguy hiểm. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể an toàn đến cửa thứ hai, như hắn cuối cùng sống mà đi ra thí luyện thiên địa liền tốt hơn, chúng ta cũng không để ý lôi kéo một thiên tài, sợ là sợ hắn làm không được à. Suy tư qua đi đám người lại nhắc lên một mảnh nhiệt nghị, lần này nhiệt nghị đều là võ thánh nhóm tại giao lưu truyền âm, dù sao hiện tại bọn hắn nghị luận đã liên lụy đến các nhà thiên tài chém giết tranh đấu, những sự tình này không tốt cầm tới bên ngoài đi nói, bởi vì mặc kệ ngươi giết hai cơ bản đều giống như kết thủ. Nhưng coi như những này nhiệt nghị chỉ là truyền âm, vẻ mặt của mọi người lại tại biến nào đặc sắc, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ của cẩn, một số người mắt lộ ra tiếc hận cũng có người mắt lộ ra chờ mong. Ở đây thật có quá nhiều người cũng không coi trọng Giang thủ có thể còn sống đến cửa thứ hai à, nếu như hắn sống không đến lúc đó, mặc kệ trước đó biểu hiện nhiều chói mắt, cũng vẫn như cũ chỉ là trò cười à. Chương 475, muốn hay không như thế trước mặt mọi người đánh mặt, rốt cục ra đến rồi. Hơn 10 canh giờ về sau, khi Túc Hoài Sách đi ra Bách Thánh Quan, hướng về sau nhìn một chút là Nam Bắc đi hướng Bắc Ngang Thiên Địa Vô Tận Mê Vụ, đó chính là Bách Thánh Quan quân hải, hướng về phía trước nhìn là Mênh Ngông Vô Bờ Hoang Dã Núi Hoang. Túc Hoài Sách than nhẹ một tiếng sau liền muốn tìm tìm khu vực gần ngõ, bất quá động tăng trước hắn lại hơi động một chút, nhìn về phía phía trước bên ngoài mấy trăm giảm, một mảnh xanh biếc đại sơn sừng núi vị trí, Lệ huynh, ở trước mặt ta làm gì giấu đầu lộ đôi, chẳng lẽ Lệ huynh còn muốn chém giết tại hạ không thành? Một tiếng cười khẽ, Túc Hoài Sách nhìn chăm chú vị trí cũng nổi lên một trận gợn sóng ba động, Lệ Ngột Vân thân ảnh cũng xuất hiện tại nơi đó, càng bất đắc dĩ thản nói, ta liền biết không có cơ hội. Đoạt máu thí luyện, trọng yếu nhất tinh huyết nơi phát ra hay là tập sắt giết chóc, kia tại Túc Hoài Sách trước đó đi ra bạch thánh quan Lệ Ngột Vân sẽ giấu ở quan ải lối ra phụ cận, rất bình thường. Giang Thủ đi ra bách Thánh Quan lúc Lệ Ngột Vân tại 95 bên trong sâu vị trí, Túc Hoài Sách tại 86 bên trong chỗ sâu vị trí, hai vị này đột phá tốc độ không chậm, Lệ Ngột Vân chỉ so Giang Thủ muộn hơn 2 canh giờ liền đi ra, mà, "Vô, sai, bà. Sát nghiêm ngặt nói đến, như Túc Hoài Sách nghĩ phải nhanh một chút đột phá, cũng tuyệt đối không cần hơn 10 canh giờ. Dù là Túc Hoài Sách mỗi đánh giết một cái cự chuyển khôi lỗi tu vi đều sẽ hao tổn, trạng thái tinh thần cùng tâm lực cũng sẽ mỏi mệt, mỗi đánh giết một cái đều phải tính dưỡng, nhưng đối với chỉ còn lại có tầm 10 bên trong Túc Hoại Sách mà nói, hắn nghĩ toàn lực đột tiến vào. Dù là nghĩ duy trì hơn chín thành trạng thái đỉnh phong đi ra, cũng nhiều nhất 5 6 canh giờ là được. Vấn đề là hắn cần phải đi ra nhanh như vậy à Đoạt máu thí luyện mỗi cái quan ải bên trong, trừ lệ nhất nhân có khen thưởng thêm bên ngoài, cái khác mặc kệ ngươi là người thứ hai hay là cái cuối cùng, đi ra sau đoạt được tinh huyết đều là giống nhau, ngươi đi ra quá sớm, những người khác còn tại quan ải bên trong chém giết, ngươi ra ngoài cũng là cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ. Cho nên Tốc Hỏa Sách tại sau cùng tầm 10 quan bên trong tận lực hãm lại tốc độ, tại lúc trước hắn đã có lệ ngột vân đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lệ ngột vân đi ra sau cũng sẽ đi tìm đánh giết Giang thủ. Dù sao đều không có chuyện của hắn, cho nên Túc Hoài Sách tại thứ 99 quan lúc liền chọn vẹn tĩnh dưỡng 8 canh giờ, thẳng đến một thân trạng thái thai nghén đến đỉnh phong nhất mới đi ra khỏi. Thật đi ra về sau, rất nhanh liền phát hiện nút trong bóng tối lệ Ngột Vân, Túc Hoài Sách cũng không có sợ hãi, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, cho dù đoạt máu thí luyện cuối cùng có tối đa nhất một người thắng được, nhưng nghị thí luyện thành công, hắn cùng lệ Ngột Vân ở giữa tất nhiên sẽ có một trận liều mạng tranh đấu, nhưng chỉ là tại cửa thứ nhất bên ngoài. Vậy chỉ cần có một chút sói, hai cái mạnh nhất võ thánh cũng sẽ không buộc phát xung đột. Sự thật đúng là như thế chỉ nhìn túc Hoài sách tùy tiện một câu liền để lệ ngột vân chủ động hiện ra thân ảnh đã nói rõ rất đa nhiều chuyện tại lệ ngột vân tiếng cười bên trong túc Hoài sách cũng cười nói lệ huynh so ta sớm đi ra sớm như vậy chẳng lẽ đã đánh giết giang thủ tiểu tặc hắn cùng giang thủ không có nghỉ lễ nhưng cảm thấy sớm đã đem đệ nhất nhân có thể sương vật trong bàn tay túc Hoài sách lại tại cuối cùng phát hiện bị một cái bắt chuyển cướp đi vinh hạnh đặc biệt cái kia cũng không chỉ vinh hạnh đặc biệt còn có thực tế trí bảo ban thưởng nếu là hắn còn không có đối giang thủ có một chút lợi hắn giận mới là không bình thường từ trước đây không lâu người đánh giết hiệu suất suy đoán Giang thủ đánh giết khôi lỗi hiệu suất kém xa bọn hắn, coi như hắn so Lệ Ngột Vân sớm đi ra 2 canh giờ, lấy Lệ Ngột Vân thực lực chưa hẳn không thể đuổi kịp Giang thủ. Tiếng cười bên trong Lệ Ngột Vân lại đen mặt, ta lại không biết tiểu tặc hướng phương hướng nào chạy trốn. Cho dù biết hắn là hướng đông, nhưng hắn đến tụt cùng là dọc theo hướng chính đông đi tiến vào, hay là đi hướng đông nam hoặc đông bắc. Không biết rõ tình hình tình huống dưới ta lại cái kia bên trong đội theo kịp. Tô Hoài Sách nhịn không được cười lên, bật cười sau hay là bình tĩnh mà miệng, nếu như Lệ Vinh không nguyện ý cùng ta chém giết một trận, vậy chúng ta cứ như vậy phân biệt. Giang thủ chạy thoát rồi. Được rồi, đối phương trốn không trốn ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao cửa thứ hai đều là muốn cùng một chỗ bắt đầu, đối phương coi như cầm cửa thứ nhất thứ nhất, nhưng không đại biểu sau tiếp theo quan ải hắn cũng có thể cầm thứ nhất. Nếu là Giang thủ hiện tại liền một đường trốn hướng cửa thứ hai, mặc kệ hắn là 10 ngày đến hay là 20 ngày đến, ảnh hưởng cũng không lớn, những thời giờ này bên trong hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể đánh giết ba cái trở lên thí luyện giả, chỉ cần có thể giết đủ nhân số, hắn khi tiến vào cửa thứ hai trước đoạt được tinh huyết liền sẽ không bị Giang thủ thiếu. Có thể, người ta một đông nam một đông bắc, sau tiếp theo thí luyện giả xuất hiện tại ai săn giết phạm vi bên trong liền là ai con mồi, về phần đi hướng hướng chính đông, liền xem ai nhấc tay. Như thế nào?" Lệ Ngột Vân trong mắt tinh quang lấp lòe, rất thẳng thắn mở miệng. Túc Hoài Sách đồng dạng cười gật đầu, "Không có vấn đề." Sau khi cười xong hai thân ảnh mới nhau nhau vận chuyển độn pháp biến mất tại giữa thiên địa. Tại bọn hắn mắt bên trong trừ Giang Thủ cái kia dị số, còn lại đông đảo thí luyện giả cũng đều là bọn hắn thức nhắm mà thôi. Hiện tại vạch phân đông nam cùng đông bắc, chỉ là người mạnh nhất ở giữa vạch phân địa bàn hiệp thương. Ra ngoài, ra ngoài, ngay cả Túc Hoài Sách cũng ra ngoài. Bạch Thánh bên ngoài, Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân phân tán biến mất lúc. Quan Hải bên trong chính vị tại 63 bên trong chỗ sâu bên trên tắc lăng cũng đột nhiên mở mắt ra, quét mắt một vòng tả hữu sau mới mặt đen lên nói nhỏ. Cũng là trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trong đều tính siêu quần bạn tụi võ thánh, lần này bách thánh quan thí luyện thật cho bên trên tắc lăng quá lớn kích thích, so ra kém túc hoài sách, lệ nhuận vân thì thôi, ngay cả giang thủ hắn đều còn kém rất rất xa. duy nhất để lệ nhuận vân cảm thấy an ủi là tại túc hoài sách hai cái cũng đi ra về sau, thời khắc này quan hải bên trong hắn đã là cực kỳ cao tình trạng, giờ phút này quan hải bên trong tiếp cận nhất điểm cuối cùng chính là tiểu thị tỷ muội, kia một đôi song bảo thai tỷ muội đã tại thứ bảy bên trong vị trí mà hắn cùng trường sinh tộc bộ tiếp ảnh, cự nhân tộc câu qua đều là tại thứ 63 bên trong, tại phía sau bọn họ còn có 23 cái thí luyện giả, chậm nhất vẫn chỉ là vừa bước vào 50 quan, tương đối, nhanh cũng chỉ là tại 61 quan. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì giang thủ kích thích, sau tiếp theo không ít võ thánh đều tại cùng giang thủ cùng cạnh tranh bên trong loạn tự thân chất cước, bị không tiếc liều mạng chém giết khôi lỗi cứ thường, dù là rất nhiều người đều chỉ là vết thương nhẹ, phần lớn người vẫn là xuất thân quản hạt trên dưới 100 hành tinh siêu cấp thế lực, các loại chữa thương đan dược cũng là cấp cao nhất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ phân biệt tính dưỡng mười mấy canh giờ hoặc là càng lâu mới thôi. Phúc Đình Phong, loại tình huống này, Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân nuôi đánh giết một cái cựu chuyện khôi lỗi, đều phải cẩn thận miễn cho thụ thường, có phần phí chút thời gian, đánh giết sau còn cần tĩnh dưỡng mấy trăm hô hấp không giống nhau. Kia đối với bên trên tắc lăng để nói, còn lại hơn 30 mươi khôi lỗi hắn còn chí ít cần 1-2 ngày mới có thể đột phá. Bất quá có một chút, cho dù hắn không sẽ lập tức đột phá Quan Hải, 1-2 ngày sau chờ hắn đi ra lúc, bên ngoài lại sẽ là tình huống như thế nào? Lệ Ngột Vân cùng Túc Hoài Sách có thể hay không canh dự ở lối ra phụ cận, gặp người liền giết gặp người liền cướp bóc. Bất kể thế nào nghĩ, khả năng này đều lớn, vượt qua chín thành nếu như không cướp giết cái khác võ thánh, túc hoại sách hai người cũng tương đương trực tiếp từ bỏ thí luyện có được hay không? cho nên dù là khoảng cách phá quan thời gian còn sớm, bên trên tắc lăng cũng cảm thấy nên làm hậu tiếp theo đánh tính một chút, trong hai con ngươi lấp lóe từng đạo suy nghĩ, bên trên tắc lăng không có vội vã tiến vào dưới một bên trong chiều sâu, mà là cười nhìn về phía hơn chục bên trong trước tiểu thị tỷ muội, hai vị tiểu tiểu thư thực lực để người bội phục, vậy mà gần với túc hoại sách hai cái liền muốn phá quan mà ra, bất quá thời khắc này quan hải bên ngoài cũng không bình tĩnh, hai vị tiểu tiểu thư, tại hạ và quý huynh trưởng cũng có một chút giao tình, không bằng chờ chút ta cùng kết bạn xuất quan như thế nào. Lệột vân hai cái mạnh nhất võ thánh canh dự ở quan hải bên ngoài, chín thành là gặp người liền, liền giết, kia không thể nghi ngờ. Tại bọn hắn về sau đi ra quan hải võ thánh tính nguy hiểm cũng là lớn nhất. Đó cũng chính là chỉ bên trên tắc lăng, tiêu thị tỉ muội bộ tiếp ảnh, câu qua cùng một nhóm võ thánh, sớm thương thảo một chút, kết bạn xuất hành đối an toàn của mình cam đoan mới lớn nhất. Đây cũng là đối tất cả mọi người có lợi tình huống, bên trên tắc lăng mới dám trực tiếp mở miệng, mà lại lời này là dùng ngôn ngữ nói ra, cũng không phải là truyền âm, không phải hắn không nghĩ truyền âm âm thầm thương nghị, mà là tả hữu mê vụ có thể ngăn cách truyền âm, chỉ có bình thường lời nói mới có thể truyền lại. Tiếng cười sau bên trên Tắc Lăng liền lặng lặng nhìn xem Kiều Thị Tỷ muội chờ đợi đáp lại. Theo câu hỏi của hắn, cùng hắn ngang hàng câu qua, bộ Tiêm Ảnh cũng cũng thần sắc hơi động, đều là đuổi ở nhìn về phía Kiều Thị Tỷ muội. Mọi người nhìn chăm chú, ngay tại tính dưỡng Kiều Thị Tỷ muội cùng nhau quay đầu, Tỷ tỷ Kiều hái thần không nói gì, Kiều Thải vi lại giọng dịu dàng cười nói, chẳng lẽ bên trên Tắc Tiền bối cần chúng ta tỷ muội bảo hộ a? Lạc lạc, tỷ muội chúng ta thực lực thấp, cũng không dám gánh chịu bảo hộ bên trên Tắc Tiền bối trách nhiệm bên trên tắc lăng tại chỗ lục mặt thậm chí cắn chặt hàm răng, đầy mắt buồn bực nhìn trầm trầm tiểu thị tỷ muội một mặt xoắn xuýt cùng phát điên, hắn không phải liền là tại thí luyện trước khi bắt đầu nói qua một chút khinh thị, có cần thiết hay không mang thù nhớ đến bây giờ? Mặc dù bên trên tắc lăng sói bên trên biết tiểu thị tỷ muội kết bạn là an toàn nhất, đôi kia tỷ muội dựa vào đặc thù công pháp, chiến lực còn siêu việt hắn, nhưng sói về sói, bị tiêu một đôi tỷ muội trước mặt mọi người sạc âm thanh, hắn lại làm sao có thể kéo dưới mặt kế tiếp theo tìm kiếm kết minh? Nếu là lại kế tiếp theo, chẳng phải là ngồi vững hắn cần dựa vào một đôi tiểu nha đầu bảo hộ sự thật? sắc mặt xanh lét trung thượng tác lăng mới u ám nói hai vị kiều tiểu thư tại hạ chỉ là có hảo ý đã hai vị không lĩnh phần hảo ý này vậy liền cắt đi các thông đạo chỉ là tại hạ còn muốn khuyên nhủ hai vị một câu các ngươi mặc dù thực lực không tệ đối tiến về phía trước mấy cái kia vẫn như trước không có ưu thế gì tuyệt đối đừng gặp được ngoại ý muốn để kiều huynh thương tâm hao tổn tinh thần lạc lạc ta thật là sợ a bên trên tác tiền bối từ trước đến nay mắt sáng như nước liệu sự như thần nói tỷ muội chúng ta cần muốn bảo vệ chúng ta thật chính là cần cường giả bảo hộ mới có thể duy trì thí luyện nói giang sư minh chỉ là cho cười hiện tại giang sư minh thật đúng là thành chuyện cười lớn Chật chật đối mặt bên trên tắc lăng nguy hiểm âm trầm lời nói, tiểu thải vi không thèm để ý chút nào. Lúc này ứng cũng làm cho bên trên tắc lăng một gương mặt tuấn tú trướng thành màu gan heo. Muốn hay không như thế trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này một đôi tiểu nha đầu quả thực không thể nói lý. Vâng anh. Bên trên tắc lăng sắc mặt tăng tím xanh lúc, tả hữu cùng hậu phương lại vang lên một mảnh ánh cười, tiếng cười lại lên tắc lăng sắc mặt càng thêm khó xử. Hừ, tại hạ có hảo ý bị các ngươi làm nụt như vậy, vậy liền các đi các thông đạo Hư Lệnh một tiếng bàn ngồi xuống tính dưỡng, bất quá ngồi xuống sau bên trên Tắc Lăng ngưng trễ mấy hơi, mới đột nhiên ngẩng đầu nói, "Ta là thừa nhận ta xem thường Giang thủ tên kia, mặc kệ hắn là làm sao làm được, thực lực đích xác vượt qua tưởng tượng của ta, so ta còn dẫn đầu phá quan, nhưng thì tính sao, Lệ Ngột Vân chỉ là so hắn muộn hai canh giờ đi ra quan ải, hiện tại Lệ Ngột Vân cũng đi xuất quan ải hơn 10 canh giờ, nói không chừng Giang thủ tiểu tặc đã bị Lệ Ngột Vân đánh giết, như người đều chết rồi, coi như hắn phá quan lại nhảnh cũng chỉ là một chuyện cười." Trung Điệp hư lệnh bên trong, nâng lên Giang thủ lúc bên trên Tắc Lăng vẫn như cũ lòng tràn đầy khinh thường, theo hắn Tại hữu ngay tại bệnh cởi cái khắc võ thánh cùng ngay tại đắc y kiệu thị tỷ bội cũng nhao nhao yên lặng. Giang thủ có thể sẽ chết ta. Bất kể thế nào nghĩ khả năng này đều thật rất lớn, vậy thật đúng là để người rất im lặng. Chương 476, tên kia cũng qua không chịu thua kém đi. Cái kia cũng không nhất định, Giang sư minh đã có thể tại phá quan lúc biểu hiện như vậy hữu dị, nói không chừng tốc độ bay phương diện cũng có ưu thế đâu. Hắn dù sao so lệ nuột vân sớm đi ra hai canh giờ nhiều chút, có nhiều thời gian như vậy, lệ nuột vân lại không biết Giang sư minh là cụ thể ở phương hướng nào tiến lên, nói không chừng sớm không công mà lui. Bách Thánh Quan nội chúng thí luyện giả một mảnh trầm mặc, trầm mặc mấy hơi thở sau Tiêu Thải Vi mới giòn âm thanh phản bác. Tiêu Thải Vi thay Giang Thủ nói chuyện, cũng không phải nói nàng đối Giang Thủ có bao nhiêu hảo cảm, mà là nàng vốn là người không phạm ta, ta không phạm người loại hình. Nàng cùng Giang Thủ quen biết các loại quá trình song phương đều lẫn nhau khách khí, không có chút nào nghỉ lễ. Mà Giang Thủ còn cùng các nàng tỷ muội cùng một chỗ bởi vì đối ngoại hiện ra thực lực khí cơ khá thấp bị bảy người chế dêu khinh thị, chưa từng có tiết, hay là cùng chỗ tại bị kinh thị giai đoạn, lại thêm giờ phút này mở miệng nói chuyện lại chính là nhiều lần kinh thị bọn hắn người. Tiêu Thải Vi như thế tận hết sức lực thay Giang Thủ giải thích cũng liền không kỳ quái đương nhiên, cho dù thay Giang Thủ giải thích, Tiểu Thải Vi cảm thấy cũng vẫn cảm thấy Giang Thủ như đối đầu lệ nhuận vân vô sai. Ét lời nói, Tám Thành có thể sẽ chết, cho nên nàng giải thích chỉ là từ Giang Thủ sớm 2 canh giờ đi ra, cộng thêm phương hướng không chừng có thể đào thoát lệ nhuận vân truy sát đến giải thích. Lời nói này sau khi hạ xuống, lại đến Thiên sắc mặt thất lục bên trên tắc lăng bật cười, không công mà lui. Ngươi cũng quá để mắt Giang Thủ, hắn chỉ là bắt chuyện, đánh giết từng cái tám chín chuyển khôi lỗi lúc so với chúng ta bất kỳ một cái nào võ thánh đều chậm, đủ để chứng minh chiến lực của hắn hay là như thế, phương diện tốc độ chỉ sợ cũng là như thế. Tiêu sớm hai canh giờ lại như thế nào? chờ xem, cùng chúng ta ra ngoài, nói không chừng ly, N có thể đạt được tiểu tặc kia tin chết, đệ nhất nhân cái kia bên trong lại có dễ dàng như vậy ngồi vững. Một tiếng này tràn ngập khinh miệt cười khẽ ngược lại dẫn tới không ít người âm thầm gật đầu, chính là Tiểu Thải Vi muốn mở miệng phản bác cái gì lúc, cũng là tấm tấm môi anh đảo không biết nên như thế nào phản bác, lại trầm mặc mấy hơi. khi Tiểu Thải Vi khuôn mặt lạnh ngắt muốn nói cái gì, một đạo bình thản lạnh nhạt thanh âm mới đột nhiên tại bách thắng quan nội vang lên, tất cả thí luyện giả chú ý, cái thứ nhất đến cửa thứ hai quan hải thí luyện giả đã xuất hiện, từ giờ trở đi tất cả thí luyện giả nhất định phải trong vòng mười ngày đến cửa thứ hai nếu không coi là chủ động từ bỏ tất cả thí luyện giả chú ý kia bình thản lời nói mặc dù nhạt nhưng không mang mảy may tình cảm ba động nhưng nói ra nội dung lại thực tế doanh người một lần tiếng vang lên đi bách thánh quan nội mỗi người có tâm tư riêng đông đảo võ thánh liền nhau nhau chỉ trệ tất cả đều nộ Lặp lại tiếng nói vang lên lần nữa lần thứ hai nhắc nhở đã có thí luyện giả đến cửa thứ hai lúc toàn bộ bách thánh quan mới đột nhiên vỡ tổ nói đùa cái gì ta mới vừa vặn đánh giết thứ 53 cái khôi lỗi liền có người đến cửa thứ hai rồi đây không có khả năng đây không có khả năng ai có thể nhanh như vậy đuổi tới cửa thứ hai Con mẹ nó là cưới trước truyền thống trận đi sao? Hiện tại liền đến rồi. Lao tử còn có hơn 30 khôi lỗi cần đánh giết đâu. Xong chuyện gì xảy ra? Cấm chế nhắc nhở sai đi, hiện tại. Thật là hiện tại. Nếu như đem tiểu thị tỷ mọi tính là hai người, thời khắc này bách Thánh Quan nội trọn vẹn còn có 28 tên thí luyện giả, nhưng 28 cái thí luyện giả lại tất cả đều lộn độn, còn có người là ngay tại an dưỡng chúng một cái tử liền nhận to như vậy kích thích, kích thích thể nội huyết khí lan loạn. Tại chỗ liền phun ra một ngụm lão huyết. Đây thật là nói đùa à, tiến vào thí luyện thiên địa trước đó Thủ hộ giả khôi lỗi cũng đã nói cửu chuyển võ thánh nghi từ cửa thứ nhất quan lại đến cửa thứ hai, đột phá tốc độ chiếm ưu thế cũng cần 10 ngày. Đột phá tốc độ chậm rãi cần 20 ngày, nhưng bây giờ cách Giang thủ kia đệ nhất nhân phá quan cũng bất quá là hơn 10 canh giờ, nửa ngày nhiều mà thôi lại có người đến cửa thứ hai. Từ giờ khắc này, trong 10 ngày bởi không đến cửa thứ hai, trực tiếp bị phán định vì từ bỏ thí luyện. Đây cũng quá hố. Phải biết Kiều thị tỷ muội còn chỉ ở thứ 78 bên trong chiều sâu, còn cần đánh giết 22 cái khôi lỗi mới có thể đi ra quan ải có được hay không? Những khôi lỗi này từng cái đánh giết, nếu các nàng nghĩ một mực để tự thân trạng thái bảo trì đến tốt nhất, nghĩ không tổn hao suốt quan, vậy ít nhất cần một ngày a. Không ít chứ. Đằng sau hiệu suất chậm càng cần hơn 3 4 ngày tà hưu. Người đánh giết khôi lỗi phá quan đều cần nhiều thời gian như vậy, thời gian còn lại đâu còn có thể khiến người ta đi đoạt máu chém giết, ngươi chính là kẻ ra quần một đường không ngừng phi độn hướng cửa thứ hai, chỉ sợ đều không phải tất cả mọi người có thể kịp, chỉ sợ sẽ có mấy cái đều không đạt được mục đích. Cho nên giờ khắc này, những người thí luyện thật lộn xộn. Giang thủ, nhất định là Giang thủ. Đáng chết, tiểu tắc kia làm sao lại nhanh như vậy? Cái này không hợp lý. Khôn cùng lộn xộn bên trong đột nhiên có người hét lên một tiếng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống giận, lúc này đã đi ra quan ải Võ Thánh trường Bà Cái, Giang Thủ, Lệ Ngột Vân, Túc Hoại Sách. Nhưng cho dù không có ai có thể nhìn thấy cửa thứ hai tình thế, thấy không rõ đến cùng là ai đã đến cửa thứ hai, nhưng càng nghĩ cũng chỉ có Giang Thủ có cái kia lộc cơ, còn dùng hoài Nghi à. Lệ Ngột Vân cùng Túc Hoại Sách là tất cả võ thánh bên trong mạnh nhất tồn tại có được hay không? Bọn hắn cho dù sớm ra ngoài, lấy bọn hắn thực lực cũng chín thành chín mai phục tại Bạch Thánh Quan bên ngoài, chờ lấy sau tiếp theo phá quan người xuất hiện sau đó săn giết. Người săn giết thí luyện giả giết một cái chính là ba dọn tinh huyết, giết ba cái chính là chín dọn, giết càng nhiều tinh huyết càng nhiều, đối với thực lực mạnh mẽ võ thánh mà nói, ai cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này đi. Giờ phút này đến cửa thứ hai cơ hội chính là Giang Thủ không thể nghi ngờ. Bởi vì Giang Thủ không có thực lực, hắn không chỉ thực lực khí cơ chỉ là bắt chuyện, đánh giết khôi lối lúc cũng so tất cả mọi người chậm, đã không có thực lực, săn giết những người thí luyện khác khả năng không lớn, vậy hắn mới lại càng lớn động cơ một đường thẳng độn cửa thứ hai. Thứ bậc một đạo miến răng nghiến lợi kinh hô vang lên về sau, chính sốc xét đám người mới nhau nhau yên lặng, yên lặng mấy hơi cân nhắc qua các loại phán đoán đám người mới lại vỡ tổ. Là, trừ giang thủ tiểu Tặc lệ ngột vân bọn hắn không có khả năng thẳng đến cửa thứ hai. Đáng chết, tiểu Tặc kia quá hèn hạ đi. Không ít chữ ta vốn là không am hiểu đột pháp, hiện tại chỉ là vừa từng đánh chết thứ 54 cái khôi lỗi, phá quan đều cần 2-3 ngày, đi đường ít nhất phải hơn 10 ngày a Không ít chữ đây không phải không kịp rồi sao? Chẳng lẽ ta liền muốn như vậy bị đào thải rồi? Trời đánh, tiểu Tặc này hèn hạ như vậy. Từng tiếng giận mắng bên trong, ngay cả cùng giang thủ quan hệ cũng không tệ lắm. Tại giang thủ đến thần nguyên thành sau đều là chủ động vì giang thủ giải thích các loại thưởng thức tổ thành hòa đều khí dơ chân mắng to, liền đừng đề cập những người khác, bên trên tắc lăng là vừa mắng vừa thổ huyết, bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông giang thủ sẽ nhanh như vậy đến cửa thứ hai, nhưng thí luyện thiên điệu cấm chế chi lực đã nhắc nhở, bọn hắn liền nhất định phải tại trong 10 ngày đến, nếu không liền sẽ bị khu trục ra thí luyện thiên điệu A. Cái này muốn hắn làm sao chạy tới, trở lên tắc lăng thực lực, nếu như hắn không tiếp tổn thương không còn có thể tiếp các loại át chủ bài trí bảo đi chém giết hắn cũng có không tiểu hy vọng có thể tại kỳ hạn bên trong đến cửa thứ hai nhưng nếu là như thế hắn coi như kịp thời chạy tới cũng tất nhiên sẽ vết thương trọng chết trước một khắc còn đang nói giang thủ tám thành đã chết rồi đối phương cũng không có thực lực sống sót lúc này mới bao lâu liền xuất hiện loại này ngoài ý muốn bên trên tác lăng thật sự là hận không thể đem giang thủ cho ăn sống nuốt tươi mới tốt cho dù là trước đây không lâu còn đang vì giang thủ biện hộ kiểu thị thị mội đồng dạng nhau nhau trận tròn đôi mắt đẹp mở lớn môi anh đảo từng cái một mặt trợn mắt hốc mồm đáng chết thiên địa cùng qua không chịu thua kém đi. Không ít chữ ta tại thí luyện trước đó là nói qua để hắn tận lực biểu hiện, hảo hảo tranh khẩu khí, để cho xem nhẹ chúng ta đám gia hoàng ngậm miệng, thế nhưng là, thế nhưng là. Trận mắt hốc mồm về sau kiểu thải vi mới đống nhiên hít sâu một hơi, kém chút sinh sinh đập vụn một ngụm tỉ mị trắng non răng ngà. Giang thủ chỉ dùng hơn 10 canh giờ liền đến cửa thứ hai, đây đối với kiểu thị tỷ buổi đến nói giống nhau là cái hố chết người không đền mạng tin tức. Lệ Vinh. Bách thánh quan nội chúng thí luyện giả từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, giơ chân bàn to, bách thánh quan ngoại cách đó không xa, mới ẩn nấp đi không lâu, túc hoài sách cũng lần nữa hiện ra thân ảnh. một đường hướng phía phương bắc phi đội lúc còn lớn tiếng hò hét đồng dạng ẩn nấp ở trong thiên địa lệ nhuận vân danh tự, một lát sau, lệ nhuận vân liền cũng xuất hiện tại túc hoài sách trước mặt. mẹ nhà hắn, quả nhiên là giang thủ tiểu tặc, hắn tiểu tử. kia tiểu tử quá hố đi. nhìn thấy lệ nhuận vân một khắc này, túc hoài sách đầu tiên là hít sâu một hơi, lại chửi ầm lên. lấy bọn hắn thực lực, coi như không phải từng cái đều lĩnh ngộ am hiểu đốn pháp lĩnh vực pháp tắc, nhưng lưng tựa thống trị một cái tinh hệ quái vật khổng lồ hai cái võ thánh trong tay cũng đều có xuyên toa không gian hoặc là độn pháp phi phàm cực phẩm thanh khí lấy bọn hắn thực lực hiện tại liền xuất phát trong 10 ngày tuyệt đối có thể đuổi tới cửa thứ hai sẽ không sợ sệt bị cấm chế chủ động khu chủ nhưng vấn đề là đuổi tới thì đã có sao căn bản không có thời gian đánh giết cái khác võ thánh chẳng lẽ bọn hắn liền mang theo ba dọn tinh huyết xuất hiện tại cửa thứ hai cái này cùng hai người trước đây không lâu dự đoán tình huống cũng không đồng dạng tại bọn hắn nghĩ đến dựa vào các loại át chủ bài trí bảo áp trận mấy ngày nay thời gian bên trong bất kể nói thế nào cũng được đánh giết bốn năm cái thí lựa giả nhưng bây giờ nơi nào còn có đánh giết cơ hội có thể khẳng định, giờ phút này Bách Thánh Quan Nội Thí luyện giả nghe tôi cấm chế nhắc nhở sau tất nhiên sẽ tăng nhanh phá quan hiệu suất, không tiếc tổn thương cũng muốn phá quan trước tiến vào, bọn hắn như lưu lại đoán chừng cũng không bao lâu liền có thể đợi được con ngồi xuất hiện, nhưng chờ đợi, sau đó bọn hắn cho dù toàn lực phi độn, thời gian cũng có chút gấp, kia trừ phi tại đánh giết bộ phân con ngồi về sau, một đường không ngừng thi triển một chút tiêu hao rất nhiều thủ đoạn mới có thể. Đến lúc đó bọn hắn xuất hiện tại cửa thứ hai, bắt đầu phá quan lúc cũng không phải hoàn hảo trạng thái. Hiện tại bày ở hai người tình huống trước mắt chính là, hoặc là hiện tại liền đi, có thể để bọn hắn lấy hoàn hảo trạng thái xuất hiện tại cửa thứ hai lấy tốt hơn phá quan, một lần nữa cùng giang thủ đỏ sức tranh đoạt cái thứ nhất phá quan người vinh hạnh đặc biệt, còn có càng nhiều ngoài định mức tinh huyết ban thưởng, hoặc là bọn hắn liền các loại, chờ lấy đánh giết một bộ phân thí luyện giả về sau, lấy mang thương chi thân đi phá cửa thứ hai. Đi thôi, đi cửa thứ hai, đáng chết, tiểu tắc kia quá nguy hiểm, đột tiến vào nhanh như vậy phía sau thí luyện giả khẳng định không có khả năng tất cả đều đúng hạn đuổi tới, nếu như lần này liền có không ít người bị cấm chế trục xuất, kia cửa thứ hai đệ nhất nhân ban thưởng sẽ chỉ càng nhiều, do so chúng ta canh dự ở điều kiện nơi này càng chiến thắng. Theo túc hoài sách móng to, lệ nuốt vân đồng dạng trong mày, khi chân mày nảy loạn bị hố thảm như vậy, hoàn toàn xáo trộn săn giết kế hoạch, nếu như bây giờ Giang Thủ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, Lệ Ngột Vân chỉ sợ đều cần đem tiểu tặc kia chém thành muôn mảnh mới có thể một giải tâm đầu chi khí. Chương 477, tiểu tặc, ngươi chết không liên lành. Cái này, cái này cũng có thể. Thí luyện thiên địa bên trong, Bách Thánh quan quan nội quan ngoại chúng thí luyện giả bị Giang Thủ chơi lộn xộn không chịu nổi, mà thí luyện thiên địa bên ngoài, lấy Thương lãnh tụng, túc Hoài thiếu mang cầm đầu đông đảo đứng ngoài quan sát võ giả, lại nhao nhao bị cái này biến cố cả kinh trợn mắt hốt hoồm, tất cả mọi người ngốc ngốc nghe từ gợn sóng màn nước bên trong nổi lên thanh tuyền. Trợn vẹn ngốc rất lâu rất lâu mới rốt cục có người vỗ chán một cái, một mặt im lặng than nhẹ. Bất quá tiếng than này về sau, mà nước gợn sóng trước vẫn như cũ chỉ là trầm mặt, khác nhau thì là trước kia trầm mặt chỉ có chỗ mắt, dưới mắt trầm mặt lại thêm ra quá nhiều kinh nghi cùng rung động. Đừng nói là những cái kia người đứng xem võ thánh, bán thần nhỏ, liền là phụ trách chấn thủ nơi tập luyện hai cái thủ hộ giả Khôi Lỗi đồng dạng đầy mắt kinh nghi nhìn chằm chằm màn nước bên trong. Hai cái này Khôi Lỗi dù sao có trí tuệ, cũng là bọn hắn nói cho Giang Thủ bọn người đi ra cửa thứ nhất về sau, cửu chuyển võ thánh muốn tới cửa thứ hai cho rủ là tốc độ mau lẽ cũng cần chừng 10 ngày nhưng bọn hắn lại chơ mắt nhìn xem giang thủ đang đi ra về sau, chỉ là hơn 10 canh giờ, một ngày một đêm cũng chưa tới liền có người đến cửa thứ hai. Dung động chi hơn thủ hộ giả Khôi lỗi tâm thần khế động, phất tay đánh ra mấy đạo pháp tuấn dung nhập màn nước gợn sóng, kia tỏa ra bách thánh quan gợn sóng liền liên tiếp lắc lư, trong đó cảnh tượng nhanh chóng tiêu tán, tiêu tán mấy hơi lại lần nữa ngưng tụ, ngưng tụ sau cảnh tượng lại tỏa ra một mảnh nguy nga đại sơn. Dài bốn gió. Cờ ép. Ne. Cái này nguy nga đại sơn toàn bộ bao phủ tại một mảnh sương mù sương mù tầng bên trong, ngọn núi trung ương nhất chỗ tựa hồ có mấy ngàn mét cao, mà từ chân núi hướng lên Nhẹ nhàng độ dốc bên trên thì tu kiến ra 30 đầu dài trăm dặm thềm đá đường song song mà lên chân núi một mảnh chống trải địa một thân ảnh chính ngồi xếp bằng nhắm mắt tính dưỡng thật đúng là cái Tiêu bắt truyền tiểu tử đáng chết tiểu tử này thật tâm hiểm đằng sau nhiều người như vậy còn tại phá quan chỉ là phá trường phân nửa hắn liền đến cửa thứ hai kêu phía sau còn có ai có thể đuổi theo kịp hắn liền xem như đội kịp cũng là từng cái mang thương mà ra thấy rõ ràng một màn này cảnh tượng sau người trần mặc quần tại lại xôn xao mặc dù ta cũng cảm thấy tiểu tử này nguy hiểm nhưng không thể không nói đây là thích hợp hắn nhất chi thuật đám người xôn xao bên trong, thương lãnh tùng cũng sợ hãi than mở miệng tán dương, tán dương sau hắn lại cung kính nhìn về phía thủ hộ giả khôi lỗi. thủ hộ giả đại nhân, chúng ta có thể hay không điều tra giới kia tiểu tử là thế nào tại hơn 10 canh giờ bên trong đột nhập cửa thứ hai? Một câu nói kia lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vấn đề này quá trọng yếu, mà thương lãnh tùng dám hỏi như vậy cũng không chỉ là bởi vì sau lưng của hắn có chủ thần, biết khôi lỗi sẽ tại việc nhỏ bên trên bán hắn mặt mũi. Càng bởi vì thương lãnh tùng cũng cảm thấy thủ hộ giả khôi lỗi kinh nghi, nếu như không có kinh nghi, người bảo vệ này khôi lỗi liền sẽ không chủ động đi điều tra cửa thứ hai cảnh tượng. Bất quá thủ hộ giả khôi lỗi lại tại lời này sau biến sắc, thật sâu nhìn thương lãnh tùng một chút quả quyết lắc đầu, không được, ta chỉ là người canh giữ, gắn bó nơi tập luyện vận chuyển bình thường mà thôi, không có tư cách can thiệp hoặc điều tra quá nhiều thí luyện giả thí luyện quá trình. Đây không phải nói ngoa, thần tộc thiết lập nơi tập luyện là vì tuyển chọn các chủng tộc bên trong ưu tú nhất thiên tài tiến hành bồi dưỡng, kia tự nhiên sẽ tận lực gắn bó nơi tập luyện công bằng. Nếu không liền không cách nào lựa chọn ưu tú nhất thiên tài, loại tình huống này, trấn thủ nơi đây khôi lỗi thật có quá nhiều hạn chế, bọn hắn thật không có tư cách can thiệp thí luyện hoặc là điều tra quá nhiều nội dung. Những khôi lỗi này đã có linh trí đã có bản thân ý thức cùng sinh mệnh, nếu như không có những cái kia hạn chế, chẳng lẽ ai lấy lòng khôi lỗi, khôi lỗi nhìn cái nào thí luyện giả thuận mắt liền âm thầm giúp đối phương một đêm, để ai lại càng dễ đột phá thí luyện, lại hoặc là nhìn nào đó một thiên tài không vừa mắt, đem đối phương tại thí luyện trong đất đánh giết các tinh hệ thiên tài tin tức lan truyền ra ngoài, đây không phải là mượn đao giết người à? loại loại tình huống tổng hợp suy tính, lấy trước mắt đoạt máu thí luyện nêu ví dụ, những khôi lỗi này cũng không có tư cách điều tra chúng thiên tài giữa đường khu vực chém giết đoạt máu tình huống, bọn hắn có thể nhìn chỉ có quan hải bên trong, quan hải bên trong thiên tài lại không cách nào chém giết lẫn nhau, nhìn cũng không có ảnh hưởng cho nên mặc kệ khôi lỗi phải trang nghi hoặc giang thủ vì sao lại nhanh như vậy đột phá quan cùng quan ở giữa đường xá chính hắn cũng không có tư cách đi giúp mình giải hoặc nếu là nhất định phải đi thăm dò nhìn thần tộc trước khi đi tại trong cơ thể của bọn họ trôn xuống các loại cấm chế liền sẽ bộc phát kia là đường đến chỗ chết khôi lỗi cự tuyệt không chỉ quả quyết nhìn về phía thương lãnh tùng lúc cũng nhiều một tia cảnh giác thương lãnh tùng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nhưng vẫn là khách khí nói xin lỗi sau đó liền không lại lên tiếng cũng không chỉ là hắn cái khác tất cả người đứng xem đồng dạng rơi vào trầm mặc không trầm mặc cũng không được lúc này bọn hắn còn có thể nói cái gì còn có thể nói cái gì. Giang Thủ biểu hiện lần lượt vượt qua dự đoán, lần lượt ngang ngược phá diện trước mọi người các loại suy đoán, đó cũng là lần lượt đánh mặt, đối với tiểu tử này không ai gặp lại tùy tiện nói cái gì. Phản chính thời gian còn sớm, bọn hắn tiếp tục xem tiếp chờ đợi chính là. Nhưng liền tính cái gì cũng không nói, cũng không thể nói gì hơn, giờ phút này mọi người đang nhìn xếp bằng ở cửa thứ hai quan ải bên trong đạo thân ảnh kia, rất nhiều người ánh mắt đã trải qua nóng rực lên, hay là càng ngày càng nóng rực. Tiểu tử này như thế yêu nghiệt, đến cùng là từ đâu đụng tới à, nếu thật là xuất thân xuống dốc tính hệ, phía sau ngay cả một cái bán thần đều không có, kia có hay không có thể lôi kéo tiến vào nhà mình? Giang Thủ lần lượt vượt qua bên trên Tắc Lăng, Lệ Nhuận Vân cùng võ thánh lúc đã có rất nhiều võ giả đối với hắn lên ý muốn lôi kéo, nhưng mọi người không xác định hắn phải chăng có thể một mực sống sót, cho nên loại kia tâm tính cũng cũng không tính quá sốt ruột. Bây giờ thấy hắn tại Quan Hải cùng Quan Hải ở giữa đột tiến vào hiệu xuất dọa người như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nếu như hắn tại phá vỡ cửa thứ hai sau một lần nữa, những người khác chính là muốn giết hắn đều giết không được đi, kia Giang Thủ có thể còn sống khả năng ra ngoài tính cũng quá lớn. Giá hỏa này không chỉ là đáng giá lôi kéo, mà lại giá trị cho chúng ta bên trên Tắc Thị tranh đoạt, mẫu chốt chính là chúng ta là Linh Văn Tộc, kia tiểu tử là nhân tộc. Trời sinh có một tầng ngăn cách à? Ta nhớ được tiểu muội đối gia hỏa này từng có một chút lấy lòng, lúc trước hắn không hiểu thần tộc nam nữ, còn là tiểu muội tiện hắn mấy quyển điện tức đâu, thành lập quan hệ như vậy, chúng ta tiểu thị muốn lôi kéo hắn hẳn là lại càng dễ à? Tiểu gia hỏa này là nên cầm xuống, coi như hắn đem lệ sư đệ tức gần chết, nhưng nếu như lão phu nguyện ý thu hắn làm đồ, để hắn trở thành lệ sư đệ văn bối, đoán chừng lệ sư đệ cũng sẽ không có quá bất cẩn thấy đi. Chúng ta cùng hắn dù sao đều là nhân tộc, muốn lôi kéo cũng so chủng tộc khác lại càng dễ. Từng đạo suy nghĩ lấp lóe mà qua, không ai lại nói rõ cái gì, chỉ là đều hai mắt sáng lên nhìn trầm trầm gian thủ. Phản phất kia là một khối hiếm thấy chân bảo như. Giang thủ, thật đúng là ngươi. Đáng chết, ngươi cái này cái đồ biến thái. Ngoại giới Đông đảo đứng ngoài quan sát võ giả tâm tư tầm tính, đưa thân vào cửa thứ hai trèo lên đồ quan Giang thủ không biết chút nào, hắn chỉ là tại đến trèo lên đồ xem xét an vị hạ xuống nuôi, cùng thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ 10, lại có hơn 20 canh giờ chính là trèo lên đồ quan mở ra thời điểm, một thân ảnh mới tại Giang thủ bên trái mấy chục ra ngoài hiện, thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, liếc nhìn Giang thủ liền mắt tư muốn nước xem ra, thậm chí đều có vọt tới Giang thủ bên cạnh. Thân súc động Trèo lên đỗ quan cái này, bên trong chính là vô tận trong mây mù một tòa núi lớn. Ba mươi leo núi con đường bằng đá, con đường bằng đá dưới chân núi thì là một mảnh hơn chục bên trong rộng, vô tận kéo dài chân núi quảng trường. Trên quảng trường ánh mắt cũng không bị ảnh hưởng, cách đó không xa thân ảnh gầm thét bên trong, Giang thủ cũng nhìn sang, một chút sau mới cười nói, nguyên lai like là lệ tiền bối, lệ tiền bối đến thật nhanh. Không phải sao, mấy ngoài 10 giặm khí nổi giận đùng đùng chính là lệ Ngột Vân. Giang thủ một tiếng đến thật nhanh. Lại sinh sinh khí lệ Ngột Vân kem chút nữa đi, đối phương đây là kích thích hắn a. Hàn Tân Tân khổ khổ một đường chạy vội, cũng dùng 9 ngày 9 đêm mới đến trèo lên đỗ quan. Tiểu tử này liền một ngày đều không dùng. Đây là nhục nhã hắn a. Lệ huynh, cái này bên trong đã là quan hải nội bộ. Ngay tại lệ ngột Vân nộ khí bàng bạc bên trong, Giang Thủ phía bên phải cũng nổi lên một đạo cười khẽ, là Túc Hoài Sách tiếng cười. Tiếng cười bên trong Túc Hoài Sách trên mặt nộ khí không nhiều, nhưng sau đó lời nói lại tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Thủ đúng không? Ta thừa nhận trước đó quá coi thường ngươi. Bất quá cửa thứ nhất thất bại cũng không đại biểu về sau, cái này cửa thứ hai trèo lên độ quan, tại Hạ Tuyệt sẽ không lại để cho ngươi giành mất danh tiếng. Chẳng lẽ Túc Hoài Tiền Bối không tiếc tổn thương cũng muốn cướp đoạt thứ nhất a? Giang Thủ cũng bình thản quanh lời nhìn túc hoài sách một chút, một câu lại để cho túc hoài sách yên lặng không nói. nếu như không tiếc bất cứ giá nào, không còn một mực tận lực gắn bó không tổn hao trạng thái phá quan, trong tay các loại bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn cũng cùng nhau thi triển, thật sự là hắn có thể để cho hiệu suất đột nhiên tăng lên. nhưng nhưng đáng ra à, nếu quả thật làm như vậy, coi như hắn cầm thứ nhất, sau đó thời gian cũng không có tinh lực tại đánh giết những người thí luyện khác. nếu như hắn chẳng phải làm, nhìn xem hiện tại giang thủ một mặt tự tin biểu hiện, hắn lại cũng không biết mình còn có thể hay không cướp đi cái kia thứ nhất. vốn là lòng tin tràn đầy khiêu chiến, một câu xuống tới liền biến thành tình thế khó xử kết quả. Túc Hoài Sách buồn bực mặt cũng hơi biến đen. Có cần hay không, đến lúc đó liền biết. Túc Hoài Sách không có trả lời, bên trái Lệ Ngột Vân lại lạnh mở miệng cười, nhìn chằm chằm Giang Thủ ánh mắt sát khí lộ ra, hắn hiện tại thật có loại kia xúc động cho dù không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cướp đi thứ nhất, sau đó canh dự ở trèo lên đỗ quan bên ngoài trông coi Giang Thủ, đợi đến tiểu tử này liền liền giết. Bất quá hắn thật muốn làm như vậy, có thể hay không quá tiện nghi Túc Hoài Sách. Túc Hoài Sách mới là hắn chân chính đại địch, nếu như hắn không tiếp tổn thương hao phí các loại át chủ bài, giết Giang Thủ cũng không thể lực đánh giết càng nhiều võ thánh, đó chính là Túc Hoài Sách tránh ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt tử cho nên cười lạnh về sau, lệnh ngột vân cũng rất nhanh hợp được. Mọi người có mọi người suy nghĩ, hai cái mạnh nhất võ thánh rất nhanh lại trầm mặc không nói, giang thủ lại nhịn không được cười lên, bật cười sau liền lại ngồi xếp bằng dưới bắt đầu chờ đợi. Lại qua hơn 10 canh giờ, hai thân ảnh mới cùng lúc xuất hiện tại quan hải bên trong. Đây là tiểu thị tỷ muội, giang thủ, tiểu tử ngươi muốn hay không ác độc như vậy? Thiệt thòi ta trước đó còn giúp qua ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Để ta chỉ đem lấy ba giọt tinh huyết đến cửa thứ hai, hay là mang theo tổn thương tới? Tiểu thị tỷ muội sau khi xuất hiện, tiêu hái thần một mặt yên tĩnh bình yên. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, nhưng tính tình tương đối nóng bỏng, Tiểu Thải Vi lại đến Giang Thủ bên cạnh thân, tức giận nhìn chằm chằm Giang Thủ, một mặt nghiến răng nghiến lợi, mà lại cảm giác được ra, Tiểu Thải Vi giờ phút này khí cơ rất hỗn loạn. Giang Thủ bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy đối Tiểu Thải Vi ôm giới quyền, đưa ra một cái áy náy ánh mắt, sau đó liền không có sau đó, Tiểu Tặc, ngươi chết không yên lành. Lại là sau hai canh giờ, một đạo độn quang đột nhập chân núi, vừa đứng trên quảng trường liền thân thể nhói một cái, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, khí cơ hỗn loạn không nói hay là một mặt trắng bệnh bộ dáng, xem ra thương thế còn không nhẹ, nôn một ngụm máu tiễn thân ảnh lại đối giang thủ chửi đập lên, đây là bên trên tắc lăng. bất quá đối mặt bên trên tắc lăng giang thủ liền lưỡi nhác để ý, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền kế tiếp theo ngồi chờ đợi. chương 478, trèo lên đồ quan, phá trận. trèo lên đồ quan thí luyện mở ra, chưa đến quan hải thí luyện giả coi là chủ động từ bỏ, lập tức chuyển tống ra thí luyện tiên địa. lại là mấy canh giờ sau, khoảng cách giang thủ đến trèo lên đồ quan chính 10 ngày, mông lung hùng núi tạ hữu lập tức nổi lên một mảnh yên tĩnh tiếng nói biểu thị công khai lấy trèo lên đồ quan mở ra. cũng là tại lời nói này bên trong, chân núi vương quảng trường càng xa xôi trận lực mê vụ một trận thoải mái. Từng cái con đường bằng đá đồng dạng nổi lên mảng lớn mê vụ, không chỉ mê vụ, mỗi một cái trên đường đá phương còn có đại lượng trận lực ba động lấp loé. Giang thủt bọn người thì đứng tại từng cái con đường bằng đá bên ngoài quảng trường giữ im lặng, bởi vì giờ khắc này còn có đại lượng sóng ý niệm tràn vào mọi người náo hải, đang giải thích trèo lên đổ quan thí luyện nội dung. Mười mấy cái hô hấp quá khứ, hết thảy hết thảy đều kết thúc, từng tiếng kinh hô mới từ hai bên trái phải vang lên. Phá trận. Trèo lên đổ quan vậy mà là phá trận, đáng chết, ta đối với trận pháp phương diện thế nhưng là nhất khiếu bất thông a. Chúng ta những người thí luyện này, có người quen thuộc trận pháp cấm chế, có người hoàn toàn không hiểu sao? không ít chữ cái này không công bằng ha ha vô sai s không công bằng trên thế giới này nào có tuyệt đối công bằng sự tình người ta ở giữa xuất thân khác biệt chủng tộc thiên phú khác biệt chẳng lẽ không phải một loại không công bằng có là sư tôn là bản thần có là chí tôn là chân thần có sư tôn hay là chủ thần chúng ta thực lực cũng lớn khác nhiều lại muốn tranh nhau chém giết đoạt máu đôi kia thực lực yếu chính là không phải cũng không công bằng đoạt máu thí luyện chỉ cần gắn bó đại thể công bằng liền có thể nghĩ các mặt đều duy trì tuyệt đối công bằng phạm tinh cũng sẽ không có loại cơ hội này nương theo lấy tiếng kinh hô giang thủ cũng trầm mặt lại cửa thứ hai quan hải nội dung với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến phá trận phía trước mỗi một cái thạch đạo trưởng trong bên trong mỗi hai bên trong chi điệu thì có một cái tiểu trận pháp cấm bảy nghị phá quan chính là xong một cái cái trận bảy leo lên con đường bằng đá nơi này cái khác chi tiết cùng bách thánh quan không sai bị lắm ngươi tiến vào một hai bên trong phạm vi lúc chỉ cần phá diệt phá giải nơi này trận bảy không còn hướng về phía trước đặt bước liền sẽ không nhận ba bốn bên trong phạm vi trận quần công kích đã bị phá giải khu vực có thể để thí luyện giả an tâm tĩnh dưỡng nơi này trận bầy thì chia làm chủ công, công thủ, chủ khốn cùng nhiều phương diện không giống nhau. Bất quá trận bầy độ khó tuyệt đối so bách thánh quan khó khăn quá nhiều. Vừa rồi ý niệm đã giải thích qua. Cho dù là chủ khốn trận bầy, trong đó lẻ kẻ công sát lực lượng đều có thể diệt sát bách thánh quan cựu truyền khôi lỗi. Đây là ý nghĩa gì? Một cái trận bầy chính thành chi lực tại vây khốn đi vào người, chưa tới một thành là công sát lực lượng liền có thể diệt sát cựu chuyển khôi lỗi. Tiếc như đổi chủ công giết cấm chế, chỉ sợ có thể để cho bất luận kẻ nào nhức đầu không thôi. Cho nên trèo lên đổ quan nội. Mặc dù mỗi cái thí luyện giả chỉ cần đối mặt năm cái trận bầy cấm chế độ khó lại so bách thánh quan thêm ra rất rất nhiều, mà lại dạng này quan hải đối thí luyện giả đến nói thật có chút không công bằng. Nếu là không hiểu trận pháp cấm chế thí luyện giả, chỉ có thể dựa vào dã man nhất thủ đoạn tùy ý công sát đến công trận, nhưng đối với tinh thông trận pháp cấm chế, người ta hoàn toàn có thể đang thủ hộ ở mình thời điểm thăm dò trận bày, dựa vào chính mình nắm giữ trận pháp tâm đắc phá trận, cái sau cũng tuyệt đối so cái trước muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên khi quan hải nội dung giải thích về sau, con đường bằng đá dưới trên quảng trường mới có nhiều như vậy thí luyện giả kinh hô không công bằng, nhưng cũng có người cười sán lạn vô song, càng mở miệng phản bác những cái kia kinh hô cười lớn tiếng nhất chính là một cái linh văn tộc thanh niên, thanh niên kia trưởng 30 khuôn mặt, giờ phút này mặc dù cũng là thương minh, vẫn như trước tràn ngập lòng tin cùng đấu trí. Giang thủ mơ hồ nhớ được thanh niên này tựa hồ là xuất thân tơ đông tinh hệ linh văn tộc cổ phòng thị con cháu, giống như gọi cổ phòng khôn. Tại bách thánh quan nội cổ phòng khôn là một cái rất lạc hậu tồn tại, không chỉ lạc hậu hơn túc hoài sách, lệ nhuận vân rất nhiều, liền ngay cả cùng bên trên tắc lăng, bộ tiêm ảnh so ra đều kém không ít. Bây giờ đối phương cười vui sướng như vậy, chỉ có thể nói rõ cổ phòng khôn đối với mình tại trận pháp một đạo bên trên tâm đắc cực kỳ tự tin. Chư cổ phòng Khôn bên ngoài, cùng Giang thủ ánh mắt đảo qua những người thí luyện khác. Rất nhanh lại phát hiện một cái mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin ra hỏa, kia đúng là Tổ Thành Hòa. Coi như Tổ Thành Hòa không nói gì, kia phần nụ cười tự tin đã nói rõ rất nhiều chuyện. Chư cổ phòng Khôn, Tổ Thành Hòa, thừa hơn thí luyện giả cơ hồ tất cả đều là hoặc chau mày hoặc một mặt hờ hực, xem ra đều không thế nào am hiểu trận pháp cấm chế, bao quát mạnh nhất Võ Thánh Lệ một Vân, tóc hoại sách đều là cao mày. Cũng không có gì, coi như ta đối trận pháp cấm chế hoàn toàn là người ngoài ngành, nhưng am hiểu trận pháp cổ phòng Khôn, Tổ Thành Hòa đều có thương tích trong người, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một hồi mới được. Khoảng thời gian này ta cùng những người khác cạnh tranh, còn đều dựa vào nhất ngang ngược phương thức phá giải, tất cả mọi người là đồng dạng. Đem đám người ánh mắt thu vào đáy mắt, Giang Thủ mới thở dài một hơi. Nhiều như vậy thiên tài đều đối trận pháp cấm chế không tinh thông, cái này cũng không kỳ quái, trận pháp cấm chế thế nhưng là một môn bảng bạc rộng rãi nội dung, bảng bạc rộng rãi để một võ giả cố gắng cả đời đi nghiên cứu đều chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Giờ phút này đến đây cái này bên trong đám thiên tài bọn họ, phần lớn đều là xuất thân siêu cấp trong thế lực rất trẻ trung thiên tài, tuổi còn trẻ đi đến cự tuyệt, chú định bọn hắn phần lớn thời gian đều tại tăng cao tu vi đột phá. Binh cảnh. Tại lĩnh hội lĩnh vực chi lực, lực lượng pháp tắc cùng các loại, có rất ít người có thể phân tâm đi lại chuyên chú trận pháp. Giang thủ đều cũng là như thế, hắn bây giờ 31 năm tuổi, tiếp xúc tu luyện cũng có hơn 10 năm, mặc dù là bởi vì đối với trận pháp nộ tính thiên phú không đủ, những năm này hắn mới không thế nào tiếp xúc qua trận pháp một đạo, nhưng coi như hắn tại phương diện kiêm nộ tính thiên phú đầy đủ, vì lần lượt tăng lên bản thân trực tiếp chiến lực, cũng chú định hắn không có thời gian đi nghiên cứu trận pháp một đạo. Coi như hắn thiên phú đầy đủ, đều nhiều nhất là từ trước mắt người ngoài ngành cấp bậc đến mới nhập môn trình độ thôi. Càng nghĩ, Giang thủ tâm tình cũng triệt để bình thản xuống dưới. Không chỉ là hắn Túc Hoài Sách lệ nuột vân cùng tại quan sát qua đám người phản ứng về sau, đồng dạng dần dần bưng ra lông mày, sau một khắc, lệ nuột vân mới cười to nói, nếu như đem tiểu thị tỷ mỗi tính là một người, hiện tại chúng ta đến cửa thứ hai quan ải bên trong vậy mà chỉ có 20 muôi người, giang thủ, hảo thủ đoạn. Không phải sao, 20 muôi người, bình quân mỗi cái phá quan người bốn dọat tinh huyết ban thường, nhưng kia cũng chỉ là 84 dọat, còn có 16 dọat thừa hơn, như lần này ai có thể cái thứ nhất phá quan mà ra, liền sẽ tổng cộng đạt được 20 dọat thần mạch tinh huyết. Tại hạ mặc dù đối với trận pháp một đạo cũng không tính tinh thông, chỉ tính hiểu sơ, nhưng lần này Đoại hội sách đồng dạng rực rỡ cười tiếp lời, một mặt chiến ý giật rào nhìn chằm chằm giám thủ. Cũng là hai người những lời này mới khiến cho ngay tại vì trèo lên đồ quan nội trong mà buồn bực những người thí luyện khác nhau nhau bừng tỉnh. 20 mấy người. Chờ bọn hắn lần nữa liếc nhìn Tả hưu sau mới phát hiện giờ phút này chỉ có 21 cái thí luyện giả ở đây, thừa hơn 9 cái thằng xui xẻo, đoán chừng chính là độn pháp phương diện tốc độ quá kém cỏi, làm sao đổi đều không có cách nào tại kỳ hạn đến trước đó đổi tới trèo lên đồ quan, sau đó bị cấm chế chi lực khu trục ra thí luyện thiên địa. Cái này lại để không ít thí luyện giả im lặng, nhưng im lặng bên trong Khi Cổ phòng Khôn cùng Tổ Thành Hòa nhìn thấy tốc họa sách hai người tín tâm tràn đầy tiêu dung, hai vị kia chỉ là nhìn chằm chằm giang thủ một cái, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn cái này tinh thông trận pháp thí luyện giả để ở trong lòng, Tổ Thành Hòa cùng cũng rất nhanh tại trong hai con người giấy lên một tầng hừng hực đấu trí. Nếu như chỉ là bình thường giết chóc, bọn hắn tự nhiên so ra kém ra thận thận dưới trướng thiên chi tiêu tử, nhưng một cửa ải này là trận pháp cùng thực lực đem kết hợp con ải, bọn hắn nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Bắt đầu đi. Lệ Luật Vân hai cái vẫn như cũ không để ý Tổ Thành Hòa hai cái đấu trí, chỉ là sau đó lệch mình đến giang thủ chỗ con đường bằng đá tạ hữu hai cái mạnh nhất võ thánh một trái một phải kẹp lấy giang thủ dậm chân liền tiến vào con đường bằng đá đây cũng là trèo lên đồ quan cùng bách thánh quan khác nhau một tròng bách thánh quan vừa vào quan trực tiếp liền đứng tại từng cái trên cầu đá từ cấm chế chi lực ngẫu nhiên phân phối căn bản không thể nào lựa chọn cái này bên trong ngươi xuất hiện thì xuất hiện tại chân núi quảng trường trên đường đá nghị chọn cái nào con đường bằng đá leo lên đều từ chính mình bất quá sự khác biệt này cũng không có cái gì ngoài định mức ý nghĩa dù sao chính là liền nhau con đường bằng đá đó cũng là lẫn nhau thấy không rõ lắm nhưng lệ nhuận vân cùng túc hoài sách vẫn là như vậy làm trực tiếp kẹp lấy giang thủ giang thủ nhịn không được cười lên bật cười sau mới lách mình tiến vào con đường bằng đá. Cùng một thời gian, tiểu thị tỉ muội, bên trên tạc lăng, bộ tiêm ảnh cùng tổ thành hòa cùng thí luyện giả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kêu ba vị đi đầu, bọn hắn nhưng lại không thể không kế tiếp theo tại con đường bằng đá dưới tính dưỡng. Cái này lại để không ít người buồn bực chửi nhỏ liên tục. Đều là giang thủ cái danh to kia, thật đem bọn hắn hố thảm, hố bọn hắn tại cửa thứ hai ngay từ đầu liền thua to như vậy tiên cơ. Giang thủ không để ý hậu phương đám người cảm xúc, hắn giờ phút này đứng tại một mảnh trận bẩy bên trong, đánh giá tạ hữu thiên địa nhưng cũng chăm chú nhíu mày. Hoang mang trận pháp, cái thứ nhất chính là chủ khống trận bẩy có chút phiền phức. Ca. Tiến vào con đường bằng đá trước hắn nhìn thấy chính là tràn ngập từng tầng từng tầng trận lực quang trạch con đường bằng đá. Dù là đứng tại chân núi hắn đều có thể nhìn thấy con đường bằng đá cuối cùng. Nhưng bây giờ đứng tại cái này bên trong, Giang Thủ lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều làm mông lung vô tận mê mụ. Căn bản không nhìn thấy bờ. Hùng Sơn dã con đường bằng đá đều từ trong tầm mắt biến mất, cảm giác cũng lại cảm giác không đến. Cùng Giang Thủ thử thăm dò phi độn về phía trước một hơi, vẫn như cũng là vây ở vô tận mê cơn xoáy. Trên cầu đá cùng khói lửa cháy liết, mặc dù phạm vi cũng chỉ có một bên trong, nhưng Giang Thủ như không chế lại tốc độ. Một bên trong phạm vi đã đầy đủ hắn chém giết vật lộn, hiện tại không có bất kỳ cái gì khống chế hắn toàn lực phi đột một hơi có thể thoát ra hơn ngàn bên trong. Tại cái này mê vụ tầng bên trong, những này đã mất đi tác dụng. Nếu như là chủ khốn trận bầy, kia không chỉ có thể có mê vụ ngăn trở ánh mắt cảm giác, nội bộ cũng sẽ tự thành vô hạn không gian, mà lại không gian rối loạn, võ giả như tùy ý phi đột, sẽ chỉ giống như là con rùi không đầu đồng dạng tại tu di chi địa đổi tới đổi lui. Hắn đối với trận pháp là người ngoài ngành nhưng cũng tiếp xúc qua không ít tinh thông trận pháp, tự nhiên biết một chút trận pháp đặc tính, suy tư một hơi sau Giang thủ mới nắm lấy một cây thần khí trường thương liền huy sai ra một kích mạnh nhất. Thể nội một thân tu vi thần lực toàn bộ vận chuyển tối phát, mênh mông lực lượng cảm giác theo tinh la mật bố thần thông giống như tinh bẩy va chạm đồng dạng kích vẩy mà xuống, nhưng một kích này sau tả Hữu Thiên Địa lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau như lúc, hắn mạnh nhất công sát chỉ là rơi vào một mảnh hư vô bên trong tốc công không cê. Giang thủ khẽ cười khổ, cười khổ sau lại bỗng nhiên cắn răng huy sai ra một kích mạnh nhất, dù là cái này vẫn như cũng là công sát tại hư không vẫn như cũ không mang lên bất kỳ phản ứng nào, nhưng hắn biết làm là như vậy hữu hiệu, coi như hắn công kích tại hư không, đó cũng là công kích tại trận lực bên trên. Mặc kệ cái này trận lực mạnh bao nhiêu, nó luôn có một cái có thể gánh chịu lực lượng cực hạn, một lần không được vậy liền trăm lần, chỉ cần Giang Thủ một mực bảo trì mạnh nhất công sát, để mênh mông lực lượng cảm giác không ngừng phát tiết tại trên trận pháp, luôn có dung chuyển trận ngừ kia lực cực hạn thời khắc. Chương 479, tinh thông trận pháp cấm chế. Anh. Ngay tại Giang Thủ lần lượt buộc phát mạnh nhất công sát lực công kích tới tại hữu hư không lúc, một đạo vô hình dòng nước xiết đột nhiên ngay tại phía sau hắn chợt hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xung kích hướng Giang Thủ hậu tâm. Giang Thủ tại sát cơ lâm thể trước đó đã có phát giác, nhưng kia vô hình dòng nước xiết tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là đung nhiên chợt lách người bên cạnh tránh đi hậu tâm yếu hại, liền cảm thấy tiền vệ trụ tê dợn. Không chỉ nơi đó hộ giáp bị dòng nước xiết xé nát, càng còn sau đó tại hắn kinh khủng lục thân bên trên đâm ra một cái một chỉ sâu lỗ máu, kia huyết động chính là độ rộng cũng cùng ngón tay không sai bị lắm. Cuốn cuộn nhiệt huyết dọc theo tiền vệ trụ tiêu tán lúc Giang Thủ mới nhẹ hít một hơi, hắn vừa rồi một mực chống đỡ hậu giáp, nhục thân lại trải qua vô số lần rèn luyện, còn là bị một kích đâm xuyên. Nhìn trước khi đến cấm chế ý niệm nói, cho dù là chủ khốn trong cấm chế lệ thẻ công sát lực cũng có đánh giết cựu truyền khôi lỗi thực lực, cái này thật đúng là không phải nói ngoa. Đương nhiên, đây không phải nói cái này chủ khốn trong cấm chế tùy ý một đạo lưu quang liền có thể miểu sát bách thánh quan cựu truyền khôi lỗi, mà là chỉ ngươi nếu không thông trận pháp cấm chế, chỉ có thể lung tung công sát, muốn dựa vào lấy man lực phá trận lúc, trận bầy một bên tiếp nhận ngươi công sát một bên sát cơ lan lộn, một lần có lẽ ngươi chỉ là vết thương nhẹ, hai lần cũng là vết thương nhẹ, thương thế càng nhiều liền sẽ tăng thêm chuyện biến xấu, mà lại ngươi tại công sát bên trong Thực lực tu vi không ngừng hao tổn, đây chính là một cái kéo dài ác tính theo điểm. Bộ dạng này mới là có thể đánh giết cựu truyền khôi lôi khái niệm chỉ. Dài, gió, nè. Cầm ra một đem đan dược nuốt vào ăn uống, Giang Thủ Thương thế sau đó hai ba hơi bên trong liền triệt đề. Khép lại, chính là lúc trước hắn tùy ý công sát sau hao tổn tu vi cũng khôi phục nhanh chóng. Khôi phục sau không có chút nào dừng lại, hắn vẫn như cũ bắt trong tay trưởng thương lần lượt bộc phát công kích mạnh nhất, lần lượt đánh rơi tại xung quanh hư không. Qua mười mấy cái hô hấp, hắn liền biến sắc vận chuyển mạnh nhất đốn pháp né tránh, nhưng trốn tránh sau hắn lại đuổi tê dần, lại là một đạo huyết động xuất hiện tại kia bên trong. Bất quá giang thủ khác không nhiều chính là các loại đan dược bảo dược nhiều. Từ hắn một đường vượt khởi đến bây giờ, chết ở trong tay hắn các loại võ thánh nhiều doanh người, mỗi giết một người đoạt lại một chút chữa vật giới chỉ, đoạt lại một người võ thánh mấy trăm năm góp nhặt tài phú, bên trong coi như không có khả năng tất cả đều là chữa thương đan dược, nhưng giang thủ bất tử thân lại có thể thôn phệ bất luận cái gì đan dược hoặc là còn không có luyện chế thành đan dược bảo dược cung cấp năng lực khôi phục. Những này vết thương nhỏ hoặc là tu vi hao tổn với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, dù là đây là thí luyện bắt đầu giai đoạn, giang thủ các loại dự trữ cũng có thể để cho có lòng tin tuyệt đối chèo chống đến cuối cùng. Mấy trăm hô hấp về sau, khi Giang Thủ liên tiếp không ngừng vận chuyển mạnh nhất thần thông tùy ý công sát, trên thân cũng xuất hiện qua hơn 10 lần một chỉ sâu lốm máu về sau. Chờ hắn lại một lần nữa thần thông rơi đẩu, mũi thương chỉ chi địa kia vô tận mê vụ mới anh lắc lư một phen. Nhanh, ta liên tiếp không ngừng vận chuyển mạnh nhất công sát làm, dù là một lần công kích có thể bị trận lực nhẹ nhóm tiếp nhận, nhưng tích lũy nhiều như vậy về sau đã nhanh đạt tới cái này trận pháp cấm chế có thể tiếp nhận cực hạn. Giang Thủ cũng theo lần này mê vụ lắc lư mà đại hỉ. Hắn thời khắc này tình huống tựa như một người bình thường mang theo một đệm thiết truy đánh một mảnh nhà cao cửa rộng ngoại vi cao lớn tường đá khác nhau là giang thủ đối mặt chính là trận lực tạo thành vô hình vết tượng. Hắn một kích toàn lực bởi vì là công kích tại hư không, mỗi lần đều sẽ để hắn có loại đánh không đến mục tiêu mà thần lực thất bại khó chịu cảm giác. Cái này cũng giống người bình thường dùng truy đánh một chút tường đá, không chỉ sẽ không dung chuyển bức tường, sẽ còn bị lực phản chấn chấn động đến khó chịu. Nhưng không sợ bất luận cái gì khó chịu cảm giác không sợ bất kỳ tổn thương gì. Một lần công kích không có tác dụng, số lần nhiều hàng trăm đánh xuống đi luôn có thể dung chuyển. Dầm dầm dầm từng mảnh từng mảnh bành trướng thần lực theo thân thương chỉ chi địa huy sải phát tiết giang thủ sau đó thời gian vẫn không ngừng tấn công mạnh điên cuồng tấn công tu vi hao tổn không dựa vào bất tử thân khôi phục Lục thân bị đột nhiên chợt hiện vô hình dòng nước xiết xuyên thủng đồng dạng dựa vào bất tử thân khôi phục loại tình huống này cầm tiếp theo hơn một canh giờ về sau hắn chỗ thạch trên đường một hai bên trong phạm vi cấm chế trận quần tài ẩm vang tán loạn giang thủ cũng lại xuất hiện tại trên đường đá chờ hắn liếc nhìn tả hữu phát hiện tả hữu lệ ngột vân túc hoại sách hai cái vẫn tại cùng trận pháp cấm chế chém giết trong tranh đấu cái này cũng không kỳ quái nếu như không thông trận pháp Đối đầu trận pháp lúc tuyệt đối so với bên trên ngang cấp cự chuyển võ thánh hoặc là khôi lỗi càng dân an, huống chi trận pháp này thực lực vượt xa quá cửa thứ nhất cự chuyển khôi lỗi. Nhìn một chút Tả Hữu sau, Giang thủ mới lập tức xâm nhập thứ 3 bên trong phạm vi. Mới vừa tiến vào thứ 3 bên trong, Giang thủ liền lại phát hiện Tả Hữu thiên địa biến đổi, hắn phản phất đặt mình vào tại một mảnh hư vô tinh không bên trong, trên dưới tứ phương tràn ngập tất cả đều là sát cơ. Hoặc là trong xương mù chợt thần chợt hiện lấy lượn lờ mà vân, hoặc là trong sương mù chợt tận chợt hiện lấy lao nhanh lôi điện, lại hoặc là từng mảnh từng mảnh rất có ăn mòn lực lượng quái thủy, chung quanh tất cả đều là như thế. Đây là sát trận. Giang thủ cảm thấy nghiêm nghị, cơ hồ là đồng thời, tại hắn bốn phương tám hướng liền cuộn trào mãnh liệt xuống tới một đạo xâm sét, một mảnh liệt hỏa, một đạo thủy tiễn còn có một tầng lục sắc quái sương mù. Thinh La mật bố. Giang thủ không có bất kỳ cái gì dừng lại, cầm ra một đem đan dược nuốt vào mới lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết hướng kia kinh người lôi điện, thương đối điện quang ầm vàng va và chạm, Giang thủ một kích xé nát điện quang kia, nhưng điện quang dư ba lại theo thân thương nhanh chóng dâng lên, một lần liền nổ nát vụn giang thủ bên ngoài cơ thể hộ giáp, điện hắn toàn thân tê liệt đâm đau. Cùng một thời gian, bên trái liệt hỏa trực tiếp nhào vào giang thủ cánh tay trái, tại chỗ đem hắn cánh tay trái đốt cháy khét phía bên phải thủy tiễn lại một tiễn xuyên thủng giang thủ vai phải đầu kia lục sắc quái xương mù càng đem giang thủ sở tại địa toàn bộ bao phủ xì xì xì hắn nhục thân liền bằng tốc độ kinh người phát nhiệt nóng lên càng có hòa tan xu thế nguyên khí trong cơ thể tu vi đều tại bị ăn mòn tiêu tán một lần lớn diện tích đa trọng công sát công sát cường độ viễn siêu lên một cái không trận giang thủ ngay lập tức liền thụ không nhẹ thương tích nhưng cũng còn tốt chính là sau đó tả hữu xương mù tầng lại bình tĩnh lại chỉ là đang lăn lộn trong xương mù nội lên sát cơ cái này không kỳ quái. Sát trận cường độ mặc dù so không trận bên trong cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể trực tiếp có miểu sát cửu chuyển hiệu lực, đồng dạng không có khả năng liên tiếp không ngừng hiện lên lấy sát cơ. Nếu nói như vậy bất luận cái gì cửu chuyển tiến đến liền là chết, cái này thí luyện cũng không có ý nghĩa. Thần tộc thiết lập dạng này nơi tập luyện trận bầy, mặc dù có thể đối cửu chuyển võ thánh tạo thành cực lớn lực sát thương, nhưng cũng sẽ bảo trì nhất định tần suất để cường đại cửu chuyển có thể nắm lấy cơ hội chữa thương hoặc là tìm kiếm trận bầy sơ hở, từ đó phá trận. Dù sao cái này nơi tập luyện ý nghĩa là tuyển chọn xuất chúng nhất thiên tài, không phải vì chui sát tất cả đi vào người. Đợt thứ nhất công sát thế thái quá khứ, đội bình thường võ thánh chỗ bị thương chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng ăn dưỡng, giang thủ lại tại 10 cái hô hấp bên trong hồi phục đỉnh phong, sau đó tại trận 7 đợt tiếp theo công sát thế thái tiến đến trước đó, ẩm vang huy sái ra mạnh nhất thần thông, thẳng hướng lấy bên trái đang nổi lên bên trong sát cơ đập ra. Hai nén hương thời gian về sau, giang thủ lại triệt để phá diệt tòa thứ hai sát trận, bình ổn đứng tại thạch trên đường. Sát trận lực lượng lớn nhất đều tại công sát lực bên trên, nói tới phòng ngự cùng khốn người tác dụng tự nhiên kém xa chủ phòng hoặc là chủ khốn trận bảy. Giang thủ có thể không nhìn những cái kia sát cơ, như vậy cái này sát trận với hắn mà nói so phá diện chủ khốn trận bảy còn muốn nhẹ nhàng mấy lần. Lần nữa hướng về sau về liếc mắt một cái, phát hiện túc hỏi sách cùng lệ ngột vân còn tại tòa thứ nhất trong đại trận, Giang thủ lại quay người liền muốn xông hướng tòa thứ ba trận bảy, nhưng hắn vừa đi ra một bước lại dừng bước, lần nữa nhìn lại lúc, hắn nhìn về phía phương hướng thì là ngay tại an dưỡng những cái kia võ thánh. Một chút dưới, nên đón Giang thủ tất cả đều là một mảnh si ngốc ngốc ngốc ngốc nhìn xem khuôn mặt của hắn nhanh như vậy, hắn vậy mà nhanh như vậy liền phá giải tòa thứ hai trận bảy cấm chế, chẳng lẽ tiểu tặc này còn am hiểu trận pháp một đạo không thành? Không phải hắn làm sao có thể siêu việt lệ nụt vân hai cái nhiều như vậy? Đáng chết, hắn đã là trạng thái toàn thịnh, so với chúng ta dẫn trước nhiều như vậy tiên cơ, còn am hiểu trận pháp cấm chế, cái này còn muốn chúng ta sống thế nào? Giang thủ lần lượt lướt qua hậu phương đám người lúc bên trên tắc lăng, bộ tiêm ảnh cùng thí luyện giả mới nho nhau, nhau sụp đổ kinh hô, bọn hắn không có khả năng biết giang thủ có bất tử thần, nhưng giang thủ phá trận hiệu suất so túc hoại sát hai người nhanh nhiều như vậy, điều này nói rõ cái gì? lần này trèo lên đồ quan dù sao cũng lần trước khác biệt, lần trước tất cả thí luyện giả đều là cứng đối cứng đi đánh giết từng cái khôi lỗi không có một chút ưu lợi khả năng. lần này ai am hiểu trận pháp cấm chế liền sẽ chiếm cứ lớn ưu thế. cho nên nhìn thấy lần trước giang thủ mỗi đánh giết một cái khôi lỗi chỗ dùng thời gian so bất kỳ một cái nào thí luyện giả đều chậm, mà lần này giang thủ tại phá trận lúc lại so lệ ngột vân hai cái mạnh nhất võ thánh đều nhanh nhiều như vậy, người bình thường sẽ nghĩ như thế nào? người bình thường chỉ sẽ cảm thấy giang thủ cái thằng này tại trận pháp một đạo bên trên cực kỳ tinh thông, dựa vào kỹ xảo nhanh chóng phá trận. Từng tiếng kinh hô bên trong Giang Thủ nhịn không được cười lên, bật cười bên trong hắn cũng là trong lòng hiện lên một đạo cổ quá ý niệm. Lần trước Bách Thánh Quan vì chiếu cố những người khác cảm xúc, để những người kia không phải kinh nghi như vậy không chừng. Giang Thủ còn tại phá quan trên đường chủ động lãng phí không thiếu thời gian, đánh dứt một cái khôi lỗi sau hắn rõ ràng không cần may may tính dưỡng thời gian, lại vẫn cứ cố ý dừng lại tính dưỡng một hồi. Cuối cùng chỉ là siêu việt lệ nhuận vân hơn hai canh giờ dẫn đầu xuất quan, kia biểu hiện như vậy mặc dù để người kinh hãi, lại không đến mức để cái khác võ thánh sinh ra đem hắn bắt lại khảo vấn mức bách tâm tư. Nhưng cửa này đã có tinh thông trận pháp cái này đường tắt. Giang thủ tự mình biết hắn đối với trận pháp phương diện hoàn toàn là người ngoài ngành, người khác không biết à? Tất cả mọi người là xuất thân khác biệt đại tinh hệ căn bản không có chút nào lui tới. Ai có thể biết giang thủ quá khứ? Cho nên có nhiều người như vậy hiểu lầm hắn tinh thông trận pháp cấm chế tình ngôn giới. Hắn có hay không có thể một đường không ngừng nghỉ chút nào, một mực điên cuồng phá trận phá xuống dưới. Kia mặc kệ hắn phá trận hiệu suất có bao nhanh, người khác cũng chỉ sẽ nghĩ lầm hắn tinh thông trận pháp cấm chế. Ta mặc dù dựa vào phương diện tốc độ khác biệt, tại cửa thứ hai lúc liền chủ động đem chín cái thí luyện giả khu trục xuất trận, nhưng bọn hắn dù sao cũng mang đi hai mươi thần mạch tinh huyết. Nếu như ta muốn cầm đến 600 giọt tinh huyết, lại không cùng cái khác võ thánh liều mạng tranh đấu, kia phương thức tốt nhất chính là tại cửa thứ tư trước đó đem tất cả mọi người khu trục xuất trận, đã ta tại cửa này có thể bảo trì mạnh nhất hiệu suất, nói không chừng một lần liền có thể đem còn lại thí luyện giả vãi ra hơn phân nửa đợi đến cửa thứ ba lúc, chỉ có một chữ số cùng ta cùng một chỗ cạnh tranh. Càng nghĩ càng kinh hỉ, Giang Thủ cắn răng một cái, quay người liền hướng tiến vào cửa thứ ba, từ giờ khắc này hắn sẽ không còn mảy may dừng lại, sẽ chỉ lấy mình chân thật nhất nhất nhanh hiệu suất phá giải trèo lên đỗ quan, mặc kệ người khác làm sao hoài nghi, có tinh thông trận pháp cái này cường đại lý do ngăn cản hắn đều có thể không thèm để ý. Chương 480, nhưng Giang Thủ là chuyện gì xảy ra. Mấy canh giờ sau, Giang Thủ bên trái lân cận trên đường đá, nương theo lấy một mảnh vỡ vụn tiếng vang, nơi đó ngông lung trận lực triệt để tan rã tán loạn, nguyên bản ở trong trận đã rất khó lại nhìn rõ thân ảnh Lệnh Ngột Vân cũng hiện lộ ra tương đối rõ ràng hình ảnh. Rốt cục phá cái thứ nhất cấm chế, trước trước sau sau lại dùng 7 8 canh giờ. Ta là cái thứ nhất phá trận hay là cái thứ hai? Hiện ra thân ảnh về sau, Lệnh Ngột Vân lập tức ngạc nhiên nhìn về phía phía bên phải, nhưng phía bên phải Giang Thủ chỗ con đường bằng đá căn bản không ai hắn ngược lại là nhìn thấy càng bên phải trận bầy bên trong còn có một cái mông lung thân ảnh, dù nhưng đã thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng từ đại khái ngoại hình cũng có thể phân biệt ra được kia là túc hoài sách. Lệ ngột vân đầu tiên là cảm thấy châm xuống, đi theo lại là vui mừng. giang thủ đã phá vỡ cái thứ nhất cấm chế, cái này đủ để cho hắn khó chịu, nhưng túc hoài sách còn không có xuất trận lại đủ để cho hắn kinh hỉ. may mà túc hoài sách còn tại phá trận trước đó nói hắn đối với trận pháp một đạo hiểu sơ đâu, cái này thật đúng là hiểu sơ à, đối phương tại trên trận pháp tâm đắc trải nghiệm còn không bằng hắn đâu. Vừa mừng vừa sợ bên trong, Lệ Ngột Vân mới vội vàng xoay người nhìn về phía Giang Thủ chỗ con đường bằng đá ba bốn bên trong vị trí, nhìn một chút hay là không ai. Lệ Ngột Vân kinh hãi, chẳng lẽ Giang Thủ tiểu tặc đã phá giải hai giam lại chế? Không thể nhanh như vậy đi. Kinh hãi bộ kích sóng tiếp theo tiến về, cùng rốt cục tại trên đường đá mông lung nhìn thấy Giang Thủ mơ hồ hình ảnh, Lệ Ngột Vân tại chỗ liền lộn xộn. Thứ bảy tòa trận pháp. Phốc. Thân thể kịch liệt bảy rung động mấy hơi, Lệ Ngột Vân chỉ cảm thấy một cô ác khí từ đáy lòng bay thẳng trán, kém chút sinh sinh bị kích thích mất đi, Giang Thủ vị trí chỗ ở đúng là xâm nhập con đường bằng đá 13 bên trong đến 14 bên trong vị trí cái này hai bên trong phá một lần trận pháp cấm chế giang thủ hiện tại nhưng không phải liền là ngay tại phá giải thứ bảy tòa trận pháp A. tiểu tắc kia làm sao có thể đột tiến vào nhanh như vậy mặc dù tại trước đó phá trận bên trong lệ ngột vân cảm thấy còn có nhất định cố kỵ tỷ như hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều át chủ bài cũng tận lượng muốn để tự thân duy trì tại trạng thái đỉnh phong cho nên phá trận thời điểm xa còn lâu mới có được đạt tới nhất nhanh hiệu suất ngay tại lúc này phá trận mà ra sau hắn trừ một thân tu vi hao tổn không cần ngồi xuống chữa thương một hồi bên ngoài căn bản không có may may thương thế dù sao tại phá trận trước đó hắn liền nghĩ qua coi như hắn một đường không tiết hết thệ đột tiến vào, dẫn đầu cầm tới cái thứ nhất đột phá trèo lên đồ quan vinh hạnh đặc biệt sau đó canh giữ ở quan ải bên ngoài đánh giết giang thủ. Nhưng cho dù như thế cũng sẽ vô cớ làm lợi túc hoài sách, đến lúc đó hắn không có tinh lực thực lực tại đánh giết cái khác kẻ phá trận, túc hoài sách lại có thể nhẹ nhõm đánh giết càng nhiều người. Có băn khoăn như vậy tại lệ một vân đột phá tòa thứ nhất trận bảy cấm chế lúc mới có thể vẫn như cũ duy trì lấy bên trên một quan đại khái tình huống. Nhưng giang thủ con mẹ nó cũng quá không phải người a. Hắn coi như hiệu suất đệ thấp rất nhiều, vậy cũng không thể phá một cái trận bảy cấm chế. Tiểu tắc đã liên phá sáu tỏa tiến vào thứ bảy cái đi muốn hay không khoa trương như vậy, trên lệch muốn hay không khủng bố như vậy. Kém chút bị kích thích mất đi, Lệ Ngột Vân mới đột nhiên quay người nhìn hướng phía sau. Mấy canh giờ trôi qua, giờ phút này tiểu thị tỉ muội, bên trên Tắc Lăng, bộ tiêm ảnh cùng cùng còn vẫn như cũ xếp bằng ở con đường bằng đá dưới trên quảng trường chữa thương đâu. Chờ hắn nhìn sang lúc, lần lượt từng thân ảnh cũng nhao nhao nhìn về phía Lệ Ngột Vân, bất quá giờ phút này chút xem ra ánh mắt, cơ hồ tất cả đều ẩn chứa tràn đầy bi vẫn cùng thương hại. Bi vẫn, tự nhiên là bởi vì Giang thủ phá trận hiệu suất quá khủng bố. Tổng cộng 50 cái trận pháp cấm chế, mọi người còn không, có dưỡng tốt trạng thái Giang thủ liền phá 7 phần có một trái phải, bọn hắn còn thế nào truy? Giang thủ biểu hiện yêu nghiệt trình độ đủ để cho Kiều thị tỷ muội cùng đều kinh hô tuyệt vọng. Thương hại, thương hại là thương hại Lệ Ngột Vân cái này hùng bá một cái tinh hệ siêu cấp võ thánh, tại hoàn toàn trạng thái dưới cùng Giang thủ cùng một chỗ bắt đầu phá quan. Trong khoảng thời gian ngắn liền hất ra nhiều như vậy, nghĩ đến loại kích thích này đối với tâm cao khí ngạo Lệ Ngột Vân mà nói tuyệt đối không dễ chịu. Mọi người nhìn chăm chú, rõ ràng đọc hiểu những cái kia trong tầm mắt ẩn chứa ý vị. Lệ Ngột Vân lần nữa thân thể nhoãn một cái, đều trong lúc đung đưa lão đảo lui lại một bước mới nổi giận gầm lên một tiếng đỏ mặt liền ngồi xếp bằng dưới tính dưỡng hắn một thân tu vi đã triệt để hao tổn không nhất định phải ngồi xuống chữa thương nhưng lần này chữa thương chỉ là ngắn ngủi trăm cái hô hấp thể nội tu vi khôi phục trường một thành lệ ngột vân liền lại đứng dậy hướng tiến vào tòa thứ hai trận pháp cầm chế dù là tu vi còn yếu ớt lợi hại nhưng ở lớn đem khôi phục loại đan dược trợ giúp hạ hắn trong chiến đấu cũng có thể khôi phục tu vi nhiều lắm thì một bên chém giết một bên khôi phục kém xa ngồi xuống tĩnh dưỡng lúc khôi phục hiệu suất nhanh mà lần này lệ nhuận vân cũng lại không thể tiếp bài tẩy gì thủ đoạn. Ngay cả một chút vết thương nhẹ tổn thương đều không thèm để ý. Còn để ý đáng tiếc cái giám a hắn nếu là còn giống bên trên một quan đồng dạng, một mực duy trì lấy không tổn hao, một mực cố kỵ các loại át chủ bài, hậu quả kia sẽ là cái gì quả thực không cần nói cũng biết, hậu quả kia chính là hắn phá một quan giang thủ phá 6 7 quan, chờ hắn phá đến 6 7 quan lúc giang thủ đã đi ra trèo lên đồ quan. Sau đó kia tiểu tử nếu là giống như lần trước, một ngày không đến liền đến cửa thứ ba, lệ ngột vân khi đó lại tại phá giải thứ 8 thứ 9 cái trợ bảy, tiếp theo hắn cũng sẽ giống thời khắc này tiểu thị tỷ muội cùng bên trên tác lang bọn người đồng dạng, không thể không liều mạng đột tiến vào liều mạng hướng cửa thứ ba đuổi, lúc chạy đến cũng là mang thương chi thân, đã bây giờ tại ý đáng tiếc các loại át chủ bài cùng tổ thương, không được bao lâu sau hắn liền cũng không thể không liều, vậy tại sao không hiện tại bắt đầu liều? Hiện tại liều sớm, phía sau thời điểm hắn liền khỏi phải liều quá gấp, hô rốt cục phá vỡ, toàn này khốn trận thật đúng là phiền phức, vậy mà dùng hơn 9 canh giờ mới không tổn hao phá vỡ, cũng không biết giang thủ tiểu tặc cùng lệ ngột vân thế nào, lại là hơn một canh giờ về sau, khi giang thủ phía bên phải trên đường đã tòa thứ nhất cấm chế vỡ vụn thế nước, túc hoài sách thân ảnh cũng tương đối rõ ràng hiện ra lúc, túc hoài sách một bên cảm khái một bên nhìn về phía bên trái nhưng một chút sau túc hoài sách cũng triệt để lộn xộn. xuất xích run rẩy thân thể, run rẩy mấy hơi sau túc hoài sách tại chỗ liền sắc mặt đỏ lên, hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn. làm sao lại như vậy? tại sao có thể như vậy? hắn phát hiện tại hắn phá vỡ tòa thứ nhất cấm chế thời điểm, giang thủ đã đột đi vào cái thứ 10 cấm chế sở tại địa, đã leo lên ra 20 bên trong, là hắn gấp 10 hiệu suất. cho dù là lệ ngột vân tiên kia, giờ phút này cũng tại con đường bằng đá năm sáu chỗ sâu vị trí tại phá giải tòa thứ ba trận bảy cấm chế. Nguyên vốn cho là mình sẽ không thua Giang Thủ hoặc Lệ Ngột Vân bất kỳ một cái nào, thậm chí hắn tại trong quá trình tu luyện bởi vì đối với trận pháp một đạo có hứng thú, cũng ít nhiều có chút độc lực qua, Chỉ ít có thể xem như nhập môn cấp bậc, mà tại bắt đầu phá quan nhìn đẳng trước đến Giang Thủ cùng Lệ Ngột Vân thần sắc, hắn còn cảm thấy hai vị tiên là hoàn toàn nhất khiếu bất thông, hắn còn chiếm theo nhất định ưu thế đâu. Ai nghĩ đến ngắn ngủi hơn 9 canh giờ qua thứ, kia hai tên biến thái vậy mà một cái thi đấu một cái mạnh. Một cái so một cái đột tiến vào nhanh. Lệ Ngột Vân cũng coi như hắn là tại tòa thứ 3 cấm chế phàm vi, còn đang chém giết, nói không chừng cũng là vừa mới bắt đầu chém giết. Hiệu suất chính là nhanh hơn hắn một hai lần, nhưng giang thủ là chuyện gì xảy ra? Xâm nhập con đường bằng đá 20 bên trong, là hắn gấp 10 hiệu suất. Càng nghĩ càng sụp đổ, Túc Hoài Sách lần nữa há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, mới vội vàng bản ngồi xuống xuất ra đan dược an dưỡng. Hắn cũng chỉ là an dưỡng một trụ thời gian, Tu Vi Sa Sa chưa hồi phục lúc liền cũng không kịp chờ đợi hướng tiến vào tòa thứ hai cấm chế phá vi. Túc Hoài Sách tại phóng tới tòa tiếp theo cấm chế lúc, thậm chí đều không có một điểm tâm tư đi thăm dò nhìn những người thí luyện khác bây giờ thế nào, cho nên hắn cũng không có chú ý tới ở thời điểm này. đã có bộ phân thí luyện giả mang theo tổn thương khu tiến vào con đường bằng đá vẫn là câu nói kia, không liệu đều không được à? Nhìn xem Giang thủ yêu nghiệt khiến người nghiến răng nghiến lợi đột tiến vào tốc độ hiệu suất, bọn hắn lại chữa thương xuống dưới, nói không chừng liệu lấy liệu lấy Giang thủ liền lại phá vỡ trèo lên độ con đâu. Đáng chết, tiểu tặc kia, tiểu tặc kia tại trận pháp một đạo lên tới ngọn nguồn đi đến trình độ nào? Vậy mà biến thái như vậy, ta mới chỉ là vừa phá vỡ tòa thứ 5 cấm chế, hắn liền bắt đầu phá giải thứ 16 chỗ. 32 bên trong rồi. Chẳng lẽ tu vi của hắn liền sẽ không hao tổn hùng, không có chút nào cần ngồi xuống an dưỡng à? Lại là mấy canh giờ sau? Khi Lệ Ngột Vân vai trái bị xuyên thủng, tay trái thậm chí một mảnh cháy đen, thể nội tu vi cũng nhận công sát cấm chế mây độc căn mòn mà một mực tại tan dã tăng dã, dùng đan dược khôi phục tốc độ còn so ra kém độc kia mây tan dã tốc độ lúc, hắn lại nhìn một chút giang thủ vị trí chỗ ở, rốt cuộc chịu không được to như vậy kích thích, không chỉ hai mắt biến đen càng thất tha thất thểo lui lại lấy mang to. Ngay từ đầu là chú ý các loại trạng thái, không nghĩ hao tổn quá lớn, Lệ Ngột Vân mới có thể tại phá giải một quan lúc liền bị giang thủ phá sáu bảy quan, kéo ra khổng lồ chiến lệnh, nhưng hắn cảm thấy mình như là đã bắt đầu không tiếp tổn thương, không tiếp gác chủ bài phá trận, tất nhiên cũng sẽ có lại tiểu loại này chiến lệnh. Ai biết kia chiến lệnh thật sự là có lại tiểu một bộ phân, vẫn như trước bắt mắt rờ người. Nếu như hắn còn lúc trước trạng thái, một trận thời gian liền so sánh với giang thủ 6 7 trận, vậy hắn phá vỡ năm tòa cấm chế, giang thủ đều hẳn là đột đi vào 30 trận tà hưu, cho nên bây giờ giang thủ chỉ là tại 16 trận, rõ ràng nói rõ lệ nút vân hiệu suất đang tăng nhanh, đang cố gắng có lại tiểu cả hai ở giữa chiến lệnh. Nhưng năm đôi 16 đồng dạng để người bị phân a, hắn còn đã bị thương. Nghiến răng nghiến lợi tiếng mắng bên trong, lệ nút vân lại nhớ tới mọi người bắt đầu phá trận trước đó. Hắn là cỡ nào lòng tin mười phần, mang có khổng lồ cỡ nào tất thắng lòng tin. Nhưng cùng cái này hiện thực một đôi so, kia thật làm cho người xấu hổ giận dữ muốn chết, xấu hổ giận dữ chi hơn, chờ đợi lệ nuốt vân hay là chỉ có thể vội vàng nuốt các loại chữa thương đan dược, tại thương thế cùng tu vi phục hồi từ từ bên trong, không thể không lại kiên trì một đầu đâm tiến vào tòa tiếp theo trận pháp cấm chế bên trong. Tiểu tử này, cái thằng trời đánh tiểu tử, có thể hay không cho ta một cái cơ hội để ta giết hắn? Đáng chết ta! Lại là một ngày trôi qua, khi túc hoài sách phá giải ra thứ mười tòa cấm chế, giống nhau là mang theo tổn thương khu đứng bên trong tại treo lên đổ trên đường đá lốp hướng về phía trước một chút, trực tiếp bi phân tháp hống. Hán tòa thứ nhất cấm chế dùng hơn 9 canh giờ mới phá vỡ, đằng sau 9 tòa cấm chế chỉ dùng một ngày, hiệu suất tăng lên sao mà tấn mãnh. Nhưng vấn đề là, vấn đề là hiện tại Giang Thủ đã đột đi vào 29 trận vị trí, cái tên nên bầm thây vạn đoạn gia hỏa đã phá vỡ một nửa trận bầy, còn tại một đường không ngừng hướng về phía trước đột tiến vào. Tại thời khắc này, cho dù là túc hỏa sách cảm thấy đều dâng lên vô tận cảm giác đè nén, đều có một loại không có khả năng tại siêu việt Giang Thủ tâm thái. Nhưng đoạt máu thí luyện không nên là mọi người tại phá quan về sau, tại quan cùng quan ở giữa liều mạng chém đứt. Ai trực tiếp chiến lược cường hành, ai liền có thể đi xa nhất. Hắn Túc Hoài sách đại địch không nên chỉ là lệ nuột vân một cái a. Có thể từ tiến vào nơi tập luyện đến bây giờ, hắn lại ngay cả một trận cùng thí luyện giả chém giết cũng chưa từng xảy ra, liền bị buộc đến một bước này. Chương 481, ba cái. Chỉ có ba cái. Cái kia, tiểu tử kia gọi giang thủ đúng không? Chậc chậc. Lần này liền ngay cả lệ sư đệ phiền phức cũng lớn, kia. Lần trước Bách Thánh Quan đã bị hắn lợi dụng ưu thế tốc độ khu trục chín cái thí luyện giả, lần này đâu? Ta thế nào cảm giác hắn nếu là một mực dạng này biến thái số dưới, muốn không được mấy quan liền không ai có thể kế tiếp theo rồi. Đoạt máu thí luyện còn có thể như thế đến, tốt tốt một cái giết chóc cướp đoạt tinh huyết thí luyện, bị tiểu tử này trả đạp thành cái dạng gì. Lại là sau một ngày, chờ đợi tại thí luyện thiên địa bên ngoài lần lượt từng thân ảnh, nhìn xem trèo lên đồ quan cảnh tượng bên trong đi ở hàng đầu giang thủ đã đến 49 trận vị, trí mà giang thủ Hậu Phương túc hoài sách tại 21 trận, Lệ Nột Vân tại 22 trận, phá trận về sau hai vị này, tất cả thí luyện giả bên trong mạnh nhất võ thánh cũng đều là mang theo tổn thương, ân, bởi vì chỉ là có thể quan sát thí luyện cảnh tượng, cho nên ngoại giới võ giả mặc kệ là võ thánh hay là bán thần lại hoặc là Chân thần cũng không thể cảm giác được bên trong võ giả khí cơ là cường thịnh hay là suy yếu. Nhưng bọn hắn có thể con mắt nhìn, dù là đối với mọi người thân thể thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn cái mơ hồ, có thể nhìn nhìn túc hoài sách lệ nhuận vân, một chương so một chương trắng bệnh gương mặt, vậy liền có thể biết hai vị kia tất cả đều có tổn thương. Lệ nhuận vân hai cái hay là tốc độ tiến lên nhanh nhất, tại bọn hắn về sau là linh văn tộc cổ phòng khôn cùng tổ thành hòa, kia hai cái cũng coi như tinh thông chân pháp, mặc dù cất bước đã khuya, nhưng rõ ràng hiệu suất so lệ nhuận vân hai cái đều nhanh, bất quá bọn hắn cũng chỉ tại mười trận cùng mười trận vị trí, lại hướng về sau nguyên vốn là có tổn thương không có khôi phục, đối với trận pháp cũng không tinh thông tiểu thị tỉ muội. Bên trên tát lăng, bộ tiêm ảnh cùng các loại, nhiều nhất chỉ phá giải đến 15 trận vị trí. Không lục như thế trên lệch dưới chỉ cần giang thủ lại phá vỡ cuối cùng hai trận, chờ hắn rời đi trèo lên đồ quan, như còn giống lần trước đồng dạng mau lẹ như vậy đi đường, hậu quả là cái gì? Ngấp lại những cái kia. Giờ phút này đứng tại thí luyện thiên điệu bên ngoài thương lãnh tùng cùng túc hoài thiếu mang cũng nhịn không được thiết lên miệng. Đám người bên trong còn có một cái bán thần nhịn không được thấp mang lên, tốt tốt một cái đoạt máu thí luyện, cái này hoàn toàn biến dạng a nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất mắng mắng mà thôi. Những này thí luyện thiên địa đều là đã tưởng tượng cổ thần tộc thiết trí, thủ hộ khôi lỗi đều chỉ có trông giữ giữ gìn chi trách, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến chân chính thí luyện. Mọi người còn có thể làm cái gì? Mà không lên tiếng tiếp tục xem trèo lên đồ quan nội cảnh tượng. Cùng hơn một canh giờ quá khứ, giang thủ chỗ con đường bằng đá trên cùng thứ 50 trận mới ầm vang tán loạn. Cũng là một khắc này, từ màn nước gợn sóng bên trong nội lên một đạo bình thản thanh tuyến. đệ nhất nhân phá trèo lên đồ quan, thời gian sử dụng hai ngày mười ba lúc, quan nội tất cả thí luyện giả chú ý, nên có thí luyện giả xuất hiện tại cửa thứ ba từ ngày đó lên sau 10 ngày như vẫn có chưa người thành đạt trực tiếp phán định từ bỏ sau tiếp theo thí luyện trục xuất thí luyện tiên điện cùng giang thủ phá trăm thánh xem xét xuất hiện tiếng nói gần như giống nhau chỉ là bách thánh quan đổi thành trèo lên đồ quan danh tự phá quan thời hạn có biến ngoài vòng giáo hóa cái khác nội dung cơ bản không thay đổi nghe đến mấy câu này về sau liền thân làm thật cường giả thần cấp thương lãnh tùng cùng túc hoài thiếu mang cũng nhịn không được che lên cái chán hơn 2 ngày phá quan hơn 2 ngày thời gian lệ nột vân cùng túc hoài sách còn tại hai mươi trận bọn hắn cũng đã bị thương coi như bảo trì trước đó hiệu suất, chỉ sợ còn muốn hơn 2 ngày mới có thể cuối cùng phá quan, mà lại đến lúc đó thương thế của bọn hắn khẳng định nghiêm trọng hơn, mang theo tổn thương lại hấp tập hướng cửa thứ 3 đuổi theo. Giang thủ, ngươi đi rồi. Treo lên đồ quan nội. Nào đó nói tiếng tuyến vang lên thời điểm. Túc Hoài Sách cùng lệ ngột Vân đều là mắt tư muốn nước nhìn về phía trước, lại về phần bọn hắn càng người phía sau bảy, thì phần lớn đều tại trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Ai đều sẽ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nếu có đầy đủ thời gian, để bọn hắn chậm rãi tĩnh dưỡng chậm rãi phá quan, kia mặc kệ là cửa thứ nhất bách thánh quan hay là cửa thứ hai treo lên đồ quan. Đối cái này bên trong tham gia thí luyện võ thánh độ khó cũng không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là dòng dã 3 năm thí luyện kỳ hạ, vừa mới qua đi hơn nửa tháng mà thôi, bọn hắn vậy mà liền muốn bị trục xuất thí luyện thiên địa rồi. Giang thủ, ngươi chờ đó cho ta, cùng ra thí luyện thiên địa ta lại cùng ngươi tính số sách. Từng cái đầy mắt bi phấn bên trong, còn đang ở tại thứ 13 quan vị trí tiểu thị tỷ muội bên trong, tiểu thải vi trực tiếp giọng dịu dàng trách cứ, chỉ nghe ngữ khí cũng có thể cảm giác được vị này gia tộc quyền thế thiên kim giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ. Tổ thành hòa thanh âm cũng sau đó đổi lên, lời nói bên trong đồng dạng tràn ngập nồng đậm vị chua, Giang tiểu hữu Lần này lao phu thế nhưng là bị ngươi hồ thảm. Nguyên bản ta coi như không có hy vọng mang theo thí luyện thành công kết quả đi ra thí luyện tiên điện, nhưng ít ra cũng có lòng tin đạt được mấy chục giọt hoặc là càng nhiều tinh huyết, hiện tại. Giang thủ thì tại những lời này bên trong lúng túng nuốt vút cái cảm. Đối với những người thí luyện khác phẫn nộ cùng quát lạnh Giang thủ có thể không thèm để ý chút nào, dù sao mọi người không có một chút giao tình tại, bất quá kiều thải vi cùng tổ thành hòa bao nhiêu đều cho bộ phân trợ rút. Xấu hổ một hơi Giang thủ mới cười nói, tại hạ thực lực thấp, như thật tại trên đường đi cùng chư vị liều mạng chiến đấu, chỉ sợ khó có đường sống, bất đắc dĩ mới tìm tìm đặc thủ phương thức phá quan thật có lỗi. Mặc kệ đây có phải hay không là sự thật, nói một câu như vậy cũng coi như có cái bàn giao. Tiếng cười dưới kiều thải vi là hừ lạnh một tiếng. Ngược lại tổ thành hòa thở dài đối giang thủ ôm quyền nói, ấy nấy cũng không cần. Nếu như ngươi chẳng phải làm, lão phu mặc dù có khả năng đạt được mấy chục giọt tinh huyết đi ra, nhưng càng đều có thể hơn có thể thì là bị săn giết. Hiện tại chỉ ít có thể mang theo bảy giọt tinh huyết đi ra, cũng không tính so bận bịu một trận. Còn nữa, ta cùng vốn là cạnh tranh với nhau quan hệ, tại nhiều nhất chỉ có một người có thể thắng được thí luyện bên trong. đương nhiên là các làm thủ đoạn mỗi người dựa vào thực lực. Cùng sau khi đi ra ngoài chúng ta tạm biệt. Tổ Thành Hòa lời nói rất bằng thẳng, bất quá hắn nói cũng đúng sự thật, bị giang thủ hố đến mức này, thí luyện bắt đầu không lâu liền lập tức sẽ mất đi tư cách. Cái này nhìn qua đi để người nén lớn giận, nhưng ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, sự tình phát triển đến một bước này đối với hắn chưa hẳn không phải chuyện tốt, mặc kệ Tổ Thành Hòa lại tự đại, hắn cũng sẽ không cho là về mặt sức chiến đấu có thể mạnh hơn Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngộ vân. Kia nếu là bình thường thí luyện quan cùng quan ở giữa chém giết địa, hắn khả năng đi săn giết những người khác, càng đều có thể hơn có thể vẫn là hắn bị người khác săn giết. Còn nữa, hắn cùng Giang thủ cho dù có giao tình cũng chỉ là đơn giản nhận biết, Tổ Thành Hòa duy nhất làm qua sự tình chính là thay Giang thủ giảng giải một chút cổ thần tinh vực Bắc Cương bên trong một chút tu luyện thường thức, chỉ thế thôi. Kia tại đối lập lẫn nhau cạnh tranh thí luyện bên trong, ngươi chỉ cần tham dự vào chính là mỗi người giự vào thủ đoạn đều bằng bản sự, như thực lực không đủ lại ai đoán người khác đoạn ngươi đường, đó mới là chuyện cười lớn. Câu nói này sau Giang thủ thần sắc khẽ động, nhìn Độ Thành Hòa một chút lại một giọng nói thật có lôi, càng quay người hướng Kiều thị tỷ muội phương hướng ấy nãy cười cười, mới lách mình bước ra trèo lên đỗ quan. Trèo lên đỗ quan ngoại Giang thủ mới vừa xuất hiện tại trước người hắn cũng hiện ra 20 giọt thần mạch tinh huyết. Tăng thêm cái này 20 giọt trong tay hắn đã có 33 giọt tinh huyết, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, hắn mới vận chuyển mạnh nhất tốc độ bay hướng phía cửa thứ 3 phương hướng chạy xuống. Hơn 10 canh giờ về sau, khi Giang thủ xa xa nhìn thấy phía trước vắt ngang thiên địa nam bắc đi hướng xương ngủ tầng, mới lại cười to lấy phi thân mà vào. Chính là Giang thủ trốn vào cửa thứ 3 quan ải một khắc này, thí luyện thiên địa bên trong liền lại nổi lên quen thuộc tiếng nói. Tất cả thí luyện giả chú ý, cái thứ nhất đến cửa thứ 3 quan ải thí luyện giả đã xuất hiện, từ giờ trở đi, tất cả thí luyện giả nhất định phải trong vòng 10 ngày đến cửa thứ 3. Nếu không coi là chủ động từ bỏ. Ngày thứ 10 đã đến, mà lại tiếp qua 4 năm canh giờ liên quan hồn quan liền sẽ mở ra, làm sao còn không người đến? Ngay cả lệnh Ngột Vân cùng Túc Hoài Sách cũng chưa tới. Ta sẽ không phải một lần liền đem tất cả mọi người khu trục rơi đi. Lại là 9 ngày nhiều về sau, đặt mình vào tại một mảnh xương mù xương mù tầng vây quanh dưới quan ải bên trong, Giang Thủ tính toán thời gian phát hiện đều sắp tiếp cận cửa thứ ba lội nước quan mở ra, quan nội hay là chỉ có hắn một người, điều này cũng làm cho hắn ngạc nhiên bắt đầu. Lần này hiệu quả sẽ không như thế Tô Đa. Nếu thật là Tô Đa Giang thủ vừa mới mừng rỡ một cái chớp mắt, tại hắn hậu phương xương mù tầng bên trong liền thoát ra một thân ảnh, thân ảnh kia mới vừa xuất hiện liền lung la lung lay đạp ở đại địa, sửa đổi miệng liền phun ra hai ngụm nhiệt huyết. Đây là Lệ Ngột Vân. Vội vàng cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào, sau đó quét Giang thủ một chút, Lệ Ngột Vân không nói gì liền bàn ngồi xuống tính dưỡng, sau đó lại là chừng nửa canh giờ tóc hỏi sách thân ảnh cũng kịp thời xuất hiện. Tóc hỏi sách phản ứng cũng cùng Lệ Ngột Vân không sai biệt lắm, lạnh lùng nhìn Giang thủ một chút an vị dưới chữa thương. Hai vị này không có lời nào ngữ có thể giảng. Giang Thủ càng sẽ không chủ động mở miệng, hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng bắt đầu suy đoán cửa thứ ba nội dung. Cửa này so hai cửa trước khó khăn là khẳng định, nhưng đến cùng khó khăn bao nhiêu? Cái này cửa thứ ba quan hải cùng hai cửa trước cảnh tượng ngược lại là không sai biệt lắm, chính là mê vụ trong mây mù một mảnh hồ lớn, Giang Thủ bọn người đặt mình vào tại hồ nước biên giới đường lát đá bên trên, cách đó không xa còn có 30 cái băng cầu một đường kéo dài đến cuối cùng. Không sai biệt lắm cảnh tượng dưới, Giang Thủ cũng rất khó đoán ra đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Cùng lại là mấy canh giờ trôi qua, quan hải bên trong núi vang lên một mảnh bình thản tiếng nói. Lỗ nước quan thí luyện mở ra, chưa đến quan hải thí luyện giả coi là chủ động từ bỏ, lập tức chuyển tống ra thí luyện tiên điện. Giang thủ lúc này mới giật mình, kinh hãi bên trong quét mắt một vòng, phát hiện giờ phút này tại lội nước quan nội thí luyện giả chỉ có 3 cái, chính là hắn cùng lệ Ngột Vân, túc Hoài Sách, cái khác tất cả võ giả đều không tại. 3 cái, chỉ có 3 cái, nói như vậy lần này chỉ cần phá quan, chí ít có thể được đến 30 giọt tinh huyết, đệ nhất nhân càng có thể được đến 40 giọt. Lệ Ngột Vân tràn ngập ngạc nhiên tiếng cười cũng vang lên. Mặc dù tại trước đó hắn đã nén giận biệt quát một đường, Cửa thứ nhất chỉ lấy được 3 giọt tinh huyết, cửa thứ hai bốn giọt, nhưng ở phát hiện cửa thứ 3 chỉ muốn đi qua chí ít có 30 giọt thu mỗi lúc, lệ nuột vân thật sự là nghĩ không kinh hỉ cũng khó khăn. Túc Hoài Sách đồng dạng một mặt vui mừng, bất quá cùng Túc Hoài Sách ánh mắt vòng chuyển rơi vào giang thủ trên thân lúc, lập tức liền lại đen mặt. Nếu như nói hiện tại ai có thể nhất để Túc Hoài Sách nổi giận, ai có thể nhất bước lên hắn bạo khởi giết người xúc động cùng, đây tuyệt đối là giang thủ không thể nghi ngờ. Nói tới kéo cựu hận năng lực, giang thủ cái này bắt chuyển võ thánh đã hất ra cái khác tất cả cừu chuyện rất rất nhiều lần. Bất quá mặt đen một cái trước mắt, Túc Hoài Sách liền lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì một cỗ cấm chế ý niệm đã đang tràn vào vẹn vẹn hơn ba cái thí luyện giả não hải, đang giải thích lấy cửa thứ ba lội nước quan thí luyện nội dung. U. Chương 482, Hóa thủy vực. Cái này thiệp thủy quan độ khó quả nhiên so hai cửa trước còn đáng sợ hơn nhiều, đúng là thí luyện khôi lỗi cùng thiên nhiên tuyệt địa hóa thủy vực dung hợp lại cùng nhau quan hải. Một lát sau khi Giang thủ nghe qua thí luyện cấm chế giải thích về sau, trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. Thiệp thủy quan chia làm hai bộ phận, một phần là thí luyện khôi lỗi trở ngại, mỗi ba bên trong băng cầu lên một cái cựu truyện khối lỗi, người đánh giết về sau liền có thể tại cái này ba bên trong phạm vi bên trong tĩnh dưỡng điều dưỡng một đường đánh giết 33 cái cựu truyện khối lỗi, bước vào cái này băng cầu thứ nhất phạm vi trăm dặm chính là phá quan. Nếu như chỉ nhìn cái này một bộ phân, Thiệp Thủy Quan so Bách Thánh Quan còn dễ dàng nhiều, càng đừng đề cập cùng cửa thứ hai so sánh. Nhưng mấu chốt là bộ hai phần, Hóa Thủy. Thời khắc này Thiệp Thủy Quan, từng tòa băng cầu tả hữu thủy vực tất cả đều là Hóa Thủy, băng trên cầu không cũng vậy xuống lên mưa phùn, những cái kia nước mưa giống nhau là Hóa Thủy, võ giả chỉ cần tiếp xúc Hóa Thủy liền sẽ bị hòa tan tu vi lĩnh vực. Tinh không phạm vi bên trong có vô số thiên nhân mà thành tuyệt địa, những này tuyệt địa có là tại bên trong tinh cầu, có là tại tinh cầu bên ngoài. Dưới đại bộ phận tình huống tinh, cầu bên ngoài tuyệt địa hung hiểm tính muốn viễn siêu bên trong tinh cầu bộ. Hóa thủy vực chính là đại danh đỉnh đỉnh một loại tinh cầu ngoại tinh không tuyệt địa, võ giả một khi đi vào sẽ thời thời khắc khắc bị hòa tan tu vi, lĩnh vực chi lực. Loại này hòa tan là triệt để biến mất, bất quá hóa thủy vực hòa tan là trước từ người bình thường tu vi bắt đầu hòa tan, nói cách khác như giang thủ lấy đỉnh phong tu vi đi vào, ngay từ đầu bị hòa tan chỉ là nguyên khí trong cơ thể, dựa vào đan dược tốc độ khôi phục so ra kém hóa thủy vực hòa tan tốc độ về sau, một thân tu vi khô kiệt. Hóa thủy vực liền sẽ kế tiếp theo hòa tan cảnh giới của ngươi, tỉ như để giang thủ theo võ thánh lục trọng đỉnh phong, dần dần hòa tan đến võ thánh ngũ trọng tứ trọng, lĩnh vực chi lực cũng là như thế. Một cái đỉnh phong võ giả không ngừng huy sáng lĩnh vực chi lực, đồng dạng sẽ hao tổn không tích lũy, sau đó dựa vào đan dược khôi phục, ngươi hồi phục tốc độ so ra kém hòa tan hiệu suất. Một khi khô kiệt liền sẽ hòa tan lĩnh vực cảnh giới. Chân chính tinh không tuyệt địa hóa thủy vực đừng nói là võ thánh đi vào, chính là bản thần, thật cường giả thần cấp đi vào, cơ vốn cũng là hữu tử vô sinh, loại kia hòa tan tốc độ thật đáng sợ. Bất quá cái này thiệp thủy quan bên trong hóa thủy chỉ là nhằm vào võ thánh mà thiết. Đắp lên cổ thần tộc tấy ghép tiến đến hóa thủy vừa uy có thể hạ thấp rất nhiều, chỉ ít có thể để cho võ thánh trèo chống một hồi. Đương nhiên, nơi này hóa thủy chỉ là để võ thánh có thể chống đỡ một hồi, nếu như ngươi thật nghị phá quan, chỉ là tại băng trên cầu không ngừng đánh giết khôi lỗi trước tiến vào hy vọng là rất nhỏ, ngươi đánh giết khôi lỗi cần thời gian, đánh giết sau tu vi hao tổn muốn hay không tính dưỡng. Mặc kệ là ngươi đánh giết hay là tính dưỡng thời gian, trên không đều đang không ngừng vậy xuống hóa mưa, hòa tan tu vi của ngươi cùng lĩnh vực chí lực, ngươi tính dưỡng tốc độ khôi phục còn so ra kém bị hóa thủy hòa tan tốc độ. Thí luyện giả đột phá thiệp thủy quan. Như nghĩ từ đạp lên cầu đá một khắc này, một hơi liền đánh giết 33 cái cựu chuyển khôi lỗi, một đường như thiểm điện đột phá khả năng thật quá thấp. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ lệ một vần, gặp được cái thứ nhất cựu chuyển khôi lỗi có thể miêu sát, nhưng người đánh giết sau hao tổn tu làm căn bản khôi phục không dậy, bởi vì ngươi tốc độ khôi phục so ra kém hóa thủy hóa tan tốc độ. Nói cách khác ngươi giết một cái sau hao tổn bộ phân tu vi, gặp được cái thứ hai lúc tu vi trạng thái sẽ chỉ càng kém, gặp được cái thứ ba lúc. Giạng này một đường giết tiếp đoán chừng đến 10 cái thời điểm, ngươi liền tu vi hao tổn không, lĩnh vực khô kiệt, không, có gì chiến lược? nếu như không có cùng loại linh huyền thế thân loại kiều biến thái bí võ có thể dùng thế thân giúp ngươi ngăn cản các loại thai ách nguy hiểm thí luyện giả nghĩ đột phá thiệp thủy quan nhất lý nghĩ biện pháp là đánh giết khôi lỗi sau rời đi cầu đá chui vào tả hữu trong hồ nước tìm kiếm hóa tinh bảo vật này đản sinh tại vô tận hóa thủy ở giữa là nồng nặc nhất thuần túy nhất hóa thủy ngưng tụ thành tinh nhưng chính vì vậy mới tự hồ mang ra vật cực tất phản đặc tính võ giả chỉ cần nuốt một khối hóa tinh liền lại không đều hóa thủy nguy hiểm không có hóa thủy nguy hiểm thiệp thủy quan độ khó tự nhiên bạo hàng rất nhiều không có hóa thủy nguy hiểm nó còn thua xa cửa thứ nhất bách thánh quan Bất quá ngươi muốn tìm tìm hóa tinh cũng tuyệt đối không dễ dàng. Đừng nhìn ngươi đứng tại băng cầu lúc cầu kia chỉ dài có trăm bên trong, còn bị cắt đứt vì ba mươi ba đoạn. Chỉ khi nào ngươi dưới cầu, mặc kệ là đứng tại một hai ba bên trong băng cầu dưới vị trí nước, hay là tại bốn năm sáu bên trong băng cầu dưới vị trí nước, đối mặt đều là cùng một mảnh khôn cùng vô tận thủy vực. Kia phiến rộng lớn trong thủy vực chỉ có một khối hóa tinh, còn một mực tại biến ảo phương vị, cần ngươi dựa vào vận khí đi tìm. Tìm kiếm quá trình bên trong còn sẽ tao nội trăm tên cựu truyền khôi lỗi cấp giết. Loại này cấp giết cũng không còn là một lần chỉ đối mặt một cái, vận khí tốt khả năng một lần gặp được hai ba cái. Vật khí kém một lần tao nộ tháng 2 năm không đều bình thường. Cái này liền có thể tưởng tượng ngươi muốn đi dưới băng cầu tìm kiếm hóa tinh độ khó có bao nhiêu đáng sợ. Giang Thủ tại băng cầu lần trước đối mặt một cái cựu truyền tối lỗi, đều chậm cũng có thể mấy trăm hô hấp đánh giết, nhưng hắn nếu là một lần đối mặt 340 cựu truyền tối lỗi, tu vi lĩnh vực chi lực còn tại bị cầm tiếp theo hòa tan. Nhiều như rừng, bởi vì dung hợp tinh không tuyệt địa hóa thủy vực, cái này cửa thứ 3 thiệp thủy quan biến thái trình độ cũng không phải bình thường đáng sợ, võ giả lý tưởng nhất phá quan thủ đoạn chính là đạp lên tự thứ nhất lúc lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh giết con rối thứ nhất, sau đó lặn dưới cầu đá bằng nhanh nhất hiệu suất tìm tới Hoa tinh. Nếu như tìm không thấy ngươi liền xong đời. Ma thí luyện giả một khi phá diệt 33 cái khôi lỗi về sau, đến băng cầu 100 bên trong vị trí liền sẽ thu hoạch được một viên rời Nước Đan, đây là thượng cổ thần tộc luyện chế có thể thanh trừ hóa thủy hiệu quả thần đan, chỉ cần nuốt vào, mặc kệ trước ngươi tu vi cảnh giới sụt giảm tới trình độ nào, đều có thể tại thời gian nhất định bên trong triệt để phục hồi như cũ. Hóa thủy là hòa tan tu vi, tu vi hao tổn không sau mới hòa tan cảnh giới. Ta bất tử thân khôi phục tu vi, lại so bình thường võ giả rựa vào đan dược mau lẹ vô số lần, đó có phải hay không nói ta cũng không dùng ẽ e ngại hóa thủy. Lý giải thiệp thủy quan toàn bộ nội hàm về sau, Giang Thủ cũng nhanh chóng suy tư. Tại hắn trong suy tư, Túc Hoài Sách thanh âm lại vang lên, Hóa Thủy Vực, vậy mà cùng Hóa Thủy Vực có quan hệ, sớm biết có loại này tinh không tuyệt địa ảnh hưởng. Ta phía trước đến Thần Nguyên Thành trước đó liền nên mời Lão Tổ giúp ta tìm kiếm một khối hóa tinh, kia lại nghĩ phá thiệp thủy quan liền dễ như trở bàn tay. Nói lời này lúc Túc Hoài Sách giống như chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu cảm khái, nhưng hắn ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn cách đó không xa ngay tại chữa thương lệng ngột vân, ý nghĩa rất rõ ràng. Cửa này bên trong ai có hóa tinh ai liền có thể ổn định mà nhanh chóng phá quan. Hóa tinh thứ này lấy giang thủ xuất thân cơ bản không có khả năng có được loại kia chân chính tinh không tuyệt địa dù sao cũng là chân thần tiến vào đều hữu tử vô sinh cũng chỉ có chủ thần đi vào mới có hy vọng còn sống ra mà lúc này thiệp thủy quan bên trong lại có hai vị chủ thần giới trướng vạn nhất có trong tay hai vừa vạn có một khối hóa tinh vậy liền quá chiếm tiện nghi túc hải huynh khỏi phải thăm dò tại hạ ta cũng không có vận may như thế kìa, gia sư vô duyên vô cớ lại nơi nào sẽ chủ động tiến vào hóa thủy vực từ tìm phiền thoại lệng ngột vân bình thản phản bác phản bác sau mới cao mày nói nói như vậy cửa này bên trong chúng ta chỉ có thể nhìn ai vận khí càng tốt hơn tổn thất liền càng tiểu. Đánh giết con rối thứ nhất về sau, chui vào băng cầu tả hưu thủy vực, ai nếu có thể nhất lấy được trước hóa tinh, ai liền có thể cái thứ nhất phá quan. Sau khi nói xong lời này, Lệ Ngột Vân liền hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ cửa này làm sao đi phá, hắn hiện tại đều không có thực lực đạp lên băng cầu bắn vọt, dù sao hắn còn có thương tích trong người. Đỉnh Phong thời kỳ phá quan đều không nhiều lắm nắm chắc, nói gì có tổn thương thời điểm. Túc Hoài Sách nhẹ gật đầu sau đồng dạng cầm ra đan dược nhanh chóng chữa thương tính dưỡng. Thậm chí tại lúc này, Túc Hoài Sách sắc mặt rõ ràng đều nhẹ nhõm rất nhiều, không có khả năng không phải mai à, Thiệp thủy quan có hóa thủy hạn chế. Chính dễ dàng tận lực kéo dài giang thủ thời gian để bọn hắn đi an tâm tính dưỡng. Nếu như vận khí không tốt, giang thủ cho dù so với bọn hắn trước đạp lên băng cầu, nhưng ở dưới cầu trong thủy vực một mực tìm không thấy hóa tinh, vẫn luôn chỉ là tại cùng những khôi lỗi kia chém giết, hắn cho dù sớm một tháng phá quan lại như thế nào. Vô cùng vô tận lớn trong thủy vực, muốn tìm tìm một khối lơ lửng không cố định hóa tinh, còn có trăm cái cựu chuyển khôi lỗi cấp giết, lại cái kia bên trong dễ dàng như vậy để ngươi đánh thủ. Cửa này mặc dù phiền phức, nhưng tại lúc này đối bọn hắn cũng chỉ có chỗ tốt. Hai người nhắm mắt tính dưỡng về sau, giang thủ đứng tại một cái băng cầu bên ngoài suy tư một lát mới lách mình liền sông lên băng cầu, cơ hội chính là tại thời khắc này, băng trên cầu không hiếm kéo kéo nước mưa liền đều nhỏ xuống tại giang thủ trên thân. Dù là giờ khắc này hắn chống lên phòng ngự hộ thuẫn, nhưng vẫn là cảm giác được có một cỗ kỳ diệu dị lực theo nước mưa rơi xuống nước, trực tiếp xuyên tấu hắn hộ giáp sâu nhập thể nội. Hắn nguyên bản tràn đầy tu vi cùng lĩnh vực chi lực cũng tại kia dị lực dưới nhanh chóng hòa tan. Nói cũng đúng, võ giả các loại thần khí vận chuyển vốn là dựa vào tu vi nâng lên, ngươi chống lên đến phòng hộ hộ giáp quang thuận phía trên cũng có tu vi tại chèo chống mới có thể gắn bó. Hóa thủy lại là chuyên phá tu vi lĩnh vực, tự nhiên có thể dọc theo phòng ngựa của ngươi thần khí thầm đấu. Nhưng khi Giang Thủ nuốt vào thổi phồng đan dược lúc, nguyên bản bị nhanh chóng hòa tan tu vi lĩnh vực chi lực nháy mắt liền khôi phục tràn đầy. Nếu như nói một cái cựu chuyển võ thánh tại tu vi hao tổn không về sau, dù là phục dụng cấp cao nhất khôi phục đan dược, cũng muốn một nén hương còn nhiều thời giờ mới có thể khôi phục đỉnh phong. Giờ phút này bên trong đã đắp lên cổ thần tộc suy yếu qua huy năng hóa thủy hỏa tan tu vi tốc độ, thì là cấp cao nhất đan dược tốc độ khôi phục hai lần. Giang Thủ đâu? Giang Thủ một thân tu vi hao tổn không, bất tử thân huy năng bộc phát hai ba cái hô hấp liền có thể khôi phục đỉnh phong, mà chỉ cần trong cơ thể ngươi còn có khổng lồ tu vi trảo trống, hóa thủy liền sẽ không hòa tan cảnh giới của ngươi sẽ chỉ trước từ tu vi bắt đầu, cho nên tại cảm nhận được cái này khổng lồ trên lệnh sau giang thủ lại cuồng hỉ bắt đầu. vô hiệu a, hắn không có hóa tinh, nhưng dựa vào bất tử thân, nơi này hóa thủy trở ngại đối với hắn chính là vô hiệu, vậy hắn nghĩ phá cửa này còn không phải dễ như trở bàn tay. cuồng hỉ bên trong tại giang thủ phía trước cũng hiện hiện một cái cựu chuyến khôi lỗi, kia khôi lỗi mới vừa xuất hiện giang thủ liền nắm lấy một thanh thần khí trường thương nên đón tiếp lấy, ngắn ngủi trăm cái hô hấp, giang thủ đánh giết khôi lỗi về sau, băng cầu trước ba bên trong vị trí đã thành đại khái chỗ an toàn, nhưng hắn không có lập tức giết vào thứ tư bên trong mà là không chút do dự dẫn thân vào tiến vào băng cầu tả hưu hóa thủy vực, chỉ cần vận khí tốt liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tại hóa trong thủy vực tìm tới hóa tinh. Ta cho dù không cần hóa tinh, nhưng vì để tránh cho bất tử thân bại lộ, hay là xuống dưới một lần vi diệu, xuống dưới một lần, chỉ cần tùy tiện ngây ngốc một hồi tử trở ra, sau đó một đường phá quan, những người khác cũng chỉ sẽ coi là vận khí ta tốt, đã đã tìm được hóa tinh. Giang thủ lặn xuống nước vừa lúc, ngay tại chữa thương tĩnh dưỡng hai cái gần như đồng thời mở mắt ra, riêng phần mình nhìn một chút giang thủ biến mất vị trí, mau trở về bên cạnh cùng lệ nhuận vân trong mắt cũng đều hiện lên một tia cười lạnh chương 483, ta cũng không tin. Lệ huynh, cái này bên trong đã không có ngoại nhân, tha thứ ta tại hỏi nhiều một câu, ngươi thật không có Hóa Tinh. Nhìn xem Giang thủ biến mất chi địa cười lạnh một tiếng, túc Hoài Sách mới lại quay người nhìn về phía Lệ Ngột Vân. Trước đây không lâu Giang thủ cũng tại lúc hắn hỏi một lần, Lệ Ngột Vân quả quyết phủ nhận, mà từ Hóa Tinh thu hoạch độ khó cùng Hóa Thủy vượt sự đáng sợ đến nói, Lệ Ngột Vân không mặc cho lời nói tựa hồ cũng rất có thể tin. Giống như là loại kia tinh không tuyệt địa, cái kia vị chủ thần sẽ không sở cố ý tiến vào đi tìm Hóa Tinh. Hóa Thủy vực loại này tuyệt địa, bên trong trừ Hóa Thủy cùng Hóa Tinh bên ngoài không có vật gì khác nữa. Hóa tinh cũng chỉ có thể nhằm vào hóa thủy, không có tác dụng khác. Chỉ cần không phải nhàn cho mình từ tìm phiền toái, không có cái kia vị chủ thần sẽ chủ động đi vào. Nhưng có một chút nhưng lại không thể không nói, hóa thủy vực là rất kỳ diệu, loại này tuyệt địa vị trí vẫn một mực đang du động biến nào, nội nhập hóa thủy vực cũng không phải không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như bình quân xuống tới, một vị chủ thần cả đời cũng sẽ không nội nhập hóa thủy vực một lần, nhưng từ trong tinh không diễn sinh sinh mệnh về sau, lại đâu chỉ là sinh sôi một thế hệ. S. Không chừng cái nào đã qua đời chủ thần liền vận khí không tốt đi vào mình đạt được một chút hóa tinh về sau cho dù không cần càng nhiều, nhưng vơ vét một nhóm hóa tinh xuất ra đi bán ra cũng có thể bán cái không sai giá trị. Chỉ ít đối với bán thần, chân thần đến nói, không có hóa tinh thời điểm nếu là tại tinh không du lịch một khi ngộ nhập hóa thủy vực liền là chết, có thứ này lại cơ bản sẽ không chết, coi như không phải ai đều có loại kia vận rủi, nhưng cũng chưa chắc không ai nguyện ý mua một khối để phòng vận nhất. Cho nên chỉ cần cái nào đó ngộ nhập hóa thủy vực chủ thần nguyện ý, vơ vét một nhóm cũng tuyệt đối không thiếu thị trường. Hóa tinh loại vật này ngươi đạt được về sau chỉ cần không tiến vào hóa thủy vực cơ bản không sẽ sử dụng nói không chừng sẽ còn bán qua bán lại, kia cho dù Lệ Ngột Vân sư Tôn chưa từng từng tiến vào hóa Thủy vực, Lệ Ngột Vân trên thân cũng chưa chắc không có. Theo Túc Hoài Sách hỏi lại, Lệ Ngột Vân ngược lại là cười rất thân bí, càng ý vị thâm trường nhìn về phía Túc Hoài Sách, "Túc Hoài huynh, chúng ta lúc nào thành người một nhà rồi?" Túc Hoài Sách ngạc nhiên, "Đúng vậy a, bọn hắn lúc nào thành người một nhà?" Bình thường đến nói hắn cùng Lệ Ngột Vân hai cái mới là lớn nhất đại địch, đáng sợ nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng ở Giang thủ lặn dưới băng cầu tả hữu Hoa Thủy vực về sau, Túc Hoài Sách lại rất tự nhiên liền nói ra cái này bên trong không có người ngoài, nói ra sau hắn cũng không có cảm thấy có bất thường tình. Ngạc nhiên sau túc hoài sách mới lại cười to, đáng chết tiểu tặc. Nếu như không có giang thủ, nếu như đoạt máu thí luyện dựa theo bình thường phát triển, kia hai người bọn họ sẽ chỉ là lẫn nhau chém giết tranh đấu, cạnh tranh cực kỳ thảm liệt. Nhưng có giang thủ cái kia biến số, giữa bọn hắn lại có đồng mệnh liên nhau, cùng chung trí hướng cảm giác. Loại biến hóa này thật rất kỳ diệu, A lệ ngột vân đồng dạng cười to, tiếng cười sau mới nói, ta là không có hóa tinh, bất quá ta ngược lại là có một loại cực kỳ đặc biệt bí võ, tu luyện cực kỳ khó khăn. Sau khi tu luyện thành công hiệu đặc biệt, đáng tiếp chính là một khi hao tổn về sau liền sẽ hoàn toàn tán loạn, nguyên bản tại hai cửa trước. Cho dù là trèo lên đồ quan khẩn yếu quan đầu ta đều không bỏ được sử dụng, càng chuẩn bị cầm tới đối phó ngươi. Hiện tại xem ra tại cái này, Thập Thủy Quan nhưng lại không thể không dùng. Túc Hoài Sách thì có chút meo lại hai mắt, cũng vậy, nói cũng vậy, nhưng sự thực là không thật là dạng này cũng chỉ có hai người mình rõ ràng nhất. Chú ít Túc Hoài Sách biết bản thân hắn là không có hóa tinh, coi như chữa thương kết thúc muốn phá quan, cũng nhất định phải vận dụng các loại dùng để bảo mệnh át chủ bài. Vẫn là câu nói kia, ngay cả Linh Võ Đại Lục ứng vưu huyết đều có thể đạt được cửu huyền thân bí võ, thậm chí còn có thể tu thành, những này gia thần thần dưới trướng siêu cấp thiên tài coi như không có thời gian đi tu luyện cựu huyền thân, bởi vì bọn hắn đến nay mới chỉ là hơn 40 tuổi, mà cựu huyền thân muốn tu thành không chỉ cần muốn các loại tiên tiên linh thể, còn cần động một tí một hai trăm năm đi thay nén. Nhưng gia thận thần dưới trướng, bọn hắn nhưng không phải là không có cái khác cùng loại thủ đoạn, khác nhau chỉ là những thủ đoạn kia không đến chân chính sống chết trước mắt, không phải bất đắc dĩ bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Trước đó tại trèo lên đồ quan bên trong liền coi như bọn họ lần lượt thụ thương bị ngăn trở, thời gian cũng càng ngày càng gấp gáp, nhưng vậy còn không đến chân chính sống chết trước mắt. Hiện tại lần này, nếu như không có hóa tinh mới là không thể không vận dụng một ít áp chủ bài. Sau khi cười xong, Túc Hoài sách mới lại nói: Ngươi nói tiểu tặc lần này phải tốn hao bao nhiêu thời gian tìm tới Hoa Tinh? Hắn chết tử tế nhất ở bên trong mới tốt. Lệ Ngột vân cười lạnh mở miệng, trong mắt tất cả đều là hung quang cùng vẻ hung ác. Hắn cũng không phải tại nói Xuân Bạch Đàm Giang Thủ dối đi tìm Hoa Tinh, đừng nói có thể hay không tìm tới, hắn chính là có thể hay không còn sống ra đều là vấn đề lớn. Dù sao Giang Thủ đánh giết khôi lỗi lúc hiệu suất như thế nào đã sớm được chứng minh. Cửa thứ hai hắn phá quan nhanh như vậy chỉ là bởi vì đối phương Am Hiệu trận pháp một đạo, Ân, chỉ ít tại Lệ Ngột Vận trong lòng trò là như vậy nếu là trực tiếp nhất liệu mạng tranh đấu, Giang Thủ đánh giết một cái khôi lỗi đều chậm như vậy, như vậy phí sức. Vậy hắn xuống dưới hóa thủy vực sau khả năng một lần đối mặt hơn 10 cựu truyền khôi lỗi, bất tử mới là lạ. Chúng ta liền đợi đến nhìn hắn vẫn lạc đi, nếu như hắn cuối cùng vẫn lạc, đó mới là đại khoái nhân tâm. Túc Hoài sách cất tiếng cười to, sau khi cười xong hai cái thí luyện giả liệt nhìn nhau, mới nhao nhao bắt đầu kế tiếp theo tính dưỡng tính dưỡng. cứ như vậy qua mấy nén hương thời gian, một mảnh lạch nước âm thanh mới tại cách đó không xa văng lên, Giang Thủ tại mệ cơn xoáy mông lung thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn đối ứng băng cầu trước ba bên trong vị trí. Ngay trong sát na này, tốc hội sách hai người đều là mắt lộ ra tiếc nuối nhìn sang, tiểu tặc không chết. Đây là cỡ nào khiến người ta thất vọng kết quả? Cùng nhìn thấy Giang thủ lại xếp bằng ở băng trên cầu, tắm rửa lấy hóa mưa bắt đầu an dưỡng lúc, hai cái thí luyện giả lại nhau nhau nhẹ cười lên. Giang thủ không có đạt được hóa tinh a. Không ít chữ đây mới là bình thường nhất kết quả. Bất quá bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Giang thủ còn có thể chống đỡ đến bây giờ nhìn lại cũng là có không ít át chủ bài a, dù sao hóa thủy ý lực, nửa nén hương liền có thể để một võ giả tu vi hòa tan sạch sẽ so cấp cao nhất khôi phục đan dược còn nhanh gấp đôi, nếu như võ giả cũng tại nuốt đan dược bên trong, như vậy một hòa tan một tăng trưởng, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau về sau cũng chính là một thân tu vi sẽ tại thời gian một nén nhang hao tổn không. Giang thủ đã chui vào băng dưới cầu mấy nén hương thời gian còn có thể sống được đi lên, đủ để chứng minh tiền kỳ bên trong hắn là dựa vào các loại bảo mệnh át chủ bài trèo trống. Nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu thủ đoạn, ta liền không tin ngươi có thể một mực chống đỡ xuống dưới, võ giả chỉ cần đạp lên băng cầu, cũng chỉ có thể trước tiến vào không thể lùi lại, tìm không thấy hóa tinh rủ là ngươi thủ đoạn lại nhiều, một mực tại băng trên cầu, cũng trèo trống không được bao lâu cảm thấy cơ hồ hiện lên đồng dạng ý niệm, túc hoài sách hai người mới lại tiếp tục bắt đầu tính dưỡng, lại là mấy nén hương thời gian về sau. xếp bằng ở trước ba bên trong băng trên cầu giang thủ lần nữa đột dưới hóa thủy vực, hai cái thí luyện giả cũng lần nữa mở mắt ra, trong mắt đều là chờ mong. nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn lại lần nữa thất vọng không thôi phát hiện giang thủ lại còn sống đi lên. lần lượt kỳ vọng, lần lượt thất vọng. khi giang thủ lần thứ tư từ băng dưới cầu thoát ra lúc, thời gian cũng chỉ là quá khứ mấy canh giờ mà thôi. lần này tại lại tinh dưỡng mấy nén hương thời gian về sau, giang thủ không tiếp tục lặn dưới hóa thủy vực, mà là vọt thẳng hướng dưới một cái khôi lội sở tại địa. Túc Hoại sách cùng Lệ Ngột Vân cũng nhao nhao cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhìn lẫn nhau, hai cái thí luyện giả trong mắt tất cả đều là sụp đổ. Không phải đâu, không ít chứ hắn tìm tới Hóa Tinh rồi, làm sao có thể nhanh như vậy? Vận khí của hắn có thể tốt đến một bước này, cái này mới mấy canh giờ liền có thể tìm tới Hóa Tinh. Ta không tin. Giang Thủ dám kế tiếp theo chém giết, đích xác có không nhỏ khả năng là hắn đã đã tìm được Hóa Tinh, không còn e ngại Hóa Thủy uy hiếp mới dám xâm nhập. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không tin Giang Thủ hiệu suất sẽ có nhanh như vậy. Ta cũng không tin, đây cũng là hắn tìm kiếm Hóa Tinh trên đường đi ăn quá nhiều đau khổ, đã nghĩ từ bỏ Hóa Tinh nghĩ thử một chút một đường xông trận a, không ít chứ. Hàn La dạng này, chúng ta nhìn xem liền biết. Trong đầu lại hiện lên từng đạo ý niệm, hai cái thí luyện giả lẫn nhau truyền âm giao lưu một trận, mới quyết định nhiều nhìn kỹ hắn nói. Nếu như Giang Thủ tìm tới Hóa Tinh, vậy hắn kế tiếp theo đột phá, đánh giết lên khôi lỗi có tác dụng trong thời gian hạn định xuất hàn là rất ổn định. Nếu như Giang Thủ không tìm được Hóa Tinh, đã đối tìm kiếm Hóa Tinh tuyệt vọng, chỉ là muốn nếm thử không dựa vào Hóa Tinh một đường một hơi sung kích thiệp thủy quan, kia tại hóa thủy ảnh hưởng dưới, hắn đánh giết khôi lỗi hiệu suất tuyệt đối sẽ càng ngày càng chậm. Chỉ cần bọn hắn chờ lấy xem thế đi liền có thể đoán được tiểu tặc vận khí có hay không tốt như vậy. Sau đó thời gian, Túc Hoại Sách cùng lệ Ngột Vân liền trơ mắt nhìn xem Giang Thủ dùng 500 cái hô hấp đánh giết cái thứ 2 cựu chuyển khối lỗi cái này đã so hắn tại Bách Thánh Quan lúc đánh giết cựu chuyển khối lỗi hiệu suất đều chậm rất nhiều. Đối mặt cái thứ 3 cựu chuyển khối lỗi Giang Thủ dùng hơn 400 cái hô hấp. Cái thứ 4 cựu chuyển khối lỗi Giang Thủ dùng hơn 600 cái hô hấp, sau đó dừng lại tính dưỡng liền tính dưỡng thời gian một nén nhang còn nhiều, sau khi đứng dậy, hắn lại tại ổn định mã chất vật để cử. Nói gian nan là Giang Thủ đánh giết cựu chuyển khối lõi, tùy ý đối mặt một cái đều so Bách Thánh Quan khó khăn nhiều nhưng cái kia cũng đích xác rất ổn định, bởi vì giang thủ một mực tại đẩy tiến vào, mặc dù thỉnh thoảng sẽ dừng lại ăn dưỡng, nhưng vẫn là bị hắn một đường đưa đi vào tháng 3 năm 40 bên trong sâu, đánh rất hơn 10 khối lỗi, tiếp cận một số lượng. Nhìn thấy cái này bên trong nếu như vẫn không rõ cái gì, tốc hoại sách hai cái liền có thể đi chết rồi. Phốc. Chuyết để minh bạch cùng xác minh cái gì, tốc hoại sách tại chỗ liền phun ra một ngụm nhiệt huyết, lần nữa bị kích thích dục tiên dục tử, hắn thật đạt được hóa tinh. Chỉ là xuống dưới bốn lần, như vậy ngắn ngủi thời gian hắn vậy mà tìm được hóa tinh. Vận khí này cũng quá tốt đi. Không ít chữ hắn không chỉ không chết, còn tốt vận đến loại tình trạng này. Lệ Ngột Vân đồng dạng nghẹn ngào gào lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, một gương mặt tuấn tú cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai mọi người chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, cửa thứ ba lại có không ít vận khí thành phần, Giang Thủ vận khí vậy mà thật tốt đến loại tình trạng này. Dựa theo loại hiệu suất này, hắn không bao lâu, nhiều nhất hơn một ngày liền có thể triệt để phá quan a đáng chết, ta thương thế bên trong cơ thể nghị triệt để khôi phục, một tháng đều không đủ. Thét lên về sau Lệ Ngột Vân mới lại chửi ầm lên. Giờ khắc này chủ thần đệ tử cũng rốt cuộc duy trì cái gì phong độ? lần lượt dựa vào không hợp lý quan hải cùng quan nại ở giữa chạy vội tốc độ, Giang thủ đã tại hai xem xét liền mượn nhờ cầm chế chi lực khu trục 27 cái thí luyện giả, chẳng lẽ lần này đến phiên bọn hắn rồi? Chẳng lẽ kia tiểu tử tại cửa thứ tư lúc, liền đã có thể chỉ làm cho một mình hắn tồn tại ở nơi tập luyện phá quan? Vậy chỉ cần Giang thủ từ cửa thứ tư lên, một đường phá vỡ cửa thứ 10, mỗi quan 100 dọ tinh huyết, tự nhiên là có thể thí luyện thành công. Loại khả năng này thật đúng là rất lớn, bọn hắn đỉnh phong thời kỳ nghị phá thiệp thủy quan cũng khó khăn đến đáng sợ, nói gì hiện tại từng cái đều có chung cấp trình độ thương thế. Chương 484, trực tiếp giết ta đi. Bắc Minh Quan thí luyện mở ra, chưa đến quan Hải thí luyện giả coi là chủ động từ bỏ, lập tức chuyển tống ra thí luyện thiên địa. Thời gian nhoáng một cái hơn 10 ngày về sau, khi Giang Thủ đặt mình vào tại một mảnh kỳ dị thiên địa bên trong đếm lấy thời gian lúc, một đạo bình thản tiếng nói mới đột nhiên ở trong thiên địa nổi lên, Giang Thủ lập tức đại hỉ, cuồng hỉ. Ha ha, cửa thứ tư Bắc Minh Quan thật chỉ có ta một cái, ngay cả Lệ Ngột Vân cùng túc hoài Sách đều không thể kịp thời đổi tới, chỉ có ta một cái, vậy chỉ cần ta phá vỡ quan Hải liền có thể đạt được 100 giọt thần mạch tinh huyết, mà lại lần này phá quan với ta mà nói chỉ cần chậm chậm phá giải là được phải phải lại cùng bất kỳ một cái nào thí luyện giải tranh đoạt thứ nhất. Cung hỷ bên trong giang thủ vươn người đứng dậy, tại trong đầu hắn cũng vọt tới một mảnh ý niệm giải thích. Đây là cấm chế ba động tại giải thích cho hắn bát minh quan thí luyện nội dung. Cửa thứ tư bát minh quan là nằm ở một mảnh liệt hỏa trong hải dương, mọc như rừng ba đầu màu đen con đường bằng đá. Tại bát minh quan trên bầu trời, không chỉ có từng mảnh từng mảnh ngăn trở ánh mắt cảm giác mê vu, còn có từng đoàn từng đoàn hình dạng khác nhau hỏa đoàn tại đối ngoại tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Mặc dù những cái kia phát ra quang nhiệt hỏa đoàn nhìn qua đến liền giống như là từng khỏa hàng tinh liệt dương, nhưng trong đó bắn ra tia sáng. Một khi xâm nhập võ giả bên người liền sẽ rất có thiêu đốt lực, cơ hồ có thể để ngươi hết thể đều sôi trào thiêu đốt. Đối với võ thành đến nói, tại Bắc Minh quan vỡ vụn hàng tinh tinh hạch tinh tinh chiếu xuống, không thua gì ngươi thời thời khắc khắc đều chiến đấu, thời thời khắc khắc đều tại thủ thương. Kia kinh khủng quang nhiệt cùng hỏa độc tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất cực hình một trong. Giang thủ cần cần phải làm là đang chịu đựng khủng bố quang nhiệt cùng hỏa độc đồng thời, chụp một kích giết phá diệt 33 cái cựu chuyển khối lỗi. Xì xì xì. Toàn thân trên dưới đều bốc lên nóng hở hơi khói, giang thủ đều cảm giác được mình một thân lông tóc tại thời gian ngắn nhất bên trong liền bị đốt không còn một mảnh. Trải qua vô số lần rèn luyện tẩy lễ nhục thân cũng nóng đi người, còn có bị bốc hơi thành thi nước xu thế. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là không nhanh chóng phá quan, kia tiếp nhận tra tấn cũng tuyệt đối đáng sợ đến cực hạn. Cửa này cũng không giống bên trên một quan như thế, còn có thể xâm nhập từ hóa thủy tạo thành trong thủy vực tìm kiếm hóa tinh, chỉ muốn lấy được hóa tinh liền có thể ngăn cản hết thảy hóa thủy hóa tan. Bất quá kỹ càng hiểu rõ hết thảy về sau, Giang Thủ lại quá muốn cười to, cái này quang nhiệt cùng hỏa độc không có khả năng trong nháy mắt đem hắn búp hơi thành thi nước, chỉ cần không phải tại cái này bên trong bị miểu sát. Hắn dựa vào bất tử thân liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản hết thảy hỏa độc. Cho nên dạng này Bắc Minh Quan, tại giang thủ mắt bên trong vẫn như cũng là nhẹ nhõm ngay cả cửa thứ nhất cũng không bằng. Một trăm giọt tinh huyết rất nhẹ nhàng liền có thể tới tay, ta hiện tại cần muốn cân nhắc chính là muốn không muốn phá giải nhanh như vậy, mặc dù quan hải bên trong chỉ còn lại có ta một cái thí lệ giả, là nhanh là chậm, tại cửa này hải nội bộ đều lại không có những người khác có thể quan sát, nhưng quan hải bên ngoài những cái kia võ giả đâu, bọn hắn có thể hay không quan sát ta phá quan cảnh tượng. Nếu như có thể, vì giấu giếm bất tử thân vẫn là phải làm một chút ngụy trang. Bất quá chỉ còn lại có ta một cái phá quan, muốn ngụy trang quá đơn giản. Mặt ngoài một mặt nghiêm trọng, Bí mật Giang thủ lại kém chút cười nở hoa. Trong tay hắn đã được đến 73 giọt thần mạch tinh huyết, đằng sau còn có bảy quan, chỉ có hắn một cái phá giải lời nói nhiều lần cầm đầy là đủ là 700 giọt. Mà chỉ cần một cái thí luyện giả trong tay tinh huyết có thể vượt qua 600 giọt. Rời đi thí luyện tiên địa lúc coi như thí luyện thành công, liền có thể lại được đến chân chính 1000 giọt thần vương cấp thí luyện ban thường a. Trước sau cộng lại hơn 1700 giọt tinh huyết. Tốt Tuta, mặc dù Giang thủ cũng không biết hắn có thể hay không hoàn toàn phá giải tất cả quan hải, nói không chừng đến cửa thứ 9 cửa thứ 10, hắn tạm thời đều cũng vô lực phá giải, nhưng kia loại khả năng tính dự sao không lớn? Mặc kệ là cái gì quan hải, chỉ cần không có được trực tiếp miệu sát thực lực của hắn, hắn đều có thể chống đỡ đi xuống. Cũng có thể khẳng định, thí luyện thiên địa là vì chọn lựa thiên tài ban thưởng tinh huyết tiến hành tài bồi. Nếu có thể trực tiếp miệu sát giang thủ cấp độ này võ thánh, Tiết Chỉ sợ cũng lại không có ai có thể thông qua quan hải. Càng nghĩ, hắn có thể hoàn toàn phá vỡ 10 quan khả năng đều cực lớn cực lớn, hơn 1.700 giọt tinh huyết ta. Nếu như toàn bộ luyện hóa tiến vào nhục thân bên trong, vậy hắn thần tộc huyết mạch tinh túy trình độ, ngay cả một bộ phân chân chính thượng cổ thần tộc cũng không sánh nổi chân chính thượng của thần tộc, cái gì đều không cần làm liền có thể theo tuổi thọ kéo dài mà đi vào bán thần cảnh, nhưng nếu như ngươi cả đời chỉ có thể duy trì tại bán thần cảnh, không cách nào đột phá vào chân thần, một thân huyết mạch tinh luyện mới là một nàng nạn dọn, nếu như ngươi là chân thần cấp thần tộc, chủ thần cấp thần tộc, cái kia có thể cô động tinh huyết liền sẽ càng nhiều. Cho nên Giang thủ như đạt được hơn 1700 dọn thần mạch tinh huyết, về sau hắn không làm gì đều có thể ổn định đi vào cảnh giới bán thần, hơn 1700 dọn tinh huyết cũng chưa chắc có thể để cho hắn nhất định thành vị chân thần, nhưng hắn đi tăng lên đột phá thời điểm, cũng tuyệt đối so cái khác bán thần dễ dàng không chỉ gấp 1 lần. Cái này lại để Giang thủ làm sao không kinh hỉ? Suy tư mấy hơi về sau, Giang thủ thân thể lóe lên liền đạp lên vô tận trong liệt hỏa hắc thép nói, cũng là tại Giang thủ đạp lên hành chính lúc, thí luyện tiên địa bên ngoài, một đạo tràn ngập bi phấn cùng sụp đổ thét lên mới văng lên, chỉ có hắn một cái, chỉ có hắn một cái, đáng chết tiểu tặc, có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Hoa. Nương theo lấy tiếng thét chói tai này, cách đó không xa nhưng lại nổi lên một trận thổ huyết âm thanh, nhiệt huyết bay lả tả sau còn có khó chịu khiến người nghe lòng chơ sót, nghe chi rơi lệ thở dài phiêu dương. Đây cũng chính là mới bị trục xuất đi thí luyện tiên địa lệ nột vân cùng tốc hội sách hai cái. Giang thủ tại cửa thứ ba thiệp thủy quan lúc, chỉ là dùng một ngày liền phá quan mà ra, nhưng lúc kia hai vị này thiên chi tiêu tử thương thế trên người đều là trung cấp trình độ trở lên, liền coi như bọn họ đã không đang đáng tiếp các loại ác chủ bài thủ đoạn, càng là tại một chút an dưỡng về sau liền đầu nhập vào thiệp thủy quan băng cầu phía trên, nhưng phá giải thiệp thủy quan hai người liền tất cả đều dùng hơn hai ngày. Phá quan về sau thương thế của bọn hắn cũng đều là trọng thương, chưa nói tới thoát, một thân thực lực tu vi cũng nhiều nhất chỉ có thể tái phát vùng hai ba thành. Dưới tình huống đó. Thời kỳ toàn thịnh lấy đỉnh phong nhất hiệu suất đi tiến vào đều cần 9 ngày cỡ nào tài năng đi đến lộ trình, bọn hắn lại chỉ còn lại không tới 9 ngày thời hạn. Kết quả này quả thực không cần nói cũng biết, mặc kệ hai cái thiên tri tiêu tử cố gắng như thế nào, như thế nào đi liều, cuối cùng vẫn là tại ngày thứ 8 lúc, khoảng cách Bắc Minh quan còn rất xa đường xá liền nghe tới để hai người kém chút rơi lệ tiếng nhắc nhở tuyến, sau đó bị khu trục ra thí luyện thiên địa. Trước trước sau sau, nhắc tới hai vị cũng không phải là không có một điểm thu hoạch, cửa thứ nhất 3 dọn cửa thứ hai 4 giọt, cửa thứ tháng 3 năm 30 giọt, cộng lại bọn hắn mỗi cái cũng đều thu hoạch được 39 giọt thần mạch tinh huyết nhưng cái này cùng bọn hắn dự tính bên trong cảnh tượng so gian nào chỉ là ngày đêm khác biệt. nếu như thần vương cấp thí luyện dựa theo phương thức bình thường tiến triển, bọn hắn coi như cuối cùng không cách nào thí luyện thành công, chí ít cũng có thể được hai ba trăm giọt ta. dù sao ba mươi thí luyện giả trừ bọn hắn lẫn nhau bên ngoài, những người thí luyện khác tại trước mặt bọn hắn đều là con mồi a. nhưng bây giờ ba năm thí luyện kỳ hạ, bọn hắn chỉ là tại một tháng ra mặt thời gian bên trong liền bị trục xuất, cùng lần luyện tập này triệt để cách biệt. dứt lên một tiếng cùng thở dài một tiếng về sau, túc hải sách cùng lệ nhuận vân đều là lại cảm thấy khỏe mắt mỏi nhừ, kém chút muốn khóc. lệ sư đệ, ngươi cũng khỏi phải quá để ý. Dù sao ngươi cả đời này chừng 3 lần thí luyện cơ sẽ, lần này thất bại, nhưng tiếp theo hai lần hay là có cơ hội. Ngay tại hai cái người thí luyện mạnh nhất sắp sụp đổ lúc, đứng tại Lệ Ngột Vân bên cạnh thân cách đó không xa Thương Lánh Tùng mới cười truyền âm an ủi. Cái này cũng là sự thật, mỗi người cả đời 3 lần thí luyện cơ hội, Lệ Ngột Vân đây vẫn chỉ là lần thứ nhất. Bởi vì tại Lệ Ngột Vân chỗ lưu Hải tinh hệ, cả cái tinh hệ bên trong vài tòa thí luyện phân bộ bên trong sớm đã khô kiệt, cho dù ngươi thông qua chân thần trở xuống thí luyện cũng không có bất kỳ cái gì tinh huyết như vậy, cho nên nơi đó võ giả trừ phi có năm chắc có thể đột phá chủ thần hoặc thần vương cấp thí luyện, nếu không liền sẽ không tiến vào nơi tập luyện lấy lệ ngột vân xuất thân lai lịch, lương tựa một cái chủ cường giả thần cấp, mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là thần vương cấp thí luyện, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng coi như còn có hai lần cơ hội, nhưng lệ ngột vân lúc này vẫn như cũ khó chịu muốn chết, lần này thí luyện kinh lịch cho hắn tâm linh bên trên tạo thành thương tích, hắn cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể vớt lên đâu, rõ ràng là một cái thực lực chiến lược căn bản không bằng hắn ra hỏa, vậy mà trong thời gian thật ngắn đem hắn chơi mất đi tư cách, đúng, lệ sư đệ, có một việc ta nghĩ thương lượng với ngươi hạ. ngay tại lệ nhuận vân sụp đổ bên trong, thương lanh tùng truyền âm cũng lần nữa tại trong đầu hắn nổi lên, lệ nhuận vân lúc này mới sững sờ chuyện gì? ngươi nhìn, giang thủ tên kia bây giờ đã có khả năng rất lớn thành công thông qua thí luyện. nếu như hắn thông qua, thế nhưng là có thể mang theo hơn 1.700 nghìn giọt tinh huyết đi ra. về sau hắn nếu là toàn bộ luyện hóa, tấn thăng chân thần khả năng đều rất lớn. dạng này yêu nghiệt rất đáng được chúng ta võ định tông lôi kéo a. lệ sư đệ ngươi cùng hắn ở bên trong cùng một chỗ thí luyện mới quan, cũng coi như có giao tình. thương lãnh tùng cười truyền âm, nhưng nói nói hắn liền nói không được. theo hắn, lệ ngột vân tại chỗ trọn trọn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thương lãnh tùng, ánh mắt kia bao hàm chấn kinh cùng ủy khuất. quả thực nhìn thương lãnh tùng đều không đành lòng lại nói tiếp. Ngươi muốn ta hướng tiểu tặc kia túi đầu lấy lỏng, chủ động đi lôi kéo hắn. Thương sư minh, ngươi hay là cho ta thống quái, trực tiếp giết ta đi. Khi thương lãnh tùng bất đắc dĩ dừng truyền âm về sau, lệ ngột vân mới nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù cũng là tại truyền âm, nhưng kia truyền âm hiện vang ở thương lãnh tùng trong đầu lúc lại so gào thét khoa trương hơn. Thương lãnh tùng thì lung túng cười cười, bất quá xấu hổ về xấu hổ. Bây giờ cách giang thủ phá quan kỳ hạn dù sao còn rất dài, cho nên hắn vẫn cảm thấy cùng lệ nhuận vân tỉnh táo về sau, để hắn đi mở miệng lôi kéo vi diệu. Dù là hắn cũng biết đôi này Lệ Ngột Vân có chút khó xử, thế nhưng là không có cách nào à, tả Hữu nghĩ lôi kéo Giang thủ quá nhiều thế lực. Hắn lại cùng Giang thủ chưa từng giao lưu, tổng không bằng để Lệ Ngột Vân chủ động mở miệng phù hợp, càng đừng đề cập hắn một cái chân thần nếu là chủ động mở miệng, vạn nhất bị Giang thủ cự tuyệt kia cũng có chút rơi mặt mũi a. Cười cười không nói thêm gì nữa, nhưng Lệ Ngột Vân vẫn như cũ là tràn ngập bi phẫn nhìn chằm chằm Thương lãnh tủng, thật lâu không cách nào thu tầm mắt lại. Chương 485, người càng nhiều liền dễ dàng xuất hiện yêu nghiệt. Ra, muốn ra rồi. Thời gian qua đi hơn 300 năm. Chúng ta bắt cương thần nguyên thành rốt cục lại có thí luyện giả thành công thông qua thần vương cấp thí luyện, hay là nhân tộc thiên tài, nhân tộc. Nhân tộc không có đặc biệt xuất chúng năng lực thiên phú, nhưng bọn hắn quá nhiều người, người càng nhiều liền dễ dàng xuất hiện yêu người ta. Tiểu tử này phát, ta nhớ được hơn 300 năm trước cái kia thành công thông qua thí luyện thiên tài, cũng đành phải đến 1000 giọt tinh huyết, hắn lần này lại là hơn 1700 giọt ta, thật là khiến người ta há hốc. Thời gian nhoáng một cái hơn 2 tháng sau, khi thủ hộ tại thí luyện tiên địa bên ngoài đông đạo võ giả nhìn thấy Giang thủ lại phá vỡ cửa thứ 10 quân ải, biến mất tại gợn sóng màn nước bên trong, ở đây mấy trăm võ thánh, bán thần liền nhao nhao xôn xao tuyệt đại đa số võ giả đều là kích động nhìn chằm chằm nơi tập luyện cửa ra vào, chờ đợi lấy Giang Thủ đi ra, về phần còn có một tiểu bộ phân, kia một tiểu bộ phân chính là lấy lệ ngột vân, Túc Hoài sách cùng cầm đầu thí luyện giả, những này giờ phút này đều đỏ mắt tái mặt nhìn chằm chằm cửa ra vào, từng cái đầy mắt phức tạp không cách nào hình dung vô. Giang Thủ mới vừa xuất hiện, dù là rất nhiều võ giả trước đó cùng Giang Thủ cũng không quan hệ, giờ phút này đều cười lớn nên đón tiếp lấy. khi thủ hộ tại quang môn một bên một tên thủ hộ giả khôi lỗi bông dưng ho nhẹ một tiếng, chính cười đám võ giả mới nhao nhao chỉ trệ kinh ngạc nhìn về phía khôi lỗi lúc, kia khôi lỗi mới đối Giang Thủ nói, Giang Thủ lần này ngươi thí luyện thành công, lẽ ra thu hoạch được ngàn giọt thần mạch tinh huyết ban thưởng. Nói xong câu đó, tại chúng võ giả giật mình bên trong kia khôi lỗi môi phất tay đánh ra một chuỗi huyền diệu ấn ký, nương theo lấy ấn ký bay hơi, một tầng không gian ba động tràn lan về sau, từng giọt thần mạch tinh huyết liền đống nhiên hiện lên ở giang thủ trước mắt, Dòng rã một ngàn dọt tản ra thông thúy khí cơ tinh huyết cứ như vậy phiêu phủ ở người trước, trừ giang thủ bên ngoài, cái khác dù là đã là chân thần cảnh thương lãnh tùng cùng túc hải thiếu mang đều đống nhiên chừng thẳng mắt, còn có không ít cổ hỏng dục gì, nhưng cùng thủ hộ giả khói lỗ vừa liếc mắt lúc, đám người lại giống là bị đón đầu tới một chậu nước lạnh, nao nao cười khan đừng nhìn cái này một ngàn giọt tinh huyết không có chút nào ảnh hưởng chuyện hiện tại bọn hắn trước mặt nhưng người lá gan lại mập cũng không có khả năng có người dám cướp bóc dù sao những người bảo vệ này khôi lỗi liền là chân thần cấp tu vi bọn hắn còn có thể vận chuyển điều động thần tộc đại bản doanh cấm chế chi lực nhưng thế giới này còn sẽ không dễ dàng có tự nguyện đánh đổi mạng sống đến phá hư thần nguyên thành cấm chế chủ thần tại cái này thần nguyên thành trừ thí luyện thiên địa bên trong địa phương khác đồng dạng là cấm chế chém giết tranh đấu cho nên liền coi như bọn họ chớ mắt nhìn xem giang thủ tại nói lời cảm tạ về sau thu hồi một giọt tinh huyết mọi người cũng chỉ có thể nhìn liền xem như giang thủ rời đi bởi vì thần nguyên thành cùng các thí luyện phân bộ truyền thống trận đều ghi chép có mỗi võ giả sinh mệnh khí cơ, đó cũng là từ đâu tới đây cũng chỉ có thể chạy về chỗ đó. những này tinh huyết căn bản cùng bọn hắn vô duyên. giang thủ, ta nghe tiểu nội nói ngươi là xuất thân thanh xoáy tinh hệ đúng không? không ít chữ thải vi, ngươi còn lo lắng cái gì? còn không mau tới chúc mừng giang huynh. giang thủ thu hồi tinh huyết nói lời cảm tạ, khôi lỗi thì bình thản khoát tay, càng ra hiệu giang thủ có thể lúc rời đi, đứng tại chúng võ giả phía trước nhất. khoảng cách giang thủ gần nhất kiểu chưa đốt tại chỗ liền bước ra một bước bắt lấy giang thủ cánh tay, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình rực rỡ cười. Đồng thời càng đối hậu phương mấy chục mét bên ngoài tiểu thải vi tiểu hái thần mở miệng. Tiêu thị tỉ muội phản ứng, tiểu hái thần là lặng lặng đối Giang thủ cười cười, tiểu thải vi lại trợn mắt, một mặt tức giận bộ dáng. Giang thủ đối bên kia đáp lại mỉm cười lúc, một thân ảnh khác lại dậm chân tiến lên đứng tại Giang thủ cùng tiểu chưa đốt ở giữa, giọng dịu dàng cười nói, Giang tiểu hữu nguyên lai xuất thân thanh xoáy tinh hệ à, cái này ta biết, chúng ta lưu hỏa tinh hệ khoảng cách thanh soát tinh hệ là gần như ta. Không ít chữ chí ít so với các ngươi tiểu thị thiên cung tinh hệ gần nhiều, đúng, ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu. Thiếp thân là trưởng sinh tộc Bước Tốt Giao, mặc dù thiếp thân cùng Giang Tiểu Hữu cũng không có biết, nhưng ta bộ thị bên trong tiêm ảnh cùng Giang Tiểu Hữu lại cộng đồng trải qua sinh tử thí luyện, cũng là có khó được nguồn gốc. Người duyên thân ảnh là một cái đẹp đủ để cho người thiên địa trầm luân, linh hồn mê say tuyệt sắc mỹ phụ, chính là Giang Thủ mới đến lúc tổ thành hòa, vì hắn giới thiệu các tộc tình thế lúc, Giang Thủ chỗ thấy qua cái kia trưởng sinh tộc mỹ phụ, tu vi của nàng khí cơ là bán thần giai đoạn, xa so hiện nay Giang Thủ cường đại. Theo bước Tốt Giao tiếng cười, tại võ giả quần thể bên dưới, ánh mắt phức tạp bộ tiêm ảnh ngược lại quả quyết tu liễm các loại cảm xúc, dậm chân tiến lên liền đối Giang Thủ. Nghiêng người tối đầu, Thất tha dáng người càng tại khuất còn hiện lộ rõ ràng ra mê hoặc trí mạng lực gặp qua Giang sư Minh, Giang sư Minh thực lực thật là khiến người ta thán phục. Tiểu Mỗ chúc mừng. Bộ Thị chặn ngang một gạch, đang chuẩn bị dựa vào Tiểu Thải Vi đưa tặng Điện Tịch Chi tình lôi kéo Giang Thủ Tiểu chưa đốt tại chỗ đen mặt đổi thế lực khác. Nếu như đối phương không phải võ định tông cùng cạn định tinh hệ Túc Hoài Thị loại kia viễn siêu Tiểu Thị thế lực, hắn tự nhiên không có một tia sắc mặt tốt. Dù là đối phương là bán thần cũng không được. Tiểu Trư đốt cũng đã là cửu truyền, võ thánh một khi đến cửu truyền trở thành bán thần chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng bây giờ đụng tới chính là trường sinh tộc. Bất kỳ một cái nào trường sinh tộc nữ tính, tại đối cái nào đó khác phái cảm mến trước đó, tuyệt đối đều là tất cả loại thần tộc võ giả đẹp nhất ngậm để cầu võ đạo bản lư, hắn là đắc tội không nổi. Đương nhiên, tiểu thị đắc tội không nổi, ở đây lại có người đắc tội nổi, Giang thủ chưa kịp đối bộ tiêm ảnh nói cái gì, một thân ảnh khác liền cũng cười tiến lên, lưu hỏa tinh hệ bộ thị a. Lão phu phải thừa nhận các ngươi lưu hỏa tinh hệ là khoảng cách thanh xoáy tinh hệ gần nhất, nhưng thanh xoáy tinh hệ tại trải qua huy hoàng về sau đã đi hướng xuống dốc, xuống dốc trước đó, nơi đó thế lực tối cường vị để tránh cho vốn tinh hệ luân vì những cường giả khát phụ thuộc vì để tránh cho còn lại các loại bảo vật tài nguyên bị dưa phân, hậu đại bị nô dịch đã chủ động phá hủy thông hướng các đại tinh hệ truyền tống trận a. Không ít chữ bây giờ muốn đến thanh xoáy tinh hệ, hoặc là ngươi vận khí tốt, phát hiện một chút nút trong bóng tối tinh tế truyền tống. Trận, hoặc là chính là bay vào vũ trụ, nhưng ta nhớ được ngươi bộ thị mạnh nhất chỉ có 2 3 vị chân thần, ha <cười> ha. Cái này đột nhiên chen vào nói tiến đến chính là thật cường giả thần cấp thương lãnh tụng, thương lãnh tụng một phen liền để cái khác chính nóng lòng càng thử nghĩ lôi kéo giang thủ võ giả quần thể nhao nhao nạt nhiên mấy người. Giang thủ xuất thân thanh xoáy tinh hệ sự tình, là tại kiều chưa đốt mở miệng về sau bọn hắn mới biết được. Dù sao tại Giang Thủ một đường lật tung một chỗ thiên tài trước đó, ở đây căn bản không có ai nhìn tới Giang Thủ, ai sẽ biết hắn xuất thân cái kia bên trong? Tiêu chưa đốt nói như vậy, chúng võ giả mới biết được. Biết được sau còn có không ít võ giả trong lúc nhất thời không nhớ tới thanh xoáy tinh hệ ở đâu bên trong. Hiện tại nghe Thương Lanh Tùng nói như vậy, cộng thêm suy tư hồi ức, chúng võ giả mới thần óc. Có câu nói nói như thế nào đây? Trong tinh không, khổng lồ nhất khoảng cách là tiểu hành tinh hệ ở giữa vô gần hư không. Tuy tiện hai trong đó động một tí lấy năm ánh sáng kê khoảng cách, bán thần cũng không phải ai cũng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Tuy tiện một cái tĩnh mịch tinh hệ chỉ cần ngươi không có có thể sử dụng truyền tống trận, đủ để cho nửa cường giả thần cấp cả một đời đều khó mà vượt qua. Chỉ có thật cường giả thần cấp mới có tư cách nếm thử vượt qua. Đương nhiên, thật cường giả thần cấp như lối mặt liên miên rất nhiều cái tính mịch tinh hệ, cái kia không có truyền tống trận sử dụng cũng giống vậy là cả một đời khó mà vượt qua. Chủ thân mới là có thể dứt bỏ đại bộ phận phân hạn chế ngao du tinh không tồn tại. Minh Bạch Giang thủ chỗ thanh xoáy tinh hệ ở phương vị nào, cảm thấy lại tính toán một chút khoảng cách song phương về sau, truyền đại đa số chuẩn bị không tiếp tranh đoạt lấy đi lôi kéo Giang thủ võ giả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách xa như vậy, từ cái này Thần Nguyên Thành trở về lúc mọi người cũng chỉ có thể ai về nhà đấy. Kia còn thế nào lôi kéo? Mà Thương Lanh Tùng đối Bước Tốt Giao nói tới ngôn ngữ, trong đó ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Lưu hỏa tinh hệ cùng thanh xoáy tinh hệ là gần nhất, nhưng kia thẳng tắp khoảng cách cũng muốn vượt ngang năm cái đại tinh hệ, năm cái đại tinh hệ. Nếu không có truyền tống trận lợi nói bán thần cấp cả một đời đều đến không được, chân thần cấp nói không chừng cũng muốn mấy trăm hoặc hơn ngàn năm không ngừng phi đội. Loại tinh huống này, Bước Tốt Giao lôi kéo có ý nghĩa a? Thương Tiền Bối nói như vậy, chẳng lẽ là Tiền Bối nắm giữ thông hướng thanh xoáy tinh hệ truyền thống trận? nếu không tiếp thân nhưng không cảm thấy tiền bối vị chủ thần kia sư tôn sẽ không xa ngàn tỷ năm ánh sáng tiến về thanh xoáy tinh hệ. bất quá bước tốt giao không có chút nào lùi bước. chỉ là phong tình vạn trùng cười nhìn trở về. chúng ta võ định tông có hay không nắm giữ đến thanh xoáy tinh hệ chuyển tống trận, liền không cần các ngươi cân nhắc, ta chỉ là nghĩ tới chúc mừng một chút giang tiểu hữu mà thôi. thương anh thùng lần nữa cười to, sau khi cười xong càng xuất ra một khối chất liệu đặc biệt tạo hình hoa mỹ tinh hình huy chương. giang tiểu hữu, ngươi biểu hiện xuất chúng như thế, lại kế thừa như thế đông đảo thần mạch tinh huyết, một cái xuống dốc thanh xoáy tinh hệ khẳng định không cách nào làm cho ngươi hết sức phát triển ngày sau nếu như ngươi có thể đi ra thanh xoáy tinh hệ du lịch nhất định nhớ được muốn tới lưu hải tinh hệ tìm lao phu tụ họp một chút đây là thường mô tông môn lệnh bài mặc kệ ngươi xuất hiện tại lưu hải tinh hệ bất luận cái gì một chỗ đều có thể để ngươi thô n g suốt không trở ngại võ định tông có hay không nắm giữ đến thanh xoáy tinh hệ bí mật truyền thống trận thương lanh tùng cũng không biết những này đều cần trở về võ định tông sau tìm đọc điện tịch mới được nhưng cái này không trở ngại hắn đi giao hảo giang thủ coi như võ định tông không có nắm giữ loại kia truyền thống trận hắn cũng không có khả năng mời được đến phía sau chủ thần cấp sư tôn vượt qua nhiều như vậy đại tinh hệ đi lôi kéo gian thủ đó mới là hoang đường Giang Thủ coi như kế thừa Đông đảo Thần Mạch tinh huyết, cũng chỉ là có rất rất lớn hy vọng tấn thăng chân thần, so tuyệt đại đa số bán thần khả năng đều lớn. Loại tồn tại này đối với mạnh nhất chỉ có bán thần thế lực, tuyệt đối đáng giá không thiết hết thảy đi lôi kéo, đối với mạnh nhất chỉ có mấy cái chân thần tọa trấn thế lực, đồng dạng đáng giá không tiếp lại giới. Dù là Thương Lãnh Tùng chỗ võ định tông có chủ thần tọa chấn, nhưng Thương Lãnh Tùng mình không phải chủ thần a, nếu là có thể đem Giang Thủ thu làm đệ tử, chẳng khác nào có truyền nhân y bát. Bất quá đôi này chủ thần đi nói, kia cũng không có cái gì cho nên hắn vị chủ thần kia sư tôn là không thể nào đi xa như vậy đi đối một cái tiểu gia hỏa lấy lòng. Nhưng vạn nhất thanh xoáy tinh hệ tự thân có lưu thông hướng ngoại giới truyền tống trận giang thủ mình có thể đi ra đâu? Thương minh lời này ngược lại là chính xác, giang thủ, đây là lão phu gia tộc huy trường. Nếu như ngày sau ngươi đi ra, theo thương lanh tùng lời nói, hậu phương cũng lập tức có võ giả tâm thần khé động, nhanh chóng đi tới. Không phải sao? Hiện tại coi như không xác định có thể hay không đến thanh xoáy tinh hệ xa như vậy như vậy vắng vẻ khu vực, nhưng trước lưu lại giao tình chuẩn không sai, cái này động chính là túc hoài thiếu mang, túc hoài thiếu mang hành động về sau. Ngay tại mắt trận tròn đám võ giả mới cũng nhao nhao tinh thần chấn động, tất cả đều hướng tới, Giang thủ cũng triệt để lâm vào một mảnh chúc mừng cùng chúc phúc âm thanh bên trong. Chương 486, cái này có thể có. Từng cái bán thần, chân thần cấp tồn tại hoặc là tương lai bán thần nhóm tất cả đều vây ở bên người không ngừng chúc mừng kết giao, Giang thủ thật là có chút thụ sủng nhược kinh, lúc này hắn cũng chỉ có thể chụp vừa thu lại dưới chúng cường giả đưa tới các loại tông môn gia tộc huy chương, lại khách khí nói tạm. Giang thủ cũng hơi xúc động, nếu như tại cái này thần nguyên thành nội nửa cường giả thần cấp, tùy tiện có một cái có thể đến linh võ đại lục. Nơi này bản thần cũng không phải Trang Vinh Hiên loại kia vừa tấn thăng bản thần, Trang Vinh Hiên chính là cùng Phong Thần Cựu Truyện kém nhiều chiến lực, chỉ sợ Kiều thị đôi kia song bảo thai tỷ muội tại chiến lực chân chính bên trên đều muốn siêu việt Trang Vinh Hiên. Mà có thể tới cái này giảm dưới thần cơ hồ đều là đỉnh phong bản thần, dạng này cường giả bất kỳ một cái nào đến đại lục đều có thể nghiền ép chúng ma dị tộc. Bất quá cái này cũng chỉ có thể cảm khái một chút thì thôi, ai bảo linh võ đại lục chố biển thản tinh như vậy vắng vẻ. Cảm khái về sau Giang thủ trong bụng mới khẽ động, cười hướng tả hữu nói, đa tạ chư vị tiền bối hậu hái. Tại hạ ngày sau như có cơ hội du lịch Bắc Cương, nhất định sẽ quấy giày chư vị, đến lúc đó hy vọng chư vị tiền bối bỏ qua cho tại hạ quấy giày là được. S. Lời lẽ khách khí về sau giang thủ mới lại nói, tại hạ còn muốn hỏi một vấn đề, không biết chư vị tiền bối phải chăng có được thần dược thất linh thảo? Nếu như có, ta có thể cầm thần mạch tinh huyết hối đoái. Tẩy luyện linh cốt trước đó như tốc độ của hắn là 1, bây giờ chính là 16, lại đề thăng đến ngũ thải linh cốt chính là 32, kia tuyệt đối có thể để cho hắn trở thành cựu chuyển võ thánh, nhưng bốn màu lục sắc thành ngũ thái lại còn cần 20 gấp tất linh thảo. Tại linh võ đại lục bên trên giang thủ muốn tìm tìm nhiều như vậy thất linh thảo quả thực là nằm mơ. Trước mắt đám người kia đều là tung hoành tinh hệ tồn tại a, đã nhiều người như vậy đều nghị kết giao hắn, giang thủ cũng muốn vớt chút chỗ tốt, đương nhiên hắn cũng sẽ không không duyên cớ tiếp nhận. Cầm thân mạch tinh huyết đi đổi là thích hợp nhất. Có nhiều người như vậy ở đây, coi như ai có thất linh thảo, tại những cường giả khác người đứng xem, đối phương cũng chỉ sẽ mở ra nhất công đạo hối đoái tỷ lệ. Thất linh thảo, giang tiểu hữu cần loại đồ vật này. Tốc độ ngươi biến thái như vậy, nguyên lai là tẩy luyện thất thải linh quất. Cùng giang thủ lời nói sau khi hạ xuống. Trứng cường giả đại bộ phận phân còn mang theo một vẻ kinh ngạc suy tư, một tên tuất thân nhược thủy tinh hệ Thánh Hoàng tông nhân tộc bán thần mới mở miệng cười, "Ta vừa vặn, có loại vật này, nếu như tiểu Hữu muốn đổi lời nói vậy chúng ta một giọt đổi một gốc như thế nào?" Bất quá tay ta bên trong cũng cũng không nhiều, chỉ có chừng 30 gốc Thất Linh thảo. Nguyên bản ta là định dùng những vật này luyện chế một loại đặc biệt đan dược, nhưng đã tiểu Hữu cần lao phu bỏ những thứ yêu thích cũng không sao. Một giọt đổi một gốc. Cái này rất công đạo, dù sao Thất Linh thảo nhưng là chân chính thượng. Cổ chủng tộc Ngàn Vũ tộc vẫn lạc về sau, lại phải được qua vô số năm tự nhiên luân hồi thai nghén mới có thể dựng dục ra thần dược chân chính thượng cổ trung tộc tại đương thời thế nhưng là cực độ hy hi hữu không có vật khí ngươi thật sự là cầu đều cầu không được thứ trí bảo này giang thủ chỉ cần hai mươi gốc liền có thể tu luyện ra ngũ thải linh quất bất quá tốc độ này linh quất tối cao là thất thải đối vu thất linh thảo hắn cũng sẽ không ngại nhiều người tiểu tử này giang tiểu hữu thật vất vả mở miệng muốn một chút bảo vật lão phu còn đang suy tư đến cùng có hay không này các loại bảo vật ngươi liền đã giành lại cơ hội thật sự là giản xảo khi giang thủ sau khi gật đầu Cùng vạn công thuần lấy có dễ máu lúc bên cạnh thân cách đó không xa thương lãnh tùng ngược lại là hướng về phía vạn công thuần cười mắng lên vạn công thuần chỗ thánh hoàng tông mạnh nhất cũng chỉ là chân thần toa chấn đối đầu thương lãnh tùng dạng này thân là chủ thần đệ tử chân thần kia thật là chỉ có thể cười khẽ đáp lại thương lãnh tùng cười mắng sau lại nhìn về phía giang thủ lão phu còn kém chút quên, tiểu hưu chỗ tinh hệ chỉ là hoàng vu tinh hệ chỉ sợ còn gấp thiếu các loại tài nguyên trí bảo đã chúng ta khó được tại cái này bên trong gặp được tiểu hưu nếu là còn cần cái khác trí bảo lợi nói cứ mà miệng đúng vậy à tiểu hưu cần gì cứ mà miệng Chúng ta những lao gia hỏa này cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu." Tốc Hoài Thiếu mang cười tiếp lời ngữ, "Nếu như Giang thủ là trực tiếp yêu cầu các loại chí bảo, kia ở đây chúng nhiều cường giả coi như cảm thấy đều nghĩ lôi kéo hắn, sợ rằng cũng phải đại sinh do dự, dù sao bọn hắn cùng Giang thủ chỗ tinh hệ ở giữa đến cùng có hay không liên thông phương thức còn chưa nhất định, nhưng Giang thủ tìm kiếm thất linh thảo trực tiếp chính là lấy thần mạch tinh huyết hối đoái. Cái này chính là ai cũng sẽ không thua thiệt. Thần mạch tinh huyết đối với bản thân, Chân Thần mà nói, số lượng thiếu căn bản không có một chút tác dụng, nhưng ở trận đông đảo bản thân, chân thần lại có cái nào không có dòng dõi đệ tử loại hình." Tuy tiện được đến 12 giọt tinh huyết, đối tại bình thường võ giả mà nói đều có khó mà hình dung diệu dụng. Giang thủ đại hỉ, hắn bây giờ có hơn 1700 giọt tinh huyết, thật đúng là coi như xuất ra 2, 3 trăm giọt đi hối đoán các loại bảo vật cũng không quan trọng. Tiếp theo thời gian, Giang thủ sở tại địa liền thành một cái cỡ nhỏ bảo vật giao lưu hội, hắn mặc dù trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng mình trừ thất linh thảo còn cần gì, nhưng ở trận bán thần đám chân thần bọn họ lại đang chủ động vì hắn giới thiệu các loại chí bảo, rất nhanh liền thấy Giang thủ hoa mắt. Giang thủ bọn người nhiệt tình giao lưu giao dịch, hai cái thủ hộ giả khôi lỗi là nhìn như không thấy không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đứng tại chúng cường giả tít ngoài diễu vị trí võ giả bầy bên trong, lại rất nhanh nổi lên từng đạo mang theo lấy vị chua lời nói. có cần phải như vậy? bất quá là một cái đầu cơ trục lợi mới thí luyện thành công gia hỏa, cần muốn như vậy tử đi lôi kéo à? cơ hội chính là làm chuyện vô ích, mặc kệ hiện tại như thế nào lấy lòng, thanh xoáy tinh hệ đều chỉ là một nửa phong bế tinh hệ, có thể hay không cùng ngoại giới liên thông đều là vấn đề. những này phát ra vị chua nói nhảm, cũng chính là lấy lệ một vân cùng túc hoài sách cầm đầu, bọn hắn nói những lời này không phải truyền âm, mà là thông qua khoang miệng nói ra đã nói rõ đây là cố ý để Giang Thủ cùng vây quanh ở Giang Thủ người bên cạnh nghe được. Bất quá lời nói này rơi vào những cái kia giao dịch bên trong cường giả trong thai, căn bản không có gây nên bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là rơi vào cùng tốc hỏi sách cùng không sai biệt lắm thí luyện giả trong thai gây nên cực lớn tán đồng cảm giác. Đúng vậy à, thứ cửa thứ nhất Bách Thánh Quan bắt đầu, Giang Thủ tựa hồ chính là dựa vào các loại đầu cơ trục lợi mới đi đến bây giờ, nói tới chiến lược chân chính cùng chém giết năng lực, ở đây đừng nói lệ ngột vân loại này Thiên Chi tiêu tử, chỉ sợ tùy tiện đụng tới một cái đều sẽ khốc phục. Kia nhìn thấy nhà mình cắt trưởng bồi đối kia tiểu tử nhiệt tình như vậy. Suy nghĩ lại một chút trước đó giang thủ đạt được hơn 1.700 giọt thần mạch tinh huyết, cái này đủ để cho người nén giận muốn chết. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn những thiên tài này giờ phút này cũng chỉ có nói nói quái thoại phần, cái khác chính là muốn làm đều làm không được, phát phát hiện mình nói tới tức thì bị chúng trưởng bối xem như không khí sau. Lệ Ngột Vân cùng Túc Hoài Sách cũng càng bị đè nén lợi hại, bị đè nén bên trong hai cái thiên chi tiêu tử trong mắt đều lóe ra lửa nóng hừng hực. Bị đè nén bên trong, mấy người trong mắt cũng hiện lên vài tia tỉnh táo suy tư. Đáng chết, ta kèm chút quên, Thanh xoáy tinh hệ như thật cùng ngoại giới không cách nào tương liên, đối ta cũng không phải là chuyện tốt, nếu như về sau không cách nào nhìn thấy tiểu tặc này, chẳng phải là lại không có thể rửa dục. Ngược lại như hắn có thể bị lôi kéo ta tiến vào trong tông môn, ta mới có càng nhiều cơ sẽ giáo huấn cái này, dựa vào đầu cơ trục lợi đi đến bây giờ ra hỏa. Cho nên ta không nên mâu thuẫn loại hành vi này, ngược lại hẳn là đại lực ủng hộ. Đối Giang thủ tràn ngập khu phục, tràn ngập biệt khuất cảm giác. Cái này đoàn lựa như không phát tiết ra ngoài, đối lại Ngột Vân cùng cũng là khó mà hình dung tâm linh thương tích nghiêm túc suy tư sau lệ ngột vân ngược lại phát hiện, như giang thủ có cơ hội bị lôi kéo tiến vào bọn hắn chỗ thế lực, thật đúng là không tính chuyện xấu, chí ít có thể để bọn hắn có dựa nhục cơ hội. Có câu nói nói như thế nào đây? Mặc kệ lần này bồi cùng bọn hắn đến đây thí luyện sư môn gia tộc trưởng bối như thế nào đối đại giang thủ, nhưng cái kia cũng chỉ đại biểu bọn hắn thế lực sau lưng bên trong nào đó nhất hệ lực lượng, tỉ như lệ ngột vân chỗ võ định tông, quản hạt mấy ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu, có hai vị chủ thần bao trấn, mấy chục cái chân thần cấp trưởng lão, trước mắt đôi giang thủ nhận tình thương lãnh tùng cũng chỉ là số thập trưởng lão một trong. Nếu như giang thủ bị lôi kéo tiến vào võ định tông, vậy coi như lệng ngột vân mỗi ngày tìm hắn để gây sự, không ngừng tại trên thực lực nghiền ép đục nhã tiểu tặc thương lanh tùng cũng nói không nên lời lời gì tới hắn là thương lanh tùng sư đệ mà không phải đệ tử hắn cái này nào đó chủ thần tiểu đệ tử hay là rất được sủng ái dù là bình thường hắn cùng thương lanh tùng quan hệ cũng không tệ nhưng cùng hắn quan hệ tốt sư mình cũng không chỉ cái này một cái hắn sau này khi dễ giang thủ chỉ cần không quá qua phân chỉ cần không đem đối phương hướng chết bên trong chơi liền sẽ không khiến cho vấn đề lớn nhưng trước đây sách phải là giang thủ có thể đi ra kia lùi bại tinh hệ như hắn đi thẳng không ra thanh xoáy tinh hệ ngoại giới cũng đến không được kia bên trong. Hắn mới là triệt để vô duyên dự nhục, chỉ có thể đem lần này nhục nhã xem như cả đời tiếng xấu. Càng nghĩ càng thấy phải không nên lại đối chúng trưởng bối lôi kéo giang thủ hành vi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Lệ Ngột Vân lại cùng Túc Hoài xách liên nhau, mới cười truyền âm, "Túc Hoài huynh, xem ra sau khi chúng ta trở về, cũng muốn làm nhiều chút sự tình." "Đúng vậy à, ta đối thanh xoáy tinh hệ cũng không quen, nhưng cũng mơ hồ nghe nói qua tại Bắc Cương cực Bắc đã từng có một cái rất huy hoàng tinh hệ, cũng xuất hiện qua mấy vị chủ thần, nhưng chính là bởi vì mấy vị kia chủ thần lúc còn sống, từ ngoại tinh không vơ vét không ít bảo vật tài nguyên mang về nơi ở của bọn hắn." cho nên mấy vị kia sắp vỡ lạc, lại đối mặt không người kế tục thế cục lúc, chủ động chặt đứt đại bộ phận phân cùng ngoại giới tương liên thông đạo, tránh bọn hắn một vỡ lạc, liên dẫn tới những cường giả khác ngấp nghé. Bất quá ta cho rằng tình thế như vậy dưới, mấy vị kia chủ thần hẳn là cũng sẽ lưu có đường lui, vạn nhất bọn hắn hậu bối bên trong xuất hiện yêu nghiệt, chẳng lẽ còn một mực khốn ở đâu? Chúng ta nếu như có thể thì, em mở tới những nơi đường lui, thăm dò thêm tìm hiểu, tại những sự tình này bên trên thêm ra chút lực, không phải chuyện xấu. Túc Hoài Sách hưng phấn gật đầu. Lệ Ngột Vân lần nữa cười nói, đã Túc Hoài Minh cũng cho rằng như vậy, vậy không bằng chúng ta đến cái ước định như thế nào? Ngày sau mặc kệ nhà ai lôi kéo đến Giang Thủ tiểu tặc, đều muốn ngay lập tức thông chi những người khác, sau đó chúng ta thay phiên tới cửa đi thu thập kia tiểu tử. Túc Hoài Sách cười càng xa lạ, cái này có thể có, bất quá nếu ta Túc Hoài thị có thể lôi kéo đến hắn, ta sẽ chỉ trước ngược hắn hàng trăm luận, thông báo tiếp các ngươi đi giải khí. Ha ha. Dạng này sự tình liên lạc càng nhiều người càng tốt, cũng cùng tiểu Thị Tỷ muội các nàng thương nghị một chút. Có thể. Lệ Nhuận Vân quả quyết gật đầu. Sau đó hai cái Thiên Chi tiêu tử liên phân tán hướng những người thí luyện khác liên lạc, nhưng ngoài dự liệu, Tiêu Thị Tỷ muội, Trường Sinh Tộc bộ tiêm ảnh vậy mà đều đối bọn hắn như vậy mỹ diệu kế hoạch không có hứng thú cảm thấy chửi nhỏ vài tiếng về sau, lệ ngột vân hai cái hay là mừng rỡ bắt đầu, bởi vì coi như rút bỏ kiểu thị tỷ muội, bộ tiêm ảnh bên ngoài, những người thí luyện khác cũng cơ hồ tất cả đều đáp ứng, ân, tổ thành hòa ngoại trừ, tổ thành hòa vốn là cũng là xuất thân xuống dốc tinh hệ, bọn hắn đều chẳng muốn đi phản ứng. đại sự có thể thành, có tại nơi này những trưởng bối này, còn có chúng ta nhiều như vậy thiên tài liên thủ đi tìm tinh không thông đạo, có thể phát hiện hy vọng cũng không nhỏ, hiện tại liền đợi đến nhìn kia tiểu tử việc vui đi. giải quyết chuyện này, lệ ngột vân cùng mới nhao nhao thoải mái không thôi, tất cả đều mắt lộ ra tinh quang nhìn trầm trầm vẫn tại bị chúng cường giả đang bao vây gian thủ càng xem càng vui vẻ chương 487 thần đạo cửu trùng cửu truyền lại là vài ngày sau khi giang thủ từ biệt thần nguyên thành nội đông đảo nhiệt tình không thôi các cường giả trở về linh võ đại lục đặt mình vào đại lục nơi tập luyện phân bộ thần vương cấp thí luyện thiên địa bên trong giang thủ cũng không có đi vội vã ra mà là xếp bằng ở kia đỉnh núi truyền thống trận chỗ tu luyện thất thải linh cốt cùng 20 gốc thất linh thảo toàn bộ bị thu nạp nhập thể giang thủ mới nhảy lên một cái không có vội vã đi cảm giác tự thân bạo tăng tốc độ mà là cảm ứng lên hắn các loại lĩnh vực chi lực hiện tại đi cảm ngộ đã đến đỉnh phong tốc độ lực lượng giết chóc cùng phong chi lĩnh vực Giang thủ đều phản phất đạt được tối tâm chỉ dẫn, không cần đi suy nghĩ lĩnh vực thuế biến pháp tắc lộ tuyến, thậm chí không cần đi suy tư những này con đường làm như thế nào đi, bởi vì loại kia trong cõi u minh chỉ dẫn đã vì hắn chỉ dẫn nhất thanh nhị sở. Đây chính là phong thần cựu chuyển đặc hữu năng lực, dạng này võ thánh cấp cường giả đã cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng, dựa vào thực lực bản thân đã có thể đánh vỡ lĩnh vực thuế biến pháp tắc công xưởng, mới có thể khiến cái này lộ tuyến trở nên rõ ràng vô song. Hiện tại Giang thủ lại nghĩ tấn thăng bản thân, thần thật so cái khác võ thánh dễ dàng rất rất nhiều. Đương nhiên, cho dù có những này cùng loại giả vực chỉ dẫn Bình thường cựu chuyển võ thánh nghi ngưng tụ pháp tắc trở thành bản thần, cũng cần mấy năm hoặc mấy chục năm không giống nhau, dù sao ngươi có biết đường đi tuyến phương hướng, biết nói sao đi, nhưng vẫn là muốn chân chính đi đến con đường này mới có thể thành công, mà cựu chuyển đại bộ phận phân vân là nửa bước cấp tu vi, thể nội đã có một hai loại pháp tắc, căn cứ ngươi còn lại pháp tắc số lượng nhiều quá, lại thêm đã có pháp tắc đối. Tân sinh pháp tắc gấp chế cảm giác, lại hoặc là có phải có theo điểm lĩnh vực cần đột phá cùng các loại, này thời gian đích xác rất không ổn định. Nếu là trọng lực, lôi, lực lượng đều ngưng tụ pháp tắc. Thừa kế tiếp tốc độ lĩnh vực còn không có ngưng kết, coi như ngươi là tiểu truyền, bởi vì làm lực lượng pháp tắc gấp chế cái kia cũng muốn hai chừng 10 năm mới có thể ngưng tụ. Giống Giang thủ loại này tiểu truyền. vậy mà không có nhất hệ pháp tắc, tất cả lĩnh vực giai đoạn liền trở thành tiểu truyền. Hắn ngưng tụ thứ nhất hệ pháp tắc đoán chừng 1 năm cũng chưa tới. Thứ hai hệ khả năng gấp đôi, nhưng cùng lực nhanh theo điểm đánh vỡ về sau, lại nghĩ ngưng tụ còn lại nửa cái theo điểm trở thành pháp tắc, cần thời gian cũng sẽ thật dài, dưới tình huống bình thường, cho hắn tháng 2 năm 30 năm lĩnh hội tu luyện mới có thể thuận lợi trở thành mãn thần. Nhưng đó là chỉ tình huống bình thường. Cảm thụ một phen thể nội tình trạng về sau, Giang thủ rất nhanh lại ngồi xếp bằng xuống. Phất tay liền từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một dọn thần mạch tinh huyết. Mặc dù những cái kia muốn giao hảo ta các tinh hệ cường giả, xuất ra đại lượng bảo vật nguyện ý cùng ta hối đoái tinh huyết, nhưng những vật kia có rất nhiều ta tạm thời cũng không dùng được, liền xem như cho phụ nỗ bọn hắn chuẩn bị, nhưng những điều kia giá trị đều còn không bằng thần mạch tinh huyết bản thân. Ta hiện tại còn có 1672 dọn tinh huyết, trước luyện hóa 1500 dọn, còn lại liền lưu cho bọn hắn sử dụng đi. Hoặc là giá trị không tốt, cho nên cuối cùng Giang thủ chỉ hối đoái trăm giọt tạp hữu tinh huyết, cái này còn bao gồm 30 gốc thất linh thảo dùng đi hơn 30 giọt. Còn lại đông đảo tinh huyết Giang thủ cũng muốn nhanh chóng luyện hóa vào thể, hắn sẽ cho phụ mẫu cùng Tô Nhã cùng lưu một bộ phần, nhưng lưu lại hơn 170 giọt cũng đầy đủ. Tô Nhã bọn người còn không có trải qua thí luyện, đời này cũng còn có 3 lần cơ hội có thể thí luyện. Các nàng coi như thực lực không phải quá đủ, nhưng về sau chậm chạp tích lũy, luôn có có thể thông qua thí luyện nắm chắc. Sau đó Giang thủ lại dùng hơn một tháng thời gian, mới đem 1500 giọt thần mạch tinh huyết toàn bộ dung luyện nhập thể, giờ phút này huyết mạch của hắn độ tinh khiết, cũng chính thức siêu việt một bộ chia lên cổ thần tộc. Cùng những này tinh huyết nhập thể sau biến hóa rõ ràng, chỉ ít Giang thủ phát hiện thể nội các loại lĩnh vực Dù là không đi lĩnh hội đều tự nhiên hướng về pháp tắc quy biến, hắn cái gì cũng không làm, đã đang phong thả mà ổn định biến hóa. Loại biến hóa này hiệu suất là nhanh là chậm giang thủ tạm thời không đoán ra được, bất quá cái này cũng đầy đủ để hắn mừng rỡ. Nếu không có những ngày tinh huyết, ta nghi tấn thăng bán thần còn cần 2 3 chừng 10 năm, nhưng có những ngày tinh huyết, thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, chờ ta tấn thăng bán thần lời nói lại sẽ là thực lực gì. Cũng đã sắp tiếp cận thần đạo nhị trọng đi. Võ thánh cùng võ thánh ở giữa thực lực sai biệt cực lớn cực lớn, đừng nói đỉnh phong võ thánh đối đầu vừa tấn thăng võ thánh, kia đủ để có thể nhẹ nhõm miêu sát, liền là đồng dạng đỉnh phong võ thánh Phong thần bắt chuyển đối đầu nhất chuyển, giống nhau là thổi khẩu khí đều có thể diệt sát. Cái này cũng là bởi vì mọi người cho dù đều là đỉnh phong võ thánh, nhưng ngươi tu một loại cơ sở lĩnh vực, người khác tu ba bốn loại đặc thù lĩnh vực, còn có bộ phân ngưng tụ phát tác, còn có theo điểm phát tác, các loại khác biệt quá lớn quá lớn. Đồng dạng đạo lý, liền xem như bán thần ở giữa thực lực sai biệt giống nhau là ngày đêm khác biệt, cơ sở pháp tắc cùng đặc thù pháp tắc, một loại pháp tắc cùng bốn năm loại pháp tắc, có hay không theo điểm pháp tắc, đây đều là có thể để cho bán thần thực lực trên lệnh dị hóa nguyên nhân, mà võ thánh giai đoạn có phong thần cựu chuyển thực lực này tiêu chuẩn bạch phân võ thánh mạnh yếu bán thần cảnh nội thì có thần nói tiểu trùng thần đạo nhất trọng tiêu tên gọi tắt thần đạo nhất trọng chỉ chính là phong thần tam trọng đỉnh phong chỉ nắm giữ một loại cơ sở pháp tắc, pháp tắc viên mãn bán thần thần đạo nhị trọng chính là tam trọng đỉnh phong hai loại cơ sở pháp tắc viên mãn loại này vạch phân phương thức cũng cùng phong thần cựu chuyển không sai biệt lắm bất quá có một chút từ phong thần cựu chuyển tấn thăng bán thần tồn tại vừa mới vừa thăng cấp liền cơ bản có được thần đạo nhất trọng chiến lược đã có thể sánh vai tam trọng đỉnh phong đơn một cơ sở pháp tác viên mãn đỉnh phong bán thần cái này cũng không kỳ quái đơn một cương thành hình đặc thù pháp tắc liền có thể so sánh chút thành tựu cơ sở theo điểm pháp tắc dù chỉ là vừa thành hình uy năng liền không so đại thành kỳ cơ sở pháp tắc yếu còn mạnh hơn nhiều lại thêm nó hắn pháp tắc phụ trợ dù là đều là vừa thành hình đều có thể so sánh viên mãn cấp cơ sở pháp tắc về phần tu vi trên lệnh bán thần cảnh chỉ có tam trọng dù là nhất trọng đỉnh phong là một tam trọng đỉnh phong chính là 9, loại này trên lệnh cũng không phải ngày đêm khác biệt mỗi một cái phong thần cựu chuyển cũng chí ít tại công pháp lục thân cùng các phương diện có ưu thế cực lớn đồng dạng có thể dựa vào những cái kia bỏ đi tu vi bên trên khác biệt giống như là bên trên tác lăng bộ tiên ảnh. Câu qua, Tổ Thành Hòa cùng Phong Thần Cựu Truyện, bọn hắn một khi tấn thăng bán thần trực tiếp liền có được thần đạo nhất trọng tiêu thực lực, lệ Ngột Vân, tốt hỏi sách sau khi tấn thăng chiến lực đã so với bình thường thần đạo nhất trọng căn mạnh. Giang Thủ đâu? Giang Thủ hiện tại nhất hệ pháp tắc đều không có ngưng tụ cũng đã là cựu truyện, Ngũ Thải Linh Quốc hình thành trước đó, hắn chính diện chém giết thực lực so ra kém Tổ Thành Hòa cùng bất kỳ một cái nào, càng đừng đề cập cùng lệ Ngột Vân cùng so sánh, nhưng Ngũ Thải Linh Quốc hình thành thực lực của hắn cũng đã không kém gì Tổ Thành Hòa, bên trên tắc lang cũng chờ hắn bốn hệ lĩnh vực toàn bộ lộ sát thành pháp tắc, coi như đến không được thần đạo nhị trọng tiêu cũng không xa. Giang thủ chỉ cần tấn thăng, dù chỉ là vừa sau khi tấn thăng liền có thể tương đối nhẹ nhõm diệt sát tam trọng đỉnh phong, chỉ có đơn một cơ sở pháp tắc bán thần. Tại tấn thăng trước đó, chỉ cần hắn lại đem lực nhanh lĩnh vực lổ sắc thành theo điểm pháp tắc, dù là hắn vẫn chỉ là nửa bước cảnh giới, chiến lược chân chính chỉ sợ đã siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu bán thần, loại kia thời điểm thực lực của hắn, ngay cả lệ ngột vân túc hỏi sách chỉ sợ cũng là thúc ngựa đều đổi không kịp. Hiện tại Giang thủ, chiến lược chân chính cũng không so đã trở thành bản thần trang vinh hiếm kém. Co như còn có kém, kia chênh lệch cũng tuyệt đối không lớn. Suy tư một lát sau Giang thủ cất tiếng cười to, lần này thần vương cấp thí luyện từ đầu tới đuôi, tăng thêm hắn tu luyện nhiều màu linh cốt hòa luyện hóa hơn 1.000 ngàn dọn thần mạch tinh huyết thời gian kia đều chỉ là hơn 5 tháng so với lần trước chân thần cấp thí luyện thật dư giả nhiều lắm giang thủ tại thật tiến vào nơi tập luyện trước đó từ không nghĩ tới mình lần luyện tập này sẽ rời đi linh võ đại lục tại thần nguyên thành túi đi một vòng còn nhìn thấy nhiều như vậy chúng sinh mệnh tinh hệ bên trong siêu cấp cường giả nhưng mặc kệ lần luyện tập này quá trình là không ở ngoài dự liệu với hắn mà nói đều đã là chuyện quá khứ chỉ cần hắn đi ra thiên địa này về sau sẽ rất khó lại đi vào dù sao thần nguyên thành một mực là trong tinh không phiêu lưu không trưởng bình thường võ giả muốn đến cũng chỉ có thông qua thí luyện cơ hội mới được. Rời đi hơn năm tháng, hắn không biết bây giờ đại lục thế cục biến hóa đến trình độ nào, không biết ma dịch tộc ở trung ương đại lục công lược chính sách có hay không phát sinh cải biến. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, những cái kia làm hại đại lục ma dịch tộc vẫn không có thể lực đến đông lục hoắc loạn. Có trang vinh hiên tọa chấn ma dương tông, tính an toàn cũng không thành vấn đề. Phất tay đánh ra một chuỗi pháp ấn, đây là thí luyện thiên địa bên trong cấm chế ý niệm nói cho hắn rời đi phương thức. Lấy giang thủ hiện tại dung nạp hơn 1.600 giọt tinh huyết siêu nhiên mộ tính, đơn giản pháp ấn dù chỉ là lần thứ nhất thi triển cũng giống như đã diễn luyện qua ngàn vạn lần đồng dạng. Huyền diệu pháp ấn vừa vừa thành hình. Hắn đặt mình vào chi địa không gian ngay lập tức đảo lưu căn quét. Sau một khắc quen thuộc không gian ba động chuyển đến, Giang thủ lần nữa cưỡng đạp thực địa lúc, đã đứng tại Đông Lục cực đông biển cạn cương vực, thượng cổ thần tộc thí luyện phân bộ thí luyện đại điện bên trong. Cũng là đến lúc này, hắn mới xem như chính thức trở về đại lục. Giang thủ. Giang thủ, ngươi trở về rồi. Quá tốt. Giang thủ vừa mới đứng vững, phía trước liền vang lên một mảnh ngạc nhiên tiếng hô, chỉ nghe thanh âm hắn liền có thể biết kia là Tô Nhã cùng cánh phụ, một làn gió thơm đánh tới, Giang thủ cũng tại chỗ ôm cái đầy cõi lòng. Cùng một thời gian, cách đó không xa ngay tại chạy tới nó bước chân hắn âm thanh lại đột nhiên ngưng trệ cùng giang thủ ngẩng đầu nhìn lại lúc mới phát hiện là tô bình thừa, điền hưng nguyên cùng chính nẹn họ nhìn chân chối nhìn xem phía sau hắn thần vương cấp nơi tập luyện lối vào bên trái vách đá thành thành công rồi thành công Chơi ạ tiểu tử này thật ngay cả thần vương cấp thí luyện cũng thành công rồi bởi vì thí luyện thành công giang thủ danh tự đã ân khắc tại bên trái trên vách đá kia một cái duy nhất danh tự là chói mắt như vậy bắt mắt kích thích điền hưng nguyên bọn người kém chút nội điên dù sao đây chính là thần vương cấp thí luyện à cao cấp nhất thần tộc thí luyện cho dù là bọn họ biết giang thủ rất biến thái Nhưng tại thời khắc này, trước đó bọn hắn ai cũng không dám xác định hắn có thể thành công hay không. Chương 488, Tinh lộ phong bạo. Lưu Hải tinh hệ tổ thần tinh, một mảnh liên miên vô tận rộng lớn cao nguyên phía trên, cung khuyết cung điện còn như sóng biển liên tiếp, trung ương nhất chỗ kéo dài mấy chục ngàn bên trong chi địa chính là võ định tông hai đại chủ thần một trong, bùi đi phong hành cung bùi thần cung. Bùi thần cung tả hữu thì là từng mảnh từng mảnh giống như quần tinh cung nguyệt trạng liên miên cung khuyết. Đuổi thần cung phía bên phải bên ngoài mấy vạn dặm, khổng lồ cung khuyết chỗ sâu, thương lanh tùng thân ảnh mới xuất hiện tại trong cung điện, đối mặt cung kính nên tiếp lần lượt từng thân ảnh. Thương Lãnh Tùng trong mắt cũng hiện lên một tia từ ái màu sắc, càng đối phía trước nhất một tên tuấn nhã trung niên nói: "Bàn bại, đi tinh đi các đem ta võ định tông bên trong chân tàng tinh vực địa đồ mượn đọc một chút." Thương Bàn bại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức cung kính lĩnh mệnh. Sau một thời gian ngắn, khi Thương Bàn bại ra hiện tại Thương Lãnh Tùng trong tầm cung, rất nhanh liền xuất ra một viên chữ vật giới chỉ cung kính đặt ở Thương Lãnh Tùng trước người bàn bên trên, Thương Lãnh Tùng nhẹ nhàng vung lên, trước người bàn cũng hiện hiện từng đống tạo hình tinh mỹ hoa lệ ngọc giản. Thương Bàn bại thi lễ một cái chuẩn bị cáo lui, Thương Lãnh Tùng mới cười nói: "Đúng, ngươi sau khi đi ra ngoài giúp ta ban bố một cái cáo lệnh." Mệnh dưới trướng của ta tất cả võ giả đem hết toàn lực tìm kiếm thông hướng thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo. đương nhiên, hắn dám ở thương lãnh tùng trước mặt hỏi lại đối phương mệnh lệnh nguyên nhân là bởi vì thương bản vải là thương lãnh tùng thương yêu nhất cháu trai một trong, đồng dạng là võ định tông thương thị võ giả bên trong có tiền đồ nhất tiền cảnh tồn tại. Bây giờ bất quá hơn 500 tuổi đã thần đạo cựu trùng bên trong đệ thất trọng chiến lược. Mặc dù đây chẳng qua là một cái bản thần, so với thương lãnh tùng dạng này chân thần còn không nhất lên, nhưng ở thương lãnh tùng tất cả tử tôn đệ tử cấp nhân vật bên trong cũng đã là biểu hiện tốt nhất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thương bản vài đời này tấn thăng chân thần hy vọng mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể trở thành thương thị một mạch đứng đầu nhất đại kỳ. Lần này nguyên lệ sư thúc tiến về thần nguyên thành tham gia thần vương cấp thí luyện, bị một cái phong thần bát chuyển đè xuống. Cái kia phong thần bát chuyển không chỉ lực gạt tất cả người cạnh tranh, còn thu hoạch được một ngàn dọt thần mạch tinh huyết ban thưởng, là hơn 300 năm đến ta cổ thần tinh vực bắc cương một cái duy nhất thí luyện người thành công. Thương lãnh tùng mở miệng cười, xem như giải thích nguyên nhân. Hắn cùng lệ một vân bọn người trở về tổ thần tinh về sau, ngay lập tức liền trở lại tẩm cung tìm kiếm tinh không địa đồ. Nhưng không phải liền là vì nắm chặt thời gian muốn tìm đến thông hướng thanh xoáy tinh hệ con đường a. Nhiều người như vậy đều nghĩ lôi kéo Giang thủ, tự nhiên là tay người nào nhanh ai có khả năng nhất đạt được. Dù sao Thương Lanh Tùng nói tới quá mức không thể tưởng tượng, Lệ Ngột Vân, hắn người tiểu sư thúc kia, được xưng là lưu hải tinh hệ số ngàn sinh mệnh tinh cầu bên trong tài năng xuất chúng nhất võ thánh một trong, như thế tồn tại bị một cái phong thần bắt chuyện áp chế, hay là cái gì thanh xoáy tinh hệ, có lầm hay không? Lệ Ngột Vân loại kia tồn tại có bao nhiêu đáng sợ thương bản vậy cũng là rất rõ ràng. Đối phương đừng nhìn thực lực tu vi kém hắn 108.000 bên trong, nhưng Phong Thần cựu Truyện chính là thương bản vài đời này đều không có trải nghiệm qua cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, một người võ thánh muốn tăng lên đến Phong Thần cựu Truyện, xa so ngươi tấn thăng bán thần càng khó khăn. Ngẹn học nhìn chân chối bên trong thương lạnh đưa lại không để ý thương bản bày ngốc trệ, chỉ là nắm lên điện tịch liền quan sát, thương bản vải thì tại ngu ngơ sau một cái giật mình liền tỉnh táo lại, ta cái này liền đi. Hắn đoán được vị gia gia này tâm tư, lôi kéo cái kia Phong Thần bắt truyện, tranh thủ đem đối phương biến thành võ định tông thương thị một viên. Cái này thật không phải chuyện xấu. Thương Lăng Tùng còn khỏe mạnh lúc là võ định tông trưởng lão một trong, càng là chủ cường giả thần cấp đuổi đi phong thân truyền đệ tử một trong, nhưng Thương Lăng Tùng phía dưới Thương Thị Một Mạch mặc kệ là kia Đông Đạo Tử tôn, hay là Đông Đạo đệ tử Nhất Lưu, thật không có quá tranh tức giận, chí ít không ai có đột phá tấn thăng chân thần hy vọng, như cuối cùng không ai đột phá chân thần, vậy một khi Thương Lăng Tùng thọ nguyên hao hết, Thương Thị Một Mạch suy sụp cũng sẽ trở thành tất nhiên. Giờ phút này như có thể lôi kéo đến Giang Thủ như thế bất chuyển, tranh thủ đem đối phương biến thành người một nhà, liền có thể bảo chứng Thương Thị Một Mạch ngày sau tại võ định tông địa vị. Chuyện này nhất định phải nhanh, không nhanh cũng không được. Ngươi không ngại đối ngoại tản tin tức, nói ta nguyện ý trọng kim cầu mua thông hướng thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo, kia tiểu tử biểu hiện yêu nghiệt như vậy, động tâm cũng không chỉ chúng ta một nhà. Thương bản vải đi ra hành cung về sau, thương lãnh tùng tiếng nói mới lại nổi lên, thương bản vải ngừng tạm bước chân liền quả quyết gật đầu xác nhận. Cơ hồ là cùng một thời gian, cả định tinh hệ túc hoài thị bên trong lấy túc hoài thiếu mang cầm đầu một vị chân thần còn có túc hoài thiếu mang dưới trướng, đông dạng đối ngoại phát ra các loại cáo lệnh, đều là tìm kiếm cầu mua thông hướng thanh xoáy tinh hệ thông đạo. Đối với Túc Hoài thị đến nói bọn hắn mặc dù là linh văn tộc, cùng nhân tộc cũng không phải là cùng một chủng tộc, nhưng linh văn tộc cùng nhân tộc dù sao đều là thượng cổ thần tộc phụ thuộc, từ trước ở giữa quan hệ cũng rất tốt. Thậm chí bởi vì vì tất cả mọi người là loại thần tộc chủng tộc, linh văn tộc chỉ có trời sinh linh văn, chủng tộc sinh sôi khó khăn bên ngoài, địa phương khác cùng nhân tộc gần như giống nhau, Túc Hoài thị có thể quản hạt đông đảo sinh mệnh tinh cầu, chỉ dựa vào bọn họ kia ít đến thương cảm tộc nhân cũng căn bản làm không được, cho nên tộc Hoài thị bên trong còn có đại lượng cùng nhân tộc kết hợp, chỗ sinh ra song tộc con lai hệ thống. Chính là linh văn tộc cường giả thu đồ, đồng dạng sẽ không chỉ giới hạn tại linh văn tộc tự thân, đồng dạng sẽ thu nạp rất nhiều người tộc thiên tài. Loại tình huống này tốt hoài thị nghĩ lôi kéo gian thủ, mặc dù không có thuần túy nhân tộc như vậy tiện lợi, nhưng cũng không phải là không thể được. từng đạo cáo khiến tuyên bố về sau, cổ thần tinh vực Bắc Cương Trung ương một vùng, hai cái đều là nhất lưu rộng rãi sinh mệnh tinh hệ cũng rất nhanh hành động lên. Nhưng giờ khắc này đang hành động cũng xa không chỉ đám bọn hắn. Linh văn tộc cổ phòng thức châu đang tơ bông tinh hệ, nhân tộc vạn công thuần chỗ ngược thủy tinh hệ thánh hoàng tông cùng các loại, đồng dạng tại lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thông hướng thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo. Khác nhau là cổ phòng thức, thánh hoàng tông cùng nhiều nhất đều chỉ quản hạt hơn trăm hành tinh thế lực, bọn hắn so với võ định tông cùng túc hải thị tại tự thân tinh hệ bên trong lực ảnh hưởng, quả thực yếu không đáng giá nhất tới. Kia cả hai đều là có thể ảnh hưởng cả một cái sinh mệnh tinh hệ, cổ phòng thức cùng lại nhiều nhất ảnh hưởng một cái sinh mệnh tuần lễ mấy vô cùng một chỗ mang, thậm chí càng chật hẹp. Gì? Chúng ta đã không có thông hướng thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo, kia còn thế nào cùng túc hải thị cùng võ định tông cạnh tranh? bọn hắn coi như hiện tại bắt đầu tìm kiếm, hoặc là đối ngoại cổ mua, hiệu suất cũng khẳng định vượt qua chúng ta quá nhiều. Còn là thời gian giống nhau, lưu hỏa tinh hệ bộ thị đại bảng doanh, khi bộ thị bên trong một chút chủ yếu cường giả, cũng tất cả đều là đẹp cực kỳ bi thảm trường sinh tộc nữ tính tụ tập lại về sau, bộ tiêm ảnh rất nhanh liền nhiễu lại xinh đẹp lông mày đặt câu hỏi. bộ thị chỗ lưu hỏa tinh hệ khoảng cách thanh xoáy tinh hệ là gần nhất, tinh không phải vi, tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa vị trí cũng không phải là mặt phẳng mà là lập thể, lưu hỏa tinh hệ ngay tại thanh xoáy tinh hệ phía tây nam vị niên số vương, như thằng tấp xuyên thấu lời nói, ở giữa thì cách xa nhau năm cái đại tinh hệ cái này mặc dù so những tinh hệ khác gần được nhiều nhưng lưu hỏa tinh hệ cũng là sinh mệnh tinh hệ giống nhau là có chủ cường giả thần cấp tồn tại tinh hệ dạng này tinh hệ bên trong bởi vì không sợ ngoại nhân xâm lấn thường thường tinh tế thông đạo đều rất thông thuận chỉ ít mặc kệ là lưu hải tinh hệ hay là cạn định tinh hệ đều có thẳng tới lưu hỏa tinh hệ tinh tế truyền tống trận đã như vậy nếu các nàng không có đến thanh xoáy tinh hệ truyền tống trận coi như khoảng cách gần lại như thế nào thương lanh tùng nhóm cường giả như nghĩ đến đây lưu hỏa tinh hệ trực tiếp truyền tống nhanh thì mấy tháng chậm thì mấy năm liền có thể đến mà tin tức giao lưu phong diện Một cái bộ thị rõ ràng là thua xa thương lánh tùng cùng túc hội thiếu mang loại kia tồn tại, đây cũng là bộ Tiêm Ảnh nghi ngờ nguyên nhân. Nếu như không có nắm chắc, các nàng bộ thị thật không cần thiết trả giá quá lớn đại giới đi tìm kiếm kia Liên Thông lưỡng Địa chuyển Tống trận. Bất quá tại bộ Tiêm Ảnh lời nói sau khi hạ xuống, bước tốt giao lại cười nói, chúng ta là không có thẳng tới thanh xoáy tinh hệ chuyển Tống trận, nhưng lại có có thể đến bóng đen tinh hệ chuyển Tống trận, bóng đen tinh hệ là chăm chú tiếp giáp thanh xoáy tinh hệ tinh hệ. Bộ Tiêm Ảnh kinh hãi. Bóng đen tinh hệ. Đây không phải là thuần nát tĩnh mịch tinh hệ a? Mấy triệu tinh cầu bên trong chỉ có chút ít mấy khả sinh mệnh tinh cầu. Bán thần đi vào cũng phải bị vây chết cả một đời, chân thần đi vào cũng được lãng phí trăm năm trở lên thọ nguyên mới có thể sống mà đi ra. Ngươi phải biết Thanh xoáy tinh hệ đã từng huy hoàng qua, bọn hắn năm đó cũng có thông hướng các đại sinh mệnh tinh hệ truyền thống trận, mà tuyệt đại bộ phân tinh tế truyền thống trận đều không có trực tiếp vượt qua đại tinh hệ năng lực, chỉ có thể tại ven đường từng cái tĩnh mịch tinh cầu âm thầm tu kiến truyền thống trận. Năm đó Thanh xoáy tinh hệ có xuống dốc suy xu thế về sau, phá hủy tinh không thông đạo cũng chỉ là phá hủy một bộ phận, trùng hợp chính là chúng ta bộ thị trước kia liền đạt được qua một phần bị phá hủy một nữa, có thể đến bóng đen tinh hệ thông đạo. Thực tế tìm không thấy thẳng tới thanh xoáy tinh hệ chuyển tống trận, vậy chỉ cần có thể mời Lao Tổ ra mặt, đến bóng đen tinh hệ sau phi đột đến thanh xoáy tinh hệ. Bước tốt giao mở miệng lần nữa. Đầu tiên là giải thích một phen sau mới bỗng nhiên chuyển di chủ đề, tiêm ảnh. ngươi đối giang thủ cảm giác thế nào? a bộ tiêm ảnh còn đang khiếp sợ kia hơn phân nửa đầu tinh không đường đâu, đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Lập tức mở miệng nhìn lại. Bước tốt giao lại yêu kiều cười nói, vấn đề này không thể không hỏi liền coi như chúng ta thật có thể sớm tìm tới khác một đầu thẳng tới thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo nhưng chúng ta bộ thị muốn lôi kéo giang thủ cũng không bỏ ra nổi quá đồ tốt ta tại đã có thương lanh tùng túc hoài thiếu mang những cái kia thật cường giả thần cấp ra mặt tình mưng dưới còn lương tử có chủ thần tọa chấn tông môn thế lực chúng ta muốn lôi kéo hắn biện pháp tốt nhất hay là cho hắn tìm một cái tuyệt đại giai nhân gã quá khứ bộ tiêm ảnh lúc này mới chợt hiểu giật mình sau tại chỗ mặt đỏ lên nhăn nhó dậm chân một cái bộ tiêm ảnh lại giòn tan tiểu sân gọi một tiếng gì cũng như chạy trốn bay khỏi nơi đó nàng đối giang thủ cảm giác gì nói thật lòng Cảm giác kia chính là ba thành kính lễ, ba thành không phục, ba thành nén giận, một thành bị đè nén, tình cảm cái gì chính là tuyệt đối không có, mà trường sinh tộc muốn quyết định một người nam tử, kia là sẽ trả giá linh hồn, đàm luận cái đề tài này, đủ để cho kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ tiêm ảnh xấu hổ giận dữ lợi hại. Nhìn xem bộ tiêm ảnh cũng như chạy trốn rời đi, bước tốt dao mới lại liên tục cười khẽ, cười khẽ sao hay là đối tả hữu mấy vị trường sinh tộc bán thần nói, bọn tỉ muội, giang thủ thế nhưng là có cực lớn hy vọng tấn thăng chủ thần, so tuyệt đại bộ phân bán thần khả năng đều lớn quá nhiều, cũng mặc kệ hắn đạt được những cái kia thần mạch tinh huyết có hay không đầu cơ trục lợi nhưng một cái bát truyền có thể đệ xuống mười mấy cái tiểu truyền, cho dù là đầu cơ trục lợi cũng cực kỳ khủng bố sự. Tình, đạt được thần mạch tinh huyết sau liền lại càng không cần phải nói. Ta bộ thị như nghị gắn bó địa vị, thậm chí đi hướng huy hoàng hơn, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, nhất định phải đem hết toàn lực tìm kiếm tinh không thông đạo. Chúng ta co. dê cách thanh xoáy gần như vậy, cái này bên trong có thông hướng thanh xoáy tinh hệ tinh không thông đạo khả năng cũng lớn nhất. Giao tỷ tỷ yên tâm, chúng ta đều biết nặng nhẹ, năng lực ép chủ thần đệ tử đắc yêu nghiệt cũng không nhiều, chúng ta nhất định sẽ toàn lực mà làm. Cứ như vậy, tại Giang Thủ cũng không biết tình huống dưới khoảng cách thanh xoáy tinh hệ cơ duyên chi địa, khổng lồ tinh không bên trong đã đang nhanh chóng nhấc lên một trận cùng giang thủ có liên quan tinh lộ phong bạo. Chương 489, một tháng. Hiện tại đại lục tình thế thế nào? Biển thản tinh linh võ đại lục, từ thần tộc nơi tập luyện trở về Ma Dương Tông trên đường đi, giang thủ cũng không biết ngoại tinh không vì hắn mà nhấc lên tinh lộ phong bạo. Từ nơi tập luyện rời đi về sau, khi Tô Nhã cùng Điển Hưng Nguyên bọn người từ ban đầu trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần, giang thủ mới mở miệng hỏi đại lục thế cục. Câu nói này dưới Điền Hưng Nguyên mới vịn dưới chán dâu dài nói, lúc trước Trang sư đệ đoán không sai, từ Ánh trăng Tông cùng Hồng Thị hoàn thành chiến dịch về sau, Ma Dịch Tộc thật cải biến xâm lấn xét lược, trước kia bọn hắn hay là một tay lôi kéo một tay huyết tinh trấn áp, hiện tại Ma Dịch Tộc tại bên trong lục công lược cơ hội là không có một ngọn cỏ, mặc kệ coi trọng thế lượt nào, phàm là lướt qua võ thánh trở lên toàn bộ diệt sát, mà trải qua kia chiến dịch bên trong lục trưởng lão trong hội phần lớn bắt chuyển các lão tổ cũng đều có tổn thương, căn bản bất lực ngăn cản Ma Dịch Tộc xâm lấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ma Dịch Tộc tại bên trong lục hành hành. Bất quá Ma Dịch tộc đối với kia chiến dịch trước đó đã ném dựa vào bọn họ nhân tộc võ thánh ngược lại không có động thủ, vẫn như cũ cho các loại hậu đái đảnh ngộ, Chỉ có mới công lược mục tiêu mới là mặc kệ ngươi đầu hàng hay là ngăn cản, toàn bộ đều sẽ trồng tử tinh huyết tinh thôn phệ. Năm tháng trôi qua, Ma Dịch tộc đã lại công diệt hơn 10 bên trong lục thất phẩm tông môn, bao quát những cái kia thất phẩm tông môn phụ cận 5-6 phẩm thế lực. Mà cho đến bây giờ, toàn bộ bên trong lục mấy chục cái thất phẩm thế lực đã hao tổn một nửa. Bên trong lục tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng, nhưng tứ phương đại lục hay là an ổn, không có truyền thống trận bọn hắn liền không qua được. Theo từng câu giải thích. Giang Thủ cũng rơi vào trầm mặc. Trầm mặc mấy hơi sau hắn mới thản nói: Chúng ta thực lực hay là quá thấp, tạm thời chỉ có thể nhìn Ma Dịch Tộc diêu vọ Dương Ai. Năm tháng thi luyện, Giang Thủ đạt được chỗ tốt rất nhiều. Đại Lục Thế Cục lại tiến một bước chuyển biến xấu không ít, nhưng cái này cũng không đáng kỳ quái. Ma Dịch Tộc bản thân thực lực là vượt qua Đại Lục Nhân Tộc, coi như trước đó trận chiến kia Ma Dịch Tộc bởi vì bị tính toán, hai nơi chiến trường trực tiếp tổn thất bảy 80 cái Thánh giai Lục phẩm. Bọn hắn vẫn như cũ còn có hơn hai Thánh Gai Lục phẩm, vẫn như cũ còn có bốn cái thất phẩm, một cái bát phẩm tỏa chấn. Nhân Tộc đâu? Sau trận chiến ấy chỉ còn lại có hơn 90 cái bát truyền, còn có không ít bát truyền tại ánh chăng tông trong chiến dịch đã thụ thương, nhất định phải trở về tông môn chữa thương, nếu không phải có các tông môn thành lập vô số nam hộ tông đại trận bầy tại, bên trong lục đã sớm triệt để luân hãm. Hiện tại ma dịch tộc thay đổi xâm lấn thế lực, mặc dù biết gây nên nhân tộc kịch liệt phản kháng, không còn sẽ giống nửa năm kỳ thế cục như thế, người xâm nhập vừa đến có một nửa đều trực tiếp đầu hàng, nhưng ma dịch tộc cũng có thể tại điên cuồng giết chóc bên trong tăng thực lực lên. Cái kia tà ác chủng tộc chỉ cần nuốt nhân tộc huyết nhục liền có cơ hội tăng lên chiến lực. Mặc dù kia xác suất cũng không cao, vẫn như cũng là cực kỳ đáng sợ năng lực. Coi như hiện tại Giang thủ đã đến phong thần tiểu truyền, nếu là chính diện chém giết, hắn cũng chính là có thể cùng một cái thất phẩm thánh giai ma dịch tộc chống lại, rơi vào đại bộ phận phân ma dịch tộc vây giết bên trong đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, ngưng tụ pháp tắc sau mới có thể làm muốn làm sự tình. Hắn nếu là ngưng tụ bốn đại pháp tắc, hẳn là có thể có được tiếp cận thần nói nhị trọng tiêu chiến lực, vậy chỉ cần đem lực nhanh theo điểm từ lĩnh vực thôi diễn vì pháp tắc, cũng có thể ủng sẽ vượt qua thần đạo nhất trọng chiến lực. Kia đã là viễn siêu trang vĩnh huyên, cũng có thể áp chế kia bắt phẩm ma dịch tộc một khi hắn có thể áp chế bắt phẩm ma dịch tộc đã nói lên lục phẩm với hắn mà nói đã thành tựu thất phẩm uy hiếp lực cũng đã rất nhiều hắn cũng có thể có vọt thẳng giết tiến vào ma dịch tộc đại bản doanh thực lực tại thời khắc này giang thủ lại dâng lên một chút bất đắc dĩ nếu như thần nguyên thành chuyển tông trận không phải có loại kia hạn chế nếu như nơi đó những cái kia bán thần chân thần cấp có thể đến đại lục tùy tiện một cái đều có thể quét ngang ma dịch tộc a mặc dù tại võ đạo thế giới bên trong theo dựa vào người khác tuyệt đối không bằng theo dựa vào chính mình càng đáng tin chỉ cần cho hắn thời gian Giang thủ cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng ở hắn tăng lên quá trình bên trong lại không biết có bao nhiêu người tộc Võ Thánh bị ngơ sát, đồng dạng thân là nhân tộc, khó tránh khỏi làm người thấy chua xót. Trang Thái sư tổ thương thế thế nào? Thở dài sau Giang thủ lại hỏi Trang Vinh Hiên tình hình gần đây, lần trước Trang Vinh Hiên thi triển thời không vòng bí võ mà kém chút dẫn đến không gian pháp tắc vỡ vụn, thân thủ không nhẹ nhưng cũng không quá thương thế nghiêm trọng, mấy tháng này qua cứ cũng không biết đối phương chữa thương tính dưỡng như thế nào. Trang sư đệ có tốt, hiện tại thần mục bên trong từng chiếm được không ít bảo vật, coi như đưa cho chúng ta không ít, đồng dạng còn có thừa hơn, mấy tháng này chữa thương tính dưỡng về sau, Thương thế của hắn cũng khôi phục sáu bảy thành, nhưng còn lại, không có 2 3 năm tĩnh dưỡng còn là rất khó triệt để khỏi hẳn. Điền Hưng Nguyên thì lộ ra một nụ cười khổ. Cười khổ mọi người một đường đi tiến vào, lần nữa thông qua một lần truyền tống sau cũng đến Ma Dương Tông nội bộ. Dù sao tại bên trong lục thế cục chuyển biến xấu trước, Ma Dương Tông vì Cảnh Phương lần tiến về nơi tập luyện đã âm thầm tu kiến vài tòa trung truyền truyền tống trận, chỉ cần 2 3 lần truyền tống liền có thể đến, còn không cần chờ đợi, quá trình này tự nhiên rất nhanh. Đứng tại Ma Dương Tông trên mặt đất, Điền Hưng Nguyên mới đột nhiên vỗ trán một cái, đúng, thần vương cấp thí luyện là dạng gì tình thế? Hay là một người diệt nhất tộc thí luyện? làm sao ngươi lần này ngắn như vậy thời gian bên trong liền phá quan mà ra rồi. Lần trước chân thần cấp thí luyện đều dùng 3 năm a. Ngay từ đầu chấn kinh tại Giang Thủ danh tự theo khắc vào thí luyện đại điện bên trong, đi theo Giang Thủ mở miệng hỏi ý Đại Lục Thế Cục cùng các loại. Hiện tại bọn hắn đều chuyển tống về tông, hắn mới nhớ tới còn không có hỏi Giang Thủ đột phá thí luyện tình huống cụ thể đâu. Điền Hưng nguyên đối này cũng là vạn phân hiếu kỳ, đây chính là thần vương cấp thí luyện, một ngàn dọn thần mạch tinh huyết a. Giang Thủ thì tại lời này sau sưng sờ, sưng sờ một hơi mới lắc đầu gối khổ. Cái này năm tháng mặc dù kém xa chân thần cấp thí luyện dài nhưng quá trình bên trong kinh lịch hết thảy nhưng vượt xa ra tưởng tượng, coi như muốn giải thích cũng muốn lý cái đầu mối. Tiên lặng suy tư một hơi, Giang Thủ vừa muốn mở miệng lúc, một đạo cười to mới đột nhiên từ đằng xa nổi lên. Giang Thủ, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi tại Thần Vương cấp thí luyện bên trong lại phải kinh lịch mấy năm. A, ngươi khí cơ. Cười to chính là Trang Vinh Hiên, vốn là cảm giác được Giang Thủ cùng điển hưng Nguyên bọn người xuất hiện hắn mới ra ngoài nhìn xem, ai nghĩ đến vừa một trạm tại Giang Thủ đối diện, Giang Thủ tu vi khí cơ mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà như thế thâm thúy lang lệ. Ngay cả hắn cái này chính quy bán thần đứng tại giang thủ trước mặt đều có loại cảm giác nguy hiểm. Khí cơ kia đã triệt để siêu việt Phong Thần bắt chuyện pháp chủ, nhưng hắn từ giang thủ trên thân lại không cảm ứng được một tia pháp tắc dấu hiệu. Cho nên kinh ngở một tiếng sau Trang Vinh Hiên mới sắp mặt đại biến, Phong Thần cựu truyện. Chẳng lẽ ngươi đã là cựu truyện võ thánh rồi? Bồi Tiếp giang thủ cùng nhau đi tới Điền Hư Nguyên, Tô Bình Thừa cùng Tô Nhã cùng cũng nhao nhao kinh hãi, tất cả đều hãi nhiên không thôi nhìn về phía giang thủ. Mấy vị này mạnh nhất cũng chỉ là Điện Hư Nguyên một cái lục truyện võ thánh mặc kệ giang thủ tu vi khí cơ là bát truyền hay là cựu truyền, cho cảm giác của bọn hắn đều là thâm bất khả chấp, phảng phất người bình thường ngắm nhìn bầu trời đồng dạng, cũng căn bản không ai phát giác bất luận cái gì không ổn. nhưng nghe trang vinh hiên lời nói, kia còn có thể không sợ hãi. ngươi đã trở thành cựu truyền rồi, nhanh như vậy? Hơn một năm trước ngươi mới mới vừa ở công hơn trên chiến trường tấn thăng bát truyền a t, cựu truyền a, chúng ta toàn bộ đại lục đều không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua một cái cựu truyền, chính là bên trong lục mấy vị kia bán thần khi còn sống, cựu truyền cũng chỉ là truyền thuyết a. tại võ thánh giai đoạn tấn thăng cựu truyền, so trực tiếp tấn thăng bán thần khó quá nhiều. Từng tiếng kinh hô bên trong, Giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một kia quái dị, Phong Thần Cửu Truyện đặt ở Linh Võ Đại Lục đích thật là cái kỳ tích, toàn bộ đại lục hơn 100 bát truyền lão tổ chưa từng người có thể tấn thăng cửu truyện, cho nên Điền Hưng Nguyên bọn người ở tại biết được hắn là cửu truyện lúc sẽ như thế kinh hại rất bình thường. Nhưng Giang thủ trước đây không lâu mới thấy qua nhiều như vậy cửu truyện, cửu truyện cấp khôi lỗi đều thành quần kết đội xuất hiện, cửu truyện cái gì, đối với hắn thật không có một điểm hiếm lạ. Ta là trở thành cửu truyện, bất quá cửu truyện cũng không có gì, ta tại trước đó thần vương cấp thí luyện bên trong liền gặp qua mười mấy cái cửu truyện võ thánh. Cùng Giang thủ mở miệng nói ra một câu vốn là đang kinh hãi đám người tại chỗ liền lộn xộn, mỗi cái đều là một mặt ngốc ngốc ngu ngơ hình. mười mấy cái tiểu truyền, ngươi xác định không phải nói đùa. chúng ta đại lục có thể có nhiều như vậy tiểu truyền. sững sờ một lúc lâu, Trang Vinh Hiên cũng nhịn không được la hoàng lên. ta không chỉ thấy đến mười mấy cái tiểu truyền võ thánh, còn nhìn thấy hai tháng ba năm một không vị bán thần, bốn vị thật cường giả thần cấp, bởi vì thần vương cấp thí luyện cũng không phải là tại trong đại lục, mà là tại ngoại tinh không. Giang Thủ lúc này mới cười giải thích, theo giải thích của hắn, Trang Vinh Hiên cùng Điền Hưng Nguyên đám người biểu lộ cũng càng ngày càng khoa trương. Cuối cùng đã triệt để bảo trì trận mắt hốc mồm tư thái, cầm tiếp theo mấy nén hương đều không thể cải biến. Thực lực của ta còn chưa đủ, mặc dù đến tiểu truyện cũng luyện hóa nhiều như vậy thần mạch tinh huyết, bất quá vẫn là nắm chặt cơ hội để lực nhanh pháp tắc ngưng tụ lĩnh vực, mới có thể áp chế bên trong lục ma dị tộc. Từ hôm nay trở đi liền bắt đầu toàn lực lĩnh hội, cũng không biết hiện tại ta cần phải bao lâu mới có thể làm đến. Thời gian nhoáng một cái lại là vài ngày sau, mấy ngày nay bên trong giang thủ chính là cùng bên người thân hữu giải nói mình tại thần vương cấp nơi tập luyện trải qua, mơ hồ giải thích một phen, lại giới thiệu không ít cổ thần tinh vực Bắc Cương Đông Đạo tinh hệ tình huống. Sau đó lấy ra mình còn lại hơn 100 giọt tinh huyết phân phối, hơn 160 giọt tinh huyết, Giang phụ Giang mẫu cảnh phù Tô Nhã mỗi người 40 giọt, gặp nhau vài ngày sau, hắn mới trở lại chính mình sở tại ngọn núi, chuẩn bị bắt đầu bế quan tiềm tu. Cũng không đủ thực lực, nhân tộc thấy ma dịch tộc liền muốn trốn, liền muốn bị ngược sát, dù là ma dương tông không có bị liên lụy, nhưng cùng làm người tộc, nếu có thể vì cái này phản xâm lấn chiến tranh tận một phần lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Lựa chọn một cái chỉ toàn thất bế quan về sau, dù là Giang thủ đã đối trạng thái của mình có nhất định tâm lý chuẩn bị sau đó trong khoảng thời gian ngắn bên trong hắn tiến triển hay là ngay cả chính hắn đều bị hù dọa chỉ là một tháng một tháng mà thôi giang thủ nguyên bản vững chắc lực nhanh lĩnh vực theo điểm trong đó lực lượng lĩnh vực đã ngang nhiên xé nát công siềng thành công ngưng tụ làm lực lượng phát tắc. khi lực lượng phát tắc ngưng tụ thời điểm giang thủ bên cạnh thân tự động hiện hiện từng đạo huyền diệu thâm thúy lực lượng pháp văn một cố mênh mông lực lượng cảm giác càng sông lên trời không đem giang thủ chỗi chỉ toàn thức nóc nhà sẽ thành phấn vụng liền ngay cả toàn bộ minh dương phong cũng đều vào thời khắc ấy bị lực lượng kinh khủng cảm giác dung chuyển liên tiếp lắc lư phản phát sơn băng đồng dạng phẫn phật loạn động một tháng đối mặt dạng này thành quả. Giang thủ thật bị mình kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, cái này liền có thể tưởng tượng khi Ma Dương tông cái khắc võ thánh bị kia pháp tắc ngưng tụ thiên uy kinh ra về sau, lại là cái gì biểu hiện. Chương 490, chúng ta hành trình hẳn là khôn cùng tinh không. Ông. Thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng trôi qua, khói sóng trong phủ toàn tâm linh hội tốc độ pháp tắc Giang thủ đột nhiên bị một trận nhẹ vang lên kinh động, cùng cầm ra đưa tin ngọc giản xem xét, hắn mới phát hiện là Tô Nhã ở bên ngoài phủ liên lạc hắn. Hai tháng trước Giang thủ ngưng tụ sức mạnh pháp tắc, bởi vì làm lực lượng pháp tắc quá bá đạo lăng lệ phá hủy hắn chỗ chỗ ở. Ngay cả không có chuẩn bị minh dương phong đều bị dùng chuyện, cho nên khi Giang thủ đi lĩnh hội tốc độ pháp tắc lúc liền chuyển di tiến vào khói sóng phủ cái này tùy thân độ phủ, 2 tháng trôi qua hắn tiến triển mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Đã thành hình lực lượng lĩnh vực sẽ đối tốc độ pháp tắc thành hình tiến hành tuyệt đối áp chế, dưới tình huống bình thường ngươi muốn tìm hiểu đều cần trả giá gấp 10 lần cố gắng cùng Giang khổ, lấy Giang thủ tính ra, hắn không sai biệt lắm muốn khoảng 10 tháng mới có thể ngưng tụ tốc độ pháp tắc, sau đó lực nhanh pháp tắc theo điểm thành hình, thực lực của hắn liền sẽ đột bay mạnh tiến vào, siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu chiến lược. Tại hắn ẩn tinh tâm trong thang ngụ, ngoại giới nếu không có chuyện quan trọng chỉ sợ cũng sẽ không quấy rầy hắn, nhìn truyền húc ngọc giản một chút về sau, Giang thủ trực tiếp thu liễm cảm ngộ lặng lặng điều dưỡng mười mấy cái hô hấp, mới lách mình thoát ra động phủ. Giang thủ, bên trong lục có người đến bái tông. Chờ đợi tại ngoài động phủ Tô Nhã cũng tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy cổ quái thần sắc. Giang thủ kinh ngạc mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trung ương đại lục có người tới bái Phàm Ma Dương tông, không phải trưởng lão hội bên trong người, là một cái đầu nhập ma dịch tộc chó săn đến bái tông, Song Hoàng tông Đinh Mân, Đinh Mân cũng là lúc trước sớm nhất đầu nhập ma dịch tộc một nhóm võ giả. Ứng Vũ huyết còn sớm lúc, hắn tại ứng Vũ huyết dưới trướng cũng không tính thu hút, nhưng bây giờ đã là ma dịch tộc chó săn tập đoàn bên trong phải tính đến nhân vật trọng yếu. Tô Nhã mở miệng giải thích, ngắn ngủi mấy câu liền nói Giang thủ sương sờ tại nơi đó. Sương sờ mấy hơi thở Giang thủ mới sầm mặt lại, bên trong lục bên trong còn có có thể đến Đông Lục bí mật truyền tống trận. Nếu như không có truyền tống trận tồn tại, nghĩ từ đó lục đến Đông Lục, phong thần bắt chuyển toàn lực phi độn cũng muốn nhiều năm, hiện tại một cái ma dịch tộc chó săn đột nhiên xuất hiện tại Đông Lục, cái này không thể không để người hoài nghi. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, coi như bên trong lục còn có ẩntang thẳng tới Đông Lục truyền tống trận cũng không phải không thể nào hiểu được. Đại lục quá lớn, đầu hàng ma dịch tộc nhân tộc chó săn cũng có thật nhiều, nếu có người tạo dựng bí mật truyền tống trận, chỉ cần địa điểm không tiết lộ ngoại nhân sẽ rất khó phát hiện. Năm đó mấy vị kia bán thần vừa chiến tử, nhân tộc liền có mấy trăm sáu bảy truyền võ thánh tại ma dịch tộc dưới trướng làm việc, thời kỳ đó, Hứng Vũ Huyết là tất cả chó săn bên trong mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất cùng giang thủ có toán kỹ năng. Tại bên trong lục thông hướng đông lục các truyền tống trận không có bị phá hủy hoặc tạm ngừng sử dụng trước đó, Hứng Vũ Huyết sẽ âm thầm phái người về đông lục bí mật tạo dựng truyền tống trận, khả năng này cực lớn. Lớn giang thủ bọn người có thể đoán được. Sự thật cũng chứng minh Hứng Vũ Huyết đích xác làm như vậy. Nhưng trừ ứng Vũ huyết bên ngoài, cái khác mấy trăm phe đầu hàng coi như cùng giang thủ không có thù hận, chưa chắc phải nhất định sẽ không tạo dựng bí mật truyền tống trận. Chỉ là phương diện này, giang thủ bọn người cảm thấy khả năng không lớn, khả năng không lớn, cũng vẫn là có khả năng. Nguyên Lai tưởng rằng Đông Lục là an toàn, nhưng Đinh Mân đến lại đánh vỡ cái suy đoán này, bất quá coi như bên trong lục còn có đến Đông Lục truyền tống trận, bây giờ Ma Dương Tông cũng không e ngại, hiện tại Ma Dương Tông bên trong cũng có giang thủ cái này Phong Thần cựu Truyện. Coi như hắn lực lượng pháp tắc so tốc độ lĩnh vực cường đại quá nhiều, không cách nào hình thành hoàn mỹ theo điểm nhưng theo điểm phá diệt sau bởi vì có phát tắc, giang thủ chiến lược vẫn là cùng vừa trở về ma dương tông lúc là đồng dạng hắn dạng này một cái phong thần cựu truyền tăng thêm trang vinh hiên coi như ma dịch tộc cả tộc xâm phạm ma dương tông vẫn như cũ có thể không sợ hãi chút nào ngăn không được bọn hắn muốn đi hoặc là tạm thời tránh lui đều không là vấn đề suy tư sau giang thủ mới mở miệng nói đinh vân tới làm cái gì chiêu hàng lần này tô nhã trả lời rất đơn giản cái này ngắn gọn sáng tỏ trả lời trực tiếp để giang thủ một trận dở khóc dở cười chiêu hàng nhắm mắt cảm ứng một hơi Giang thủ thân thể lẽ lên liền mang theo tô nhã xuất hiện tại tông chủ phong thượng trung ương đại điện bên ngoài. Đường tông chủ, điền tiền bối, đinh mỗi lần này tới là mang theo thành ý, ta cũng không phải đang uy hiếp các người, mà là ăn ngay nói thật, hơn nửa năm trước trận chiến kia ta thánh tộc mặc dù thế công gặp khó, hao tổn một nhóm cứng giả, nhưng hơn nửa năm đó bên trong không ngừng săn giết, thực lực đồng dạng tại điền cùng khôi phủ, nói không khách khí đại lục nhân tộc không thể có thể đỡ nổi triệt để luân hãm xu thế mà hãn lạc các đại tôn cũng cũng không muốn một mực đem tinh lực hao phí tại chỉ là một cái đại lục các ngươi phải biết ta thánh tộc thế nhưng là phạm tinh không phạm vi quá thời cổ đại cường hành trùng tộc đã từng cùng chân chính thượng cổ thần tộc long tộc vượng tộc tranh bá coi như năm đó bá nghiệp gặp khó không thể không trốn xa mở tránh né ba đại chúa thể trùng tộc phong mang nhưng bây giờ tái xuất cũng không phải chỉ là đại lục có thể ngăn cản ta thánh tộc mục tiêu là thống trị tinh không muốn làm đến một bước kia cũng cần đại lượng cường giả phụ trợ giang thủ đứng ở ngoài địa lục đang đứng trong điện đương trầm rãi mà nói thì là một cái một thân lộng lây hắc bào anh tuấn trung niên cái kia trung niên khí cơ là phong thần thất truyền. Tại bây giờ Ma Dương Tông bên trong trừ Giang thủ cùng Trang Vinh Hiên bên ngoài cũng căn bản không ai có thể chống cự, cho nên dù là trong đại điện ngồi hơn 10 vị Ma Dương Tông trưởng lão, trung niên vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, còn mang theo một tia rất cao ngạo giọng điệu đang giải thích. Đây chính là Đinh Mân. Nhìn trung niên một chút sau Giang thủ mới rậm chân nhập điện, chính là một khắc này, Điển Hưng Nguyên cùng Đường Phi Hoàng mấy người cũng nhao nhao đứng dậy cười lên đón, chính xác nói cái gì Đinh Mân cũng đông nhiên quay đầu, nhìn Giang thủ một chút sau mới cười lớn hành lễ, Song Hoàng Tông Đinh Mân gặp qua Giang Tiên Đối. Song Hoàng Tông vẫn tồn tại a. Nếu như quý tông tổ tiên biết được hiện tại tông môn tình trạng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang Thủ lãnh đạm hỏi lại, Song Hoàng Tông cũng là một trong đó lục thất phẩm tông môn, hay là đã luân ham qua thất phẩm tông môn? Kia là tại ứng vũ huyết không khí chết, ma dịch tộc đại quân vừa một chống đạt liền cử tông đầu hàng tông môn. Giang Tiền bối nói đùa, ta thánh tộc đối đại nhân tộc thái độ là rất hậu đãi, tự nhiên là cho phép ta cùng giữ lại tông môn truyền thừa. Nếu như ta tông tổ tiên biết được bây giờ tông môn tình trạng, hẳn là sẽ đại lực ủng hộ. Bây giờ ta Song Hoàng Tông có được võ thánh hơn ngàn vị, quản hạt nguyên bản mấy trụ cái năm sáu bảy phẩm thế lực cương vực, một khi ta thánh tộc đi hướng tinh không, Song Hoàng Tông từ đây quật khởi tại tinh tế cũng là bình thường. Đinh Mân không chút nào vì Giang Thủ hỏi lại cảm thấy hổ thẹn, ngược lại một mặt ngạo nghễ đáp lại: Ngươi dám đến ta Ma Dương Tông, không sợ chết tại cái này bên trong a? Giang Thủ lạnh lùng nhìn về một chút, mới bình tĩnh mở miệng: Cái này không là vấn đề, tại hạ trước khi đến được một kiện kỳ bảo chuyển hồn cây ăn quả, cho dù bỏ mình cũng sẽ bị hộ tống linh hồn trốn xa về bên trong lục, lớn không được trùng tu lĩnh vực chính là, có trước kia các loại cảm nộ tại, tại Thánh tộc toàn lực cùng hộ hạ. nhiều nhất mấy năm liền có thể khôi phục. Đinh Mân lạnh nhạt đáp lại, đáp lại về sau mới lại bật cười lớn: Đúng, Giang Tiền bối mới tới. Có lẽ còn không biết một số việc, tỷ như ta thánh tộc tại hơn nửa năm trước một trận chiến, mặc dù hao tổn bảy, 80 vị thánh giai lục phẩm thánh ma, nhưng hơn nửa năm công thành tốt vệ, đã lại từ các thánh giai ngũ phẩm thánh ma bên trong đổi dưỡng được hơn 40 vị lục phẩm chiến lực, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, liền có thể siêu việt lúc trước huy hoàng. Đinh Mỗ này đến cũng là vì giang tiền bối cùng quý tông tương lai cân nhắc, Nhân tộc có lẽ có thể tại trong lúc nhất thời dựa vào mưu kế chu hành cho ta thánh tộc nhất định thương tích, nhưng cuối cùng còn không cách nào tránh khỏi lạc bại sự thật. Tỷ như thời không thông đạo chiến dịch, cho dù ta thánh tộc mấy vị thần cấp thánh ma chết hết ở thời không thông đạo, nhưng đại lục vẫn như cũ không thể không lối bước. Cho dù là mạnh nhất trưởng láo hội thế lực tại những thời giờ này bên trong cũng chỉ có thể chân không bước ra khỏi nhà. Lại tỷ như hơn nửa năm trước một trận chiến, đại lục nhân tộc chỉ dùng 8 vị bắt truyền cùng một cái bát phẩm tông môn tông môn trận bảy liền đổi lấy ta thánh tộc đại lượng chiến lực, nhưng không đến một năm chúng ta liền có bồi dưỡng ra đại lượng chiến lực. Cái này chỉ có thể nói rõ tại thực lực tuyệt đối dưới, hết thảy phản kháng ngăn cản đều là rất buồn cười. Nếu như Giang Tiền Bối nguyện ý mang theo Quý tông đầu nhập vào, lấy Giang Tiền Bối thực lực, lấy thiên tư của ngươi, muốn thu hoạch được trọng dụng dễ như trở bàn tay, siêu việt tại hạ địa vị cũng là rất bình thường. Mở miệng ngậm miệng chính là ta thánh tộc, đối với Giang thủ cùng lại xưng là đại lục nhân tộc, Đinh Mân nói rất tự nhiên. Nhưng lại nghe được Giang thủ cảm thấy sát cơ lộ ra. Nhưng có một chút, ma dịch tộc tại hơn nửa năm đó lại bồi dưỡng được hơn 40 thánh giai lục phẩm, có thể so nhân tộc phong thần bắt chuyện chiến lực. Cái này, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn nửa năm thời gian nhân tộc tử vẫn lạc tám vị bắt chuyển lão tổ về sau toàn bộ đại lục phạm vi trừ giang thủ cái này dị số bên ngoài đều lại không có bất kỳ cái gì một cái mới bắt chuyển xuất hiện có thể nghĩ nghĩ ma dịch tộc lục phẩm chân chính trình độ chỉ so sánh nhân tộc lục chuyển kia nghĩ từ ngũ chuyển tăng lên tới lục chuyển chỉ cần nuốt một cái phong thần ngũ chuyển liền có tỷ lệ nhất định nuốt nhân tộc lục chuyển tỷ lệ càng lớn tại ma dịch tộc huyết tinh đổ sát hơn 10 thất phẩm thế lực cộng thêm đông đảo 5-6 phẩm về sau bọn hắn có thể nuôi dưỡng được đại lượng lục phẩm cũng không kỳ quái có thể cùng chân chính thượng cổ thần tộc, long tộc, phượng tộc tranh bá qua thượng cổ chủ tộc, cái này thật đúng là trên thiên phú vượt qua nhân tộc quá nhiều. Giang Thiên Muối, ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới tại hạ đề nghị, ta cũng không ngại nói thật, nửa năm qua này, mặc dù ta thánh tộc tại bên trong lục trắng trận đổ sát, nhưng chúng ta những này sớm phụ thuộc thánh tộc vẫn như cũ là cao cao tại thượng, đãi ngộ hậu đãi, vậy chỉ cần ta thánh tộc khôi phục thực lực, lại sửa đổi sách lược về sau, đồng dạng sẽ có vô số tông môn trong trường mà hàng, bởi vì chúng ta chính là tân đương, hơn nửa năm đó công lược chỉ là tại đáp lại nửa năm trước trận chiến kia. Các ngươi những này bắt chuyển khả năng không biết, bên trong lục đông đảo năm 6 7 phẩm thế lực, đã đối các ngươi trưởng lão hội hận thấu xương, sự chống cự của các ngươi lại cần bọn hắn dùng sinh mệnh tới hồi báo, có thể nói hiện tại bên trong lục, rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đối cừu hận của các ngươi cũng không so thành to cạn. Còn có, tại quý tông trước đó, tại hạ đàn âm thầm liên lạc không ít trưởng lão hội bên trong tồn tại, ở trong đó thế nhưng là có một số người đã đáp ứng đầu nhập ta thánh tộc, chỉ cần ta thánh tộc khôi phục lúc trước thực lực, lại đến một trận đại chiến, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chính là các ngươi bại vong thời điểm. Giang Tiên Đối, chúng ta hành trình hẳn là khôn cùng tinh không, không phải chỉ là đại lục ngươi nhưng phải thận trọng. Giang thủ kinh hãi bên trong, Đinh Mân lần nữa chậm rãi mà nói, chủ yếu là nhằm vào Giang thủ, chí ít tại tâm hắn bên trong Giang thủ mới là Ma Dương Tông trụ cột, chỉ cần nói phục Giang thủ những người khác không quan trọng. đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng không biết Trang Vinh Hiên cái này tồn tại, hắn đồng dạng không biết Giang thủ đã là phong thần cựu truyền, thậm chí ngưng tụ pháp tắc. Giang thủ thực lực hôm nay nghĩ từ khí cơ bên trên cảm ứng phán đoán, vậy ít nhất cũng phải là siêu qua tài năng của hắn cảm ứng ra tới. Cho nên dù là cảm thấy mình nói đều là sự thật, nhưng Đinh Mân hay là buồn bực phát hiện, tại hắn những lời này sau khi hạ xuống. Giang thủ Tiếu Dung đột nhiên liền biến kỳ quái, chẳng lẽ hắn nói sai cái gì không thành? Chẳng lẽ Khôn Cùng Tinh không tiền cảnh, còn chưa đủ lấy đả động vị này? Chương 491, người không biết không sợ. Đinh Mân đương nhiên không biết lời khuyên của hắn non ngựa rơi vào Giang thủ trong tai, để Giang thủ cảm thấy đây là buồn cười biết bao. Ma Dịch tộc hành trình là Khôn Cùng Tinh không. Nếu như đang đi ra Linh Võ Đại Lục trước đó, Ma Dịch tộc thả ra loại này lời nói hùng hồn Giang thủ cũng sẽ không cảm thấy nhiều lộn nột. đi ra đại lục trước đó Giang thủ cũng không biết xung quanh tinh không đều là cái dạng gì a. Nhưng thần nguyên thành một nhóm, hắn mới là đại đại trưởng kiến thức cùng tâm mắt coi như để ma dịch tộc thống trị toàn bộ linh võ đại lục lại như thế nào. bọn hắn nếu dám đi ra tinh không, cũng chính là tại thanh xoáy tinh hệ cái này xuống dốc hoang vu tinh hệ đi một chút đi dạo rồi. một khi bọn hắn đi ra thanh xoáy tinh hệ, cùng cổ thần tinh vực bắc cương những cái kia sinh mệnh tinh hệ tao ngộ. đừng nói hiện tại ma dịch tộc mạnh nhất chỉ là thánh giai bát phẩm, coi như thời không thông đạo bị phá hủy trước đó, kia bảy cái bán thần cấp ma dịch tộc cũng tại khỏe mạnh, bọn hắn như tao ngộ cái khác bắc cương tinh hệ thế lực lớn, giống nhau là sẽ bị biến đổi hòa văn ngược sát. Liên lạc lúc trước ma dịch tộc đối đầu trường sinh tộc bộ thị, linh văn tộc bên trên tác thị, cổ phong thức loại này, một cái tinh hệ bên trong bên trong thế lực nhỏ đều là chết tại không thể lại chết. Những cái kia quản hạt trăm khóa sinh mệnh tinh cầu trong thế lực đều phổ biến có hơn 10 chân thần, trên trăm bán thần tọa chấn, tùy tiện cái kia không thể nhẹ nhõm nghiền ép ma dịch tộc. Cho nên Đinh Mân lời nói hùng hồn tại Giang Thủ nghe tới chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng cái này cũng không trách Đinh Mân, chủ yếu là bây giờ đại lục ở vào phong bế trạng thái, căn bản không biết ngoại giới tinh không thế cục đến cùng là dạng gì, mới có thể để người không biết không sợ. Ma dịch tộc tại năm đó thị nạn tĩnh mịch sâu trong tinh không ẩn nút không biết bao nhiêu năm cùng ngoại giới các loại liên hệ căn bản chính là đoạn tuyệt trạng thái không rõ ràng tinh không hoàn cảnh bình thường thật vất vả phát hiện một cái thiên nhiên thời không thông đạo có thể đến sinh mệnh tinh cầu bọn hắn cũng chỉ là đến linh võ đại lục ném dựa vào bọn họ đại lục nhân tộc cũng thường thường đều là tầng dưới thế lực xuất thân, nhãn lực độc đáo biết cũng có hạn kia ma dịch tộc đối xung quanh tinh không nhận biết cũng tuyệt đối có hạn sinh ra loại kia trí khí cũng coi như người không biết không sợ nhưng bọn hắn không biết giang thủ biết chính là tả hữu tô nhã điển hương nguyên. Đường Phi Hoàng mấy người cũng rõ ràng ngoại giới tinh không rộng lớn đến mức nào cùng đáng sợ, cho nên trong điện đám người tại thời khắc này đều đang nín cười. Còn có, ma dịch tộc thật có thể công hám đại lục a. Chính là cái này cơ sở điều kiện bọn hắn cũng không thể thực hiện, chỉ cần lại cho Giang Thủ hơn nửa năm thời gian, hắn liền có thể lực ngưng tụ nhanh pháp tắc theo điểm, siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu chiến lực, trực tiếp giết vào vô số ma dịch tộc nơi tụ tập đại khai sát giới cũng còn có thể có cực lớn cực lớn hy vọng cam đoan an toàn của mình. Hơn nửa năm về sau, chính là ma dịch tộc cùng những này phe đầu hàng giống như chó nhà có tang đồng dạng bị tàn sát kẻ gia quân, trốn đông trốn tây điểm này giang thủ có lòng tin đường phi hoàng bọn người ở tại kiến thức đến giang thủ chỉ dùng một tháng liền ngừng tụ sức mạnh pháp tắc sau Đồng dạng có rõ ràng nhận biết cùng lòng tin kia đinh mẫn đến ma dương tông chiêu hàng hành vi cũng chỉ còn lại có buồn cười có thể nói giang tiền bối đinh ngũ có hảo ý còn hy vọng tiền bối thận trọng cân nhắc tuyệt đối không được sai lầm các loại cổ quái cảm xúc càn quét bên trong đinh mẫn mặc dù nghi hoặc giang thủ phản ứng nhưng hắn nghĩ không ra đến tận cùng cũng chỉ là lần nữa nghiêm túc đối với giang thủ mở miệng câu nói này sau điện hưng nguyên lại mở miệng giang thủ muốn hay không giết hắn tuy nói dưới tình huống bình thường hai thế lực lớn giao phòng Vì hiện ra khí độ không nên làm khó một sứ giả, nhưng chúng ta cũng không phải bình thường hai thế lực ở giữa đối địch giao phong, mà là ta đại lục nhân tộc phản kháng xâm lấn nô dịch. Những này cho săn đồng loại, có thể giết một cái chính là một cái. Coi như hắn vận khí tốt từng chiếm được một gốc truyền hồn cây ăn quả, cũng nuốt vào truyền hồn đan, nhưng bây giờ giết hắn. Để hắn độn về bên trong lục bắt đầu trùng tu cũng là chuyện tốt. Theo Điền Hương Nguyên lời nói, Đường Phi Hoàng mấy người cũng tại trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, tràn ngập sát cơ bên trong đinh môn lại sầm mặt lại. Chư vị, các ngươi thật chẳng lẽ như thế chết cũng không hối cải? Đinh Mộ nhưng là vì an nguy của các ngươi sinh tử mà đến. Không quản các ngươi hiện tại như thế nào làm, trưởng lão hội nội bộ đã xuất hiện không ít kẻ phản bội, chờ ta tộc khôi phục thực lực, lần sau chính là các ngươi phá diệt thời điểm. Các ngươi hiện tại như dám động thủ, đường trách Đinh Mô ngày sau ra tay ác độc vô tình. Một khi khi đó, những tông môn khác có lẽ có thể lưu lại một mạng, nhưng các ngươi Ma Dương Tông tử trên xuống dưới, Đinh Mô có thể cam đoan chó gà không tha. Cảm thấy xâm hàn sắc cơ, cũng có thể phát giác đường phi hoàng đám người phản ứng không phải phô trương thanh thế, cho nên cho dù thật từng nuốt chuyển hồn đan, coi như hiện tại bỏ mình hắn cũng có thể đốn về bên trong lục trọng tu, nhưng kia dù sao cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục bây giờ tu vi. Hắn không cần lo lắng mình triệt để bỏ mình, nhưng sợ mấy năm về sau đại lục đã bị ma dịch tộc trưởng khống, sau đó mấy năm này bên trong, lại có cái khác từng cái bước lên phụ thuộc lấy thay thế siêu việt địa vị của hắn. Ứng vũ huyết không phải liền là tại khi còn sống phong quang vô hạn, nhưng chết không đến một năm liền đã bị hắn đinh mân cùng cái khác mấy cái thất chuyển thay thế sao. Đinh mân đến cái này bên trong, cũng chính là muốn rửa vào cái này bà tốc không nát miệng lươi thuyết phục giang thủ bọn người, để bọn hắn âm thầm đầu nhập vào, cùng ma dịch tộc khôi phục thực lực một lần nữa khai chiến về sau. Nếu có giang thủ loại này bắt chuyển nội ứng tại trường lão hội bên trong nội ứng ngoại hợp, mới có thể để cho bọn hắn công diệt đại cục nắm chắc lớn hơn. Nếu như hắn có thể làm đến liền sẽ lập xuống đại công lao, đến lúc đó tại Đông Đảo phụ thuộc người bên trong địa vị liền sẽ không lại là cùng cái khác mấy cái thất chuyển bình phân thiên hạ, nói không chừng còn có thể độc trưởng đại quyền, cho nên cho dù trước khi đến liền biết có phong hiểm, đinh mẫn hay là đến, muốn lấy được càng nhiều đương nhiên phải trả giá một chút phong hiểm. Nhưng đến thời điểm, hắn thật cảm thấy giang thủ bọn người là có không tiểu hy vọng tối đầu, dù sao đại thế bày ở cái này bên trong, hắn nói lại không phải oan luôn. Thực lực tuyệt đối dưới Ma dịch tộc bồi dưỡng cường giả hiệu suất nhanh như vậy, nhân tộc bất kể như thế nào phản kháng như thế nào vận dụng như cái diệt sát suy yếu ma dịch tộc thực lực, bên kia đều có thể rất nhanh khôi phục. Viễn siêu nhân tộc vô số lần hiệu suất, cái này chú định ma dịch tộc cho dù nhất thời gặp khó, kết quả cuối cùng lại sẽ không cải biến. Chỉ cần có một chút thấy xa cơ bản đều sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Dù sao Đông đảo đầu nhập phụ thuộc người bên trong, hướng vũ huyết đinh mân cùng cùng đều là ví dụ tốt nhất. Bởi vì dạng này, hắn vừa rồi nói trưởng lão hội nội bộ âm thầm cùng ma dịch tộc từng có liên hệ, đặt quyết tâm phản loạn nhân tộc võ thánh một chuyện cũng không phải là vô trương thanh thế là thật như thế, vậy vẫn là một nhóm số lượng không ít tồn tại. hắn cũng không sợ nói ra những lời này sau gây nên trưởng lão hội cảnh giác, những cái kia âm thầm đáp ứng đầu nhập cũng không có bị ma dịch tộc gieo xuống tử tinh, bọn hắn là tự nguyện. vậy người khác chỉ cần không cách nào chụp một vận chuyển bí thuật vơ vét đối phương linh hồn ký ức, loại sự tình này liền sẽ không bại lộ. cho nên coi như trưởng lão hội cao tầng biết nội bộ có kẻ phản loạn, cũng nhiều nhất là nghi thần nghi quỷ, không có khả năng tìm ra ai là kẻ phản loạn, đến lúc đó sẽ chỉ làm trưởng lão hội nội bộ loạn thành một bầy, để cao tầng căn bản không dám dùng người. loại tình huống này bất kể thế nào nghĩ, làm sao đi suy luận suy tư. Giang thủ cùng Ma Dương Tông Võ Thánh chọn đánh giết hắn khả năng cũng không lớn, liền coi như bọn họ không trực tiếp đáp ứng đầu nhập ma dịch tộc một chuyện, cũng sẽ thả hắn rời đi lưu một đầu đường lui mới lạ. Nhưng chuyện bây giờ thật ở ngoài dự liệu, Đinh Mân cũng thật có chút bối rối. Đinh Mân thần sắc trong lúc bối rối, Giang thủ ngược lại là rơi vào trầm tư, Đinh Mân lúc này mới vui mừng, mở miệng lần nữa, "Giang tiên bối, ta kính ngươi là toàn bộ đại lục kiệt xuất nhất nhân tộc thiên tài, mới sẽ chủ động đến đây lấy lòng, ngươi nhưng tuyệt đối không được sai lầm." Đây đã là lần thứ 2 nói Giang thủ không muốn sai lầm, Khẩn Trương luôn ngự dưới Giang thủ lại cười, cười lạnh thổi phòng huyết quang chợt hiện. Lăng Lệ Thương ảnh đến không, có chút nào quy tích, cũng triệt để siêu việt Đinh Mân cảm giác cùng đợt trước, cơ hội là không có chút nào phòng bị Đinh Mân liền bị một thương xuyên thủng đại não, nhục thân cũng bịt một tiếng nổ tung thành hư vô. Khi nhục thể của hắn trừ khử về sau, trong hư không lại truyền đến một đạo nổi giận lệ xích, "Giang thủ tiểu nhi, hôm nay ngươi dám giết ta, ngày sau ma dương tông tử trên xuống dưới, nhất định toàn bộ chết không có chỗ trôn. Giang thủ thì nghiêm túc nhắm mắt cảm ứng, cảm ứng bên trong hắn cũng phát giác không ra Đinh Mân bị truyền hồn cây ăn quả dẫn dắt linh hồn chi lực đến cùng là từ đâu giặm xa độn biến mất. Vẫn là câu nói kia, truyền hồn cây ăn quả loại này kỳ dược quá bá đạo coi như gặp gỡ ở bán thần cấp 7 cấm chế độc vụ, đều ngăn không được kia chuyển hồn quá trình chỉ sợ cũng chỉ có thật cường giả thần cấp ở đây mới có thể làm đến cho nên giang thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đinh mân bỏ chạy biến mất giang thủ cứ như vậy giết hắn chẳng lẽ không nên trước cầm xuống hắn bước hỏi một chút những cái kia âm thầm truyền tống trận vị trí khi giang thủ mắt lộ ra tiếc núi lúc điền hưng nguyên mới lại trường thẳng mắt hắn vừa rồi thật chuẩn bị đánh giết đinh mân bất quá hắn dự định trước cầm xuống đối phương hỏi ra truyền tống trận chỗ lại động thủ ta vừa rồi cũng cân nhắc điều này càng nghĩ hay là không cần thiết vừa đến thực lực của chúng ta bây giờ cũng không sợ ma dịch tộc thông qua truyền thống trận về sau phạm khi đó cho dù ngăn không được muốn đi cũng không khó lại có chính là trước kia phá diệt ứng vũ huyết sở kiến truyền thống trận chúng ta đã coi là không có nỗi lo về sau bây giờ lại đụng tới một cái đinh mân cho nên coi như lần này phá diệt đinh mân sở kiến truyền thống trận chưa hẳn không có cái thứ ba võ giả lưu có đường lui ta cảm thấy giống đinh mân loại này tại năm đó thời không thông đạo vừa luân hãm sau liền âm thầm tu kiến truyền thống trận đều là có dạ tâm lớn bọn hắn không vì các loại thủ riêng tư đoán chỉ là vì tại ma dịch tộc trước mặt là công loại tình huống này chúng ta phá hủy một hai đầu bí mật truyền thống trận cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề giang thủ thì lắc đầu vừa rồi hắn sẽ suy tư chính là tại suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không hỏi bí mật truyền thống trận nhưng càng nghĩ hay là không cần thiết giải thích một phen về sau điền hưng nguyên mới giật mình gật đầu không phải sao ứng vua huyết năm đó tu kiến đạt tới đông lục truyền thống trận là bởi vì cùng giang thủ ở giữa có đoán cựu nặng đinh mân loại này chó săn tu kiến bí mật truyền thống trận chỉ sợ sẽ là vì là công chỉ cần là đầu góc bình thường liền cũng có thể nghĩ ra được một khi bên trong lục nhân tộc thế kém tin tức truyền ra về sau Tứ phương đại lục đều sẽ nhao nhao chặt đứt truyền thống trận. Dưới tình huống đó, cho dù ma dịch tộc công hãng bên trong lục, một chút xíu xâm lấn tứ phương đại lục nếu chỉ dựa vào phi độn cũng quá tốn thời gian, kêu mỗi người bọn họ âm thầm tu kiếm truyền thống trận, đến lúc tất yếu liền có thể giảm bớt ma dịch tộc đại lượng thời gian, đây chính là đại công. Đã như vậy, có một cái đinh mân sẽ vì tính toán lâu dài, chưa hẳn không có lý mân, lưu mân chi lưu. Ta đi tới bên trong lục, nhìn xem thạch tu nguyên cùng La Kỷ Dương có biết hay không trưởng lão hội nội bộ đã có kẻ phản bội một chuyện. Mọi người gật đầu bên trong, Giang thủ cũng mở miệng lần nữa. Chương 492 Thực lực tuyệt đối phía dưới những cái kia đều là trò đùa. Chủ thượng, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta à, tại hạ tiến về đông lục ma dương tông là vì chiêu hàng giang thủ, vì ta thánh tộc tinh không bá nghiệp, ai nghĩ đến tiểu tặc không chỉ chấp mê bất ngộ, còn hủy ta nhục thân tu vi. Giang thủ tiến về bên trong lục lúc, bên trong lục lớn ra tông, rộng lớn tông chủ phong đại điện chỗ sâu, một cái trong suốt hình người thân ảnh ngồi ngay ngắn chủ tọa. Phía dưới trong cung điện thì quỳ sát một cái khóc lóc kể lệ thân ảnh, kia khóc lóc kể lệ người chính là lợi dụng truyền hồn cây ăn quả nặng đắp đục thân Đinh Mân, cho dù nặng đắp đục thân, giờ phút này Đinh Mân từ lâu từ phong thần thất chuyển thực lực rơi xuống đến một chi lĩnh vực vừa thành hình đơn một lĩnh vực võ thánh. Tu Vi cũng mới vào võ thánh nhất trọng. truyền hồn cây ăn quả mặc kệ lại huyền diệu, giúp võ giả nặng đắp thân sinh sau cũng cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục đến tử vong trước thực lực Tu vi vừa ngưng lại tụ nhục thân, Đinh Mân liền không kịp chờ đợi đổi tới nơi đây bái kiến hắn chủ nhân. Bây giờ ma dịch tộc bên trong người mạnh nhất, kia duy nhất thánh giai bát phẩm hắn là cát, không chỉ là nghĩ tại lúc này tiến vào hiến sáng luôn, muốn mượn hắn lạc cắt chi thủ giúp hắn dựa nhục báo thủ, đồng dạng là muốn tới khóc lóc kể lệ mình công đức, tránh mình thực lực tu vi tổn hao nhiều khoảng thời gian này, hắn tại tất cả phụ thuộc người bên trong địa vị cùng thực lực bị toàn bộ tăng lên dã, có một chút không thể nghi ngờ, Đinh Mân thực lực tại trong vài năm không cách nào khôi phục liền không hình thành nên quá lớn trợ lực, ma dịch tộc đối đại lục thế công lại sẽ không bởi vì hắn một cái mà chậm dần, địa vị của hắn bị cái khác phụ thuộc người thay thế là tất nhiên nhưng chỉ cần hắn lạc cắt nguyện ý bảo đảm hắn, hắn liền có thể giữ lại bộ phân thực lực. Ngày sau Đông Sơn tái khởi, bị hoàn toàn thay thế không có gì cả, cũng có thể giữ lại bộ phân thực lực. Cái này khác biệt tự nhiên là rất lớn. Theo đinh Mân khóc lóc kể lệ, ngồi ở trung ương chỗ sâu hắn lạc cắt trong suốt sắc trong hai con ngươi cũng hiện lên một tia suy tư. yên tâm, ta sẽ nhớ được ngươi vì tộc ta chỗ trả giá cố gắng, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, cùng khôi phục thực lực sau mặc kệ ngươi mất đi cái gì, ta đều sẽ toàn bộ lấy cho ngươi trở về. Hiện tại ngươi kỹ càng giảng giải một chút đến Ma Dương Tông sau chỗ kinh lịch hết thảy. Hắn lạc cắt đích thật là rất có dạ tâm hàng người, có dạ tâm đồng thời cũng không thiếu nhuyễn lượng, nếu không sẽ không ở Di Vang chế định ra một tay huyết tinh chân áp, một tay phân hóa lôi kéo xâm lấn sách lược, thậm chí chủ trương gắng sức thực hiện đối tất cả người đầu hàng hậu đái hậu đái. Dù là quá trình này hắn cũng bị Ma Dịch Tộc phản đối, nhưng hắn hay là dựa vào thực lực mạnh mẽ đè xuống hết thảy phản kháng thanh âm. Hiện tại coi như linh minh thực lực đại tổn, trong ngắn hạn thành một cái phế vật, hắn lạc cắt thái độ vẫn như cũ rất ôn hòa, cũng không có đem phế vật này đá một cái bay ra ngoài. Linh minh dù sao cũng là vì Ma Dịch Tộc đại nghiệp một mình xâm nhập Tha Hồ. Hắn khi lấy được kết quả như vậy sau như bị ma dịch tộc đá một cái bay ra ngoài, tất nhiên sẽ để cho cái khác phụ thuộc lấy thất vọng đau khổ. Một khi những cái kia phụ thuộc người thất vọng đau khổ, liền sẽ không lại tận tâm tận lực vì ma dịch tộc xuất lực. Ma dịch tộc chủng tộc thiên phú rất biến thái, nhưng đối ứng biến thái năng lực thiên phú cũng có các loại hạn chế. Tỷ như bọn hắn có thể trồng tử tinh tiến vào cái khác sinh mệnh thể nội, khống chế đối phương hết thảy, nhưng trồng tử tinh lại có không ít hạn chế. Nếu như mục tiêu tâm trí cứng cỏi, tha chết chứ không chịu khuất phục, trạng thái cũng tương đối hoàn hảo, bọn hắn cơ bản không có khả năng thành công. Chỉ có mục tiêu ý chí càng yếu đuối, trạng thái càng kém lúc chống sát suất thành công tài cao. Còn nữa, ma dịch tộc bản mệnh ma tinh đi thai nghén tử tinh lúc, cũng không phải nói ngươi nghĩ thai nghén bao nhiêu liền có thể thai nghén bao nhiêu, đây không phải là vô cùng vô tận, mà là giống thực vật giới nở hoa kết trái đồng dạng. Mỗi cách một đoạn thời gian có thể thai nghén một vóc giáng tinh, dự dục ra tử tinh sau bản mệnh ma tinh còn sẽ xuất hiện suy yếu kỳ, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục đỉnh phong, sau đó kế tiếp theo thai nghén mới tử tinh. Cái này không đáng ngoài ý muốn, tự tinh thần kỳ như vậy bảo vật, có thể giúp bọn hắn khống chế hết thảy sinh mệnh, đã nó no có thần kỳ như vậy, liền sẽ không trống rỗng xuất hiện dưới tình huống bình thường, một cái bình thường thánh giai ma dịch tộc cần 10 năm mới có thể thai nén một vóc gián tinh, suy yếu kỳ một năm. như thế theo điểm, dựng dục ra đến tử tinh tại không hề gieo trồng nhập cái khác sinh mệnh thể nội lúc, thì có thể chứa đựng tại ma dịch tộc thể nội dự bị. tu vi càng cường đại thánh giai ma dịch tộc thai nén tử tinh hiệu suất càng nhanh, hãn lạc các dạng này bắt phẩm ma dịch tộc nửa năm liền có thể thai nén một vóc gián tinh, suy yếu kỳ chỉ có 10 ngày qua. bởi vì ma dịch tộc tại sâm lớn đại lục trước đó đã bị nuốt vô số năm có thể trưởng thành đến thánh giai sáu bảy bắt phẩm ma dịch tộc thể nội vốn là chứa đựng số lượng khổng lồ tử tinh không có sử dụng mới có thể tại xâm lấn đại lục sơ kỳ không chút kiên kỵ trồng tử tinh một khi dự trữ hao tổn không bọn hắn lại muốn làm như vậy liền không khả năng đây chính là hãn lạc các chủ trương gắng sức thực hiện lôi kéo phân hóa chính sách nguyên nhân lớn nhất một trong ma dịch tộc nuốt cùng thực lực mình tu vi không sai biệt lắm hoặc càng cường đại sinh mệnh tỷ như tứ phẩm nuốt tứ chuyển hoặc tứ chuyển trở lên đều có tỷ lệ tấn thăng dưới nhất phẩm giai nhưng ngươi như nuốt so ngươi thực lực tu vi trên lệnh mặc kệ nuốt lại nhiều cũng không thể tấn thăng hắn lạc các dạng này bất phẩm, chỉ có nuốt phong thần bắt chuyển cùng chân chính bán thần, mới có hy vọng tấn thăng bán thần giai ma dị tộc. Đây cũng là mặc kệ là lần trước xâm lớn, hay là lần này xâm lớn, ma dị tộc đối với chiến đấu tại thời không thông đạo nhân tộc bán thần đều ôn nhu như vậy nguyên nhân. Còn có. Ma dịch tộc thông qua bản mệnh ma tinh đối chăn mền tinh không chế sinh mệnh hạ đạt các loại mệnh lệnh đối phương không cách nào vi phạm. tỉ như hắn lạc cắt thông qua bản mệnh ma tinh đối đinh mân kế tiếp ngươi không chiếm được giết mệnh lệnh, kia đinh mân liền không có thực lực chống lại. Một khi hắn muốn tự sát, tất nhiên sẽ bị tử tinh khởi động cấm chế chế tài lực lượng để ngươi tiếp nhận các loại đến từ sâu trong linh hồn tra tấn, đau đến không muốn sống. Tại loại này tra tấn dưới, ngươi ngay cả tự sát khí lực cũng sẽ không có, chỉ sẽ xuống không bằng chết. Nhưng loại này thông qua bản mệnh ma tinh ra lệnh, cần tiêu hao bản mệnh ma tinh chi lực, tiêu hao nhiều ngươi liền sẽ suy yếu, nhiều như rừng. Hán lạc cắt không thể không dựng nên lên các loại tấm gương, thông qua tấm gương lực lượng mới có thể để cho Đông đảo bị khống chế người cam tâm tình nguyện đi vì bọn họ bán mạng. Nếu như không phải cam tâm tình nguyện, ngươi cũng không có khả năng mọi chuyện thông qua bản mệnh ma tinh ra lệnh. Cái này đối với song phương đều không có chỗ tốt, cho nên đinh Mân rơi vào kết quả như vậy, chuyện này Hán lạc cắt còn sớm đã đồng ý, vậy hắn sẽ cho đinh Mân như thế hứa hẹn cũng liền không kỳ quái, chỉ có để cái khác tất cả phụ thuộc người đều nhìn thấy, cho dù ngươi vì ma dịch tộc mà trọng thương, vẫn như cũ sẽ không mất đi quyền thế địa vị cùng các loại, những cái kia phụ thuộc người mới có thể càng bán mạng. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng. Đinh Mân lập tức đại hỉ, mừng như điên quỷ trong điện đối hán lạc cắt không ngừng lễ bái, đầu ho đến thùng thùng vang lên. Sau đó Đinh Mân mới nhấc đứng người dậy đối hán lạc cắt giảng giải lên hắn đến Ma Dương Tông hết thở, không rõ chi tiết giải thích một phen, cao tọa bên trên hán lạc cắt mới kinh ngạc nói: Tại ngươi vì Giang Thủ Dương Thuận cao vị cùng rộng lớn tinh không tiền cảnh về sau, toàn bộ Ma Dương Tông võ giả phản ứng đều rất kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng nói không nên lời phản ứng của bọn hắn kỳ quái ở đâu bên trong, nhưng khẳng định những cái kia phản ứng không bình thường. Phản ứng bình thường hoặc là e ngại hoặc là hướng tới hoặc là tâm động do dự, phản ứng của bọn hắn thực tế có chút vi diệu, hình dung không ra cổ quái khẳng định gật đầu, Đinh Ân cũng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Hán Lạc cắt lại trầm mặt một lát mới cười nói, ta biết, ngươi xuống dưới ăn dưỡng, cái khác không cần lo lắng, còn có, đã ngươi đang trốn về trước khi đến, lớn tiếng qua chờ ta tộc công hám đông lục thời điểm, sẽ để cho Ma Dương Tông chó gà không tha, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. cười cười, Hán Lạc cắt tiếng cười cũng càng ngày càng lạnh, ngươi vì ta thánh tộc làm việc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. cái kia Giang Thụ liền xem như khó gặp thiên tài, ta đối với hắn cũng rất có thưởng thức, nhưng trước đây không lâu hắn mới giết dưới trướng của ta Hứa Vũ Viết, hiện tại lại như thế đối ngươi, quả thực muốn chết. Đa Tạ Chủ thượng. Chủ thượng đối ta cùng Hồng Ân Hạo Đảng, Đinh Mân ngày sau nhất định song pha khói lửa cũng không chối từ, tranh thủ sớm ngày trợ chủ thượng thực hiện trong lòng hành đồ bá nghiệp. Đinh Mân lần nữa lại hỉ. Mừng rỡ lại một phen chân thành bái tạ về sau, tại hắn lạc cắt phất tay bên trong hắn mới cung kính rời khỏi đại điện, rời khỏi đại điện một khắc này, Đinh Mân cảm thấy cũng tất cả đều là thoải mái cùng hận ý xen lẫn cảm xúc. Bị Giang thủ truy sát nhập thân, coi như không có triệt để tử vong, nhưng hắn một thân tu vi cũng cho một mối lửa, còn phải trùng tu. Sau như vậy thu tự nhiên để hắn hận không thể đem Giang thủ thiên đao vào quả, hận không thể đem Giang thủ thân hữu toàn bộ cầm xuống tất cả nam tử hết thể nô sát, tất cả nữ tử đều giao cho ngàn tỷ người làm lục trí tử. bây giờ loại này hận ý đạt được hắn lạc cắt chính miệng cam đoan, lại như thế nào để hắn không thích? lấy hắn lạc cắt địa vị thân phận cũng căn bản không cần lừa hắn, hắn hiện tại cũng hận không thể cười to vài tiếng để phát tiết trong lòng thoải mái. đinh mân rời khỏi đại điện về sau, cao tọa bên trên hắn lạc cắt lại khôi phục bình tĩnh thâm trầm, ngồi yên lặng suy tư một lát, hắn lạc cắt mới đứng dậy trong điện bồi hồi bắt đầu. cái kia giang thủ đích thật là uông nhiệt, biết tộc ta thực lực khôi phục nhanh chóng, trưởng lão hội nội bộ còn có nội gian tình huynh dưới, hắn nơi nào đến lực lượng không sợ chút nào, còn dám đánh giết đinh mân? Trong này chẳng lẽ có gì đó cổ quái Có cái gì ta cũng không biết tình huống Hãn lạc cắt không chỉ có dã tâm có tài hơi Đồng dạng không đốc, bất kể thế nào nhìn giang thủ Tại bị Đinh Mân thuyết phục về sau Nghe tới các loại tình huống sau phản ứng đều rất không thích hợp Chẳng lẽ giang thủ có cái gì hắn không biết át chủ bài Có thể lực ngăn ma dịch tập khuyết trương Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hãn lạc cắt cũng căn bản nghĩ Không ra giang thủ lại có bài tẩy gì có thể làm đến những cái kia Dù sao Ma Dương Tông lúc này có một cái nửa cường giả thần cấp Trang Vinh Hiên, cái này mặc dù tại hơn nửa năm trước trận chiến kia không có lúc bắt đầu liền bị bên trong lục trưởng lao trong hội bộ phân bắt chuyển lao tổ biết được, nhưng những lao tổ kia đều là đem chuyện này coi như bí mật bảo vệ, vì cái gì giữ bí mật? Một cái còn sống bán thần, kia là kỳ binh A. Giang thủ có thể chôn giết ứng vũ huyết cùng viêm thị mọi người, chính là dựa vào Trang Vinh Hiên xuất kỳ bất ý, Nazi đi mười mấy cái lục phẩm ma dịch tộc mới làm được, chỉ cần không phải đầu góc nước vào liền không khả năng tùy ý đem trang Vinh Hiên một chuyện khắp nơi tên giường, trông coi bí mật này xem như kỳ binh sử dụng, đối người tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giang thủ tấn thăng phong thần cựu truyện, thậm chí ngưng tụ sức mạnh pháp tắc một chuyện càng thêm là bí mật. Lấy bây giờ đại lục, nếu không cùng Giang thủ chân chính liều mạng tranh đấu lời nói, dù là Hãn Lạc Cắt đích thân đến, cũng không có khả năng từ khí cơ bên trên đánh giá ra Giang thủ tu vi. Không biết hai điểm này, Hãn Lạc Cắt bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra Giang thủ nơi nào đến lực lượng. Chẳng lẽ lại là giống những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng, sớm có thấy chết không sơn quyết tâm. Nghĩ tới nghĩ lui Hãn Lạc Cắt cũng chỉ nghĩ đến một điểm, Giang thủ căn bản không sợ chết, mới đối các loại tình huống coi thường. Cái này anh nghe xong có chút khó tin, còn có người không sợ chết a. Nhưng ngẫm lại thời không thông đạo chiến dịch, suy nghĩ lại một chút hơn nửa năm trước ánh trăng tông chỉ chiến dịch, Hãn Lạc cắt đều không thể không thừa nhận, nhân tộc bên trong mặc dù có thật nhiều mượn gió bẻ mang quả hờm mềm, thế nhưng thật không thiếu thấy chết không sờn anh hùng. Bất kể như thế nào, giết ứng Vũ Huyết sau ta đã cho ngươi một cơ hội, đã ngươi còn không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh. Cuối cùng Hãn Lạc cát mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong hai con người lộ hùng quang, mặc kệ Giang thủ là thật không sợ chết, hay là có cái khác, khác chủ bài tính toán nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới những cái kia đều là trò đùa. Chương 493, kiên định lòng tin. Giang thủ, nghe nói ngươi không phải đang bế quan a, làm sao có rảnh đến ta Huyền Phong Tông rồi? Trung ương đại lục Huyền Phong Tông, khi Giang thủ sau khi đến không lâu, nghe hỏi mà đến La Kỳ Dương liền cười lớn tiến lên nghênh đón, La Kỳ Dương sau lưng cũng có nhiều tên Huyền Phong Tông bắt chuyển, đều đối Giang thủ lộ ra nhiệt tình thiếu dung. Giang thủ khách khí đáp lại, đơn giản khách sáo bên trong người bảy cũng nhao nhao đến Huyền Phong Tông tông chủ phòng đại điện, đám người phân chủ thứ sau khi ngồi xuống, Giang thủ nhìn tạp hữu, phát hiện giờ phút này ở trong đại điện đều là Huyền Phong Tông bắt chuyện lão tổ cũng chỉ có tầm 10 người, hắn mới nhìn hướng La Kỳ Dương, "La tiền bối, tại hạ lần này tới là có việc hỏi ý tiền bối." Giang sư đệ cứ mở miệng, phàm là La Mộ biết đến, tất nhiên biết gì nói nấy. La Kỳ Dương thái độ vô cùng tốt, nhưng chờ hắn nghe Giang thủ câu nói tiếp theo về sau, kia một khuôn mặt tươi cười lập tức liền ngưng trệ xuống dưới. Không chỉ La Kỳ Dương, trong điện cái khác hơn 10 huyền phong tông bát chuyển cũng nhao nhao trầm mặt lại. Trầm mặt mấy hơi La Kỳ Dương mới cười khổ nói, "Trưởng lão hội nội bộ có phản nghịch xuất hiện. Chuyện này ta còn thực sự biết, bất quá coi như biết, chúng ta cũng không có chỗ hạ thủ." Giang thủ kinh ngạc nhìn lại lúc La Kỳ Dương bên cạnh thân ngồi ngay ngắn một tên bát chuyển võ Thánh quý trời cao mới lắc đầu nói, lần này ma dịch tộc thẩm thấu chúng ta trưởng lão hội, không còn giống thời không thông đạo kia chiến dịch đồng dạng, là thông qua tử tinh không chế võ giả cơ thể và đầu võc mà là lấy thế đệ người. Trong tông môn cho dù xuất hiện phản nghịch cũng cũng đều là tự do thần, vậy chỉ cần bọn hắn không bại lộ chúng ta căn bản không thể nào tra được. Quý trời cao chính là bây giờ Huyền Phong tông tông chủ, khuôn mặt ước trưởng chính là 40-50 tuổi bộ dáng, khí chất già dặn mà trầm ổn, nhưng dù là già dặn có làm quý tông chủ, đối giang thủ đưa ra vấn đề cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Thời không thông đạo chiến dịch lúc, nhân tộc bán thần cấp tồn tại đều còn sống, đều còn tại chỗ lối đi ngăn cản sấm lấn, lúc kia thế cục còn không công ai, đại lục nhân tộc võ thánh không đến bất đắc di thời điểm là không thể nào đầu nhập ma dịch tộc. Thời kỳ đó nhân tộc bên trong xuất hiện phản nghịch cơ bản đều là bị trọng tự tinh, chỉ có thể nghe ma dịch tộc mệnh lệnh làm việc. Tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Ma dịch tộc khỏi phải tử tinh khống chế nhân tộc võ giả cơ thể và đầu óc, chỉ là kia uy hoàng đại thế đã đủ để chèn ép không ít người tộc sinh lòng không cách nào ngăn cản chi tâm. Hơn nửa năm trước trận chiến kia nhân tộc tám vị bắt chuyện bọn mình, chiết mất thất truyền cũng nhiều hơn đủ có mấy chục cái mà lại cuối cùng mấy cái bỏ mình bắt truyền hay là không tiếc ngọc đá cùng nát bắt đầu dùng cùng loại ngọc đốt phủ một lần tính diện sát trí bảo ngay cả ánh trăng tông tông môn đại trận hộ sơn bảy cũng cùng một chỗ chốt cùng mới lấy được trọng thương ma dịch tộc chiến quả tân tại ánh trăng tông kia một chỗ chiến trường cuối cùng chính là diện sát 450 cái lục phẩm thánh giai ma dịch tộc trọng thương không ít nhưng ngươi thật vất vả đánh giết một nhóm ma dịch tộc đối phương chỉ dùng hơn nửa năm liền lại có hơn bốn vị tân tấn lục phẩm nhân tộc tại nửa năm này bên trong đâu bên trên một trận chiến thủ thương bắt truyền cũng còn có bộ phân ngay tại an dưỡng tất tấn bắt chuyển một cái đều không có hơn nửa năm đó bên trong mặc kệ ma dịch tộc như thế nào tại bên trong lục tứ ngược như thế nào đi huyết tinh đổ sắt những cái kia vô sáu bảy phẩm tông môn võ giả trưởng lão hội vẫn như cũ không dám cứu viện cũng vô lực cứu viện cứu viện không được ma dịch tộc liền sẽ càng ngày càng thế lớn đại lục nhân tộc công thủ đồng minh đối so nó ma dịch tộc sẽ chỉ càng ngày càng suy thoái dưới loại tình huống này như không biết trang vinh hiên kia cái bán thần tồn tại chỉ sợ trưởng lão hội nội bộ thật đúng là sẽ có không ít người chủ động sinh lòng quy hàng chi tâm nhân tộc bên trong thật không thiếu hung hãn không sợ chết cùng địch đều vong anh hùng tức nhân vật Thời không thông đạo bên trong chết mất mấy cái bản thần, ánh trăng tông chiến dịch cuối cùng chết đi mấy cái bát truyền đều là như thế. Nhưng nhân tộc bên trong cũng không thiếu, vì mạng sống cam nguyện bán hết thảy. Cái này cũng không chỉ là nhân tộc bên trong tình huống, phóng nhãn toàn tình không từng cái bộ tộc có trí tuệ chỉ muốn số lượng một nhiều lên, Liên đều sẽ xuất hiện đủ loại tiểu dáng, khác biệt quá nhiều tộc nhân. Huy hoàng đại thế áp bách phía dưới, chỉ sợ đã có không ít trưởng lão hội nội bộ nhân tộc sinh lòng quy hàng chi ý lúc này ma dịch tộc bên kia lại âm thầm liên lạc khuyến khích, thật khỏi phải tử tinh đi không chế ai liền có thể lôi kéo đi một nhóm kẻ phản loạn, mà bọn hắn khỏi phải tử tinh không chế chỉ sợ cũng là hấp thu thời không thông đạo chiến dịch giáo huấn, sợ đang bị người tộc đến cái kế dụ địch. Chính vì vậy, La Kỳ Dương, quý trời cao cùng bắt chuyển sớm biết loại tình huống này, biết trưởng lão hội nội bộ đã không phải là người người đều có thể dựa vào, nhưng bọn hắn cũng không có cách. Ngay cả Đi Ma Dương Tông Hướng Trang Vinh Hiên xin giúp đỡ tâm tư đều không có. Đi cứu trợ thì thế nào? Những cái kia sinh lòng phản bội chi ý nhân tộc võ thánh thể nội không có tử tình, bản thần xuất thủ cũng không có khả năng tra được đi ra, càng đừng đề cập La Kỳ Dương mấy người cũng biết, Ánh Trang Tông chiến dịch lúc đồng dạng phát sinh ở Đông Lục Hồng Thị Hoàng Thành cuộc chiến đấu kia cũng làm cho Trang Vinh Hiên bị thương thậm chí coi như trang vinh hiên không bị tổn thương, kia cũng chỉ là một cái vừa tấn thăng không lâu bán thần, thực lực chân chính. Cũng chính là cùng cựu chuyện không sai biệt lắm, đều chưa hẳn có thể chống đỡ cái kia bát phẩm thánh giai ma dị tộc. Chúng ta có thể biết những việc này là bởi vì dưới trướng có chút đệ tử thụ lôi kéo, đầu tiên là giả ý tâm động, nghi thám thính càng nhiều tin tức sau đó mới chuyển báo lên, nhưng bọn hắn cho dù báo cáo, chúng ta cũng không bỏ ra nổi ứng đối biện pháp, ngược lại sẽ chỉ sợ ném chuột vỡ bình. Lao phu hiện tại quan sát trưởng lão hội nội bộ võ thánh, trừ một chút thân tín đệ tử cùng tự tôn bên ngoài, xem ai đều giống như nội gian, nhưng lại không có chứng cứ gì làm chút sự tình cũng không dám, buông tay để bọn hắn đi làm. La Kỳ Dương lắc đầu liên tục, đối này rất bất đắc dĩ. Cùng hai vị này đem tình huống cặn kẽ giải thích về sau, La Kỳ Dương mới lại kinh ngạc nói, "Đúng, những sự tình này chúng ta cũng không có thông chi quý tông, Giang sư đệ là như thế nào biết được?" Giang thủ ban đầu đặt câu hỏi, chính là hỏi một tiếng bọn hắn có biết hay không trưởng lão hội bên trong khả năng có đã lòng mang phản bội chi ý nội gian, về phần Giang thủ như thế nào biết được La Kỳ Dương thật đúng là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn trước đó không có nói cho Giang thủ đương nhiên cũng không phải muốn cố ý giấu giếm, chỉ là miễn cho để Giang thủ bội lấy bọn hắn cùng một chỗ tâm phiền tôi. Ngay hôm nay, một cái xuất thân sông Hoàng Tông gọi Đinh Mân ra hỏa, đến ta tông đi chiêu hàng. Giang thủ lúc này mới cười giải thích, đem mình trực tiếp đánh giết Đinh Mân sự tình đều nói ra. Một fan La Kỳ Dương cùng cũng nghe được trợn mắt hốt hoồm. Không phải kinh ngạc tại Giang thủ sẽ đánh giết Đinh Mân, là kinh ngạc tại dưới mắt những cái kia chó săn đồng loa khí diễm đã phách lối đến loại tình trạng này a. Vậy mà ban ngày ban mặt đi đến Ma Dương Tông đi chiêu hàng Giang thủ chỗ cả cái tông môn. Giết đến tốt, coi như Đinh Mân tên kia có kỳ ngộ, có thể nuốt nuốt một viên chuyển hồn đan, lần này đánh giết cũng không có để hắn chân chính tử vong, nhưng lão phu vẫn phải nói một câu, giết đến tốt. Kinh ngạc về sau quý trời cao mới vỗ tay tán dương, nhưng tán cất giọng sau trong cung điện liền lâm vào một mảnh kiềm chế. Những cái kia chó săn đồng loá khí diệm đã phách lối đến trình độ này, bọn hắn hay là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể vẫn như cũ co đầu rút cổ tại trong tông môn tính dưỡng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma dịch tộc kế tiếp theo tại bên trong lục tứ ngược kế tiếp theo tráng đại phát triển, bọn hắn căn bản không dám đi ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài cũng sẽ chỉ là chịu chết. Chư Vị tiền bối khỏi phải tinh thần xa suốt, ta lần này đến cũng có một tin tốt. Giang Thủ nhìn thấy mọi người như thế kiềm chế lúc cảm thấy cũng dâng lên một cỗ khó tả cảm khái, ngay cả La Kỳ Dương cùng bên trong Lục bây giờ trụ cột đều như thế thúc thủ vô sách, đều như thế tinh thần xa xát, dải như vậy lao trong hội thực lực hơi thấp võ thánh, tỷ như Lục chuyển thất truyền tại bị ma dịch tộc lôi kéo lúc lại tân sinh phản bội chi ý cũng đã rất bình thường. Còn như vậy kế tiếp theo phát triển tiếp, trưởng lão hội bên trong những này bắt truyền các lao tổ đều chưa hẳn còn có thể một mực có lòng tin chống lại số dưới, chưa hẳn không có bắt truyền phản bội. Một cuộc chiến tranh hoặc chiến dịch, nếu như tất cả mọi người cảm thấy phe mình thất thua, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, mà đại địch lại vì ngươi mở ra các loại hậu đãi điều kiện, ai còn có thể bảo chứng tất cả cao tầng đều không dao động? lúc này đại lục nhân tộc đích xác cần một chút tin tức tốt đến kích thích mọi người phản kháng ma dịch tộc lòng tin tin tức tốt gì la kỳ dương cùng lúc này mới nhao nhao chấn động giang ngũ bất tài bây giờ đã là phong thần cựu truyền thực lực chỉ cần lại cho ta nửa năm đến thời gian một năm ta liền có thể có lòng tin đem thực lực tăng lên đến siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu cấp độ một khi khi đó ma dịch tộc thất bại bất quá khoảng thời gian này ta còn cần tĩnh tâm lĩnh hội cho nên hy vọng chư vị tiền bối không muốn đem tin tức này tùy ý ngoại truyện nếu không như kinh động ma dịch tộc quy mô xâm lấn ta đông lục truy sát tại hạ tiểu gì cũng sẽ kéo dài ta lĩnh hội tiến triển Giang Thủ mở miệng cười, một phen liền nói là kỳ Dương cùng nhau nhao cả kinh nhảy dựng lên, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thủ, còn có người tại vừa muốn rít gào lên lúc lại bỗng nhiên ngậm miệng lại, cùng im lặng sau vị kia bắt chuyện mới giật mình. Ta kém chút quên, từ chúng ta sau khi đi vào, Tông chủ Phong Đại Điện đã bị trận lực che đậy, ngoại giới cảm giác không đến tình huống nơi này. Giật mình sau kia bắt chuyện mới lại sợ hãi kêu lấy lên tiếng, ngươi đã là phong thần cựu truyền, đây cũng quá biến thái rồi. Ta nhớ được ngươi hơn một năm trước mới vừa vận tấn thăng bắt chuyện, mà lại phong thần cựu truyền, đây chính là so bán thần còn hiếm thấy. Không chỉ là hắn, La Kỳ Dương quý trời cao đều là không sai biệt lắm biểu lộ suy nghĩ, chỉ là từ vị kia bắt chuyển lên tiếng đặt câu hỏi, ngược lại bất bọn hắn mở miệng. Ta tại hơn 8 tháng trước tầng tiến về thượng cổ thần tộc nơi tập luyện, tham gia thần vương cấp thí luyện, may mắn tại thí luyện tấn thăng cửu truyền. Giang Thủ lần nữa cười một tiếng, dạng này lợi tốt tin tức không cần thiết triệt để lén lút đi, cái này có lợi cho La Kỳ Dương bọn người kiên định cùng Ma Dịch tộc chém giết đến cùng quyết tâm cùng lòng tin. đương nhiên, hắn cũng sẽ không không có chút nào che giấu tùy ý tin Dương. Một khi những sự tình này mọi người đều biết, kia Ma Dịch tộc chỉ cần không hoàn toàn là đầu gốc gheo liền sẽ từ giờ trở đi toàn lực xâm phạm Đông Lục, xâm phạm Ma Dương Tông, cho dù Giang Thủ có thể trốn, cũng có lòng tin có thể mang theo Ma Dương Tông trên dưới toàn bộ an toàn thoát đi. Đông Bộ Đại Lục cũng tất nhiên lại bởi vì hắn mà có mảng lớn địa vực cùng nhân tộc bị diệt sát phá hủy, cho nên tin tức này chỉ dùng đến kiên định một chút trưởng lão hội phản kháng Ma Dịch tộc kịch liệt nhất cũng nhất kiên định một nhóm người là được. Về phần La Kỳ Dương cùng Huyền Phong Tông bắt chuyển vì cái gì sẽ không dễ dàng đầu hàng, vì cái gì lòng phản kháng nhất kiên định. Vậy rất đơn giản, bọn hắn tại Ma Dịch tộc trước khi đến chính là Đại Lục Chi Vương chiếm cứ toàn bộ Đại Lục tốt nhất tài nguyên bảo địa. Dưới mắt ma dịch tộc lại cũng không có thật lập tức thống trị toàn bộ đại lục, đang đi ra tinh không năng lực. Bọn hắn những này bắt chuyển cho dù đầu hàng cũng chỉ sẽ so trước kia lãnh ngộ kém, không sẽ tốt hơn. Dù sao bọn hắn là thánh địa bắt chuyển, không phải ứng vũ huyết loại kia bắt phẩm thực lực bắt chuyển, thấy cửu phẩm hoặc thánh địa võ giả đều luôn không đúng. Nhưng nếu như trường kỳ không có lợi tin tức tốt kiên định lòng tin của bọn hắn, mang theo chết nguy cơ cùng diệt tông nguy cơ song trọng áp lở dưới, những người này cũng thật không biết còn có thể chống bao lâu. Giang thủ như một mực cần giấu đi, có lẽ chỉ là qua nửa năm nữa, trưởng lão hội nội bộ phân bắt chuyển đều phản loạn xung dưới. Sau đó nội ứng ngoại hợp nhất cử để trưởng lão hội hủy diệt, vậy liền được không bù mất. Đồng dạng là nhân tộc một viên, hắn cũng nghĩ tận lực giảm bất người của trưởng lão hội viên hao tổn. Chương 494, Phá võ. Táng không. Phá nguyệt. Thời gian nhoáng một cái 9 tháng về sau, khoảng cách Giang thủ từ thượng cổ thần tộc nơi tập luyện đi ra đã qua đi gần một năm, khói sóng trong phủ, Giang thủ thân ảnh khi thì ở trên không giống như xuyên thấu vũ trụ cực quang đột thứ cực nhanh, khi thì lại đứng bất động ở một mảnh tầng trời thấp, trong tay thương ảnh chợt hiện, trước người liền hiện hiện hàng trăm tương mang, giống như khổng lồ rộng lớn mưa sao băng bảy mai táng hư không mưa sao băng bảy chỉ chi địa, dù là bản thân liền là khói sóng phủ hộ phủ cấm chế, cùng kia kinh khủng công sát lực gào thét rơi đập, đồng dạng dung chuyển cấm chế bành ba tiếng nổ tung không ngừng. Một lát sau, khi Giang Thủ thu hồi trong tay trường thương huyền lập tầng trời thấp, trong mắt mới hiện lên một vẻ vui mừng. 9 tháng, 9 tháng này Giang Thủ một mực tại lĩnh hội tốc độ lĩnh vực, cũng rốt cục vào hôm nay đem tốc độ lĩnh vực hóa lại đến phát tác, cùng lực nhanh pháp tác theo điểm thành hình, Giang Thủ thực lực cũng lần nữa bạo tăng. Bất quá lực nhanh pháp tác theo điểm thành hình về sau, Giang Thủ không có lập tức xuất quan, hắn còn cần tu luyện mới võ kỹ. Qua tinh quyết thần thông đối với hiện tại Giang Thủ đến nói đã không hợp thích lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đại lục đối võ kỳ vạch phân, một tới lục phẩm nhắm vào thông linh kỳ, nhưng cái kia võ kỳ chỉ cần dẫn dắt thiên địa linh khí, lại lấy võ giả tu vi thôi động là đủ. Bảy phẩm thần thông, võ thánh tại thuốc dục thời điểm không chỉ có thể dẫn dắt linh khí, đột phát tu vi, còn có thể đem tự thân lĩnh vực chi lực hoàn mỹ dung hợp tiến vào thần thông bên trong. Thập phẩm trở lên chỉ là bán thần cường giả sử dụng, hiện tại Giang thủ đã ngưng kết hai đại pháp tắc, dù chỉ là vừa thành hình pháp tắc đó cũng là lực lượng pháp tắc, mà liền xem như cựu phẩm thần thông, cũng chỉ là để võ giả lĩnh vực có thể hoàn mỹ dung nhập chiến đấu chém giết bên trong, dung nhập cũng không phải là pháp tắc. Giang Thủ cần tu luyện, chính là có thể trong chiến đấu đem lực lượng pháp tắc dùng nhập võ kỹ. Những vũ kỹ này trên đại lục thì được xưng là thập phẩm pháp võ, pháp tắc võ kỹ tên gọi tắt. Nếu chỉ là Ma Dương Tông lời nói, cho dù tổ tiên cũng xuất hiện qua nửa cường giả thần cấp, nhưng những cường giả kia lắc đắc không có mấy, thu thập chân tàng pháp võ cũng cũng không nhiều. Nhưng Giang Thủ 9 tháng trước tiến về bên trong lục lục, vừa đem mình trở thành cửu truyền, còn có thể trong ngắn hạn tăng thêm một bước thực lực sự tình nói cho La Kỳ Dương, uy trời cao cùng bắt chuyển về sau. Mấy vị Tiêu Huyền Phong Tông tông chủ trưởng lão liền đã cân nhắc đến phương diện này, trực tiếp để Giang Thủ tiến vào Huyền Phong Tông chân tàng công pháp điện tịch trong cung điện tùy ý chọn tuyển pháp võ bị dùng. Giang Thủ cân nhắc sau cũng không có chối từ, bởi vì hắn có phương diện này cần. Hắn cuối cùng cũng liền tại Huyền Phong Tông điện tàng cắt chọn lựa hai bộ pháp võ. Một bộ thân pháp võ kỹ cực quang độn, một bộ khác chính là Sử Bán Định Võ. Nửa cương giả thần cấp như tu luyện tới mức nhất định, đã có thể để cho tự thân tốc độ bay vượt sắt tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, có thể trong tinh không du đấu. Cực quang độn thi triển cực hạn đồng dạng là có tư cách siêu việt tốc độ ánh sáng. Thân pháp này chia làm 3 bộ phận: Cực Quan Quyết, Thiểm Linh Quyết, Lưu Ảnh Quyết. Cực Quan Quyết chính là thẳng tới thẳng lui nhanh, chỉ cần giang thủ ngày sau kế tiếp theo tăng lên, tuyệt đối có đổi vượt tốc độ ánh sáng một ngày. Thiểm Linh Quyết thì là phạm vi nhỏ xê dịch lấp lóe một bộ thân pháp, Lưu Ảnh Quyết thì là dung hợp Cực Quan Quyết, Thiểm Linh Quyết về sau hoàn mỹ thân pháp, đơn giản đến nói, Lưu Ảnh Quyết đại thành tiêu chuẩn chính là người ở trong vũ trụ. Phía trước gào thét mà đến một mảnh vành đai thiên thạch, ngươi nghịch vành đai thiên thạch vọt tới trước, tam đoan tự thân là đỉnh phong nhất tốc độ vọt tới trước đồng thời, còn có thể linh hoạt lấp lóe. Chúng một lần tránh tất cả chạm mặt tới thiên thạch. Không thể nghi ngờ, Lưu Ảnh quyết độ khó cùng Tiêu Hao đều muốn so cực quan quyết, Thiểm Linh quyết khó ra quá nhiều. Không phải thời khắc tất yếu giang thủ chỉ cần vận chuyển cực quan quyết cùng Thiểm Linh quyết đã đủ để ứng đối hết thảy. Dạng này cực quang độn phát võ, đội trước kia giang thủ chỉ sợ cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể từ nhập môn tu luyện đến thần cấp, nhưng thể nội luyện hóa hơn 1600 giọt thần mạch tinh huyết sau, giang thủ chỉ nắm lấy cực quang độn điển tịch lĩnh hội mấy lần, lần thứ nhất vào tay diễn luyện, liền vượt qua nhập môn, phổ thông, tinh thông, đại sư 4 cấp độ. Lần thứ nhất diễn luyện chính là tông sư cấp chư khống. Sau đó 100 cái hô hấp bên trong đẩy vào thần cấp kinh người như thế hiệu suất dưới thần cấp trưởng khống lại một lần nữa để Giang Thủ bùi ngùi mai thôi. Ngắm lại trước kia vừa bước vào võ đạo lúc, vì một môn thần cấp trưởng khống võ kỹ hắn cần muốn bỏ ra cái giá gì. Nhìn nhìn lại hiện tại, Giang Thủ chính mình cũng có chút muốn khóc lại nghĩ vui sướng cười to. đương nhiên, tức cũng đã là thần cấp trưởng khống cực quan độn, Giang Thủ tốc độ bay vẫn như cũ xa không đạt được tốc độ ánh sáng, hắn hiện tại tốc độ bay một hơi cũng liền mấy ngàn bên trong, nhưng tốc độ ánh sáng thế nhưng là một hơi năm sáu ngàn bên trong tốc độ kinh khủng. Đây chẳng qua là tốc độ ánh sáng một phần trăm tà hưu. Cực quan độn về sau so định võ xử bán, thì chia làm năm tức. Thứ thứ nhất Táng Không, Giang thủ một hơi bên trong đâm ra hàng trăm thương mang, mỗi một đạo thương mang ly thể so đều còn có thể trong ngàn rạng bảo trì hắn phổ thông một kích toàn lực bảy thành lý năng, giống như xuyên qua hư không hàng trăm khỏa lưu tinh điên của nô thứ, mai táng hư không. Đây là một chiêu một mặt người đối hàng trăm đại địch, nhưng đều là thực lực thấp hơn hắn không ít đại địch lúc, nhất có hiệu suất diện sát chiêu thức. Thứ thứ hai phá nguyệt, chính là chỉ Giang thủ đâm ra một thương, thân thương rút về, kia một thương ẩn chứa thần lực lưu tại hư không vì tán loạn trước đó, hắn kế tiếp theo thứ nhị đường, thứ nhị thương lại dính liền trước đó dừng lại thần lực hoàn mỹ dung hợp, sau đó thứ ba thương thứ tư thương Trên lý luận Táng Nguyệt tốc độ ngươi càng nhanh, tu vi càng cao, có thể dung hợp thương lực liền cơ hồ không cực hạn, trên lý luận Táng Nguyệt, một thương gia liền có thể phá diệt một khỏa tinh cầu vệ tinh. Thật cường giả thần cấp mới có phá diệt hành tinh thực lực, bán thần cấp cũng chính là phá diệt hành tinh xung quanh vệ tinh. Cái này một thương cùng giang thủ tu luyện quán tinh quyết tinh la mật bố một thức có chút tương tự, khác nhau thì là tinh la mật bố nhiều nhất trăm thương hợp một, định võ sử bắn Táng Nguyệt kích là vô hạn tăng lên. Thức thứ thứ 3 Ám ngục, đây là một chiêu chủ phòng sử bắn, trên lý luận Ám ngục, võ giả đứng tại một vùng không gian, Ý niệm chuyển động ở giữa trong tay trưởng thương có thể xuất hiện tại trung quanh trên dưới các phương bất kỳ một cái nào địa điểm liên tiếp hình thành một mảnh liên miên thương màn. Mỗi một thương cũng đều có thể duy trì cực mạnh lực sát thương, như đem một chiêu này tu luyện cực hạn, ám ngục mới ra võ giả trước người ánh nắng đều không thể xuyên phá thương màn, kia thương màn bao phủ lên chính là một mảnh không ánh sáng ám ngục. Có thể tưởng tượng cái này một thương cần tốc độ có bao nhanh, có bao nhiêu đáng sợ. Định võ sử bắn thức thứ tư máu yến, có thể nói là nhiệt huyết thịnh yến tiêu chí. Đây cũng là một chiêu bảy điểm giống nhau sát chiêu, bất quá nó cùng Táng Không cũng có rất lớn khác biệt, Táng Không là võ giả chỉ thôi phát thương mang giết địch, Máo Yến thì là dựa vào quỷ mị thân pháp, lấy tốc độ cực hạn xông vào hàng trăm hàng ngàn địch trong đám người, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, ngươi xuất hiện tại nơi đó liền mang theo lực bộ phát siêu cường sử bắn nghiền nát một phương huyết. Luận Phạm vi tính, nó một kích phía dưới kém xa Táng Không bao trùm tính lớn như vậy, nhưng nói tới cá thể xuyên thấu sát thương, nhưng vượt xa Táng Không số, mà lại Máo Yến còn có một cái đặc tính, đó chính là một chiêu này chính là một cái liên miên không ngừng cầm tiếp theo tăng lên tính sát chiêu mà định ra võ sử bắn một thức sau cùng thì là thần diệt. Đây chính là một chiêu người sử dụng thiêu đốt sinh cơ, thiêu đốt tu vi, thiêu đốt pháp tắc cùng trời liều mạng pháp võ. Táng không, phá nguyệt, ám ngục, máu yến, thần diệt. Tổng cộng 5 thức sử bắn hai thương là phạm vi tính sát thương, một thương có thể bộc phát mạnh nhất đơn một công sát lực, một thương phòng thủ có thể ngăn cản tia sáng, còn có một thức cùng địch đều vong sát chiêu. Dạng này pháp võ tại giang thủ tay bên trong cũng chỉ là mấy trăm hô hấp, liền diễn luyện đến thần cấp chứng khủng. Đương nhiên, có một chút không thể không nói chính là Giang thủ bây giờ vừa ngưng tụ hai hệ pháp tắc, lực lượng pháp tắc quá yếu ớt, như vận chuyển cái này hai bộ pháp võ cũng sẽ ở trong ngắn hạn liền bất lực vi kế, nhất định phải dựa vào bất tử thân khủng bố sức khôi phục mới có thể cầm tiếp theo thi triển. Cái này hai bộ pháp võ trước mắt trong tay hắn cũng chỉ là vừa cất bước, chờ hắn thật tấn thăng bản thần, tu vi cùng lực lượng pháp tắc ngày càng mạnh mẽ lúc, bọn chúng mới có thể phát huy ra càng uy thế kinh khủng. Bất quá vừa cất bước pháp võ, bởi vì lực lượng pháp tắc bay hơi, tại trên uy năng cũng viễn siêu quản tình quyết thần thông. Giang Thủ nói mình lực ngưng tụ nhanh pháp tắc về sau, chiến lực chân chính có thể siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu, chỉ cũng là tu luyện qua pháp vũ hậu thực lực, lực nhanh theo điểm là cơ sở, có cơ sở này, phối hợp có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng pháp tắc pháp võ, mới có thể để cho thực lực thật phát sinh chất biến. Như vậy cũng tốt so một cái thông linh kỳ võ giả chỉ tu tu vi không tu võ kỹ, người tu vi cường đại cũng là cái thùng rỗng. Lực nhanh pháp tắc thành, pháp võ trưởng không đến thần cấp, là nên xuất quan, cũng không biết bây giờ đại lục tình thế lại biến thành cái dạng gì. Tiên lặng thu luyện thể nội khí cơ, để trạng thái khôi phục lại đỉnh phong giang thủ mới lách mình thoát ra khỏi sóng phủ, lần trước từ đó lục trở về lúc, hắn liền nói cho La Kỳ Dương cùng Võ thánh, tận lực kéo dài ma dịch tộc thế công, hắn sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, trở về về sau, hắn cũng nói cho Tô Nhã bọn người toàn lực bế quan, không có đại sự không nên quấy rầy hắn. Hiện tại công thành mà ra, nhưng hắn cũng cùng ngoại giới tách rời 9 tháng. Tại giang thủ xuất hiện ở ngoài sáng dương phong chỗ mình ở bên trong lúc, ngay lập tức lại không có phát hiện Tô Nhã cùng cảnh phủ, thậm chí cảm ứng một phen về sau, hắn càng phát giác được minh dương trên đỉnh đều không có nhiều người, toàn bộ ngọn núi đều là chúng rỗng chỉ có đỉnh cao nhất vài tòa trưởng lão hội ở lại đại điện bên trong còn có mấy người dấu vết chuyện gì xảy ra giang thủ giật mình xuất hiện tại ngụy tử lương chỗ cung điện lúc trong điện cũng đi ra một người chính là ngụy tử lương khi ngụy trưởng lão nhìn thấy đến chính là giang thủ lúc cũng mới đại hỉ giang thủ ngươi xuất quan rồi a nếu như ngươi lại không xuất quan ta đều đang chuẩn bị đi thông chi ngươi đây chuyện gì xảy ra giang thủ nghi ngờ mở miệng hắn nói qua mình muốn toàn lực bế quan nhưng nếu quả thật có đại sự hắn cũng sẽ gián đoạn bế quan không có gì chính là ma dịch tộc lớn tiếng muốn tấn công ta ma dương tông trong tông đã làm tốt đảo vong chuẩn bị chỉ cần ma dịch tộc đại quân xuất hiện, chúng ta liền sẽ lập tức dùng từng cái tùy thân động phủ mang theo đệ tử trong tông tiến về viện Phong Tông, mà mặc kệ bọn hắn đến nhanh hay là chậm, cũng không thể thật làm gì được bọn ta, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, ma dịch tộc lớn tiếng công đánh chúng ta Ma Dương Tông đã có hơn 10 ngày, lại còn không có thật xuất binh. Ngụy Tử Lương lúc này mới cười giải thích một phen. Giang thủ lại nhăn lại lông mày, ma dịch tộc muốn tấn công chúng ta, cái này không kỳ quái, tại ngươi bế quan 9 tháng này bên trong, toàn bộ bên trong lục tất cả 6 7 phẩm thế lực đã toàn bộ luân hãm, chính là kia hơn 10 bát phẩm thế lực đồng dạng như thế, hiện tại bên trong lục chỉ còn lại có ngũ đại cửu phẩm tông môn cùng hai đại thánh địa hay là hoàn hảo ma dịch tộc nếu không nghị trực tiếp tấn công 90 phẩm tông môn hộ tông đại trận bầy kia tại trước đó xuất binh tấn công một chút danh khí cực lớn chúng ta cũng rất bình thường cung nghị tử lương lời nói này rơi xuống đất giang thủ cũng kinh hãi nhanh như vậy không phải như ngươi nghĩ là ma dịch tộc ngu đến một cái bắt phẩm tông môn tông này cửa liền cử tông di chuyển trí thánh địa mặc dù cương thổ cùng tông môn di chỉ luôn hãm nhưng chân chính nhân viên tổn thất cơ hồ không có nghị tử lương lúc này mới mở miệng cười chương bốn thực lực của ngươi cũng không tệ lắm Bên trong lục tình thế tại Giang thủ bế quan 9 tháng bên trong biến hóa cực lớn, biến hóa này chủ yếu là từ trưởng lão hội đẩy ra không chống cự chính sách đưa đến. Không chống cự nói đến khó nghe, nhưng là giữ lại thực lực tốt nhất xét lực. 9 tháng trước đoạn thời gian kia, trưởng lão hội rất nhiều võ giả tại chữa thương, cũng không biết Giang thủ tấn thăng, cựu chuyển sự tình. Đồng dạng đối ngoại gia ứng đối ma dịch tộc không có có lòng tin. Kia đoạn thời kỳ bọn hắn chính sách là đối với ngoại giới không để ý tới không để ý. Lúc ấy ma dịch tộc mỗi công hãm một cái tông môn, tại tông này phụ cận những võ giả khác liền sẽ tứ tán chạy tán loạn, cư tông đảo vòng, hoặc là trốn hướng thánh địa tình, cầu thánh địa thu nhận, hoặc là đảo vòng tứ phương đại lục. Bất quá thời kỳ đó trưởng lão hội căn bản không dám tùy ý thu nhận kẻ ngoại lai. Nguyên nhân rất đơn giản, trưởng lão hội nội bộ đều có thể xuất hiện phản địch. Bên ngoài những cái kia đảo vong đến không có khả năng đều là phản địch, đại bộ phận phân đều là thực lực thấp. Đối mặt ma dịch tộc không thể không trốn, nhưng bên trong cũng chưa chắc không có phản địch. Như thu sạch cho vậy thì đồng nghĩa với tiếp thu quá nhiều không ổn định nhân tố. Một khi ma dịch tộc thật tấn công 90 phẩm tông môn, nội ứng ngoại hợp phía dưới đối trưởng lão hội thế cục quá nguy hiểm. Bởi vì không ra mặt, không thu nhận, rất nhiều bên trong lục thế lực mới có thể bị thanh thẩy. Dù sao bọn hắn coi như đảo vong tứ phương đại lục. Nhưng các loại trong truyền tống trận đoạn tình bung dưới có thể trốn bao nhanh, rất nhiều đều là chạy trốn chạy trốn bị bị diệt sát. Thời kỳ đó bên trong lục thế cục rất khốc liệt, nhân tộc đối mặt chính là một mảnh u ám. Cùng giang thủ đi một lần bên trong lục, nói cho La Kỳ Dương cùng thánh địa người chủ trì hắn đã là cựu truyền, còn có thể sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Một khi tăng lên về sau đều có chính diện đối mặt tất cả ma dịch tộc thực lực lúc trưởng lão hội mới bung ra thu nhận chính sách. Đại lục ở bên trên mặt kệ thế lực nào chạy trốn tới thánh địa, thánh địa đều sẽ cho phép nó nhập tông. Ngay lúc đó La Kỳ Dương mấy người cũng tự thể nghiệm giang thủ mạnh đại chỉ cần giang thủ có thể kịp thời tăng lên, có chính diện đánh bại ma dịch tộc người mạnh nhất thực lực, trưởng lão kia trong hội coi như thu nhận đại lượng kẻ phản loạn cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao bây giờ rất nhiều kẻ phản loạn đều là bởi vì ma dịch tộc thế lớn, nhân tộc quá thế nhỏ, đối kháng tranh lòng tin không đủ trong bụng mới giao động. Cũng không có thật bị khống chế, một khi giang thủ có thể chính diện đánh tan ma dịch tộc, những cái kia lòng tin không đủ tự nhiên sẽ một lần nữa trở nên tràn ngập lòng tin, vậy coi như bọn hắn trước đó có hướng ma dịch tộc quy hàng tâm tư, đến lúc đó cũng sẽ phản quay tới. Nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý để sinh tử của mình giao cho người khác chưởng khống? chỉ cần giang thủ có thể làm đến, những cái kiếp không ổn định nhân tố cũng sẽ một lần nữa trở nên, nên ổn. Đối giang thủ có lòng tin, trưởng lão hội mới bung ra thu nhận các thế lực, mà tin tức này mới ra, đại lục ở bên trên còn không có bị công hám 6 7 phẩm thế lực liền nhau nhau cử tông di chuyển. Toàn bộ di chuyển tiến vào hai đại thánh địa bên trong. Cái này cũng hoàn toàn không cần lo lắng thánh địa địa phương có đủ hay không nhiều như vậy võ giả sinh hoạt thường ngày, liền xem như 6 7 phẩm tông môn cũng không ít tùy thân động phụ, tùy tiện một cái động phủ chính là kéo dài ngàn bên trong, đủ để gánh chịu trăm 10 triệu người tộc. Dù Sao Linh võ đại lục là một cái đã từng huy hoàng qua tiếng cổ, có quá nhiều cường giả thần cấp đi ra tinh không hung bá tinh không cũng có quá nhiều cường giả tìm kiếm được còn không có sinh ra sinh mệnh có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu đem luyện hóa thành động phủ. bây giờ cho dù những cường giả kia nhóm đều vẫn lạc các loại động phủ di sản lại di lưu lại cũng chính bởi vì những này di sản đại lục tại thế nhỏ thời điểm mới có thể dẫn tới nhiều như vậy như là con tinh tộc cùng chờ người xâm nhập cho nên giang thủ bế quan khoảng thời gian này bên trong bên trong lục nhân tộc mặt ngoài là lần lượt liên tục bại lui ma dịch tộc đi hướng cái kia bên trong cũng còn còn lâu mới có được đến cái chỗ kia nơi đó liền không có mưa hay lưu cho ma dịch tộc cùng phe đầu hàng chỉ là từng mảnh từng mảnh chống trả sơn môn mà thôi. Bởi vì dạng này, ma dịch tộc những thời giờ này bên trong đều không có kích giết bao nhiêu người tộc, chúng tộc thực lực đồng dạng không có nhiều tăng lên. Nghe nói 9 tháng này ma dịch tộc chỉ là xuất hiện không đến 10 cái tân tấn lục phẩm. Cái này cùng giang thủ đi trưởng lão hội trước đó kia nửa năm liên tiếp hiện lên hơn 40 lục phẩm hiệu suất so ra, trên lệch cũng là cực lớn. Lại sau đó ma dịch tộc cũng không đi tìm tìm 6-7 phẩm tông môn chiếm cứ địa bàn, mà là chỉ hướng bắt phẩm tông môn. Nhưng tình huống vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, bọn hắn vừa vừa đổi tới. Các bắt phẩm tông môn liền cử tông di chuyển tiến vào trong thánh địa, lại chỉ là lưu lại một cái cái vắng vẻ sân môn. Cùng bên trong lục chỉ còn lại có hai đại thánh địa cùng ngũ đại cự phẩm thế lực còn tại nhân tộc trong tay lúc, ma dịch tộc chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là tấn công 90 phẩm tông môn, hoặc là liên chiến tứ phương đại lục. Nhưng tấn công cự phẩm tông môn hoặc thánh địa lời nói, đại giới cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, càng là cường đại tông môn tổ tiên liền càng huy hoàng, nó hộ tông đại trận bầy liền càng đáng sợ, tự nhiên càng gian nan. Cho nên ma dịch tộc mới có thể tại hơn 10 ngày trước đột nhiên lớn tiếng muốn tấn công Giang thủ chố Ma Dương tông. Vì cái gì nhắm vào Ma Dương tông? Đây nhất định là bởi vì Giang Thủ, Giang Thủ không chỉ là tứ phương đại lục duy nhất bắt chuyển võ thánh, hay là toàn bộ đại lục gần nhất mấy ngàn năm trước bên trong trẻ tuổi nhất chói mắt nhất bắt chuyển. Công Hân chiến tranh không có kết thúc trước đó, Giang Thủ đã danh chấn đại lục, Công Hân chiến tranh về sau thân là trẻ tuổi nhất bắt chuyển, cũng là toàn bộ đại lục nhân tộc bên trong người mạnh nhất một trong, Giang Thủ sớm đã thành vô số người suy nghĩ một lá cờ. Tình huống chính là như vậy, bây giờ bên trong lục lòng người băng hoàng, chỉ sợ đã trốn tiến vào thánh địa những cái kia võ giả cũng có quá nhiều đã đối tiền cảnh tuyệt vọng, nhưng chỉnh thể đi lên nói chúng ta nhân tộc tổn thất cùng chín tháng trước so sánh đều có thể xem nhẹ. Về phần Ma Dịch Tộc vì cái gì lớn tiếng muốn tấn công ta tông về sau, cho tới bây giờ còn không có xuất binh, đoán chừng là lại các loại cùng chúng ta chủ động thoát đi, sau đó bọn hắn liền có thể đối ngoại tiên dương. Ngay cả ngươi cái này danh khí lớn hôm khác siêu cấp yêu nghiệt đều không dám đánh một trận, Ma Dịch Tộc cũng chưa tới liền chủ động chạy trốn. Cái này càng có lợi hơn tại đã kích ta nhân tộc lòng tin, chờ bọn hắn thật xuất binh tấn công cửu phẩm tông môn hoặc thánh địa lúc, chỉ cần chúng ta bại lần trước, chỉ sợ nội bộ liền sẽ triệt để sập bàn. Giải thích cặn kẽ qua đây hết thảy, Ngụy Tử Lương mới hai mắt tinh quang chớp liên tục nhìn chăm chăm Giang Thủ, Giang Thủ, ngươi bây giờ câu này chỉ mới nói nửa câu, ý nghĩa đã rất rõ ràng. kia ngay tại lúc này giang thủ thực lực như thế nào, có hay không đạt tới mục tiêu dự chủ. nếu như đạt tới, từ hắn xuất quan giờ khắc này lên chỉ sợ đại lục thế cục liền sẽ triệt để sửa. chỉ cần giang thủ có thể một trận chiến đánh tan ma dịch tộc, cũng đừng nói toàn bộ cấp giết, kia có chút không thực tế. nhưng chỉ cần giang thủ có thể cấp cho ma dịch tộc nhất định thương tích, mặc kệ trước đó bên trong lục không trông cự chính sách đến cỡ nào khiến người ta thất vọng tuyệt vọng, cả người tộc lòng tin cũng đều sẽ tại một trận chiến sau một lần nữa dựng lên. ma tộc bây giờ lôi kéo người tộc, trưởng lão hội nội bộ xuất hiện lòng mang phản loạn võ giả. Tất cả đều chỉ là dựa vào huy hoàng đại thế áp bách để người từ trên tâm lý khuất phủ, một khi phá cái kia thế, vậy liền cái dám dùng đều không có. Ta hiện tại đã có thể một trận chiến, đã ma dịch tộc lớn tiếng muốn tới cái này bên trong, vậy liền để cho bọn họ tới. Tu thành lực nhanh pháp tắc, tu thành hai võ, giang thủ chính là lòng tin mười phần thời điểm, rất quả quyết liền cho trả lời khẳng định. Trả lời về sau giang thủ lại cười nói, bất quá ta vẫn còn muốn đi một chuyến đông lục, đem trưởng lão hội cường giả mời đến một nhóm, một khi ma dịch tộc bị ta đánh tan, chúng ta vừa vận toàn lực truy sát, tranh thủ một trận chiến này liền đánh cho tàn phế ma dịch tộc. Cựu truyền thời điểm. Giang Thủ thực lực đã so sánh thất phẩm ma dị tộc, thời kỳ đó hắn đối đầu lục phẩm, dựa vào bất tử thân tồn tại, một lần đánh tan tháng 1 năm 20 không cái đều vấn đề không lớn. Giống như Giang Thủ tại thất truyện lúc tại công hư chiến trường đối mặt ngụy tinh hà cùng hơn 10 năm lục truyện võ thánh, thời gian ngắn liền toàn bộ diệt sát, vô một người sống. Vậy hắn bây giờ thực lực lần nữa đột bay manh tiến vào, chính là một lần đối mặt 1200 lục phẩm ma dị tộc, cũng tuyệt đối có thể lấy kinh khủng nhất hiệu suất lớn diện tích đồ sát. Ma dị tộc nói tới nói lui cũng chính là một cái pháp phẩm, bốn cái thất phẩm, hơn 300 lục phẩm mà thôi. Dựa vào mới xây thành pháp võ, hay là chú trọng nhất lực lượng cùng tốc độ pháp võ. Giang thủ cũng có lòng tin có thể giống như là hổ vào bầy dê giết cái mấy tiến vào mấy ra, một khi ma dịch tộc lớn diện tích tán loạn, kia chúng quanh lại có mấy chục người tộc bắt chuyện phối hợp, tuyệt đối có thể lấy được một trận thắng lợi huy hoàng. Tốt, chúng ta ngay tại bên ngoài tông một trận chiến, chờ lấy những cái kia ma dịch tộc đi tìm cái chết. Giang thủ khẳng định lời nói rơi xuống đất, tại hắn cách đó không xa cũng vang lên cười to một tiếng, chính là nghe hỏi mà đến Trang Vinh Hiên. Tiếng cười sau Trang Vinh Hiên lại đột nhiên nói, bất quá có một chút, tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, ta trước tiên cần phải xác nhận dưới thực lực của ngươi. Không phải ta không tin ngươi, là chuyện này quan hệ quá lớn. Trang Vinh Hiên lời này rơi xuống đất, tả hữu một chút vừa chạy tới Điền Hư Nguyên, Đường Phi Hoàng, Bành Động cùng Ma Dương Tông Võ Thánh cũng nho nhao sững sờ, xác nhận thực lực. Chẳng lẽ Trang Vinh Hiên muốn cùng Giang Thủ luận bàn một phen không thành? Nếu nói như vậy, bọn hắn nhưng là muốn mở rộng tầm mắt, Trang Vinh Hiên là bây giờ toàn bộ Đại Lục duy nhất bán thần, mà Giang Thủ, thiết yêu nhiệt này không đề cập tới cũng được. Có thể, chờ chút Thái sư thúc tổ cần phải bao hàm một chút, như có đường đột chỗ xin hãy tha lỗi. Giang Thủ quét một đám một chút, cười gật đầu. Một lát sau. Toàn bộ Ma Dương Tông Hộ Tông Đại trận bày đã toàn bộ khởi động, từng toa trận lực lưu chuyển ngọn núi bên trong. Điền Hưng Nguyên Ngụy Tử Lương cùng đều hưng phân chú ý lơ lửng không chung hai thân ảnh. Trang Vinh Hiên lần nữa cười to, Giang Thủ, xuất thủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Phá nguyệt kích. Giang Thủ cũng cười cười, cười một tiếng phía dưới cả người hắn khí cơ đều đột nhiên vô hạn kéo lên, một đạo tàn ảnh vừa một tại trước người hắn xuất hiện, liền mang theo một cỗ kinh khủng lực trùng kích còn như ánh mặt trời đỏ quải xuyên thủng mà ra. Trang Vinh Hiên kinh hãi, bên ngoài cơ thể hiện hiện một tầng khổng lồ bảo đỉnh hư ảnh, một tầng tiếp một tầng bảo đỉnh tràn ngập không gian pháp tắc chi lực, theo điểm bị chấn động, một lần chấn động liền bị hào quang màu đỏ ngỏm kia xuyên thủng xé nát dưới một hơi Trang Vinh Hiên đã sững sờ lơ lửng tại tầng trời thấp Giang Thủ trong tay máu vảy thương đã đính tại Trang Vinh Hiên nơi cổ họng phá nguyệt kích Giang Thủ bây giờ đã có thể ngưng tụ một trăm thương hay là lực nhanh pháp tắc ngưng tụ dung nhập uy năng sớm đã siêu việt tinh la mật bố trăm thương hợp một bộ phát dạng này một thương tốc độ còn nhanh biến Thái Trang Vinh Hiên dù là nói mình đã chuẩn bị kỹ càng nhưng hắn chỉ là vừa toàn lực kích phát phòng hộ thần khí liền bị xé nát kiện thứ hai thần khí cũng không kịp cấp cho cũng chưa kịp thôi động bí võ chạy trốn liền đã bị thương chỉ ít hậu nếu như cái này là liều mạng tranh đấu Trang Vinh Hiên toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể tại kia một thương xuyên qua hắn biết hầu trước chạy thoát, nhưng cũng khẳng định sẽ thụ thương. Bởi vì đó cũng không phải liều mạng tranh đấu, hắn không có kích phát lớn uy năng không gian bí võ, Giang Thủ cũng là chạm đến là thôi. Nhưng coi như như thế, Trang Vinh Hiên một gương mặt hay là đỏ bừng lên vô song, hắn nhưng là bán thần a, liền xem như một cái từ thất chuyển liền tấn thăng bán thần, cùng cựu chuyển võ thánh so ra cây vốn không cùng một đẳng cấp, nhưng vậy mà tại Giang Thủ trước mặt một kích dưới liền bị thể lớn. Ân, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là có thể. Đỏ mặt nói ra một câu, Trang Vinh Hiên lách mình liền biến mất tại nơi đó. Mặt mũi này rất quá lớn. Chương 496, kia còn nào chỉ là đại tài tiểu dụng. Chuyện gì xảy ra? Ma Dương Tông những cái kia võ giả còn không có trốn hướng Huyền Phong Tông hoặc là Thiên thủy Thần Cung. Bọn hắn còn dự định tại Ma Dương Tông một vùng cùng tộc ta chiến một trận chiến không thành. Trung ương đại lục, Liên Miên Cung khuyết trong kiến trúc, ngồi ngay ngắn ở khổng lồ cung điện chỗ sâu Hán Lạc cắt tiếp đến phía dưới báo cáo, biết được giang thủ cùng Ma Dương Tông võ thánh còn tại nhà mình trong tông môn, cái này cũng hoàn toàn ra khỏi Hán Lạc cắt đợt trước. Ngụy Tử Lương bọn người đoán được không sai, ma dịch tộc tại hơn 10 ngày trước liền lớn tiếng muốn tấn công Ma Dương Tông cũng không phải là thật muốn xâm lấn đông lục, chỉ là muốn mượn thủ đoạn này tiến một bước đạp kích đại lục nhân tộc sĩ khí cùng lòng tin mà thôi. Sĩ khí cùng lòng tin loại vật này, mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng ở rất nhiều trong chiến tranh lại có thể tạo được tính quyết định nhân tố, cho nên coi như chín tháng này đến ma dịch tộc cũng không có mò được bao nhiêu thực tế chỗ tốt, nhưng toàn bộ bên trong lục đều nghe ngóng rồi chuẩn thế cục dưới, đối với ma dịch tộc còn là có vô tận chỗ tốt. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là ma dịch tộc dưới chướng những người kia tộc phụ thuộc người, nếu là trong bóng tối đi liên lạc trưởng lão hội bên trong một chút võ thánh, cho dù là trước kia đối với phải chăng đầu hàng phản loạn còn có lo nghĩ, bây giờ cũng cơ bản đều sẽ đáp ứng trường lão hội không chống cự chính sách quá hại người tâm cũng quá đau đớn lòng tin nếu như còn lại nhân tộc có đại bộ phận phân đều đối ngăn cản ma dịch tộc xâm lấn cảm thấy tuyệt vọng cho rằng phe mình nhất định bại vong, kia sẽ làm phản cũng quá bình thường không phản loạn chính là chống lại đến cùng là chết phản loạn về sau cho dù đầu hàng bị ma dịch tộc gieo xuống tử tinh nhưng bọn hắn chí ít tạm thời sẽ không chết còn sẽ có được các loại hậu đái nãi ngộ dạng này hai hạng lựa chọn cũng thật rất dễ dàng lựa chọn cho nên ma dịch tộc mới muốn tiến một bước thôi động dạng này sĩ khí chiến tại hắn lặng cách nghĩ đến Bên trong lục hơn 10 bát phẩm tông môn đều tại bọn hắn binh phong chỉ dưới nhau nhau đảo vòng tiến vào thánh địa, vậy chỉ cần thả ra một tin tức muốn xâm lấn Đông Lục, chỉ là Giang thủ mặc kệ hắn tự thân lại yêu nghiệt, còn có thể mạnh hơn trưởng lão hội như vậy thực lực khổng lồ. Chỉ cần Giang thủ trốn, Đông Lục thế lực lớn nhất liền sẽ bị tan rã, Đông Lục cũng cơ bản tương đương luôn hãm. Sau đó lại thả ra tin tức muốn xâm lấn Tây Nam Bắc Tam phương đại lục. Cùng Tam phương đại lục cũng nhau nhau đảo vòng hai đại thánh địa, cùng toàn bộ đại lục tất cả mọi người tộc tinh nhuệ nhất đều tụ tập tại hai đại thánh địa cùng ngũ đại cựu phẩm tông môn, chờ bọn hắn lại đại quân ắc cảnh. Đến lúc đó đại lục nhân tộc sĩ khí cũng đê mê đến cực hạn, bên trong có đại lượng kẻ phản loạn nội ứng ngoại hợp, ngoài có ma dịch tộc chiếm cư thực lực tuyệt đối đại quân, tự nhiên là sẽ triệt để công phá 90 phẩm tông môn hộ tông đại trận bảy, sau đó nhất thống đại lục. Dạng này chiến tranh, từ ma dịch tộc vừa mở ra thời không thông đạo đến bây giờ cũng đã qua 3 4 năm lâu, nếu có thể sau đó trong một khoảng thời gian kết thúc, triệt để kết thúc đại lục nhân tộc thế lực, xác định ma dịch tộc tuyệt đối vị trí chủ đạo, kia chả giá hết thệ cũng đều đang giá, cũng là bọn hắn nên thu lấy các loại thành quả thời điểm. Cho nên thả ra cái nào đó tin tức về sau ma dịch tộc nội bộ đều không có đi chuẩn bị xâm lấn Đông Lục, chỉ ngồi cùng Giang thủ chạy trốn tin tức mà thôi. Nhưng lấy Giang thủ cầm đầu Ma Dương tông thế lực không có đào vong. Cái này lại quá ngoài dự liệu, cũng để kế hoạch của bọn hắn có chút im bặt mà dừng ý vị. Chỉ là một cái Giang thủ, lần trước dám cường thế đánh giết tiến đến chiêu hàng đình ngân, lần này còn không lưu vong. Bên kia đến cùng là dựa vào cái gì? Bị tin tức này kinh hãi rơi vào trầm mặc, hắn lạc cất ngồi ngay ngắn chủ vị giữ im lặng, nhưng ở phía dưới đại điện, hai bên trái phải cầm đấu trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn mấy thân ảnh bên trong. Lại có một cái người trong suốt hình sinh mệnh manh đứng lên. Chỉ là Giang thủ Bất quá hơn 30 tuổi nhân tộc, cũng dám có chống lại ta thánh tộc liền quyết tâm. Hãn lạc các đại tôn, chúng ta hay là khỏi phải cân nhắc. Cái này liền trực tiếp giết vào đông lục, nhìn hắn chết như thế nào. Phong thần bắt chuyển cấp võ thánh A, nếu như có thể thôn phệ. Đối chúng ta đều là có chỗ tốt cực lớn. Ma dịch tộc chính là hình thể không chừng, có thể tùy ý lưu động tụ hợp, nhưng ở xâm lấn đại lục về sau, bởi vì đại lục tất cả đều là nhân tộc chỗ thể, bây giờ ma dịch tộc cũng thường thường đều là ngưng tụ hình người nhục thân đã xâm lấn đại lục hơn một năm thời gian, bây giờ chúng ma dịch tộc cũng đều học xong đại lục tiếng thông dụng, giờ phút này các loại giải giọng nói cũng đều là dùng linh võ đại lục tiếng thông dụng. dù sao ma dịch tộc số lượng quá nhiều, bây giờ toàn bộ chúng tộc xâm lấn đại lục sinh mệnh chỉ có 2 ba ngàn, là để cái này 2 ba ngàn cái ma dịch tộc học tập đại lục ngôn ngữ dễ dàng, vẫn là để toàn bộ đại lục thông dụng ma dịch ngữ. đã bọn hắn đặt chủ ý lấy đại lục làm điểm xuất phát, công hãm đại lục sau tích xúc một đoạn thực lực, liền muốn lấy bản tộc đại quân cộng thêm rất nhiều người tộc tôi tớ quân đi hướng tinh không, cái này bên trong cũng sẽ là bọn hắn đại bản doanh cùng căn cứ địa một trong, kia gì từ lựa chọn liền rất đơn giản. Giờ phút này đứng người lên lên tiếng chính là ma dịch tộc bốn cái thất phẩm thánh giai trong đó một trong, Ba Cu cùng Đại Tôn. Ba Cu cùng càng là ma dịch tộc vừa tiến vào đại lục lúc, chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến toàn huyết tinh chính sách, Liều lĩnh trước hết sức bồi dưỡng càng nhiều ma dịch tộc cường giả đại tôn. Hắn chủ trương gắng sức thực hiện chính sách bởi vì cùng hắn Lạc Cắt hoàn toàn khác biệt, cho nên song phương bình thường không ít sinh ra xung đột. Bất quá lần này Ba Cu cùng lời nói về sau, hắn Lạc Cắt ngược lại khó được nhẹ gật đầu, là muốn đi một lần đông lục, truyền lệnh xuống, tập kết tất cả lực lượng đi đông lục. Mặc kệ hắn phải trang cùng ba cu cùng chính kiến không hợp lần này hắn cũng không có khả năng ngồi vững giang thủ không để ý tới ma dịch tộc hiện tại phổ biến sĩ khí lòng tin chiến hiệu quả cũng càng ngày càng tốt như đã buông lời muốn tấn công đông lục về sau giang thủ làm tốt chiến đấu chuẩn bị ma dịch tộc lại không đi cái này đối với ngoại giới bảy biện ra đến cảnh tượng lại rất dễ dàng biến thành ma dịch tộc sợ giang thủ một khi nhân tộc lòng tin một lần nữa dựng nên tự nhiên sẽ để cái này sĩ khí chiến hiệu quả giảm bớt đi nhiều cho nên bọn hắn phải đi đông lục một lần ba cu cùng lại trường thẳng mắt tập kết tất cả lực lượng không cần thiết Không phải liền là một cái giang thủ à? Chỉ cần đại tôn nguyện ý, chúng ta xuất lĩnh dưới trướng tôi tớ tiến về liền có thể nhẹ nhõm dập tắt Ma Dương Tông. Đây không phải Ba Ku cùng quá tự đại, mà là tình huống bình thường cân nhắc. Ma Dương Tông chỉ có giang thủ một cái bát chuyển, bát chuyển phía dưới tất cả đều là năm lục chuyển. Ba Ku cùng một cái thất phẩm liền có thể áp chế tất cả mọi người. Dưới trướng hắn còn có hơn 40 vị lục phẩm tôi tớ, mấy trăm ngũ phẩm tôi tớ, cái này tương đương với hơn 40 người tộc bát chuyển, mấy trăm thất chuyển trí lực, lại thêm một bộ phân phụ thuộc vào Ba Ku cùng nhân tộc võ thánh, lực lượng như vậy đi. Tiêu diệt Ma Dương Tông đã là đại tài tiêu dụng. Hắc Lạc cắt lại vẫn muốn tập kết lên cái khác tất cả lực lượng. Kia còn nào chỉ là đại tài tiểu dụng. Quả thực hoang đường. Không nên quên, Giang thủ không chút do dự đánh giết đinh Mân đây là một điểm, điểm thứ hai chính là toàn bộ bên trong lục nghe ngóng rồi chuẩn, Giang thủ lại không trốn, lại thêm hơn một năm trước hắn có thể tại Đông Lục đánh giết tứ vũ huyết, còn có ta thánh tộc hơn 20 cái lục phẩm thánh tôn, không thể không phòng lấy hắn một chút. Kia dù sao cũng là nhân tộc bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài. Hắc Lạc cắt bình thản mở miệng, mặc dù cũng giải thích một chút, nhưng không phải giải thích cho ba cô cùng một cái nghe được, mà là giải thích cho cái khác tất cả ở đây ma tộc tộc lắng nghe cái này có cái gì? hắn đánh giết Đinh Mân chính là thấy chết không sờn, kia đã không sợ chết, tự nhiên cũng sẽ không không có nhìn thấy chúng ta lúc liền tùy tiện đào vòng. Về phần hơn một năm trước ứng vũ huyết cái chết, đoán chừng chính là nhân tộc các loại quỷ mị manh khóe, bị bọn hắn vận dụng một chút đại quy mô hủy diệt tính trí bảo. Chúng ta đã ở phương diện này ăn mấy lần thua thiệt, thêm ra một cái giang thủ cũng không có gì. dạng này giang thủ chính ta liền có thể giải quyết, làm gì như vậy huy động nhân lực? nhưng Ba Ku cùng vẫn như cũ có chút bất mãn, rất khó chịu mở miệng phản bác. Hơn một năm trước một trận chiến, ánh trăng tông ma dịch tộc vẫn là bốn cái lục phẩm thánh giai. Hồng Thị bên trong Hoàng Thành vẫn lạc hơn 20 cái, nhưng hai nơi chiến trường vậy biện ra đến thực lực lại hoàn toàn không đối các loại. Ánh Trang Tông một vùng có hơn 100 người tộc bắt chuyển, hơn ngàn thất chuyển. Đông Lục Hồng Thị một vùng bên ngoài chỉ có Giang Thủ một cái bắt chuyển. Như thế cách xa chỉ lệnh, Ma dịch tộc cũng không có hoài nghi Giang Thủ bọn người là dựa vào nạnh thực lực đánh giết, cũng là bởi vì Ma dịch tộc đã tại các loại một lần tính hủy diệt trí bảo trước mặt ăn quá nhiều thua thiệt, bọn hắn cũng chỉ cho là khi đó Giang Thủ cũng là lợi dụng loại này thủ đoạn, dùng một chút tông môn võ giả mệnh kéo càng nhiều Ma Dịp tộc trôn cùng mà thôi. Hiện tại Ba Ku cùng dốc hết sức muốn dựa vào thực lực bản thân đi tiêu diệt Ma Dương Tông, cũng không phải cùng Giang Thủ có đoán cứu nặng, cũng không phải muốn vì Thánh tộc huyết Trương Liệu Linh trả giá, là bởi vì một cái Giang Thủ như thế bắt chuyển võ thánh, là tất cả bảy tám phẩm Ma Dịch Tộc đều gấp thiếu chất dinh dưỡng và mỹ thực. Đừng nhìn Ma Dịch Tộc đã xâm lấn đại lục mấy năm, nhưng từ đầu tới đuôi bọn hắn những này trí cường giả thế nhưng là một cái bắt chuyển mỹ thực đều nên qua, bởi vì hắn lạc tát không để. Ba Ku cùng cũng đã sớm thèm hót hoảng, nuốt một cái bắt chuyển võ thánh, hắn coi như có tỷ lệ nhất định có thể tấn thăng bát phẩm. Để phong văn nhất, vẫn là dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép. Có truyền thống trận tại coi như đại tài tiểu dụng cũng không có gì, chính là lãng phí mấy ngày mà thôi. Đối với ngoại giới, chúng ta cũng có thể dùng tiên dương tộc ta quân uy để giải thích. Hãn lạc cát vẫn như cũ bỏ đi ba cu cùng độc lập xin chiến, lần nữa bình thản mở miệng. Lần này mở miệng dưới không cùng ba cu cùng nói cái gì, phía dưới mặt khác hai cái thất chuyển liền nhau nhau đứng dậy xác nhận. Đến lúc này ba cu cùng cũng không thể nói được gì, đại thế tại Hán lạc cát bên kia chỉ có thể lục nghiêng mặt gật đầu, ra lệnh một tiếng tụ tập tại bên trong lục đông đảo ma dịch tộc cùng phụ thuộc người thế lực cũng nhau nhau vận chuyển lại. Một ngày không đến hai ba ngàn ma dị tộc càng đã phát triển đến mấy ngàn nhân tộc võ thánh nhóm liền cơ hồ toàn bộ tập kết lên, không có tập kết xuất hành cũng chính là một chút có thương tích trong người hoặc thực lực quá thấp. Cùng một nhóm người cầm đầu dùng tùy thân động phủ đem tất cả lực lượng toàn bộ mang theo về sau. Hãn lạc cắt quét mắt một vòng trước người mấy chục đạo thủ lĩnh cấp cường giả, mới cười to nói, xuất phát. Mặc kệ giang thủ kia bên trong có cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ giang thủ có bài tẩy gì, bọn hắn những thế lực này đều đủ để từ chính diện nện công nhân tộc thánh địa, chỉ là một cái ma dương tông lấy cái gì cản? Chủ thượng. Ngay tại Hán lạc cắt dưới trướng đại quân các thủ lĩnh ầm vang đồng ý, chuẩn bị mở hướng đông lục lục một thân ảnh lại từ đằng xa đổ đến, chính là khí cơ vừa mới khôi phục lại võ thánh tam trọng, nương tụ tứ đại lĩnh vực đinh mân, vội vã chạy đến sau đinh mân liền tại hư không quỳ xuống lại, Đinh mân biết được chủ thượng muốn bình định đông lục, chuyên tới để là chủ thượng công hiến sức lực. dù là tại hạ bây giờ thực lực thấp, cũng nguyện ý tiến vào hiến tất cả lực lượng. Theo đinh mân cung kính mà sụp sôi lời nói, hắn lặng cắt lại cất tiếng cười to, ngươi cái tên này là chuẩn bị nhìn giang thủ như thế nào suối dẻo. bất quá đã đến, vậy liền đi. đa tạ chủ thượng Hồng ân. đinh mân mừng như điên đứng dậy, một gương mặt cười thì giống như nở rộ nở rộ đóa hoa đồng dạng chỉ có cặp con mắt kia chỗ sâu mới lóe dạ vô tận vận độc. Chương 497, lại muốn dựa vào mưu kế phục kích. Cái gì? Đi đông lục? Ma Dương Tông. "Sẽ không, Giang Tiền Bối, tại hạ thừa nhận ngươi là ta đại lục gần nhất mấy ngàn năm nay thiên tài xuất sắc nhất yêu nghiệt, bây giờ cũng đã là mạnh nhất cường giả một trong. Ngươi nếu có thấy chết không sờn quyết tâm, nghỉ tại Quý Tông trong tông môn dựa vào hộ tông đại trận bảy chống cự ma dịch tộc, ta sẽ chỉ khâm phục và thuần, nhưng ngươi để chúng ta cùng đi với ngươi." "Cái này không hợp thích lắm. Giang Tiên Bối, ta cùng cũng không phải sợ chết, là coi như muốn chết cũng muốn lấy có ý nghĩa nhất phương thức chết đi mới được." coi như chúng ta nhóm này võ thánh toàn bộ tập kết tại ngươi Ma Dương Tông, nhưng Ma Dương Tông trước kia chỉ là thất phẩm tông môn, tổ tiên truyền thừa đại trận bảy uy năng cũng là có hạn, dù là muốn cùng Ma Dịch tộc quyết nhất tử chiến, địa điểm cũng không nên lựa chọn tại Đông Lục A. Mấy vị sư huynh nói đều rất đúng, giang tiền bối cái này đề nghị thật có chút không thích hợp, Thạch tiền bối, La sư thúc, các ngươi sẽ không thật phải làm như vậy. Trung ương Đại Lục Ma Dịch tộc đã chỉnh bị xuất phát tiến về Ma Dương Tông, nhưng còn tại Thánh địa Huyền Phong Tông bên trong rất nhiều người tộc võ thánh, lại lâm vào một màn quái khiếu cùng phân tranh bên trong. Nơi này võ thánh đại khái chia làm hai nhóm, một nhóm là Thạch Tông Nguyên, La Kỳ Dương cùng bắt chuyển các lão tổ, tổng cộng có 98 vị, lại thêm một cái giang thủ chính là 99 người. Những người này tất cả đều đứng tại Huyền Phong Tông tông chủ phong đại điện cửa vào. Tại phía trước, hoặc là thông hướng đại điện thêm đá đường, hoặc là cao độ thấp hơn đại điện trong hư không thì đứng 6, 700 thất truyền võ thánh, các loại quái khiếu cùng tranh luận cũng chính là đông đảo thất truyền phát ra. Nguyên nhân gây ra chính là giang thủ đến Huyền Phong Tông về sau, hướng La Kỳ Dương bọn người cho thay ý đồ đến, muốn hấp dẫn ma dịch tộc đại quân toàn bộ tụ tập tại Ma Dương Tông bên ngoài, sau đó từ hắn trước ra mặt đánh tan ma dịch tộc đại quân, lại để cho La Kỷ Dương tất cả cùng đồng thời vây giết chạy tán loạn ma dịch tộc chinh thủ đem ma dịch tộc cùng những cái kia phe đầu hàng toàn diện tại ma dương tông bên ngoài. Bởi vì việc quan hệ quá trọng đại, hắn cũng không tránh khỏi lại muốn chứng minh một chút mình thực lực, để La Kỳ Dương bọn người triệt để yên tâm sau mới dám đồng ý kế hoạch của hắn. Lại sau đó, chính là La Kỳ Dương điều động dưới trướng các võ thánh tiến về thánh địa thiên thủy thần cung. Còn có Minh Hoàng Tông, Trân Nguyên Tông từng cái cựu phẩm tông môn, đem các trong tông môn tất cả bát chuyển đều mời đi qua. Khi tất cả bát chuyển đến về sau, mọi người lại nghe Giang Thủ kế hoạch, chứng kiến Giang Thủ thực lực, mới lại phát lệnh để đông đảo thất chuyển võ thánh đến cái này bên trong. Sau khi đến thì có giang thủ ra mặt hướng mấy trăm thất chuyển giải thích dí đồ của hắn, muốn để nhân tộc đại quân cùng hắn cùng một chỗ tiến về Đông Lục Ma Dương Tông, tại Ma Dương Tông phụ cận phục kích ma dịch tộc điều động đi Đông Lục Võ Thánh. Đúng vậy, giang thủ đối bắt chuyển nhóm giải thích là nghĩ toàn diệt ma dịch tộc tại Ma Dương Tông bên ngoài, đối thất chuyển giải thích lại chỉ là phục kích ma dịch tộc điều động đi Đông Lục Võ Thánh. Hai cái này thuyết pháp là khác biệt là rất lớn. Toàn diệt không cần nhiều lời, cái sau lại rất có thể một lần chỉ sẽ đối mặt tiểu bộ phân ma dịch tộc sẽ nói như vậy là bởi vì Giang thủ không có hướng những này thất chuyển chứng minh thực lực tâm tư, nếu như không chứng minh thực lực nhưng lại nói muốn tiêu diệt toàn bộ, kia chỉ sợ đầu góc bình thường liền sẽ không cùng hắn cùng đi. Tới tới lui lui, Giang thủ nhiều lần hướng ngoại giới chứng minh mình thực lực, xem ra đối với hắn rất phiền phức, tựa hồ cũng là không được coi trọng một loại biểu hiện, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao hắn chân chính dự định quá kinh người. Kia nhìn qua đi đối người tộc cơ hồn là hành động tự sát. Một trận chiến này xảy ra sai sót lời nói, đối toàn bộ đại lục nhân tộc đều là tai họa ngập đầu, La Kỷ Dương bọn người lại chú ý cẩn thận cũng không phải bình thường. Tại hắn đến Đông Lục trước đó, Không phải liền thân vì Ma Dương Tông võ giả Trang Vinh hiên đều tự tay thăm dò thực lực của hắn sao? Đây không phải là không tín nhiệm, mà là việc quan hệ cả người tộc Hưng Suy không thể không thận trọng. Dù là 9 tháng trước La Kỳ Dương cùng liền gặp qua hắn ngay lúc đó thực lực cũng đối Giang Thủ tăng lên có lòng tin, thật là muốn khai triển kế hoạch lúc bọn hắn lần nữa nghiệm chứng cũng không kỳ quái. Mà Giang Thủ không có ý định lại hướng thất chuyển nhóm chứng minh, cũng không phải lười nhát chứng minh, là không thích hợp. Trường Lão Hội đối ngoại phổ biến thu nhận chính sách trước, đại bộ phận vân đã sinh lòng phản bội chi ý nhân tộc võ thánh còn cơ bản đều là bởi vì Ma Dịp tộc quá thế lớn, vì sinh tử áp lực mới dao động. Hiện tại hai đại thánh địa bên trong thu nạp nhân tộc người đảo vong thật nhiều lắm, kia là bao quát hơn 10 bát phẩm tông môn, mười mấy cái thất phẩm tông môn cùng hàng trăm lục phẩm trở xuống thế lực, người càng nhiều, bên trong đại bộ phận phân có lẽ vẫn như cũ chỉ là bởi vì ma dịch tộc thế lớn mà lòng có cái khác suy nghĩ, nhìn thấy giang thủ khủng bố sau có lẽ liền sẽ triệt để bỏ đi loại kia phản bội ý niệm, nhưng bên trong cũng chưa chắc không có đã bị gieo xuống tử tinh, đã sinh tử không khỏi mình. Loại tình huống này như giang thủ loại kia thực lực khủng bố sớm bại lộ, ma dịch tộc không dám tiến về đông lục, mà là đảo vong lưu toàn đại lục. Toàn bộ đại lục lớn như vậy, ma dịch tộc dưới trướng còn có đông đạo bị khống chế chó săn đầu lúa còn có các loại tùy thân độ phụ, giang thủ muốn đuổi theo giết đều sẽ khó hơn lên trời. Ma dịch tộc tùy tiện an bài một cái bị chồng tử tinh nhân tộc võ thánh rửa vào thân pháp phi độn tại hoang dã, giang thủ làm sao đi tìm ma dịch tộc tung tích? Chẳng lẽ thấy một người tộc võ thánh liền dò xét đối phương thể nội có hay không tử tinh? Cho nên chuyện này không thể huyên náo mọi người đều biết. Hắn hướng bắt chuyển các lão tổ giải thích, là bởi vì bắt chuyển lão tổ bị chồng tử tinh khả năng cơ hồ không có. Từ khi trưởng lão hội các tông môn phong sơn về sau, tất cả bắt chuyển chưa hề đi ra tông môn, đây là la kỳ dương bọn người xác định cùng khẳng định. Bọn hắn ở phương diện này sẽ không sơ sẩy, nếu không nội bộ xuất hiện bắt chuyển phản đổ, ảnh hưởng lực tiêu đủ để cho thánh địa hủy diệt. Bắt chuyển nhóm cho dù có dị tâm cũng nhiều nhất là nhìn thấy nhân tộc thế nhỏ mà bị áp bách trong lòng nghiêng hướng phản bội. Một khi nhìn thấy giang thủ thực lực tự nhiên sẽ xoay chuyển tâm tính. Thất truyền nhóm, bây giờ đại lục còn sống thất truyền, thế nhưng là có không ít đều là tổng thất phẩm tông môn chỗ tới. Mấy năm chiến tranh xuống tới, coi như giang thủ nghĩ thôi động toàn diện kế hoạch cũng không thể không mượn nhờ những cái kia thất truyền chi lực. Dù sao ma tộc đại quân số lượng quá to lớn, một cái bắt phẩm bốn cái thất phẩm, hơn ba lục phẩm. 23006 phẩm trở xuống, lại thêm mấy ngàn võ thánh, giang thủ coi như thực lực mạnh hơn, nhiều nhất tại trong đại quân giết cái mấy tiến vào mấy ra, không ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thất quá lớn hại, chỉ khi nào khủng lộ như vậy võ giả quần thể tứ tán chạy trốn, hắn lại nghịch thiên cũng không có khả năng toàn bộ cả lại, chính là tăng thêm thạch tu nguyên cùng bắt chuyển cũng làm. Không được, thạch tu nguyên cùng bắt chuyển cũng không có khả năng toàn bộ chạy tới đông lục, cũng nhất định phải lưu lại một tiểu. Bộ phân tọa chấn trưởng lão hội. Cho nên ngay cả cái này mấy trăm vị tất truyện cũng cùng một chỗ kéo đi, mới có hy vọng đây mới là bị triệu tập đến đông đảo thất truyền võ thánh nhóm nghe giang thủ lời nói sẽ rối loạn nguyên nhân dù là đều biết giang thủ là cường giả vẫn như cũ có rất nhiều tranh luận phản đối tiếng vang phía dưới đông đảo thất truyền tạp nhạp tiếng hô bên trong thạch tu nguyên cùng la kỳ dương cười lấp nhau mới từ la kỳ dương tiến lên trước một bước cười nói chư vị giang sư đệ vừa mới nói chỉ là đi phục kích ma dịch tộc bây giờ phải đi đông lục võ thánh chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chỉ đối phó một cái ma dương tông ma dịch tộc liền sẽ cả tộc xuất động à lão phu không thể có thể để các ngươi đi không công chịu chết chúng ta chính là tại ma dương tông đánh một trận phục kích chiến diện một chút ma dịch tộc đi đông lục đám bộ đội nhỏ đã kích một chút ma dịch tộc bây giờ khí diễm chấn một chút chúng ta tộc thịnh uy mà thôi ngay từ đầu giang thủ kế hoạch mặc dù là nghĩ đem ma dịch tộc toàn diện tại ma dương tông bên ngoài nhưng trước khi đến hắn cũng không nghĩ tới ma dịch tộc đối phó hắn sẽ lần thứ nhất liền phái ra tất cả chiến lực song phương thực lực trên lệ quá lớn ma dịch tộc đại quân mấy ngàn gần 10.000 nghìn võ thánh ma dương tông cũng chỉ có giang thủ một cái tại gánh đại kỳ chí ít mặt ngoài như thế hắn đều cảm thấy ma dịch tộc cho dù sẽ không khinh thị hắn lần thứ nhất đồng ý đi tiêu diệt hắn cũng sẽ chỉ là một cỗ tiểu bộ đội tỷ như một cái thất phẩm thêm mười mấy cái lục phẩm cái gì Nguyên bản Giang thủ là cảm thấy cùng người nơi này tộc thương nghị tốt về sau, liền về Đông Lục trở lấy Ma Dịch tộc quân tiên phong, diệt bọn hắn quân tiên phong sau lại kế tiếp theo đang ngồi cùng Ma Dịch tộc sau tiếp theo đại quân. Ma Dịch tộc chính phách lối lợi hại, khí diễm chính thịnh lúc dù là ăn một cái tiểu bại cầm cũng sẽ sau đó bằng nhanh nhất đòi lại, Giang thủ chỉ phải bảo đảm tin tức không tiết ra ngoài. Tỷ như để tất cả bắt chuyển thời thời khắc khắc giám thị còn lại thất chuyện, sau đó ngồi cùng liền có thể Ma Dịch tộc ăn một lần thua thiệt về sau, có truyền thống trận tại không được bao lâu liền sẽ đại quân đều tới. Chỉ cần mấy trời Nhưng ở hắn cùng thạch tu nguyên bắt chuyển các lao tổ thương nghị thời điểm, La Kỷ Dương lại tiếp vào thông báo, ma dịch tộc thật tập kết tất cả chiến lược tiến về Đông Lục. Điểm này ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng đối bọn hắn không phải chuyện xấu. Một lần liền có thể giải quyết, đều khỏi phải lại dụ địch, tự nhiên đáng giá kinh hỉ. Tin tức này La Kỷ Dương cũng không có ý định nói cho ở đây thất chuyện. Trước tiên cần phải đem những này người lừa gạt đi, cùng ma dịch tộc đại quân cùng nhau sau khi xuất hiện, chỉ cần Giang Thủ biểu hiện ra yêu nghiệt chiến lực liền cái gì đều không cần phải nói, đô đần đều có thể biết phía sau nên làm cái gì. Ma Dương Tông ở ngoài mặt thực lực, chỉ có Giang sư đệ một cái bắt chuyển, cái khác chỉ là lục chuyển. Ma dịch Tộc coi như muốn giống như hơn 10 ngày lớn tiếng như thế đi công diệt Ma Dương Tông, hẳn là cũng chỉ là đám bộ đội nhỏ. Chúng ta chỉ cần tập kết tất cả lực lượng mai phục tại Ma Dương Tông, còn có thể cấp cho Ma dịch Tộc một cái trọng thương. Phía dưới con dòng chính âm thanh kháng nghị thất chuyển nhóm mới nhao nhao xương sở, lời này nghe tựa hồ có đạo lý, nhưng rất nhanh cũng có người gọi vào, la tiền bối, vạn nhất Ma dịch Tộc cũng phòng bị điểm này đâu? bọn hắn đã tại ưu kế bên trên nếm qua mấy lần thiệt tồi lớn, kia tại Ma Dịp Tộc tiến công đông lục, chỉ hướng bắt phẩm tông môn đều nghe ngóng rồi chúa lúc. Đông lục ma dương tông lại không trốn, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy trong này có trá. Vạn nhất bọn hắn một lần đến liền mang đủ tất cả chiến lược đâu. Vậy chúng ta nhưng chính là đi chịu chết. Một khi như thế, lớn không được trở lại chính là, nhiều nhất là từ bỏ ma dương tông sân môn. Đi, chúng ta còn có cơ hội đả kích ma dịch tộc khí diễm, không đến liền không có cơ hội. La kỳ dương mở miệng lần nữa, lời này mới nói mọi người triệt để im lặng. Ma Dương tông dù sao có thẳng tới thánh địa truyền tông trận, ở đây cũng có các loại tùy thân độc phủ, nếu như thấy không ổn liền chạy, ma dịch tộc coi như đại quân toàn bộ xúc động, chẳng lẽ ma dương tông hộ tông đại trận bảy ngày cả bọn hắn khởi động một lần truyền tông trận thời gian đều kéo không xuống. Kia không có khả năng. Đi, coi như ma dịch tộc chú ý cẩn thận, phải đi công diệt ma dương tông thực lực bất phàm, nhưng cũng có thể là còn không ở tại chỗ nhân tộc lực lượng mạnh, cho nên có cơ hội. Nếu là không đến liền triệt để không có cơ hội. Thấy mọi người trầm mặc, còn có bộ phân thất truyền đã bắt đầu gật đầu, La Kỷ Dương mới cười nói, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta liền tập kết xuất phát, đi phục kích Ma dịch tộc quân tiên phong. câu nói này dưới càng nhiều thất truyền võ thánh cũng nhao nhao gật đầu, nhưng cũng có cá biệt thất truyền tại gật đầu bên trong đáy mắt chỗ sâu lóe ra một tia dị dạng quan mang, lại muốn dựa vào mưu kế phục kích. nếu như ta có thể đem tin tức truyền đi, dẫn động thánh tộc đại quân đều tới Ma Dương Tông, lại phá hư thẳng tới thánh địa truyền thống trận, chẳng phải là có thể nhất cử lậm xuống bất thế công vân. trong đám người đứng tại sườn núi trên đường đá một tên áo bào đỏ trung niên chính là đấy mắt lóe ra một tia dị mang tồn tại. Chương 498, đây là cơ hội a. Quách huynh, nhìn ngươi thật giống như có tâm sự giáng vẻ, chẳng lẽ ngươi đối một trận chiến này rất không coi trọng. Sau một thời gian ngắn Ma Dương Tông bên trong, khi Thạch Tu Nguyên cùng hơn 80 vị bắt chuyển võ thánh cùng hơn 600 thất chuyển tế tụ, phân tán tại Ma Dương Tông trận trong đám đó quen thuộc hoàn cảnh lúc, Ma Dương Tông trời mạo phong, một tên áo bào đen láo giả mới cười nhìn về phía bên cạnh thân, hắn bên cạnh thân áo bào đỏ trung niên Quách Trí toàn cũng cười khổ lắc đầu, cái này rất bình thường không phải. Quách Chí toàn chính là vừa nghe tới kế hoạch phục kích lúc, ngay tại đấy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ thất truyền, còn dự định đem tin tức này sớm thông truyền Ma Dịch tộc hoặc là giúp ma dịch tộc phá hư Ma Dương Tông bên trong thẳng tới Thánh địa truyền Tông trận. Nhưng đến sau hắn phát hiện mặc kệ là nghĩ đem tin tức thông truyền ma dịch tộc, hay là nghĩ phá hủy Ma Dương Tông bên trong truyền Tông trận cơ hồ đều không có khả năng. Quách trí toàn suất thân bên trong Lục Thánh Nôn Tông cũng là một cái thất phẩm thế lực, tại Thánh Nôn Tông bên trong quách trí toàn đã là người mạnh nhất một trong, mà hắn chỗ Tông môn cũng không có có tổn thất bao nhiêu người, sớm đã cử Tông di chuyển nhập Thánh Tị nạn, nhưng Tị nạn trước đó hắn đã đầu nhập ma dịch tộc, cái kia trước đó còn siêu việt ánh trăng Tông một trận chiến, ứng vũ biết không khi chết cũng đã là Hắn hay là chủ động tiến về ma dịch tộc sở tại địa, mặc cho ma dịch tộc tại thể nội gieo xuống từ tinh võ thánh, bởi vì quách trí toàn có một loại gọi là dạ tâm đồ vật. Nếu như không có ngoại ý muốn hắn mặc kệ dạ tâm lại lớn, trên đầu có như vậy bao nhiêu thập phẩm tông môn đè ép, thánh luân tông cũng không thể xuất hiện biến hóa lớn. Nhưng từ khi ma dịch tộc tâm lấn bắt đầu hết thể liền không giống, từ ban đầu sợ hãi đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đến nhìn thấy ứng vũ huyết hang hái, nửa năm bên trong hoành hành đại lục, ngay cả thánh địa cũng không dám ra ngoài đầu. Từ đó trở đi nhiều lần quan sát ma dịch tộc đối đãi đầu nhập người thái độ, hiểu rõ một bộ phân sau đó quách trí toàn liền chủ động lựa chọn đầu nhập vào hắn cũng tưởng tượng ứng vũ huyết như thế tung hoành đại lục. đáng tiếc khi hắn đầu nhập về sau, ma dịch tộc cho hắn nhiệm vụ lại không phải giống ứng vũ huyết như thế xuất lĩnh đại quân công hám những tông môn khác, mà là kế tiếp theo canh giữ ở thánh Nôn tông. bởi vì ngay lúc đó ma dịch tộc công lực bản đồ còn lâu mới có được đến thánh Nôn tông một vùng, ma dịch tộc cũng là chuẩn bị coi hắn là làm một cái phục binh dùng. lại sau đó hắn cái này phục binh vẫn ẩn nút cho tới bây giờ, thể nội đã sớm bị gieo xuống tử tinh, cũng không có cái khác lựa chọn, bất chí tất cả đều là rất hy vọng nhân tộc sớm một chút bị ma dịch tộc thống trị sau đó hắn mới có thể leo lên lộng lây sân khấu ngay cả thánh địa đều rỗm tại dưới chân nhưng hắn cũng biết cho dù hắn đầu nhập rất sớm nhưng nếu là một mực không có công tích lớn cho dù cuối cùng nhân tộc bị thống trị hắn vẫn như cũ không có cơ hội thực hiện bao nhiêu dạ tâm ai nghĩ đến lần này lại bị hắn phát hiện một cái tuyệt vời như vậy cơ hội nhân tộc lại muốn chơi phục kích lại muốn chơi mưu kế nếu như hắn có thể thông truyền tin tức này phá hư truyền thống trận để ma dịch tộc đại quân có thể đem tất cả mọi người tộc lực lượng mạnh nhất đều một mẻ hút gọn hắn có thể được đến ban thưởng cùng đệ bạt cũng tuyệt đối có thể giúp hắn thực hiện mộng tưởng nhưng hắn truyền không ra tin tức làm sao thông truyền vậy chỉ có thể là đưa tin ngọc giản đưa tin ngọc giản hạn chế quá lớn khoảng cách cùng trận pháp ngăn trở đều sẽ để ngươi không cách nào đưa tin về phân phá hư truyền tống trận chờ bọn hắn những người này tộc đại quân đến ma dương tông về sau thẳng tới thánh địa thập phẩm truyền tống trận liền bị mấy vị bắt chuyển lão tổ tự mình tọa chấn chăm sóc những cái kia bắt chuyển lão tổ cũng rõ ràng nói cho mọi người không phải hoài nghi mọi người nội bộ có bất an phân nhân tố mà là lần này phục kích can hệ trọng đại dung không được một điểm sơ suất cho nên bọn hắn sẽ một mực canh giữ ở kia bên trong một phát hiện không đúng liền có thể lập tức bắt đầu lớn rút lui. Như thế thận trọng cơ hồ dẫn tới tất cả mọi người đồng ý dù sao đây là vì tất cả võ thánh an toàn cân nhắc lại thận trọng cũng chỉ sẽ có được ủng hộ. Coi như bắt chuyển các lao tổ nói rõ không yên lòng ở đây cá biệt thất truyền đồng dạng sẽ không khiến cho cái gì phản đối. Đây chính là quét trí toàn tâm sự. Rõ ràng thiên đại công lao một bước lên trời cơ hội bày ở trước mắt hắn nhưng căn bản không chiếm được loại tình huống này tâm tình của hắn sẽ tốt mới là quái sự. Hắn đồng dạng không sợ mình có tâm sự trạng thái bị người bên cạnh phát hiện vừa mới mở miệng áo bào đen lão giả chính mình cũng giúp hắn giải thích nguyên do đến nơi này thất truyền võ thánh nhóm như đối một trận chiến này không báo bao lớn lòng tin. Quả thực quá bình thường, coi như đối phương không có nghĩ tới chỗ này, hắn đồng dạng có thể chủ động đi sách. Ta cũng đối một trận chiến này không nhiều lắm lòng tin, dù sao ma dịch tộc cũng không phải ngu xuẩn, là ngu xuẩn bọn hắn liền đi không cho tới hôm nay, vẫn là câu nói kia, ma dịch tộc binh phong chỉ chỉ hướng bên trong lục bát phẩm thế lực, bị chỉ người đều sẽ sớm vứt bỏ tông mà chạy, hiện tại chỉ hướng Giang thủ chỗ Ma Dương tông vậy mà không trốn, chỉ cần có chút đầu góc, bọn hắn phái tới công diệt Ma Dương tông cường giả liền sẽ không có ít. Chúng ta còn muốn lần nữa phục kích thật cơ hội không lớn, bất quá cái kia cũng không quan hệ không phải. Coi như ma dịch tộc là cả tộc đến đây, phát hiện bọn hắn lúc trực tiếp trở về bên trong lục chính là bây giờ ma dương tông chính là một cái vắng vẻ sơn môn trừ giang thủ bên ngoài cũng chỉ còn lại có chúng ta những n Ý gì tới tiếp viện bảy tám chuyện cái này vốn là làm tốt chuyển di chuẩn bị áo bào đen lão giả thì tại quách trí toàn lời nói sau nhẹ mở miệng cười vậy ngươi có hay không nghĩ tới khác một điểm ma dịch tộc như tương kế tự kế chúng ta làm sao bây giờ quách trí toàn lạnh nhạt đáp lại biểu hiện vẫn như cũ có chút thâm trầm hắn một câu liền để áo bào đen lão giả sương sờ tương kế tự kế Nhân tộc bên này phục kích chiến, chính là nghị tiêu diệt một cỗ ma dịch tộc quân tiên phong, chí ít bọn hắn những này thất chuyển biết là như thế, nhưng nếu như ma dịch tộc cũng đoán ra điểm này, mặt ngoài là xuất hiện mười mấy cái lục phẩm, bí mật những cái kia lục phẩm tùy thân trong động phủ lại mang theo cả tộc chi lực. Như nhân tộc ngay từ đầu nhìn thấy có thể ăn đối phương lực lượng, đang cùng đối phương liều mạng tranh đấu, chiến cuộc lâm vào rằng co bên trong, dấu ở động phủ đại quân đột nhiên xuất hiện dạng này tương kế tiểu kế kế sách chưa hẳn sẽ không xuất hiện từ ma dịch tộc đã tại mưu kế bên trên ăn mấy lần thua thiệt tình huống suy đoán từ hắn lạc cắt cho tới nay phổ biến các loại xâm lấn chính sách đến xem cái này thật đúng là có không nhỏ khả năng cái này thạch tiền bối cùng la tiền bối bọn hắn hẳn là cũng có thể nghĩ đến coi như mặt ngoài ma dịch tộc đến chỉ là một chi lực lượng bọn hắn cũng chịu sẽ không dễ dàng cùng đối phương lâm vào dạng có chiến nhất định sẽ nhiều loại thăm dò sát mặt cũng cùng quách trí toàn đồng dạng có chút khó chịu áo bào đen lão giả mới cao mày nhìn về phía ngay tại hiểu rõ quen thuộc ma dương tông tổng trận bảy la kỳ dương cùng bắt chuyển lao tổ hy vọng như thế Nếu như một trận chiến này xảy ra sai sót, chúng ta tộc chính là tai họa ngập đầu. Quách Chí Toàn cũng không có trong vấn đề này dây dưa, hắn chỉ là tìm một cái mình tâm sự nặng nề bộ dáng nguyên nhân mà thôi. Không còn giải thích những này, Quách Chí Toàn tại quen thuộc trời Mạo Phong tử trận bảy chi lúc, càng không ngừng liếc nhìn càng xa xôi từng cái võ thánh, cảm thấy cũng không ngừng suy nghĩ, cái này bên trong tụ tập nhiều người như vậy tộc võ thánh, nào giống như là hắn dạng này đã triệt để đầu nhập thánh tộc không phải chỉ hắn một cái. Không biết có cơ hội hay không tìm ra cái khác võ thánh, sau đó liên thủ đi làm công. Nghĩ tới nghĩ lui Quách Chí Toàn hay là một màn tầm đạm, bước bước chỉ muốn tổ huyết. Nếu như vậy võ thánh khẳng định không chỉ chỉ có hắn một cái có dạ tâm hạng người, những cái tiêu bắt chuyển lao tổ bên trong đều chưa hẳn không lòng người sinh làm loạn, ma dịch tộc như vậy thế lớn, nhân tộc ngẫu nhiên một lần đại thắng, đại giới lại là các đỉnh tiêm chiến lược trọng thương, ma dịch tộc không bao lâu liền có thể khôi phục thực lực. Như thế đối so giới coi như không phải ai đều có bảng dạ tâm lớn, cũng khẳng định có người sẽ sợ chết. Đáng tiếc là những cái tiêu bắt chuyển lao tổ bên trong cho dù cũng hữu tâm còn làm loạn, lại không có khả năng giống như hắn chủ động đem hết thể giao cho ma dịch tộc, những cái tiêu bắt chuyển các lao tổ từ khi trưởng lão hội phong sơn bắt đầu. Liền thật chưa hề có mấy cái đi ra tông môn, chí ít bọn hắn là bất lực tránh thoát trưởng lão hội giám sát âm thầm cách tông. Dù sao các phẩm tông môn tại trước đó đều tu kiến thẳng tới thánh địa chuyển tông trận, trưởng lão hội giám sát không nghiêm, chẳng khác nào tự hủy vũ trang. Coi như những cái kêu bắt chuyển lão tổ thật bị trọng tự tình, còn trùng hợp ngay cả thủ hộ thập phẩm chuyển tông trận mấy cái bắt chuyển bên trong liền có kẻ phản bội, thì tính sao? Người ta cho dù tại khẩn yếu quan đầu phá hư chuyển tông trận, giống nhau là đối phương công lao, mà không phải hắn quách chí toàn. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cơ hội lập công cũng không lớn, có thể làm tối đa cũng chính là tùy cơ ứng biến, cái này để người ta làm sao không phiền muộn? Thời gian không chờ ta, hy vọng lần này Thánh tộc thật có thể tới một cái tương kế tự kế, trưởng lão hội cũng khinh suất một chút, ta mới có cơ hội thành lập bất thế công văn a. Tiên ổn tâm tư, Quách Trí Toàn cũng một đầu đâm vào quen thuộc trận pháp quá trình bên trong, cùng thời gian nhoáng một cái nửa ngày nhiều về sau, Ma Dương Tông bên trong mới đột nhiên nổi lên một đạo bình thản lại càn quét toàn tông lời nói. Tất cả võ thánh chú ý, đã phát hiện xâm phạm ma dịch tộc thân ảnh. Tiếng nói này là trưởng lão hội bên trong La Kỳ Dương, nghe tới quen thuộc lời nói không chỉ Quách Chí Toàn tinh thần chấn động, Ma Dương Tông bên trong chính giữ gìn đại trận bẩy vận chuyển mấy trăm võ thánh cũng nhao nhao đều thẳng bằng tâm thần. Mấy trăm võ thánh lại thông qua hộ tông đại trận bày hướng tông môn bên ngoài dò xét lúc, lại theo La Kỳ Dương một câu nhắc nhở tiếng nói, mọi người cũng rốt cục sau đó nhìn thấy từ phương tây cuối chân trời xuất hiện một mảng lớn thân ảnh, nhìn qua đi đó chính là trên trăm đạo đột quang, trong đó hơn 80 cái người trong suốt thân đều là từ ma dịch tộc diện hóa nhân tộc hình tượng, mặt khác tháng tư năm năm không vị thì là chân chính nhân tộc, chỉ có hơn 100 vị. Chúng ta cái này bên trong lại có hơn 700, chẳng lẽ ma dịch tộc thật chúng kế rồi? Chưa hẳn, các ngươi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, ma dịch tộc đây là cũng đoán được cái này bên trong khả năng có chá, phái tới mặc dù cũng không phải là nó toàn tộc chí lực nhưng ta đoán chừng những lực lượng kia cũng đủ để không sợ bất luận cái gì hiếm cảnh, kia hơn 80 cái ma dịch tộc cũng đều là lục phẩm, loại tình huống này coi như chúng ta nhân tộc tất cả đỉnh tiêm chiến lực đều tại cái này bên trong phục kích, cũng không có khả năng đối bọn hắn tạo thành quá lớn thương tích. Dạng này đội ngũ có thể đánh cũng có thể rút, chúng ta như muốn ăn dưới, coi như mượn nhờ ma dương tông trận bẩy chi huy, trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ, xem ra ma dịch tộc cũng không lốc, thậm chí như những tên kia tùy thân động phủ bên trong còn có phụ binh, một khi xong phương rằng co, chính là chúng ta nhân tộc xong. Thấy rõ ràng xâm phạm đại khái địch tình, ma dương tông tất cả đỉnh núi thậm chí tổng trận trong đám đó mới vang lên từng đạo tiếng kinh hô, không ít võ thánh tiếng hô còn cô ý nói đến rõ ràng làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, tựa hồ chính là đang nhắc nhở là kỳ dương bọn người không nên tùy tiện động thủ. Ma dịch tộc mặt ngoài bày ra đến thực lực là có thể bị người nơi này tộc phục binh ăn, nhưng cũng tất nhiên sẽ lâm vào kiên trì chiến, để lớn một số người tộc võ thánh đều bị cô lấy cũng không chỉ quách trí toàn một người có thể nghĩ đến tương kế tiểu kế kế sách, cho nên rất nhiều không biết rõ tình hình thất truyền đều tại cảm giác sâu sắc lo lắng, nhưng mọi người lo lắng bên trong quách trí toàn lại tại đáy mắt lóe ra tinh quang, đây là cơ hội à, nếu như ma dịch tộc thật có phụ binh, hắn cũng có thể suy dục trưởng lão hội đầu thủ, đó chính là hắn tha thiết ước mơ một bước lên trời cơ hội. Chương 499, bây giờ muốn đầu hàng. Buồn cười. La sư Minh, những này ma dịch tộc chiến thuật tâm lý chơi càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Dương tông hộ tông tổng trận bảy mông lung trận trong mây, tướng thủ, Thạch Tu Nguyên, La Kỷ Dương cùng 450 cái bắt chuyện. Ba bốn trăm thất chuyển võ thánh cũng toàn tụ lại với nhau, đều nhìn chằm chằm bên ngoài đang đến gần ma dịch tộc đại quân mắt lộ ra suy tư. Trong suy tư một tên nhìn qua chỉ có chừng hai mươi niên kỳ thanh niên đẹp trai mới rậm chân đến la kỳ dương bên cạnh thân, một mặt cảm khái mở miệng. Vì cái gì nói ma dịch tộc tâm lý chiến chơi càng ngày càng tốt. Đối với không biết tình huống thực tế, chỉ cho là nhân tộc là tập kết lực lượng tại cái này bên trong phục kích ma dịch tộc quân tiên phong thất chuyển võ thánh mà nói, bên ngoài một lần xuất hiện hơn một võ thánh, trực tiếp liền sẽ để nhân tộc lâm vào lưỡng nan chi địa. Đánh, đánh la kỳ dương cùng liên thủ hẳn là có thể ăn, lại lâm vào khổ chiến rằng có chiến. Vạn nhất Ma Dịch tộc thật dùng tùy thân động phủ ẩn tàng có phục binh cùng những phục binh kia xuất kích chính là nhân tộc tan tác. Không đánh, không đánh trực tiếp rút lui, lại sẽ bạch bạch tổn thương nhân tộc sĩ khí. Cho dù trước khi đến La Kỳ Dương cũng đối thất chuyển nhóm nói qua, nếu như không có phục kích cơ hội liền rút đối người tộc đại quân cũng không có tổn thất, nhưng kia chỉ là không có nhân viên bên trên hao tổn, thật sự là như thế chiến đều không chiến liền toàn bộ rút lui, đối người tộc sĩ khí lòng tin đả kích hay là không nhỏ. Ma Dịch tộc quét ngang bên trong lục, thật vất vả thuyết phục mọi người cùng nhau đến đánh một trận phục kích, vừa phát hiện Ma Dịch tộc thân ảnh liền rút, không thương tổn sĩ khí cùng lòng tin mới là lạ nếu không có Giang Thủ cái ngoại ý muốn này biến số nhân tộc bất kể thế nào lựa chọn đều ăn thiệt thòi mở miệng nói chuyện thanh niên đẹp trai liền là không rõ tình hình vo thánh một trong hắn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương dù sao tiếp theo là kỳ Dương cùng Giang Thủ đám người lựa chọn sẽ quan hệ đến nhân tộc Hưng Suy a Giang Thủ giới thiệu cho ngươi đây là Ta Tông Thiên Tài xuất sắc nhất có lẽ ngươi trước kia cũng đã được nghe nói tên của hắn hắn liền lúc trước bên trong lục phong thần bảng đệ nhất thiên tài gia sư chỗ thu tiểu đệ tử điều đăng Người trước kia chưa thấy qua hắn, chủ yếu là tại ngươi quật khởi trước đó đều sư đệ đã tại công văn chiến trường bị thương, một mực tại an dưỡng, cùng thương thế tốt lên sau biết được gia sư bọn người vốn là, đều sư đệ một mực tại dốc lòng bế quan khổ tu, gần nhất mới xuất quan, rất nhiều chuyện đều sư đệ cũng cũng không biết. Đối mặt thanh niên đẹp trai lời nói, La Kỳ Dương cũng không có đáp lại, chỉ là cười nhìn về phía Giang thủ. Giang thủ quay người nhìn lại, trước kia bên trong Lục Phong thần bảng đệ nhất nhân, Huyền Phong tông đều lăng. Hắn thật đúng là nghe qua cái tên này, vậy vẫn là Giang thủ vừa đi ra Đông Lục tiến về bên trong lục lúc nghe qua, vị này chính là hơn 40 tuổi phong thần tất truyện tại trong đại lục xem như kinh tài tuyệt diễm cùng cơi hướng đều lăng chào hỏi lúc đều lăng cũng cung kính thi lễ một cái mới cười khổ nói sớm nghe nói giang tiền bối đại danh đều nào đó hôm nay mới có duyên gặp một lần tiền bối phong thái quả nhiên không phụ nổi danh nhưng bây giờ chúng ta giống như không phải khách sáo thời điểm có phải là hẳn là quyết định nhanh một chút là đánh hay là đương nhiên muốn đánh ma dịch tộc cái này đại địch mặc dù rất khó giải quyết nhưng qua hôm nay là có thể giải quyết cái họa lớn trong lòng này theo đều lăng lời nói giang thủ cùng la kỳ dương bọn người không có đáp lại chỉ là nhao nhao nở nụ cười Đều Lăng nghi hoặc bên trong giang thủ cách đó không xa lại vang lên một đạo cời mở cửa khẽ. Đều Lăng nghe hỏi quay người, thấy rõ kia là một người mặc hắc bào nho nhã trung niên lúc, hắn mới manh kinh. Vị này là ai? Đều Lăng thế nhưng là phong thần thất truyện, vừa rồi cái này mấy trăm võ thánh tụ tập tại tổng trận Bảy Mê Vân bên trong lúc, bởi vì đại trận này bảy đối với mình cũng không có phát huy mê hoặc ngăn trở hiệu quả. Cho nên Đều Lăng vài lần liền thấy rõ ở đây tất cả mọi người, cũng ghi nhớ tất cả mọi người. Cái này đột nhiên mở miệng áo bào đen trung niên hắn cũng có thể xác định, vừa rồi cũng không tại cái này bên trong. Vừa rồi không tại đối phương lại có thể giấu qua cảm giác của hắn. Phản phất chống rông xuất hiện đầu dạng. Còn có chính là, vị này lời nói khẩu khí quá lớn, qua hôm nay liền có thể giải quyết ma dịch tộc cái họa lớn trong lòng này. Không chỉ Đều Lăng kinh hãi, La Kỳ Dương bọn người hậu phương đông đạo thất chuyển cũng tất cả đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp qua trang tiền bối, càng làm cho Đều Lăng cùng thất chuyển kinh hãi là, tại cái kia trung niên một câu sau La Kỳ Dương, Thạch Tu Nguyên cùng bắt chuyển lao tổ vậy mà nhao nhau hướng đối phương đi lên đại lễ, mà lại miệng nói tiền bối. Đây quả thực để Đều Lăng bọn người lộn xộn. Võ giả cùng võ giả ở giữa sư huynh sư đệ, tiền bối cùng cùng đều là có nhiều loại công dụng xưng hô một loại là chỉ chân chính một cái tông môn bên trong chân thực bối phân, một loại khác chỉ là khách sáo xưng hô. Tỷ như Giang Thủ quật khởi trước kia, chỉ là thất truyền lúc rất nhiều bát truyền lão tổ gọi hắn là tiểu hiu, Giang Thủ bát truyền lúc được xưng là sư minh sư đệ, đó chính là thuần túy khách sáo dùng từ. Nhưng khách sáo dùng từ cũng là có thuyết pháp, cùng thực lực tương đương không quen võ giả, là sư minh, thực lực vượt xa quá ngươi, mới là tiền bối. Kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, ở đây đông đảo thất truyền không có một cái nhận biết, có thể để cho La Kỷ Dương cùng Thạch Tu nguyên cùng toàn bộ miệng nói tiền bối. Chẳng lẽ, một nghĩ đến cái gì khả năng, đều lăng thật sự là nghĩ không lộn xộn cũng khó khăn. Thành Như La Kỳ Dương nói, hắn cái này đã từng phong thần bảng đệ nhất thiên tài, từ khi mấy cái bán thần vẫn lạc sau liền bắt đầu bế quan chuẩn bị xung kích bắt truyện, rất nhiều chuyện cũng không biết, không phải không tư cách, là La Kỳ Dương cùng không cần thiết vì một chút tin tức đi quá giới hắn. Nhưng đều lăng đám người lộn xộn lại chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo càng để bọn hắn nghẹn ngào gào lên, thậm chí kém chút sụp đổ sự tình liền phát sinh, vị kia trang tiền bối chỉ đối La Kỳ Dương cùng gật đầu cười, liền xoay người nhìn về phía Giang Thủ, "Giang Thủ, phía dưới liền xem ngươi." Thái sư Tổ Yết Tâm, coi như những cái kia ma dịch tộc thủy thần trong động phủ có phù binh, cũng không có gì. Cười nói một câu, Giang Thủ mới cầm ra một cây che kín lớp vảy màu xanh, toàn bộ mũi thương đều còn như huyết lệ trường thương, lách mình đột hướng trận bầy bên ngoài. Trận bầy bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Giang Tiền Bối hắn. Hắn xuất trận rồi. Nói đùa cái gì? Đây không phải chịu chết ta. Giang Tiền Bối, ngươi đây là làm cái gì? Từng đạo kinh hô liên tiếp, thật làm cho Đông Đạo không biết rõ tình hình thất truyền đều nhanh điên. Cái này không phải đã nói nếu có cơ hội liền phục kích ma dịch tổ quân tiên Phong, không có cơ hội liền giết ta. Làm sao thế cục đột nhiên biến thành dạng này? đầu tiên là một cái hư hư thực thực cựu truyền hoặc bán thần trang tiền bối xuất hiện, Giang Thủ còn dứt ra trận bầy, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào lực lượng một người đi ngắm bắn phía ngoài ma dịch tộc đại quân? Đây cũng quá hoang đường. Đại tôn, ngươi sở liệu thực là không tồi, ta đã cảm ứng được tại phía trước ma dương tông trận trong đám đó có bị ta treo xuống tử tinh thất truyền võ thánh xuất hiện, mà cái kia bị ta treo xuống tử tinh gọi quách chi toàn thất truyền, hiện tại hẳn là tại bên trong lục huyền phong tông bên trong mới là. Giang Thủ dậm chân đi ra đại trận bầy trước đó, chính đang nhanh chóng phi đột mà đến ma dương tông trong đại quân, phi đột tại mạnh nhất phương một tên hình người thân ảnh mới cười nhìn về phía bên cạnh thân ở bên người hắn trong suốt thân ảnh chính là duy nhất bát phẩm hắn lạc cát ma dịch tộc bởi vì hình thể có thể thiên biến vật hóa cũng không có cố định hình thể cho nên cho dù để phòng nhân tộc kế tiếp theo chơi lừa gạt còn chuẩn bị tương kế tự kế nhưng lần này chân chính phi độn tại thiên không hơn 80 ma dịch tộc bên trong hắn lạc cát ba cu cùng cùng bảy tám phẩm cũng đều trong đó cũng không có tiến vào tùy thân động phủ ẩn tàng bọn hắn không sợ bị nhân tộc nhìn bề ngoài nhận ra nội tình tự nhiên không cần ẩn tàng mở miệng nói chuyện cũng chính là một cái bình thường cùng hắn lạc cát giao hảo thất phẩm thánh tôn phỉ ruột theo phỉ ruột lời nói khác một bên một cái thất phẩm thánh tôn cũng cười nói ta đồng dạng cảm thấy. Vị ta khống chế dưới một cái thất chuyển võ thánh cũng tại kia bên trong sơn môn, những người này tộc thật đúng là chết cũng không hối cải, lại muốn chơi loại này lén lút tính toán. Nếu như lúc trước thật là làm cho ba cu cùng một người xuất dưới trướng đến đây, khẳng định lại muốn ăn thua thiệt. Hắn lạc cất cười to, ba cu cùng lại lông mày cau chặt, ăn thiệt thòi. Ăn cái thiệt thòi gì? Coi như nhân tộc tất cả cường giả đều tại sơn môn này bên trong, ta cũng sẽ không lỗ, nhiều nhất là không cách nào kiện toàn công thôi. Không phải sao? liền xem như ba cu cùng một cái tới, nhưng dưới trướng hắn còn có hơn bốn lục phẩm tơ tớ, mấy trăm ngũ phẩm tăng thêm mấy trăm người tộc chó săn, nhiều nhất cân sức ngang tài mà thôi. tốt cũng khỏi phải tranh chấp, đã nhân tộc lại lựa chọn dạng này phục kích chiến, chúng ta vừa vận tương kế tử thế, đã kia bên trong sơn môn cũng có tộc ta nhiều tên nội ứng, một khi người ở đây tộc dám khai chiến, dựa vào chỉ là ma dương tông trận bảy căn bản không đủ vi đều, cũng chỉ muốn những cái kia nội ứng hành sự tùy theo hoàn cảnh, thủy bên trong truyền thống trận, một trận chiến này chính là ta tộc nhất thống đại lục một trận chiến. hắn lạc cắt lần nữa cười to, an nút phương tranh chấp sau trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. trư vị, đã nhân tộc tinh nhuệ đều tại cái này bên trong, kia liền hạ lệnh thông truyền tất cả chiến sĩ hôm nay có thể đại khai sách giới lại vô giữ lại, cùng đạo mệnh lệnh này một chút, chính đang phi độn bên trong mấy chục ma dịch tộc nhao nhao gieo hò sôi sào, chính là phi độn bên trong mấy chục người tộc tôi tớ võ thánh cũng nhao nhao cùng hỉ, những người này tộc võ thánh cũng sợ hắn lạc cắt đối giang thủ cùng kế tiếp theo phổ biến lôi kéo chính sách, đến lúc đó địa vị của bọn hắn tự nhiên sẽ bị bắt chuyển nhóm thay thế, chỉ có đem những cái kia đỉnh tiêm chiến lược toàn bộ đánh giết, bọn hắn mới có thể ngồi vững vàng nhất lưu cho săn vị trí. đại tôn thánh minh, chủ thượng anh minh. Từng tiếng reo hò sôi trào bên trong, ma dịch tộc đại quân mỗi cái đều là một mặt hưng phấn kích động, lại nho nhau, nhau tăng tốc một tuyến tốc độ bay hướng phía tiền phương sơn cửa phi đội. Ngay tại đám người khoảng cách ma dương tông sơn muôn càng ngày càng gần, chỉ có mấy trăm bên trong xa, rất nhiều ma dịch tộc đã thôi động lột linh ma tinh bắt đầu áp chế tiền phương trận bầy hấp dẫn linh khí nhiều ít lúc, toàn bộ đại quân mới lại giật mình, nho nhau, nhau ngưng trệ tại hư không. Bởi vì tại bọn hắn nhìn chăm chú, một thân ảnh lại từ đại trận trong đám đó phi đội mà ra đến trận bầy bên ngoài, một người võ thánh, bay ra đại trận không tá trợ trận bầy chi uy nén đối bọn hắn tất cả. Liền coi như bọn họ mặt ngoài chỉ có hơn 80 cái ma dịch tộc thánh tôn, 40, 50 người tộc võ thánh, nhưng cái kia cũng hoàn toàn không phải một người võ thánh có thể ngăn cản. Đây là ý gì? Là đối phương từ bỏ chống lại chuẩn bị đầu hàng a? Giang thủ tiểu nhi, ngươi bây giờ mới dự định hướng ta thánh tộc đầu hàng. Không khỏi cũng quá chậm chút. Đại quân ngưng trẻ lại bộ pháp, kinh ngạc về sau nhân tộc buộc từ trong quân mới thoát ra một người đối phía trước liền nghiến răng nghiến lợi mắng to, đây cũng chính là đinh môn, sau khi mắng một tiếng đinh môn lại cung tính nhìn về phía Hán Lạc các phương hướng, đại tôn, như Giang thủ này đó trực tiếp đầu hàng. Tộc ta tự nhiên hẳn là tiếp nhận, nhưng hắn bây giờ tại Tộc ta đại quân đều tới lúc mới làm như thế, còn xin đại tôn để phòng có trà. Đinh Mân cảm thấy đối Giang thủ hận ý đã rất khó hình dung, tự nhiên không hy vọng kia tiểu tử còn kế tiếp theo còn sống. Nguyên lai like hắn chính là Giang thủ a, bây giờ muốn đầu hàng. Buồn cười. Hãn Lạc cất nhịn không được cười lên, hắn hiểu được Đinh Mân tâm tư, mà hắn nói tới cũng là nội tâm chân thực cảm xúc, coi như hiện tại Giang thủ lại nghĩ đầu hàng cũng mượn. Chương 500, đây là một trường rất chóc. Ngoài miệng nói Giang thủ muốn đầu hàng rất buồn cười, bí mật Hãn Lạc cất cũng không tin Giang thủ đi ra đại trận bảy chính là muốn đầu hàng có lẽ kia lại là một loại lừa dối thuật. bên người mấy vị thất phẩm thánh tôn đều cảm thấy ma dương tông đại trận trong đám đó có không nên xuất hiện tại nơi này thất chuyển võ thánh tồn tại, chỉ có thể nói rõ ở trong đó có nhân tộc trưởng lao sẽ phục binh. loại tình huống này giang thủ một người xuất trận cho dù đầu hàng khả năng rất lớn, dụng kế khả năng lớn hơn. cười khẽ sau hắn lạc cắt sắc mặt lạnh lẽo, giết. một tiếng hô quát, tả hưu chúng ma dịch tộc nhao nhao đồng ý, ba cu cùng cùng phỉ ruột cùng thất phẩm ma dịch tộc càng hưng phấn ngay lập tức liền phóng tới giang thủ. lần này chính là hơn sáu ma tộc trúng sát, hắn lặc cắt bên cạnh thân ngược lại chỉ còn lại có hơn mười ma tộc mà thôi. Hôm nay có thể buông ra giết chóc, đó chính là ma dịch tộc một trận săn giết tình yến, phong thần bắt chuyện a, giang thủ thế nhưng là phong thần bắt chuyện, dạng này thức ăn ngon bọn hắn đời này cũng chưa từng ăn đâu. Giang thủ tiểu nhi, ta đến độ ngươi đoạn đường. Bà Ku cùng một ngựa đi đầu, cả người đều đang phi đội bên trong vì một đạo càng có lợi hơn tại đâm xuyên hư không mũi tên hình dòng nước, tại phía sau hắn số bên trong là phỉ ruột, càng hậu phương ngoài mấy chục dặm là hơn 60 lục phẩm, chỉ là mười mấy cái ma dịch tộc bắn vọt cũng mang theo khiến người kinh hãi cảm giác cát bách, phảng phất một khắc này có thiên quân vạn mã sệt qua chân trời bay thẳng mà tới, tăng không kích, ma dịch tộc xung kích như thế. Để đến nay còn lưu tại Ma Dương Tông tổng trận bảy mấy trăm thất truyện đều kinh phải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn có không ít người lớn hô ra tiếng, để giang thủ nhanh lui về, giang thủ đối những cái kia tiếng hô không để ý tới không để ý, chỉ là từ trong miệng nổ lên một tiếng quát nhẹ, máu vậy thương lắc một cái, giang thủ hậu phương phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa đột nhiên liền âm tối xuống. Cái này cũng không phải chân chính âm u, là tại cái này một hơi dự định võ sử bắn tối động, lấy giang thủ lực lượng pháp tác phụ tá tu vi dẫn dắt, bàng bạc thiên địa bên trong thiên địa linh khí đều trong nháy mắt điên cuồng hướng hắn sở tại địa cảnh quét hội tụ, bởi vì loại kia trào lưu quá dày đặc. Mới có thể nổi bật lên thiên hồn địa ám. Dù là Giang Thủ đặt mình vào Ma Dịch Tộc áp chế phạm vi, nhưng tu vi của hắn quá cao, Ma Dịch Tộc nhiều nhất áp chế nhân tộc võ thánh hai tầng chiến lược mà thôi. Mặc kệ là một cái hay là nhiều cái đều là như thế. Giang Thủ coi như bị áp chế sau đồng dạng sẽ vượt qua phía trước tất cả Ma Dịch Tộc thực lực. Thiên Hôn Địa Ám dưới Giang Thủ trước người bạo khởi vô tận thương ảnh, từng đạo tin tức như buôn lôi thương mang liền giống như một trận khổng lồ mưa sao băng thiến yến gào thét lên sông về phía trước đánh tới mấy chục mét Ma Dịch Tộc. Sông lên phía trước nhất Ba Cú cùng cũng tại Thiên Hôn Địa Ám một khắc này liền sắc mặt đại biến, nhưng cho dù hắn muốn tránh cũng không kịp. Người anh. Tinh bảy Từng đạo thương mang giống như xuyên phá trang giấy vải rách, một hơi sau liền đem mấy chục ma dịch tộc đâm thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một cái ma dịch tộc thể nội chỉ ít thêm ra hai ba nói thương động. Dù là những này thương động không có khả năng chí mạng, bởi vì những này dị tộc nhục thân cấu tạo quá huyền diệu, nhưng ma dịch tộc xung kích thất thố cũng lập tức bị áp chế lại. Mấy chục cái đang đứng ở đỉnh phong khí cơ ma dịch tộc tất cả đều tại một kích bị thương. Giang thủ siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu chiến lực, đó chính là bị áp chế hai tầng, giống nhau là siêu việt đại bộ phận phân trạng thái đỉnh phong bát truyền, mà bài trừ áp chế về sau, phía trước ma dịch tộc chỉ là tương đương với sáu bảy truyền, làm sao có thể cản? Dù là giang thủ tăng không kích, mỗi một đạo thương mang tại trong ngàn dặm chỉ có thể ẩn chứa giang thủ phổ thông một kích bảy thành uy năng, nhưng có cực phẩm bí võ tuyệt thần kinh gia trì, cái này mỗi một đạo thương mang uy năng đều không phải 6 bảy chuyển có thể có thể chịu. Tăng không kích, một kích liền để ma dịch tộc công kích đại quân im bặt mà dừng, giang thủ không có chút nào ngừng, lại là một thức tăng không kích. Sau phương thiên địa âm u, tại trước người hắn lại bạo khởi một tầng kinh khủng mưa sao băng bảy, mang theo người vô tận lăng lệ điên cuồng đâm xuyên. Thiên hồn địa ám tinh quang sáng lạ, từng mảnh từng mảnh bầu trời bị từng mạng lớn mai táng. Giang thủ không để ý tới nơi đó ma dịch tộc như thế nào chỉ là thi triển ra thứ thứ ba tám công kích, thứ thứ tư, dù là tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc không đủ để chèo chống hắn thi triển mấy lần pháp võ, nhưng hắn có bất tử thân, tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn không sao lập tức khôi phục, một thức tiếp một thức pháp võ sử bắn liên miên xé rách, ngắn ngủi mười hơi về sau, khi giang thủ kết thúc táng công kích, trước phương thiên địa đã chỉ còn lại có một mảnh điêu linh, mảng lớn đại địa bị phá hủy, sơn phong bị dời diệt, từng cái như như lô đen hố sâu tại mặt đất dữ tận xuất hiện, trên bầu trời mấy chục cái sáu bảy phẩm ma dịch tộc liên quân đã cơ hồ bị chui diện, chỉ có hai cái thất phẩm ma dịch tộc vứt còn, cái khác thì là rơi xuống lột linh ma tinh. Những cái kia ma tinh số lượng đều chỉ có hơn 20 cái, càng nhiều ma tinh cũng tại tán không kích kinh khủng lực sát thương bị phá hủy. Mười hơi, mười hơi mà thôi. Hai đại thất phẩm ma dịch tộc mang theo hơn 60 lục phẩm đánh thẳng tới, đã chỉ còn lại có hai cái người trọng thương. Phục, cái này, cái này. Ầm ầm. Trước phương thiên địa cảnh tượng lần nữa hiện ra đang thủ hộ tại Ma Dương Tông trận trong đám đó đông đảo võ thanh trước mắt lúc, những cái kia không biết rõ tình hình thất chuyển nhóm tất cả đều điên, có người cả kinh thổ huyết, có người cả kinh trước mắt biến đen trực tiếp từ trên cao rơi xuống, có người cả kinh nghẹn họng nhìn chân trối. Cho dù là đã cảm kích La Kỳ Dương, Thạch Tu nguyên cùng Trang Vinh Hiên cùng các loại cũng tất cả đều có cấp khỏe miệng thân thể lắt lư quá khủng bố như thế đại quân đã đủ để áp chế bây giờ đại lục tất cả cao cấp nhất lực lượng tập hợp thể vậy mà tại Giang Thủ trước mặt trèo chống 10 cái hô hấp liền bị kem chút bị triệt để tiêu diệt phá nguyệt kích Giang Thủ vẫn không có dừng lại nhìn xem bên ngoài mấy trăm dặm toát thoát hai cái thất phẩm ma dị tộc tại chỗ liền vận chuyển có thể ngưng tụ hắn mạnh nhất lực buộc phát phá nguyệt kích một đạo huyết quang hiện lên bịch một tiếng tiếng nổ tung vang thất phẩm thánh tôn Ba Ku cùng đã bị triệt để chém giết Ba Ku cùng bên cạnh thân phỉ rụt kinh sợ nổi ra gả sợ hãi kêu lấy muốn trốn Giang thủ lại là liên tiếp hai thức phá nguyệt kích, hai thân ảnh vừa đi vừa về đột thứ lấp lẻ, phỉ ruột cũng nổ tung thành hư vô. Không có khả năng, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trời ạ, đây là võ thánh A. Đây tuyệt đối không phải võ thánh. Càng xa xôi bên ngoài mấy trăm dặm, lấy hắn lạc cắt cầm đầu hơn 10 ma dịch tộc, còn có đinh mân bọn người tộc tôi tớ quân cũng toàn điên, từng đạo kêu sợ hãi vang lên lúc, giang thủ lại đông nhiên đưa ánh mắt ngưng tụ quá khứ, nương theo lấy ánh mắt ngưng tụ, sao phương thiên địa cũng lần nữa tối sầm lại. Mau trốn. Hán Lạc cắt dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù không cách nào lý giải Giang thủ làm sao lại có chiến lược như vậy, nhưng tiểu tử này trong thời gian ngắn đánh giết 6 tháng 7 năm không cái ma dịch tộc là không cách nào cãi lại sự thật. Không bố, như vậy Giang thủ, còn thế nào chiến? Hán Lạc cắt kinh hô bên trong, Giang thủ trước người liền chợt hiện một tầng mưa sao băng bảy, ầm ầm tiếng xé gió bên trong trực tiếp liền đem Hán Lạc cắt cùng nhân tộc tôi tớ quân mai táng mà hạ. Lộng lẫy yêu kiểu mưa bảy quá khứ, lập tức lại là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Ba đợt qua đi không cùng Giang thủ tôi động đợt thứ tư, bên ngoài mấy trăm giảm chỉ còn lại có 10 cái võ thánh quần thể đột nhiên liền điên cuồng mở rộng lập tức thêm ra mấy ngàn rối bởi võ giả, hơn hai ngàn ma dị tộc, hơn bốn ngàn người tộc võ thánh. Những võ giả này sau khi xuất hiện từng mảng lớn đều là một mặt mờ mịt mê mang, cực kỳ cá biệt lại tại khổng lồ trong đại quân liều mạng hướng về sau tiềm đột. Tăng không kích, tăng không kích. Giang thủ không để ý đến những cái kia ngay tại xa trốn, một lần lại một lần không ngừng thôi phát tăng không kích, một mảnh tiếp một mảnh tinh bẩy sệt qua chân trời, ngay lập tức liền đem tập kết cùng một chỗ bằng đại võ giả bầy sẽ rách phá thành mà nhỏ. Dù sao cái này khổng lồ võ giả bầy bên trong, số lượng nhiều nhất chỉ là bốn ngũ phẩm ma tộc, còn có nhân tộc nam lục truyền võ thánh. Những này võ thánh tại Giang Thủ Táng không kích hủy diệt tính đã kích xuống, cái gì cũng không kịp làm liền sẽ bị chu sắt thành tàn bã. Lại là mười hơi quá khứ. Khi Giang Thủ tạm dừng thế công lúc phía trước đã là một mảnh vẩy xuống vỡ vụ lột linh ma tình, còn có từng cố nhân tộc võ thánh tàn chi đoạn thể tại nhẹ phủ xuống huyết vũ cùng rơi. Hai ba ngàn ma di tộc, hơn bốn ngàn người tộc võ thánh, tại liên tiếp mười lần táng không đánh xuống đã bị chu sắt một nửa. Cái này căn bản không phải chiến đấu, chỉ là một trận trần chui đồ sát. Giang Thủ lấy thần đạo nhất trọng tiêu tu vi đi đổ sắt võ thánh, cùng võ thánh đổ sắt thông linh kỳ võ giả hảo không khác biệt. Mà tại lúc này những cái tiêu mới xuất hiện không lâu cũng không thế nào rõ ràng tình trạng cũng tuyệt đối không thể có thể tại vờ ngớ ngẩn, bởi vậy còn lại hơn 1000 ma dịch tộc cùng hơn 2000 người tộc tôi tớ quân cũng nhao nhao đều dùng mình tứ tán chạy tán loạn. Mấy ngàn cường giả chạy tán loạn hướng bốn phương tám hướng, tình thế loạn đã không cách nào hình dung, giang thủ coi như lại nghĩ giống trước đó, như thế lớn diện tích đồ sát đều rất khó. Chư vị đồng đạo. Giang Tiền Bối sớm đã là siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu tu vi. Thần đạo nhất trọng tiêu, đây chính là có thể siêu việt bán thần tam trọng địa phòng, đơn hệ cơ sở pháp tắc viên mãn tồn tại, còn có vị này trang tiền bối. Cũng là chân chính bán thần cường giả. Một trận chiến này chính là ta nhân tộc triệt để hủy diệt ma dịch tộc, trả ta đại lục tự do một trận chiến. Còn có chút huyết tính, liền theo lão phu cùng đi giết địch. Giết. Tàn tạ máu tanh chiến trường tối hậu phương, lại một lần nữa chứng kiến một trận để người nghẹn họng nhìn chân chối đồ sát, Thạch Tu Nguyên cùng La Kỳ Dương cũng nhao nhao kích động lệ nóng doanh trọng, hai cái ngày thường bên trong hồn trọng cao thâm thánh địa lao tổ đều là vung tay hô to, hô to về sau mới gào thét lên xông ra trận quần sát hướng tan tác bại quân. Thất truyền nhóm, lấy đều lăng cầm đầu mấy trăm thất truyền vẫn như cũ còn tại ngu dạ không thể không ngẩn người a bởi vì trình hiện tại bọn hắn từng màn thật quá rung động quả thực chính là giống như nằm mơ giang thủ siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu chiến lược chớ nhìn bọn họ chỉ là võ thánh còn có rất nhiều võ thánh trong tông môn đã có không biết bao nhiêu năm không có thần cấp cường giả xuất hiện nhưng linh võ đại lục đã từng như vậy huy hoàng các tiền bối lưu lại cũng không chỉ có tùy thân đạo phủ, các loại bảo địa thần khí công pháp cùng di sản còn có các loại võ đạo giới thường thức cơ sở ở đây ai cũng có thể rõ ràng thần đạo nhất trọng tiêu là khái niệm gì dù là ngay cả bọn hắn đều cảm thấy đây không có khả năng nhưng giang thủ đánh tan mấy ngàn ma dịch tộc đại quân lại là phát sinh ở bọn hắn trước mắt lại rõ ràng bất quá sự thật, như sắt thép dưới thực tế ai còn có thể phản bác. Nhìn nhìn lại tứ tán chạy tán loạn ma dịch tộc liên quân, đông đảo thất chuyển mới rốt cục không vờ ngớ ngẩn, chỉ là nhao nhao cũng kích động gầm thét lên tiếng, một cái thi đấu một cái xông ra trận quân sát hướng chiến trường. Đương nhiên, kia cũng không phải tất cả thất chuyển đều kích động mặt đỏ tới mang hai, bên trong cũng thật có một tiểu bộ phân là tại trùng sát bên trong lòng tràn đầy may mắn, may mắn muốn khóc, cái này giang thủ cũng quá biến thái, làm sao liền bất chi bất giác đến thần đạo nhất trọng tiêu. Ma dịch tộc cái kia khổng lồ quân huy tại dạng này cường giả trước mặt quả thực chính là chuyện tiếu lâm may mắn bọn hắn không có phản bội, trước kia cũng nhiều nhất chỉ là lại có cái kia tâm tư mà thôi, tâm tư còn không có hóa thành hành vi, không phải quả thực là muốn chết, mà giờ khắc này những cái kia đã từng tiểu tâm tư từ lâu bị những này võ thánh nhóm đè xuống, dù sao kia đều chỉ là tâm tư chỗ sâu tâm tư, ngoại nhân lại không có người biết, chỉ cần bọn hắn hôm nay đánh cho mù đường, liền như trước vẫn là nhân tộc nội bộ thích võ thánh, cũng có càng tiểu một bộ phân võ thánh tại đám người xông ra về sau, tại chỗ liền sắc mặt thê bạch đặt mông ngã ngồi tại ma dương tông bên trong, bốn canh liên tiếp nổ tung cầu người phiếu cách tình lời nói phương hướng cũng không biết thế nào nói cầu nguyện phiếu ta sẽ lấy hành động để chứng minh cầm tiếp theo phân chiến quyết tâm trương 501, trăm huy hoàng mấy ngàn ma dịch tộc liên quân điên cuồng chạy tán loạn từ ma dương tông trong đại trận cũng lao ra mấy trăm người tộc bảy tám chuyển võ thánh phân tán ra cấp giết cấp giết trước đó từng cái bắt chuyển các lao tổ cẳng ngay lập tức tế ra diên phần mình mạnh nhất chấn không thần khí đây cũng là nhất định ở đây rất nhiều ma dịch tộc cũng đều có tùy thân đạo phụ nếu như không ngay lập tức tế ra cường đại nhất chấn không thần khí mặc kệ giang thủ đánh giết hiệu suất cỡ nào của mánh cũng sẽ có không ít ma dịch tộc có thể căn cứ trong đạo phụ truyền thống trận chốn xa Chấn không thần khí mới ra, hay là đông đảo xuất thân thánh địa, cửu phẩm tông môn bắt chuyển các lao tổ tế luyện ra chấn không thần khí, ma dương tông bên ngoài số trong vòng vạn dặm không gian liền bị chấn áp phảng phất giam cầm bên trên một tầng nặng nề gông siềng. Đừng nói ngươi còn muốn lợi dụng truyền tông trận đảo vong, chính là một chút võ thánh lại muốn mở ra tùy thân động phủ đều không dễ dàng như vậy. Tại lúc này, có một chút không thể không nói chính là, tùy thân động phủ có đủ loại tiện lợi nhưng cũng có các loại hạn chế, to lớn trận bẩy tuyệt đối thua xa chân chính tông môn đại trận bẩy, tùy thân động phủ phần lớn là một cái cường giả thần cấp sở kiến, dù là thường xuyên xây xây sửa sửa, bọn hậu bối đạt được sau cũng sẽ tăng cường, lại không có khả năng so lên một cái tông môn nhiều đời bán thần võ thánh 10 triệu năm hợp lực tu kiến trận bẩy, song phương uy năng trên lệch cũng tuyệt. Không phải gấp đôi hai lần đơn giản như vậy. Còn có, tùy thân động phủ bởi vì có thể tùy thân mang theo, có thể hóa 10 triệu bên trong phương viên tiên địa tại tu gì chi địa không ngừng di động, cái này liền chủ định động phủ trận bẩy tính ổn định không bằng chân chính tông môn trận bẩy. Một chút người bình thường tại kiên Cố Đại Điệu bên trên kiến tạo một tòa kiến trúc, cho dù là dựng lên mấy trăm tầng cao phiêu miểu thiên lâu đều có thể, nhưng một nhóm người bình thường tại một cái có thể di động cố xe bên trên kiến tạo kiến trúc, kia mặc kệ lớn nhỏ, nội bộ công trình, hoặc là trình độ chắc chắn đều cùng cái trước không thể so sánh nổi. Chân Chính Tông môn đại trận bày cùng tùy thân động phủ so ra, cũng là tình huống tương tự. Càng đừng đề cập tùy thân động phủ trận lực còn muốn phân ra một bộ phân đi trèo chống giữ hìn trong động phủ tự nhiên luân hồi. Nhiều như rừng, động phủ cùng chân chính tông môn đại trận bày so sánh chênh lệch là cực lớn, mà lại một cái động phủ mở ra, võ giả trốn vào động phủ cũng cần thời gian. Thời gian này rất ngắn, dưới tình huống bình thường chỉ cần một hơi. Nhưng nếu đối mặt công sát hiệu suất cực nhanh gõ thánh, người nhiều khi đều không có cơ hội mở ra động phủ thiểm độn đi vào đảm bệnh. Tỷ như Giang Thủ dĩ vãng đối mặt phần lớn cường địch, đều là bởi vì Giang Thủ công sát tốc độ quá nhanh quá nhanh, dù là hắn cũng có động phủ mang theo, đối phương tại sắp chết thời điểm cơ bản đều không có cơ hội mở ra động phủ tránh đi vào. Hiện tại càng có đại lượng bắt chuyển lão tổ cầm tổ chuyển chấn không thần khí chấn áp hư không, một kiện khó mà nói, hai kiện cũng không tốt nói, mấy chục trên trăm cái cộng lại, hình thành giam cầm chi lực quả thực kinh hãi. Chỉ ít Giang thủ liền thấy một chút võ thánh tại hắn điên cuồng đồ sát dưới, dù là cũng đang nóng nảy đi khởi động tùy thân động phủ, muốn chạy trốn đi vào tạm thời, nhưng từ Giang thủ phát hiện đối phương bắt đầu, đến Giang thủ xuất thủ, sau đó phá nguyệt kích khủng bố công sát gào thét mà tới, nhưng cái kia mục tiêu vẫn như cũ không có có thể mở ra động phủ. Dù sao động phủ cũng là một loại không gian thân khí, cấm bay chi lực quá biến thái, đủ để chấn áp những cái kia trận bẩy cũng không đủ sức khởi động hoặc là khởi động chỉ hoãn. Phá nguyệt kích. Tình thế đã nghiêng về một bên hướng rất nhiều người tộc võ giả nghiêng, Giang thủ vẫn không có mảy may dừng lại lần lượt tản ra mạnh nhất nhất có hiệu suất công sát phát võ, hắn giờ phút này liền phán phân hóa thân một viên không ngừng bạo liệt thần tinh, một đợt núi một đợt vô tận tinh vũ huy sái, chỉ nhắm ngay những cái kia tương đối dày đặc bại quân, chỉ muốn chống lại, mặc kệ là một nhóm lục phẩm ma dịch tộc tập kết hay là một nhóm ngũ phẩm tập kết, liền đều chỉ còn lại có trọng thương hoặc là trực tiếp bị chui sát phần, mặc kệ là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm đối đầu thời khắc này giang thủ đều cùng siêu việt bắt chuyển võ thánh đồ sát phổ thông năm lục chuyển là đồng dạng, chỉ cần một cái phương hướng tụ tập ma tộc bại quân vượt qua hai cái, giang thủ liền sẽ phát động công sát. 20 cái trở xuống hắn thì giao cho Trang Vinh Hiên bọn người chặn đường tuyệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn, một phương thiên địa bên trong mấy ngàn liên quân lại bị tàn sát vô cùng thê thảm, mặc dù đây không phải là trực tiếp phá diệt, nhưng cũng bị chia cắt thành vô số lẻ tẻ tàn quân tại các phương thiên địa bị nhân tộc võ thánh giao sát. Khắp nơi đều là cầu mai âm thanh, tiếng thét chói tai hiền vang. A, một lát sau Khi Giang Thủ trong phạm vi tầm mắt đã lại không có tập kết ma dịch tộc liền quyết lúc hắn mới thân thể lóe lên liền phóng tới phương tây chân trời một cái hô hấp mấy ngàn bên trong chi địa hai ba cái hô hấp liền cực nhanh ra gần hai mươi ngàn bên trong đến lúc này Giang Thủ mới phát hiện tại hắn tầm mắt bên trong lại xuất hiện một nhóm ma dịch tộc bại quân nhóm này bại quân chính là từ hơn hai mươi cái năm sáu phẩm ma dịch tộc cộng thêm hơn mười nhân tộc võ thánh tạo thành bên trong còn có Giang Thủ một người quen đinh mân cái này không phải do Giang Thủ không kinh ngạc hắn mặc dù tại trước đó đổ sắt bên trong không có tận lực nhằm vào đinh mân nhưng bây giờ đinh mân vừa mới ngưng tụ đục thân không đủ một năm. Tu Vi so với lúc trước thất truyền lệnh giờ nhiều như vậy, hắn bây giờ ngay cả phong thần nhị chuyển cũng không tính, vậy mà có thể tại nghiền ép thức đồ sắt bên trong chạy ra xa như vậy. Có người đuổi theo, mau trốn. Là Giang Thủ. Cái này sát tinh. Giang Thủ kinh ngạc bên trong vừa truy tiến vào đinh mân bọn người, hiện lộ ra thân ảnh lúc, kia mấy chục đạo thân ảnh cũng nhao nhao phát hiện Giang Thủ, đi theo liền tất cả đều dọa đến kẻ gia quần, từng cái vận chuyển cường thế nhất bỏ chạy bí võ tan ra bốn phía, điên trốn một mạch. Táng không kích Giang thủ không chút do dự thôi động táng không kích, một mảnh lộng lây vô song thương mang quét ngang hư không, tản ra mấy chục bại quân đã tại chỗ liền có một nửa vẫn lạc tại thương mang dưới, chỉ nhằm vào 340 võ thánh lời nói, giang thủ một thức táng không kích, chí ít có thể để cho mỗi một mục tiêu đều tiếp nhận 2 tháng 3 năm 1 không đến thương mang xuyên qua, vậy nhưng hoàn toàn không phải trình độ này võ thanh có thể ngăn cản. Coi như những cái kia không chết, giờ phút này cũng đã nhao nhao thụ thương, đinh mân càng tại chỗ liền vì tại hư không đối giang thủ kêu khóc, giang tiền bối ngươi đại nhân, mau kích! Đại Đinh Mân kêu khóc bên trong Giang Thủ thân ảnh lại đống nhiên biến mất, biến mất một nháy mắt. Thứ tán tại phương viên ngàn bên trong Tả Hưu hơn chục đạo thân ảnh liên phảng phất liên tiếp pháo đốt phanh phanh ba độ tung vỡ vụn. Bao quát chính đang gào khóc cầu xin tha thứ, mà lại trên thân đã che kín hơn 20 nói giữ tận thương Động Đinh Mân đồng dạng nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vũ bay là tả rơi xuống nước. Máo Yến kích chu trọng nhất thân pháp cùng công sát lực kết hợp, lấy Giang Thủ tốc độ kinh khủng, thi triển Máo Yến đánh tới cho dù là bắt chuyển võ thánh ở đây, cũng không thể thấy rõ ràng hắn di động uy tích, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy kia liên tiếp võ thánh chụp quét ngang chết mà thôi trước hết nhất chết thảm cùng cuối cùng nổ tử ở giữa cách xa nhau thời hạn đều không đủ hai hơi cái này phản địch trên thân chỉ sợ lục xoát la không ít chí bảo nếu không hắn tại ta lần thứ nhất đồ sắt bên trong liền không khả năng trốn được vừa rồi nục thân liên tiếp bị ta hơn 20 nói thương mang xuyên qua còn có thể sống sót tất nhiên sẽ cực phẩm bảo vật hộ thân nhanh chóng đoạt lại lên đông đảo vẫn lạc võ thánh còn sót lại chữ vật giới chỉ giang thủ mới lại lách mình bay về phía trước trôi qua lại là sau một thời gian ngắn một đường truy đuổi ra hơn một bên trong ven đường lại đánh giết hơn một kẻ bỏ chạy giang thủ mới hướng về sau phi đội khi hắn phi độn khi trở về Thạch Tu Nguyên, La Kỷ Dương bọn người tộc võ thánh lại còn đang khổ chiến, là khổ chiến, trừ Giang Thủ cái này cái đồ biến thái, hợp thành ngàn hơn mười ngàn ma dịch tộc đại quân đều có thể phá tan bên ngoài, La Kỷ Dương bọn người tùy tiện đối mặt một cái lục phẩm ma dịch tộc đều muốn đem hết toàn lực chém giết, dù là thời khắc này chúng ma dịch tộc cũng không có bao nhiêu còn có tâm tư nên chiến, nhưng những tên kia một đường điên chút lúc, Thạch Tu Nguyên cùng đều rất khó ngăn được, toàn bộ chiến trường bên trên trừ Giang Thủ bên ngoài. Thoải mái nhất chính là Trang Vinh Hiên kia cái bán thần, kia là có thể so phong thần cựu chuyển hoặc là sẽ vượt qua bán thần, gặp được tùy ý một cái năm sáu phẩm đều có thể tương đối nhẹ nhõm đánh giết. Càng đừng để cựp bị hắn truy sát cũng không có gì nên chiến tâm tư. Giang Thủ, ngươi có phát hiện hay không hắn là cát? Chúng ta cái này bên trong tựa hồ không có. Nhìn thấy Giang Thủ trở về, vừa đánh giết mấy cái ngũ phẩm ma dịch tộc Trang Vinh Hiên mới lớn mở miệng cười. Chúng ta lần này mắt thấy là phải thành lập toàn công, nhưng tuyệt đối đừng để lớn nhất cái kia chạy thoát. Ta đuổi theo. Giang Thủ gật đầu, hắn cùng Trang Vinh Hiên cùng cũng không nhận ra cái nào mới là hắn là cát. Nhưng ngươi cùng ma dịch tộc giao chiến xem giết thời điểm, chỉ cần cùng đối thủ tiếp xúc liền có thể đánh giá ra đối phương là ngũ phẩm hay là lục phẩm, lại hoặc là bảy tám phẩm. Giang thủ tự mình biết hắn đã đánh giết hai cái thất phẩm ma dịch tộc. Lục phẩm càng đầy có hơn 200, cơ hồ tất cả đều là bị giết. Nhưng còn có hai cái thất phẩm một cái bát phẩm hắn đến nay không có gặp được. Ta đã hết sức đang lưu đồ một trận chiến này, nhưng tuyệt đối đừng để lớn nhất mấy cái kia chạy thoát, nếu không coi như đánh tan ma dịch tộc tuyệt đại bộ phân chiến lực, một khi chạy thoát mạnh nhất mấy cái. Sau tiếp theo còn sẽ có không ít đại phiền toái. Suy tư sau Giang Thủ mới lại lách mình bay hướng phương bắc, mười mấy cái hô hấp về sau, Giang Thủ không công mà lui, chờ hắn lần nữa bay hướng phương nam, mười mấy cái hô hấp sau lại là không công mà lui. Ta đang thúc giục động tác không kích công sát hắn lạc cắt cùng Ma Dịch tộc thời điểm, mấy tên kia chỉ tiếp nhận 2-3 lần công sát liền phóng ra tùy thân trong động phủ đại quân, sau đó thừa dịp loạn trốn xa. Lúc kia Thạch Tu Nguyên bọn hắn còn không có thôi phát chấn không trí bảo đâu, sẽ không phải bị bọn hắn thừa dịp kia cái thời gian trốn vào động phủ rồi. Giang Thủ đánh giết ba cu cùng cùng Ma Dịch tộc về sau. Hãn Lạc Cắt một phương bên ngoài hiện lộ chỉ còn lại có mười mấy cái võ thánh. Nếu như bọn hắn muốn trốn vào đọp phủ, tại Giang Thủ nhảy vào dưới căn bản không có cơ hội. Mấy ngàn liên quân chợ hiện, Giang Thủ lực chú ý tất nhiên bị phân tán. Thời kỳ đó hãn Lạc Cắt cùng mạnh nhất ma dịch tộc chung quanh phía dưới bắt phương tất cả đều là ma dịch tộc. Hắn thật đúng là nghị khóa chặt đều khóa chặt không được. Từ liên quân đại bộ đội xuất hiện đến thạch tu nguyên cùng đi ra đại trận tế ra chấn không thần khí. ở giữa cũng cách mười cái hô hấp tà hiu. Hán Lạc Cắt đích xác có cơ hội bắt lấy kỳ ngộ trốn vào đọp vụ, lại khởi động trong động vụ truyền tông trận rời xa vùng này. Sẽ không phải thật muốn chạy trốn cái này mối hòa lớn cảm thấy hiện lên một tia phiền muộn, giang thủ hay là tuyển một cái phương hướng phi đột mà ra. lần này hắn không còn là đơn giản phi đột, là một đường thả ra cảm giác lục xoát cảm giác ứng thiên địa ở giữa tùy thân động phủ khí cơ. ngay tại giang thủ vừa phi đột ra không lâu, một đạo tiếng vang đột nhiên liền từ hắn khác một bên ngàn dặm ngoài nổi lên. cùng giang thủ mảnh xoay người nhìn lại, mới phát hiện là một cái động phủ ngay tại chỗ vỡ vụn băng khắp nơi, mấy cái khí cơ rõ ràng mạnh hơn 5-6 phẩm ma dịch tộc ma dịch tộc cũng lảo đảo thoát ra. giang thủ lập tức sững sờ, hắn lạc cắt bọn hắn thật đúng là tránh tiếng vào động phủ, nhưng những này đã tránh đi vào ra hỏa còn không có khởi động truyền thống trận chạy thoát. Hiện tại còn bộ phát loại này. Tốt, tốt. Khẳng định là anh lương bọn hắn đắc thủ, Giang thủ, tại Ma Dịch tộc xâm lấn thế công lúc mới bắt đầu, ta đã phái một chút trong lòng còn có tự trí võ giả chủ động đầu nhập Ma Dịch tộc để bọn hắn luyện hóa khí cơ, tại chúng ta đến Ma Dương tông trước, ta cũng đã thông chi bọn hắn, phải bắt được hết thể cơ hội đem Ma Dịch tộc người mạnh nhất toàn bộ lưu lại, cái này tám thành là anh lương bọn hắn đắc thủ. Giang thủ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đều nhớ tới tại thời không thông đạo chiến dịch vừa kết thúc lúc, nhân tộc trưởng lao trong hội võ thấy mới từ thời không thông đạo chỗ trốn về Huyền Phong tông, La Kỷ Dương không hai ngày nữa liền biết được Ma Dịch tộc tiến vào đại lục đại khai thực lực. Lúc ấy La Kỷ Dương giải thích cái này nguồn tin tức lúc, chính là nói chủ động an bài một nhóm nhân tộc võ giả bị ma dịch tộc gieo xuống từ tinh. Chương 502, thời đại của ngươi, nhìn tính và tính, nhưng ta vẫn là tính sai một điểm, đó chính là ngươi cái này yêu nghiệt nhất thiên tài thực lực tốc độ tăng lên. Giang thủ theo La Kỷ Dương kinh hô tình ngộ, sau đó một hơi vượt qua ngàn bên trong đến mới xuất hiện ba cái ma dịch tộc trước người, cái này ba cái ma dịch tộc bên trong cầm đầu một cái có chút chật vật, trong suốt sắc thân thể đã xuất hiện bảy tám cái dữ tận miệng vết thương ma dịch tộc mới thật sâu nhìn Giang thủ một chút, bất đắc dĩ cười khổ. Hả là các Giang Thủ hai mắt nhẹ hí mắt, nhìn kia ma dịch tộc một chút mới thử thăm dò mở miệng. Trước đó kia động phủ nổ tung lúc, ba cái ma dịch tộc chạy trốn mà ra hắn đã phát giác đối phương khí cơ đều vượt xa quá 5-6 phẩm. Hiện tại đến phụ cận tinh tế cảm ứng, càng có thể xác định trước mắt cái này chính là duy nhất bắt phẩm ma dịch tộc. Hắn lạc cắt thì thở dài, là ta. Không thể không thở dài à? Từ Giang Thủ dám đánh giết tiến về ma dương tông chiêu hàng đinh mân bắt đầu, hắn lạc cắt liền đoán được Giang Thủ khả năng không sợ ma dịch tộc có lẽ là có bài tẩy gì, cũng có lẽ là không sợ chết. Chờ hắn đối ngoại lớn tiếng muốn tấn công ma dương tông lúc, vị này không có trốn. Hán Lạc Cắt cũng phát giác càng nhiều không thích hợp, nhưng tựa như hắn nói như vậy, nghìn tính toán và tính, nếu như không phải tính sai giang thủ thực lực, một trận chiến này bọn hắn ma dịch tộc không có khả năng vừa, càng sẽ không thua thảm như vậy. Hán Lạc Cắt đều muốn chửi ầm lên, loại sự tình này ngươi muốn để hắn làm sao đi tính toán? Giang thủ rõ ràng tại hơn 2 năm trước vẫn chỉ là bắt chuyển võ thánh mà thôi, chính là cùng ma dịch tộc bên trong lục phẩm ma dịch tộc tương đương, ai sẽ tính được ra cái này cái đồ biến thái hơn 2 năm quá khứ, thực lực lại đột bay mạnh đi vào loại trình độ này. Có thể lấy lực lượng một người tùy ý xuyên thủng mấy ngàn ma dịch tộc đại quân. Giang thủ bày ra thực lực chính là đại đa số tân tấn bán thần đều không thể nào làm được. Coi như hắn vốn là được vinh dự linh võ đại lục nhân tộc bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại, cái này cũng yêu nghiệt quá mức. Điểm này ra sai, cái khác đều là vọng đàm. Điểm này ra sai, ma dịch tộc bại cục đã chú định. Về phần hắn tại đem nguyên tồn tại ở tùy thân động phủ bên trong tuyệt đại bộ phân ma dịch tộc cùng nhân tộc phụ thuộc người càn quét xuất động phủ về sau, mình tự dịp loạn trốn vào động phủ, muốn mượn trong động phủ truyền thống trận trấn trốn xa lại lại bị người tính toán. Cái này tại hắn lạc cát xem ra căn bản cũng không phải là hắn tính sai, như giang thủ thực lực không có biến thái như vậy, như giang thủ hay là bá truyện? hoặc là hắn cho dù là cựu chuyện, đối mặt ma dịch tộc viễn siêu nhân tộc mấy lần đại quân ma dương tông liền chú định còn là bị phá diệt kết quả dạng như vậy tùy thân trong động phủ truyền tông trận cũng căn bản không cần đi sử dụng nếu như không phải giang thủ thực lực quá vượt quá tưởng tượng coi như giới chướng hắn bị chồng tử tinh bị không chế nhân tộc phụ thuộc người bên trong cũng có nhân tộc tử sĩ tồn tại đều lật không nổi một điểm sóng gió bất qua nói đến đây bên trong hắn lạc các cũng có chút thổ thức những người kia tộc tử sĩ đích xác có ngoan độc quả quyết hắn không phải đồ đần nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới mấy năm này bên trong giới chướng hắn tín nhiệm nhất một nhóm nhân tộc thân tín bảy cái bên trong lại chỉ ít có hai cái đều là tử sĩ chỉ ít hai cái, kia thật là cười chết người. hắn trốn vào động phủ lúc cũng không phải là một cái đi vào, ngay lập tức còn mang còn lại hai cái thất phẩm ma dị tộc. bất quá mở ra động phủ một khắc này, dưới trướng hắn bảy người thần tộc tin cũng tại kinh loạn thỉnh cầu dẫn bọn hắn cùng một chỗ trốn. hắn lạc cát chỉ là do dự một hơi liền đồng ý. ngay lúc đó giang thủ cho dù cường thế đến đâu, tức cũng đã cho thấy nhân tộc có thể triệt để áp chế ma dị tộc. ma dị tộc trên đại lục cũng không còn trước kia vinh quang, nhưng hắn những người thần tín kia đều là hai tay nhuộn đẩy nhân tộc máu tươi ra hỏa, căn bản không có cách nào que đầu. ứng vũ biết không khí chết. Cả bảy cái đều là tại ứng Vũ Huyết dưới trướng cố gắng công sát phá diệt mọi người tộc thực lực, ứng Vũ Huyết sau khi chết, những người thân tín này liền dần dần thay thế ứng Vũ Huyết ở trong mắt hắn địa vị, trên tay nhuộm đầy đồng tộc máu tươi. Mỗi một cái đều là tại các loại công diệt chiến bên trong xuất lực nhiều nhất nhất tên điên cuồng, bởi vậy mới có thể bị Hãn Lạc cắt coi trọng, Hãn Lạc cắt cũng không có hoài nghi tới bọn hắn thỉnh cầu cùng một chỗ trốn là có ý khác. Dù sao bọn hắn không chỉ không có đường rút lui, cũng đều bị Hãn Lạc cắt gieo xuống tử tinh. Tử tinh cùng bạn mệnh Ma tinh ở giữa nhưng lại có cực kỳ đặc thù liên hệ, chỉ cần Hãn Lạc cắt thuận ý Mặc kệ cùng đối phương cách xa nhau bao xa đều có thể thông qua bản mệnh ma tinh phá diện bọn hắn hết thảy. Trọng yếu nhất một điểm, hắn lạc cắt cho dù không mang mấy cái này thân tín chạy thoát, ngày sau nghĩ hành tàu đại lục cũng rất khó, dù sao hắn là ma dịch tộc, dù là hóa thân thành hình người, trong suốt sắc thuần thể lượng thân thể cũng quá bắt mắt, nghĩ hành tàu đại lục, phương thức tốt nhất hay là tìm mấy người tộc giúp hắn dẫn đường. Các loại suy tính dưới hắn mới mang đi mấy người kia thân tộc tin, nhưng hắn trăm ngàn không nghĩ đến Bọn hắn một nhóm cường giả vừa đến trong động phủ bên ngoài truyền tống trận, bảy cái thân tín trong đó một trong liền động thủ phá truyền tống trận, kia còn không phải bình thường phá hư, là dẫn bạo một cái một lần tính lực sát thương cực đại hủy diệt tính trí bảo. Hán lạc cắt tùy thân động phủ không chỉ một truyền tống trận, nhưng bởi vì kia hủy diệt tính trí bảo quan hệ, hắn toàn bộ động phủ mặc dù không có sụp đổ, cái khác 6 cái thất truyền thân tín cũng không chết, chỉ là từng cái trọng thương, nhưng tất cả truyền tống trận cũng triệt để không thể dùng. Hán lạc cắt lúc ấy thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng cho dù khi đó hắn cũng còn có cơ hội chạy trốn, bởi vì lúc kia La Kỳ Dương cùng bắt truyền các lao tổ chấn không trí bảo còn không có bắt đầu dùng. Hắn lạc cát cũng không kịp làm cái khác, trực tiếp dùng bản mệnh ma tinh một lần tính diệt thừa dư lũ cái. Có cái thứ nhất, hắn cũng không có khả năng lại đối còn lại còn có thể yên tâm. Đi theo đám bọn hắn mới lại tại động phủ của hắn bên trong chuẩn bị mở ra một cái khác thất phẩm ma dịch tộc động phủ, chuẩn bị mượn nhờ đối phương truyền tống trận đào vong. Ai nghĩ đến bọn hắn vừa mở ra trong phủ phủ cũng đã bị hắn đánh giết một cái thất truyền vậy mà không chết. Cái này tất nhiên là trên người đối phương có cái gì cực đặc thù cực đặc thù thủ đoạn bản mệnh, không chỉ tránh thoát một lần bị hắn thôi động bản mệnh ma tinh điểm bạo tử tinh chết đi, cũng bởi vì lần kia tử vong tự động giải trừ ma tinh không chế. Vị kia kéo lấy thân thể bị trọng thương, Liều Lĩnh ngăn chặn mấy người bọn hắn hô hấp, thậm chí cuối cùng lại một lần nữa dẫn bạo một cái hủy diệt tính trí bảo. Sau đó đại lượng các loại đỉnh cấp chấn không trí bảo bắt đầu ở phụ cận một vùng phát huy công hiệu, để hắn lạc cắt cho dù giết kia cái thứ hai tử sĩ cũng vô pháp rời đi, bọn hắn không chỉ không thể lại lợi dụng truyền tống trận, chính là nghĩ tại thứ một cái động phủ bên trong mở ra cái thứ hai đều chật vật cơ hồ làm không được. Bởi vì chấn không trí bảo quá nhiều, chấn áp giam cầm chi lực quá mạnh. Bọn hắn chỉ có thể tránh trong động phủ nắm chặt chữa thương, hai lần hủy diệt tính trí bảo phạm vi lớn tính công sát, liền xem như bọn hắn cũng tụ trình độ nhất định tương thế. Về phần vừa rồi bọn hắn đặt mình vào động phủ lại đột nhiên nổ tung. Kia tuần túy là hai lần trước hủy diệt tính trí bảo đã đem động phủ cấm chế phá hủy thùng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ, phù cận lại có đại lượng nhân tộc võ thánh tại cùng ma dịch tộc chém giết, các loại chiến đấu dư ba càn quét hôm khác tế xung kích tại lung lay muốn chi động phủ cấm chế bên trên, đủ để hướng hủy kia tổn hại động phủ. Đương nhiên, cho dù Hàn Lạc Cát đang nhớ tới trước đó hai cái tử sĩ lúc cảm thấy tràn ngập tổn thức, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như Giang thủ thực lực không biến thái như vậy, nếu như Giang thủ không có năng lực dựa vào một người liền đánh tan ma dịch tộc đại quân, vậy coi như dưới trướng hắn có hai cái trọng yếu nhất thân tín đều là nhân tộc tử sĩ, vẫn như cũ lật không nổi một điểm sóng gió. Ngăn cản ngươi rời đi người đâu? Hàn Dô Si tổn thức phía dưới, Giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia sắc cơ, nhưng hắn không có lập tức động thủ. Như ngươi trốn nghĩ như vậy, đã toàn chết rồi. Hàn Lạc Cát cười lạnh một tiếng, mặc dù thua. Một trận chiến này bọn hắn ma dịch tộc xem như thất bại thảm hại, không chỉ đại quân cơ hồ toàn bộ hủy diệt, ngay cả bọn hắn đều trốn không thoát, nhưng ở loại này trước mắt hắn cũng sẽ không không đúng cầu xin tha thứ. Lấy ma dịch tộc tại linh võ đại lục bên trên sợ tác sở vi, hắn cầu hay không tha cũng không thể có đường sống. Mặc kệ hắn trước kia phải trang chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến lôi kéo chính sách, nhưng lôi kéo chính sách cũng là một tay lôi kéo một tay đồ sát, chết tại hắn ra hiệu dưới nhân tộc võ thánh từ lâu phá vạn, vô số tông môn bị hủy, loại này cừu hận dưới hắn còn không bằng cầu một cái sảng khoái. Giang thủ nhẹ hít một hơi, Trong tay thần khí trường thương thẳng hóa thành một đạo kim cổ sáng vàng xuyên thấu mà ra, đối diện cách đó không xa Hãn Lạc cắt đồng dạng sắc mặt mấy liệt, hóa thành một mảnh dòng nước xiết liền sông ngang mà hạ. Nhưng tốc độ, song phương tốc độ chênh lệch quá lớn quá lớn, giang thủ biến thành kim quang vừa chạm vào tức tiêu, Hãn Lạc cắt sở tại địa liền dường như trong khoảng thời gian ngắn bị dệt ra một mảnh lưỡi vàng, một đạo hai đạo ba bốn đạo, tầng tầng kim quang tràn ngập quần lân dao, thứ hơn chục đạo kim quang xuất hiện lúc, thứ nhất nói tàn ảnh đều không có tiêu tán. Giang thủ mỗi một thương cũng đều là vận chuyển phá nguyên kích bộc phát từ cấp độ thần thoại bí võ tuyệt thần kinh thôi động bộc phát mỗi một thương không chỉ để thân thương đâm vào hắn lạc cắt nụ thần càng có vô cùng thần lực ở trong cơ thể hắn va chạm tứ ngược với mấy hơi thở về sau hắn lạc cắt toàn bộ thân hình liền nổ tung bắn ra bốn phía một viên lột linh ma tinh cũng sau đó đột nhiên bay xuống vị này mạnh nhất cũng là duy nhất bắt phẩm ma dị tộc vốn cũng không phải là giang thủ đối thủ còn tại gặp được giang thủ trước đó liền bị thương giờ phút này bị giang thủ nhẹ nhõm diện sát cũng thật không đáng ngoài ý muốn giang thủ tại đánh giết hắn lạc về sau. Thân thể lóe lên liền lại nhào về phía cuối cùng hai cái cũng có thương tích trong người thất phẩm ma dịch tộc. Đánh giết hán lạc cắt chàng cảnh lần nữa hiện ra, từng đạo kim quang đan dệt ra một mảnh lưới vàng, cùng đại lượng kim quang còn chưa tiêu tán lúc, hai cái thất phẩm ma dịch tộc đã cùng nhau nổ tung bỏ mình. Bất quá tại hai cái này bỏ mình lúc, giang thủ dùng để chém giết kim hoàng sắc thần thương cũng đã lại bị ăn mòn tan giã đầu thương. Hẳn là anh lương bọn hắn ngăn cản hán lạc cắt đảo vòng, bọn hắn trước khi động thủ đã thông truyền qua ta Nếu có cơ hội, bọn hắn sẽ chỉ cầu chết một lần, chi mấy năm trước vì thu hoạch được hãn lạc cắt cùng đại tôn tín nhiệm cùng trọng dụng, bọn hắn bất đắc dĩ đồ sát rất rất nhiều nhân tộc võ thánh, đã sớm không có sống sót tín nhiệm. Dù sao đây không phải là nhân tộc nội bộ tranh đấu, mà là giúp dị tộc huyết tinh đồ sát đồng tộc, cái này cùng phổ thông thù hận là hai việc khác nhau, bọn hắn làm, nhưng thủy chung có bóng tối. Cùng Giang thủ mời lập hư không dò xét toàn bộ chiến trường tình thế lúc, bên ngoài mấy trăm dặm cũng vừa vừa đánh giết một cái ngũ phẩm ma dịch tộc La Kỳ Dương mới đã hưng phấn lại thương cảm đối Giang thủ truyền âm. Giang thủ im lặng, Hắn không biết La Kỳ Dương nói tới anh lương bọn người sợ tác sở vi là đúng hay sai, nhưng một trận chiến này có thể toàn diệt ma dịch tộc, nhất là đánh giết mạnh nhất mấy cái, mấy vị kia không thể bỏ qua công lao. Giang Thủ, thời đại của ngươi cũng muốn từ một trận chiến này chính thức bắt đầu. La Kỳ Dương lần này không còn là truyền âm, mà là ầm vang cười to, một phen tiếng cười truyền bá ra mấy trăm dặm, kinh động không ít chính đang chém giết võ thánh, chúng thánh cũng nhao nhao hướng Giang Thủ sợ tại địa xem ra, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ kính ngưỡng, cùng thật sâu kích động. Đúng vậy à, từ một trận chiến này lên, Giang Thủ đã không còn là tên bất danh động đại lục vấn đề mà là muốn tại đại lục mở ra chỉ thuộc về một mình hắn thần thoại thời đại. Trương 503, từ giờ trở đi, kia bên trong mới là thánh địa. Thắng, chúng ta nhân tộc thắng lợi rồi. Cái dạng gì thắng lợi? Lần này lại phục kích bao nhiêu ma dịch tộc đám bộ đội nhỏ, chúng ta lại tổn thất bao nhiêu cường giả. Đúng vậy à? Coi như lại phục kích một lần ma dịch tộc tiểu thắng một trận, thì tính sao? Ma dịch tộc những cái kêu biến thái dị tộc tăng lên quá nhanh, không bao lâu liền có thể khôi phục tổn thất. Ngược lại là chúng ta tùy tiện chết một cái bắt chuyển lão tổ cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái mới. Dạng này chiến tranh cũng không biết lúc nào mới là kết thúc. Chẳng lẽ chúng ta đại lục thật muốn bị dị tộc thống trị? Tất cả mọi người muốn đem sinh tử của mình giao cho ma dị tộc trường khống? Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, coi như đại lục bị ma dị tộc trường khống, có thể bị ma dị tộc gieo xuống tử tinh cũng đều là cùng giả, ngươi một cái thông linh cũng kỳ cái kia có tư cách. Vài ngày sau, bên trong Lục Huyền Phong Tông bên trong từng tòa trên đỉnh, khi một tên võ thanh trốn vào một cái tùy thân ấp phủ, tức kinh hỉ lại kinh nghi triệu tập trong động phủ sinh hoạt thường ngày đám võ giả mở miệng nói ra một phen, nói ra trưởng lão hội tại Đông Lục Ma Dương Tông bên ngoài cùng ma dị tộc giao chiến đạt được thắng lợi lúc, Vừa bị Triệu tập lại không lâu, chúng võ giả mới nhao nhao đạm mạc mở miệng. Dù là phía trên sư môn trưởng đối tại tuyên cáo nhân tộc thắng lợi, nhưng mấy năm chiến tranh xuống tới, nhân tộc bị đánh dựng lòng tin cùng sĩ khí hoàn toàn không phải một trận tiểu thắng có thể giải quyết. Nhìn phía dưới chúng võ giả phản ứng, trên đài cao võ thánh mới giận tím mặt, ngậm miệng. Một tiếng quát lớn để ở đây tất cả mọi người dọa đến vội vàng im tiếng lúc, trên đài cao võ thánh mới lại cười to nói, các ngươi những này đồ đần, nếu như chỉ là một trận tiểu thắng ta có thể hưởng vân như vậy a. Lần này thế nhưng là đại thắng, 23000 ma dịch tộc, còn có đã phụ thuộc vào ma dịch tộc 4, 5000 người tộc võ thánh Đã cơ hồ tại Ma Dương Tông bên ngoài bị toàn bộ tiêu diệt. Cười cười trên đài cao võ thánh lại không cười, đồng dạng không còn kế tiếp theo giải thích, ngược lại trên mặt hiện lên một tia không có ý tứ. Khoảng cách ổn định đại lục một trận chiến đã qua mấy ngày, trận chiến kia là vô dụng thêm mấy ngày lâu như vậy, có giang thủ như thế vĩnh viễn không dừng đã rời. Thực lực có thể nghiền ép tất cả mọi người siêu cấp cường giả tại, Ma Dương Tông bên ngoài đóng đô một trận chiến chỉ là nửa ngày nhiều kết thúc, bất quá La Kỳ Dương bọn người lại tại Ma Dương Tông tĩnh dưỡng mấy ngày mới trở về. Bọn hắn cũng không phải giang thủ loại kia biến thái, cho dù là trong chém giết một đường truy sát hội quân, đồng dạng có không ít người bị thương cùng la kỳ dương các loại về tông môn về sau mới đem trận chiến kia tin tức tuyên cáo cho tại thánh địa tị nạn tông môn võ giả bây giờ trong thánh địa bên trong lục tháng 2 năm ba không thất phẩm mấy trăm lục phẩm còn có càng nhiều càng nhiều lục phẩm trở xuống tông môn tất cả cái này bên trong tị nạn đại bộ phận phân cũng đều là sinh hoạt thường ngày tại từng cái tùy thân động phủ bên trong trường lão hội đối ngoại tuyên cáo tháng lợi lúc cũng chỉ có thể triệu tập các tông môn chủ yếu võ giả lại để những võ giả này trở về nhà mình động phủ biểu thị công khai giờ phút này động phủ chính là bên trong lục ngũ phẩm tông môn hoa nghiêm tông động phủ trên đài cao võ thánh cũng là hoa nghiêm tông tông chủ nghiêm thế thành Nghiêm Thế Thanh khi trở về một mặt hưng phấn cùng kinh nghi, hiện đang cười cười im tiếng càng có chút đỏ bừng sắc xuất hiện, cũng là bởi vì chính hắn đều không tin trưởng lão hội nói tới a. Nghiêm Thế Thanh mặc dù thu âm thanh, phía dưới đông đảo hoa nghiêm tông võ giả lại vỡ tổ. Cái gì? Ma dịch tộc cơ hồ bị toàn diệt. Hai ba nghìn không trăm linh sáu phẩm ma dịch tộc, dưới trướng mấy ngàn người tộc phụ thuộc người, vậy mà tại Đông Lục Ma Dương Tông bên ngoài bị một trận chiến giải quyết. Nghiêm Sư Minh, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Ta mặc dù nằm ngậm cũng nhớ nghe tới tin tức này, sau đó liền lại không e ngại ma dịch tộc xâm lấn, thế nhưng là đây cũng quá hoang đường rồi chúng ta nếu có thể có năng lực này giải quyết tất cả ma dị tộc mấy năm này còn cần đến một đường tan tạ ga trường môn sư ba có phải là trông mong thắng lợi trông mong quá nóng vội có chút váng đầu rồi từng tiếng kinh hô bên trong tất cả hoa nghiêm tông võ thánh đều không tin tin tức này thân là hoa nghiêm tông trưởng lão cấp tồn tại trực tiếp liền trách cứ nghiêm thế thanh có phải là chưa tỉnh ngủ bọn tiểu bối là không có loại kia lá gan nhưng cũng có đại lượng xì xào bàn tán nổi lên cùng những lời này từng mảnh từng mảnh giống như thủy triều tràn vào nghiêm thế thanh trong hai cũng nghe được nghiêm tông chủ giận dữ tất cả im miệng cho ta lần này hắn quát lớn đều không có đưa đến bao lớn hiệu quả Thẳng đến Nghiêm Thế Thanh thả ra lĩnh vực bị áp, phía dưới đông đảo võ giả mới nhao nhao im tiếng. Càng Kinh Nghi bất định nhìn về phía Nghiêm Thế Thanh. "Đều nghe ta nói, mặc dù ta cũng không quá tin tưởng chuyện này, nhưng chuyện này thật là tại trước đây không lâu, từ Huyền Phong Tông đại trưởng lão La Kỳ Dương tiền bối cùng quý tông chủ Triệu tập chúng ta tất cả tông chủ cấp nhân vật, sau đó biểu thị công khai ra." La tiền bối còn nói, "Một trận chiến này có thể lấy được như thế thắng lợi huy hoàng, một lần tiêu diệt ma dịch tộc, hoàn toàn là giang thủ giang tiền bối công lao. Giang tiền bối đã tại mấy năm này bên trong trở thành phong thần cựu truyền, phong thần cựu truyền a, đây chính là so bán thần còn khó khăn cảnh giới." mà lại giang tiền bối còn không phải bình thường tiểu truyền, hắn tại cựu truyền nửa bước giai đoạn đã có siêu việt thần đạo nhất trọng tiêu chiến lược, một người ngay tại ma dịch tộc trong đại quân giết tiến vào giết ra, chỉ để đánh bại đánh cho tàn phế ma dịch tộc đại quân, lại có trưởng lão hội mấy trăm bảy tám truyền võ thánh liên thủ với giết, cùng nghiêm thế thanh sụ mặt nói ra một đoạn lại là ngay cả chính hắn đều không thể tin được lời nói, phía dưới lại anh một tiếng vỡ tổ, im tiếng nghiêm thế thanh lần nữa giận dữ mắng mỏ, phối hợp lĩnh vực uy áp chấn trụ vừa mới loạn lên tràng diện sau mới lại hương phấn nói, mặc dù tin tức như vậy ta cũng không tin, nhưng không thể không nói chính là. Trưởng lão hội đã đang dùng hành động thực tế làm chứng sáng tỏ, tại ta về trước khi đến, Huyền Phong Tông Sơn môn đã mở ra, đối ngoại bình thường mở ra. Đây chính là mấy năm qua trưởng lão hội lần thứ nhất đối ngoại mở rộng sơn môn a, nếu như không phải chúng ta tộc lấy được tính quyết định thắng lợi, Huyền Phong Tông làm sao dám làm như vậy? Lại từng tiếng lời nói rơi xuống đất, toàn bộ trong động phủ triệt để loạn. Mặc kệ chúng võ giả đến cỡ nào không thể tin được tin tức như vậy, nhưng nếu như trưởng lão hội mở ra sơn môn, không lại làm ra thời gian chiến tranh phòng ngự trạng thái, kia há không phải liền là như sắt thép chứng cứ rõ ràng a? Như ma dịch tộc không có bị tiêu diệt Huyền Phong tông chỉ nếu không muốn bị di tông, liền không khả năng triệt để mở rộng sân môn. Như vậy đây hết thảy chẳng lẽ là thật? Là thật. Ta nhớ được Giang thủ Giang Tiền Bối năm nay mới 32 tuổi nhiều chút, phong thần cựu truyện, hay là tại cựu truyện liền cô sẽ vượt qua thần đạo nhất trọng tiêu chiến lực. Đây cũng quá. Quá không muốn mặt, hắn còn để chúng ta sống thế nào? Phó Giang Tiền Bối mặc dù là chúng ta đại lục đều biết yêu nghiệt nhất nhân tộc thiên tài, nhưng hắn cũng không thể biến thái đến loại tình trạng này. Hắn hay là người a? Ta hy vọng là thật, hy vọng là thật. Ta thật hy vọng Giang Tiền Bối có loại thực lực đó, nhất cử hủy diệt ma dịch tộc a. Dạm như vậy chúng ta liền tự do, tự do. Cả ngày ngốc trong động phủ chân không bước ra khỏi nhà, còn muốn thường xuyên lo lắng ma dịch tộc lúc nào sẽ đến xâm lấn, nếu như đây là sự thực, giang thiền bối chính là cứu vớt đại lục chúa cứu thế a. Muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem trưởng lão hội có phải là thật hay không mở rộng sân môn. Lần này trước mặt mọi người nhiều võ giả hiện ra các loại phân loạn kêu sợ hãi lúc, nghiêm thế thanh không tiếp tục ngăn cản, dù sao nên nói hắn đã đều nói. Mà bây giờ vô số hoa nghiêm tông võ giả đàm luận nhiều nhất chính là giang thủ đều tại tranh luận giang thủ đến cùng có hay không thực lực kia, tranh luận bên trong có người đưa ra muốn đi ra xem một chút lúc, lập tức liền đạt được vô số người hưởng ứng. Bất quá có một chút, Hoa Nghiêm Tông võ giả đi ra động phủ cũng chỉ có chút ít hơn 10 người, những người khác vẫn là ở tại trong động phủ. Bởi vì giờ khắc này, tin tức như vậy là tại toàn bộ Huyền Phong Tông bên trong, vô số tạm cư tông môn sinh hoạt thường ngày trong động phủ chuyên bá, nếu như tất cả mọi người đi ra động phủ, kia liền sẽ để Huyền Phong Tông cũng bị biển người bao phủ. Cùng hơn 10 Hoa Nghiêm Tông đi ra động phủ về sau, cũng rất nhanh liền phát hiện cho dù là bọn họ ra người tới không nhiều. Giờ phút này Huyền Phong Tông hay là đã biến thành biển người, khắp nơi đều là kêu sợ hãi, thậm chí khóc ròng ròng thân ảnh. Ân, kêu sợ hãi không kỳ quái, nhưng khóc giống. Khi Hoa Nghiêm Tông một nhóm dỗng nhiên hướng về một mảnh khóc giống âm thanh nổi lên nhìn lại lúc, mới phát hiện kia đúng là từng cái mạc Huyền Phong Tông bảo phục võ thánh bay qua chân trời, trong bọn hắn lương thì là một đám mây sương mù bên trên cơi từng khỏa che kín sợ hãi khủng hoảng thần sắc người chết đầu lâu. Một hàng kia người đứng đầu hàng sọ nhìn xem dạng người, lại làm cho Hoa Nghiêm Tông một nhóm đều ngậm, ngậm một cái chớp mắt sau so hơn 10 Hoa Nghiêm Tông tại chỗ liền có một nửa quỳ xuống lên tiếng khóc lớn. Đây không phải thương tâm mà khóc, là quá ngạc nhiên phát tiết. Những cái kia bị Huyền Phong Tông võ thánh cơi du hành sơn môn máu đầu, chính là từng cái đã từng uy áp đại lục, để vô số môn phái nhỏ võ giả kinh hai gan hàn ma dịch tộc chó săn đồng loa đầu lâu. Bên trong không thiếu một chút cực kỳ nổi tiếng sáu bảy chuyện, mà lại những đầu lâu này cũng không phải một cái hai cái, là mấy trăm chồng chất cùng một chỗ. Có La kỳ Dương cùng quý trời cao giải thích, có Huyền Phong Tông mở rộng sơn môn chứng cứ rõ ràng, lại thêm nhiều như vậy đã từng đỉnh cấp chó săn đầu lâu làm chứng, điều này nói rõ cái gì? Người ngu đi nữa cũng biết cái kia để bọn hắn đều không thể tin được tin tức, hẳn là thật một nhóm ngẩng đầu du lịch núi võ giả đi qua sau đông đảo môn phái nhỏ võ giả tụ tập ngọn núi chỗ lại liên tiếp bạo khởi từng tiếng vô cùng ngạc nhiên reo họ. ban đầu tiếng hoan hô rất lộn xộn đều là mọi người đang phát tiết lấy vui sướng trong lòng mà thôi một lát sau cũng không biết ai đột nhiên khản cả giọng gọi một tiếng đa tạ giang tiền bối tiếng kêu này rất nhanh liền dẫn xuất đại lượng vô cùng trăm người mấy trăm người ngàn người mấy ngàn người tất cả thanh tuyến hội tụ vào một chỗ chấn động đến trên không trung tầng mây đều ầm vang tán loạn một mảnh chỉnh tề nói lời cảm tạ âm thanh chấn động vươn tiêu khi lại có một người đột nhiên đối phương đông quỳ xuống dập đầu lúc phần vật liền lại dẫn dắt ra thành trên ngàn vạn võ giả hoặc là quỷ sát tại sơn phong đường núi, hoặc là trực tiếp quỷ sát tại hư không, đều là lệ nóng doanh trọng đối với phương đông quỷ bái. Một lát sau, cái này một cỗ thủy triều đã triệt để càn quét toàn bộ huyền phong tông. Bây giờ huyền phong tông lại hội tụ toàn bộ bên trong lục gần một nửa võ giả, như là có người đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống, có thể nhìn thấy cũng chỉ có từng mảnh từng mảnh từng bảy lít nha lít nhít còn như sóng biển quỷ sát thân ảnh, cơ hồ kéo dài mấy chục ngàn bên trong chi địa, đều là lại khóc lại cười, kích động mà run rẩy đối phương đông lễ bái. Giờ khắc này, kỳ thật cũng thực sự có người ở trên không chính nhìn chăm chú một màn này, nhìn phía dưới cảnh tượng kinh khủng chưa? Lập thân đám mây La Kỳ dương mới cảm khái thở dài, đối bên cạnh thân mấy người nói, từ giờ trở đi, kia bên trong mới là thánh địa. Chương 504, các ngươi đây là làm gì? Ma Dương tông minh dương phong, một ngọn núi đỉnh đỉnh cao nhất trong cung điện, Giang thủ đặt mình vào ẩn vào trong điện tùy thân động phủ lặng lặng thôi diễn sau cùng phong chi lĩnh vực hướng pháp tắc bước tiến vào lúc, một trận linh lực ba động mới đột nhiên ở bên cạnh hắn nổi lên. Dừng lại mấy hơi, Giang thủ buông xuống lĩnh hội nắm lên bên cạnh thân đưa tin ngọc giản, mới phát hiện là Tô Nhã đưa tin, ngươi hay là ra một chuyến, ra nhìn vài lần cũng được. Cảm thấy hiện lên một kia dị dạng, Giang thủ hay là đứng dậy đến ngoài động phủ tầm điện. Tầm điện bên trong Tô Nhã cùng cảnh phù thấy Giang thủ chính là cười khổ, cười khổ lôi kéo hắn liền hướng điện bước ra ngoài, Giang thủ ở cung điện ở vào Minh Dương Phong chỗ cao nhất, cùng Ngụy Tử Lương đám người cung điện cân bằng, đi ra đại điện chính là một mảnh rộng lớn bình đài, bình đài mở rộng ra mấy chục mét về sau, thì có một đầu hơn 10 mét rộng đá xanh nói nối thẳng chân núi. Đầu này đá xanh nói liền đạt tới hơn 1000 mét dài, 1.3 tầng tiềm đá, phân tán xuống tới chừng 3-4000 rai. Giang thủ đi ra về sau, nhìn thấy chính là rải rẳng giặc trên đường đá từ trên xuống dưới một đường quy đầy đủ loại kiểu dáng thiếu nam thiếu nữ, tốt, không chỉ là thiếu niên thiếu nữ Khi Giang thủ nhìn thấy trong đám người ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một cái bề ngoài 30 tuổi thanh niên, lại hoặc là 40-50 tuổi trung niên nam nữ lúc, khóe miệng của hắn đều dỗng nhiên giật một cái. Giang thủ đứng tại trên bình đài dò xét phía trước lúc, quỷ gối gần nhất chỗ mấy tên thân ảnh thì tất cả đều kích động không thôi run rẩy thân thể, tựa hồ là nói cái gì nhưng lại không ai dám nói, cuối cùng liền vẫn như cũ chỉ là quỷ. Sớm nhất một cái, đến bây giờ quỷ bao lâu rồi? Nhìn vài lần sau Giang thủ mới lắc đầu nhìn về phía Tô Nhã. Tô Nhã há to miệng, nàng nào biết được. Bất quá phía trước thềm đá trên đường lại truyền đến một đạo kích động tiếng nói, Giang Thiên Bối Tiểu tử chính là Hồng Cơ người Đế quốc sĩ. Từ tiền bối đánh tan Ma dịch Tộc Đại quân trận chiến kia bắt đầu liền đến Bái Sơn, đến nay đã một năm linh bốn tháng lại mười ngày, hẳn là không người so ta sớm. Giang Thủ im lặng, trầm mặc mấy hơi sau hắn mới cười nói: Các ngươi đây là làm gì? Ta hiện tại cũng không có thu đồ tâm tư, con đường của ta cũng không thích hợp các ngươi, còn không hiểu dại như thế nào đệ tử. Thời điểm này lấy tiên Tư của ngươi, nói không chừng đã ngưng tụ lĩnh vực. Bây giờ khoảng cách Giang Thủ đánh bại Ma Dịp Tộc Đại quân, lớn lục trọng mới hồi phục ổn định đã qua một năm linh tháng, chính là bởi vì rằng này. Giang thủ giết chóc lĩnh vực mới đã lộ sắc thành pháp tác, cùng phong hệ lĩnh vực cũng thuế biến sau hắn liền sẽ trở thành chân chính bản thân. Trước mắt cái này quỳ đầy cả một đầu lên núi con đường bằng đá thân ảnh, tất cả đều là muốn bái sư, muốn bái Giang thủ vi sư. Sau đại chiến Ma Dương tông liền thành trung tâm. Không chỉ là Đông Lục trung tâm càng là toàn trung tâm đại lục, sự tình các loại đều bị xác định, tỉ như ma dịch tộc thật đã bị giết làm giết sạch, bên trong lục triệt để đạt được giải thoát, nguyên bản bị Đông đạo tông môn, gia tộc cùng thực lực gián đoạn các truyền thống trận cũng nheo nhau mở ra về sau, các phương đại lục từng đám võ giả cơ hồ giống như là hiệp thương tốt đồng dạng, đều tại nhau nhau chạy tới Ma Dương tông. Về phần tới làm cái gì? Có là đơn phần nghị đến bái tạ, tỉ như một chút sư môn võ thánh tại trong chiến dịch bị tàn sát sạch sẽ tông môn. Chỉ còn lại có nửa bức cấp cường giả làm chủ, bây giờ cơ hội diện tông đại thù được báo, khắp nơi đều có đến đây cảm ơn nói lời cảm tạ. Cũng có võ giả là đến chúc mừng, chúc mừng Giang thủ uy thế bao trùm đại lục. Chúc mừng Ma Dương Tông trừ Giang thủ bên ngoài lại còn có một cái gọi là Trang Vinh Hiên bản thần. Chúc mừng Ma Dương Tông tại tầng thất phẩm tông môn hướng thánh địa bước tiến vào. Dù sao mà kệ nhận biết không biết, trước kia phải chăng cùng Ma Dương Tông bên trong võ giả từng có giao tình giao lưu, toàn bộ đại lục các nơi võ giả đều đang đuổi đến chúc mừng có lẽ chúc mừng là thật nhưng nghĩ tìm cơ hội kết giao hoặc lấy lòng một chút giang thủ cái này tân tấn đại lục chi vương càng thật một chút bất quá ở trước đó giang thủ liền biết sẽ có cùng loại chuyện phát sinh tại toàn bộ đại lục truyền thống trận khôi phục liên thông trước hắn liền bắt đầu bế quan tất cả đến đây cảm tạ hắn hoặc là chúc mừng bái phỏng, toàn bộ giao cho đường phi hoàng bọn người ngăn cản đây không phải giang thủ làm dáng là hắn không có khả năng tới một cái thấy một cái hắn nhất cử diệt sát ma dịch tộc mấy ngàn đại quân giải quyết có thể để cho đại lục hủy diệt nguy cơ ở xa tới cũng là từ đại lục các nơi mà đến kia có bao nhiêu Dù sao Giang thủ đang bế quan nửa năm sau ngẫu nhiên hỏi Tô Nhã một lần, Tô Nhã cũng rất nhanh cho hắn một con số, hắn bế quan kia nửa năm qua Ma Dương Tông muốn bái thăm hắn, theo thống kê sớm đã siêu việt một triệu người. Đương nhiên, cái này một triệu người không có khả năng tất cả đều là võ thánh, toàn bộ đại lục võ thánh cộng lại đều không có nhiều như vậy. Những cái kia trước tới bái phòng Giang thủ, càng nhiều là nửa bước cấp hoặc là thông linh kỳ, cũng chớ xem thường những tên kia sẽ sẽ không cảm thấy mình tu vi thấp, kia cũng là đánh lấy Giang thủ giúp bọn hắn huyết cừu cử cơ hiệu đến, quang minh chính đại danh chính ngôn thuận. Nếu như hắn không tuyển chọn bế quan, tới một cái tiếp đãi một cái, đừng nói nửa năm cho hắn 10 năm đều không nhất định đủ, bởi vì tại Giang Thủ hỏi qua kia lần về sau vẫn như cũ có liên tiếp không ngừng người bái phỏng đến đây, đến đây nói lời cảm tạ chúc mừng. Đường Phi Hoàng cùng là toàn bộ ngăn lại, thế nhưng là bái sư, Đường Phi Hoàng bọn hắn cản đều ngăn không được, thậm chí cũng không muốn cản. Giang Thủ hơn một năm trước đã là phong thần cửu truyền, còn gỗ sẽ vượt qua thần đạo nhất trọng tiêu chiến lược cửu truyền, cửu truyền võ thánh tấn thăng bán thần lại là ván đã đóng thuyền. Dạng này đại lục trí tôn đang bị người biết được lại chưa hề thu đối lúc, ngươi muốn nói toàn bộ đại lục không có thiên tài tâm động muốn bái nhập Giang Thủ muôn hạng, đó mới là quá không hợp lý. Từ đại lục các loại thông đạo khôi phục tiện lợi về sau, thật sự có rất rất nhiều đến từ toàn bộ đại lục thiên tài muốn bái nhập Ma Dương Tông, nhiều vô số kể. Trong này tốt nhất đứng đầu nhất một nhóm thiên tài, cơ bản đều là muốn bái nhập Giang Thủ Môn hạ, cũng là Giang Thủ bế quan nửa năm lúc. Đường Phi Hoàng liền phát ra qua một tiếng cảm khái, nếu như đem chuẩn bị bái nhập Ma Dương Tông thiên tài thu nhập tông môn, cũng đừng nói thu sách cho, coi như chỉ chọn Thiên Tư Tâm tính cùng đều có thể sánh vai đồng tĩnh, Trình Tiên Vũ hoặc là tốt hơn thiên tài, tùy tiện tìm xem đều có thể tìm ra hơn ngàn cái. Cái này dù sao cũng là toàn bộ đại lục thiên tài. Bao quát gì vãng Đông Đảo muốn bái nhập 890 phẩm tông môn tiên tài đều bởi vì Giang thủ đến Ma Dương Tông, có thể nghĩ trong này có bao nhiêu có thể để cho Đường Phi Hoàng cùng mắt đỏ tới mang hai. Huyền Phong Tông cùng Thiên Thủy Thần Cung vì cái gì có thể một mực là thánh địa? Đó chính là nhiều đời thánh địa tên tuổi tại lưu truyền, danh khí quá lớn, toàn bộ đại lục kiệt xuất nhất tiên tài như muốn bái sư bái sơn, ngay lập tức nhớ tới cũng sẽ chỉ là thánh địa, chiếc cứ tốt nhất tài nguyên, thu nạp nhiều nhất mạnh nhất thế tài, trong tông còn có hùng bá đại lục siêu cấp từng giả, bộ dạng này nhiều đời phát triển, Huyền Phong Tông cùng Thiên Thủy Thần Cung mới có thể một mực ổn thỏa thánh địa chi vị. Khi toàn bộ đại lục đứng đầu nhất một đời mới thiên tài đều đến ma dương tông lúc, người nói đường phi hoàng có thể đuổi người đi. Hiện tại ma dương tông đích thật là hướng phía thánh địa phát triển, trong tông có đại lục mạnh nhất giang thủ, còn có một cái duy nhất bán thần trang vinh hiên tòa chấn bảo địa tài nguyên phương diện dương cực tông, viêm thị bên trong hoàng thành thiên trần tông một đám đã từng bị giang thủ diệt đi bảng đại tông môn, còn có chủ động đầu nhập ma dịch tộc từng cái bên trong lục thất phẩm tông môn, trong đó các loại tài nguyên bảo địa cũng đều được thu vào ma dương tông dưới trướng bằng bảo. Giang thủ dốc hết sức đánh tan ma dịch tộc đại quân chủ lực chiến dịch, Ma Dương Tông căn bản không có sách những việc này, hai đại thánh địa cùng ngũ đại cửu phẩm tông môn đã chủ động mạnh nhất cho bọn hắn. Bây giờ Ma Dương Tông tài nguyên bảo địa số lượng, đủ để là xâm lấn chiến trước đó gấp mấy chục lần, đã siêu việt một cái cửu phẩm tông môn có thể có quy mô. Dù là những này bảo địa đều phân tán tại đông lục cùng bên trong lục, nhưng có hai đại thánh địa chủ động giúp bọn hắn tu kiến truyền tông trận, những địa phương kia cũng có thể thẳng tới Ma Dương Tông sơn môn, kia cùng tại Ma Dương Tông nội bộ cũng không có khác nhau. Cương giả định ta có, tài nguyên bảo địa có còn có đến từ toàn bộ đại lục xuất chúng nhất thiên tài, đây là để đường phi hoàng bọn người nằm mơ đều sẽ cơi tỉnh. dù là giang thủ minh sắc nói qua tạm thời không nguyện ý thu đồ, nhưng đối diện với mấy cái này muốn bái nhập giang thủ môn hạ nhất thiên tài đứng đầu nhóm, đường phi hoàng mấy người cũng nhiều nhất là hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục, Tỉ như khuyên bọn họ cũng có thể bái nhập trang vinh hiên, điền hưng nguyên cùng cùng môn hạ. những lời này lại không lên một chút tác dụng, không ít thiên tài đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, bọn hắn nghe nói năm đó giang thủ muốn bái nhập võ đạo, từ mười tuổi lên liền dựa vào lấy người bình thường thân thể đi khắp mấy ngàn bên trong chi địa, bị vô số lần cự tuyệt ở ngoài cửa sau đó bởi vì một mực không từ bỏ, một mực tại cố gắng mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, bọn hắn đã muốn bái nhập Giang Thủ môn hạng, đương nhiên phải từ cơ sở nhất học lên. Đường Phi Hoàng một bang Ma Dương Tông trưởng lão từng cái đều bị phản bác cá khẩu không trả lời được, chỉ muốn thổ huyết. lại sau đó cục diện liền thành bây giờ bộ dáng. từ cái thứ nhất quỳ gối Giang Thủ tầm điện con đường bằng đá bên ngoài ra hỏa bắt đầu, tất cả mọi người là đến liền không đi. nhưng Giang Thủ thật không thu đồ đệ tâm tư à, lúc trước hắn nói cũng đúng lời nói thật, con đường của hắn tuyệt đối không thích hợp ở đây bất kỳ một cái nào, hắn có thể đi cho tới hôm nay. Mặc dù cũng là dựa vào vô số lần liều mạng tranh đấu ma luyện ra, nhưng nếu không có lần kia kỳ ngộ có thể được đến bất tử thân, hắn đã sớm chết không biết mấy chục nghìn lần. Hắn đồng dạng không hiểu rõ làm như thế nào dạy bảo đệ tử có được hay không. Một phương diện khác, tâm hắn dưới đều cũng không có thu đồ tâm lý chuẩn bị. Hắn mới 33 tuổi nhiều chút, có lẽ người bình thường tại tuổi tác đã không thiểu, giang thủ loại này thọ nguyên chừng 500 năm võ thánh, 33 cũng không nên tuổi còn rất trẻ, chờ hắn ngưng tụ gió chi pháp tác tấn thăng bản thân, hắn chính là có được 1000 năm thọ nguyên 33 tuổi võ giả. Hắn đều cảm thấy thu độ cái gì quá sớm, chí ít hiện tại là không có kia ý nghĩa. Vấn đề chính là bọn gia hỏa này coi hắn làm nằm kinh lịch đến nói sự tình, để hắn quát lớn đều quát lớn không được. Đường Phi Hoàng bọn người đồng dạng không lợi nào để nói, kia để bọn hắn một mực quý như vậy. Thời gian dài nhất vị kia đã quỷ một năm hơn 4 tháng, nếu như không phải tên kia bản thân liền là thông linh cựu trọng tu vi, đổi người bình thường, chuyển sang nơi khác quỷ một năm trước nhiều đã sớm quỷ chết rồi. Ân, chuyển sang nơi khác ý tứ chính là cái này bên trong cơ hồ tụ tập toàn bộ đại lục yêu nghiệt nhất một nhóm thiên tài, Ma Dương Tông lấy Đường Phi Hoàng cầm đầu đám người không có người nào bỏ được để bọn hắn sẻ ra chuyện, cho nên như bên trong thật có người bình thường vì xuống không đến thời gian một nén nhang, liền sẽ có được Ma Dương Tông cung cấp có thể cường thân kia thể, thư gân linh hoạt đang ăn dược. Nếu như cái này bên trong thời tiết biến hóa cái gì, còn sẽ có người chủ động vận chuyển thần thông xua tan thiên biến. Dù sao nơi này thời tiết đã một năm bốn mùa ấm áp thoải mái dễ chịu, thậm chí leo núi đường ngất đá, nếu như là nào đó người bình thường quỳ tại đó bên trong, sớm đã có tinh thông thạch hệ lĩnh vực võ thánh em thẩm cải tạo so giường lớn còn mềm nhũn thoải mái dễ chịu. Nhiều như dừng các loại chiếu cố, hiện tại ngược lại lưu cho Giang Thủ một cái không nhỏ nan đề. Trương năm cái này khảo nghiệm thật không khó a. Giang tiền bối. Ta cùng cũng đã sớm biết muốn bái nhập tiền bối môn hạ cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá chúng ta cũng sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, càng khắp nơi lấy tiền bối làm việc tiêu chuẩn làm là chúng ta mỡ mực. Tiền bối năm đó trên là người bình thường thân thể, liền có thể đi bộ đi lượn mấy ngàn bên trong, liên tiếp nếm thử bái nhập gần nửa bách tông cửa bị cự sau còn một mực không từ bỏ. Ta cùng cũng sẽ khắp nơi coi đây là mục tiêu, thẳng đến tiền bối khai ân. Là như vậy, tiền bối năm đó chỉ là vì cầu bái nhập tùy ý một cái tông môn đều có như thế tính bền dẻo. Ta cùng hôm nay muốn bái nhập tiền bối môn hạ, tự nhiên phải có rất ngộ không kỳ vọng nhất thời một lát liền có thể thành công. đừng nói một năm, mười năm ta cùng cũng căn nguyện. Giang thủ tiếng cười vừa hạ xuống địa, phía dưới trên đường đá cũng vang lên một mảnh cung kính mà kiên định em. hay là có không ít người cầm giang thủ năm đó làm việc đến nói một chút sự tình, như vậy cũng làm cho giang thủ lần nữa im lặng. không chỉ giang thủ, đứng ở bên người hắn cảnh phụ cùng tô nhã cũng rất bất đắc dĩ. giang thủ, làm sao bây giờ? nếu không ngươi tùy tiện thu một hai cái, ai? những hải tử này xem ra cũng đều thật đáng thương, vì lâu như vậy đều bất đắc dĩ bên trong tô nhã cũng cảm khái truyền âm. cái này truyền âm tiến vào giang thủ trong đầu về sau lại dẫn tới Giang thủ phản bác, không được. Giang thủ biết Tô Nhã là mềm lòng, năm đó hắn tại Đại Nguyên tông bên ngoài bái tông bị Cổ Liệt Dương trêu đùa về sau, chẳng phải là Tô Nhã nhìn xem hắn đáng thương, mềm lòng mà thu hắn nhập tông sao? Kia Tô Nhã sẽ đối quỷ gối bọn hắn cung điện bên ngoài một quỷ lâu dài không dậy nổi đám người mềm lòng rất bình thường, nhưng hắn thật đúng là không thể cứ như vậy tùy tiện thu người nhập môn. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng không phải Giang thủ có nguyện ý hay không thu đồ, có thể hay không dạy bảo đệ tử vấn đề, mà là nếu như hắn cũng bởi vì ngoài cửa có người quỷ một năm nữa năm liền thu làm môn hạ, vậy coi như hắn đem cái này một nhóm quỷ xuống người toàn bộ thu làm môn hạ. Sự tình truyền ra sau muốn không được mấy ngày, cái này bên trong liền sẽ một lần nữa tụ tập càng nhiều người. Giang thủ hiện tại thế nhưng là đại lục chi vương, toàn bộ đại lục mạnh nhất vương giả. Không có một trong. Cũng đừng quản hiện tại quỷ gối cái này trên đường đá đám người có hay không tính bền lẹo, một quỳ nhiều năm không dậy nổi phải chăng đáng thương, cũng mặc kệ bọn hắn hiện tại làm những này là không phải cầm giang thủ năm đó bái sư sự tích vì tiêu bản tới làm việc, nhưng ngươi tùy tiện ngẫm lại liền có thể biết, cái này quỷ gối trên đường đá đám người cùng giang thủ năm đó bái sư, nội tại tính chất là hoàn toàn khác biệt. Giang thủ năm đó bái sư Vô số lần bị cự tuyệt sau còn một mực không từ bỏ, đây là vì bái nhập Võ Đạo tông môn tìm kiếm có thể cứu hắn phụ thân giải dược. Hiện tại những này đâu? Những này nói trắng ra là bởi vì giang thủ là đại lục mạnh nhất, là đại lục chi vương, mới muốn bái nhập bọn họ hạ. Một cái là kiên trì không ngừng, mặc kệ đối phương là mạnh là yếu, chỉ cần có thể có cơ hội cứu phụ thân của mình là được, đến cuối cùng giang thủ cũng chỉ là bái nhập đại nguyên tông như thế nhất phẩm tông môn, từ một cái võ đạo tạm dịch làm cơ sở làm lên. Nhưng những này kiên trì không ngừng, chỉ là muốn bái nhập đại lục người mạnh nhất môn hạ, quá trình bên trong có là đường phi hoàng Điền Hưng Nguyên cùng cùng nghị thu bọn hắn nhập môn lại đều bị những người này cử tuyệt. Ngay cả Trang Vinh Hiên như thế Đại Lục duy nhất bán thần nghĩ lôi kéo cá biệt xuất chúng người làm đồ đệ đều bị cử tuyệt. Hai cái này ý nghĩa có thể giống nhau à? Cái này bên trong quỷ xuống nhiều người như vậy, bái sư tâm tư nhưng còn lâu mới có được giang thủ lúc trước đơn thuần như vậy. Dùng cái mông nghĩ liền có thể biết một khi trở thành giang thủ đệ tử. Tại Đại Lục có thể thu được cái dạng gì vinh hạnh đặc biệt cùng lợi ích? Nói câu không khoa trương, hiện tại tùy tiện một cái Ma Dương Tông đệ tử đi ra tông môn, nếu là nghĩ tại những tông môn thế lực khác mở phường thị bên trên mua gì bảo vật, ngươi lộ ra Ma Dương Tông danh hiệu bán ra người hoặc là cho ngươi đánh một cái 50%, hoặc là trực tiếp tặng không. Những này cũng không phải khoa trương, mà là sự thật. Kia nếu là ngươi có thể trở thành Đại Lục Chi Vương đệ tử, chỗ tốt quả thực để ngươi chậm rãi đi nói đều nói không hết. Cho nên coi như Giang thủ đem những này người thu sạch làm đệ tử. Dùng không được mấy ngày, bị ngoại giới xem xét, ai nha. Nguyên lai đại lục này chi vương như thế mềm lòng, chỉ cần tại bọn họ trước quỳ một chút liền có thể nhập môn, vậy lần sau sẽ quỳ gối nơi này chỉ sợ phải từ Giang thủ ngoài cửa trực tiếp kéo dài đến Ma Dương Tông ngoại sơn môn. Như mà ví dụ như vậy, Giang thủ về sau chuyện gì cũng không làm chỉ còn chờ thu đệ tử rồi vậy làm sao bây giờ những này dù sao cũng là muốn bái sư cũng không tốt dùng sức mạnh khu trục bọn hắn đi tô nhã cũng không phải thật không rõ những cái kia cho nên nàng vừa mới nói cũng chỉ là nói tùy tiện một hai cái về phần thu hết đó mới là nói đùa lại mềm lòng người cũng sẽ không để giang thủ thu hết xuống tới làm đệ tử Người xem một chút phía dưới có bao nhiêu người liền biết cái này từ đỉnh núi đến chân núi thềm đá đường ba bốn ngàn trên thềm đá một cái thềm đá nhiều thì bốn năm người quỳ xuống lấy ít thì hai ba cái cộng lại nhân số đã phá vạn tại linh võ đại lục phía trên Cường đại hơn nữa võ giả cũng không có khả năng nói một lần thu hơn ngàn người vì đồ, đó chính là cả đời thu hơn ngàn đệ tử đều không có. Là không thể dùng sức mạnh, mà lại bọn gia hỏa này còn có không ít tâm cơ không kèm A, cái thứ nhất đưa ra muốn lấy năm đó ta làm việc làm tiêu chuẩn, liền bao hàm tâm cơ, như thế lời vừa nói ra, ta chỉ cần không tới một cái bản thân phụ định liền không cứng quá tới đổi người đi. Giang thủ cười gật đầu. Những này bái sư người động cơ không đơn thuần, cũng không tốt dùng sức mạnh, nhưng giang thủ cũng không phải không có cách nào giải quyết, trong vòng thăng ngộ đột nhiên tiếp vào tô nhã đưa lúc. Hắn tại thu Liễm Linh hội kia trong vòng mấy cái hít thở liền đã đại khái đoán được Tô Nhã gọi hắn ra là chuyện gì, thậm chí cũng tại cái kia thời gian bên trong nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cho nên tại truyền âm mỉm cười nói một tiếng về sau, Giang thủ mới quay về phía dưới ho nhẹ một tiếng, cùng ho nhẹ âm thanh theo thứ tự truyền xuống chân núi, mà trên đường đá các loại chính cho thấy tiếng lòng nam nữ cũng lập tức im lặng. Giang thủ lúc này mới cười nói, các ngươi cái này bên trong có hơn 10 ngàn người muốn bái tại Hạ Vi sư, ta cho dù có thu độ chi ý, nếu như toàn bộ thu làm môn hạ, phù hợp a." Một câu nói kia chậm chậm truyền khắp toàn trường, cũng lập tức gây nên không ít nên hợp, cái này đương nhiên không thích hợp. Giang thủ đại lục này chi vương chưa hề thu đồ, nếu là có ai có thể trở thành hắn người đệ tử thứ nhất, môn hạ cũng chỉ có chút ít mấy cái. Tiêu Mặc kệ đi đến đâu bên trong đều có thể thụ tuyệt đối người sùng kính, có mấy ngày mấy đêm đều dặn không hết chỗ tốt. Nhưng Giang thủ nếu là một lần thu hơn 10.000 đệ tử, đại lục này chi vương đệ tử danh hiệu cũng liền không đáng tiền. Cũng có thể xác định Giang thủ nhận lấy về sau cũng sẽ không cho cho bọn hắn quá quan tâm, những người khác nhận được tin tức về sau sẽ có càng nhiều người đến bái sư, đến một nhóm thu một nhóm, người nào cũng có thể nghĩ ra được không bao lâu, Giang thủ môn hạ khả năng so toàn bộ Ma Dương Tông đệ tử đều muốn nhiều.